chương sáu mươi hai g ạ khuynh hàn phóng đại triều chương sáu mươi hai g ạ khuynh hàn phóng đại triều d ạ khuynh hàn hơi nhũ mày không nghĩ tới đối phương sẽ dây dựa không nớt hắn mặt ngoài cười ha ha một tiếng nói cô nương nhiệt tình như vậy thật để cho bản thế tử thụ sùng n ư ớ c kinh nhưng b ụ n g trộm lại hướng tích linh phàm đám người truyền âm toàn lực phá vây sau khi trở về lại tính toán sau bản tọa đã sớm chờ không nổi nữa tích linh phàm phàn nàn một tiếng phía sau lại chủ động hướng hỏa ánh n g u y ệ n công tới cũng không biết nghe không nghe lọt hai g ạ k u y n h à n lời nói trước khi đến nói tốt sư phụ cháu xả giận không thể nói chuyện không giữ lời nha t í c h linh phàm thầm nghĩ. Thế công của nàng. liền muốn so dạ khuynh hàn mau lẹ lăng lệ nhiều hòa ánh nguyệt bất ngờ không đề phòng lập tức rơi vào chật vật hoàn cảnh rất nhanh chỉ nghe ba một tiếng v a n g dọn toàn trường lập tức đều sợ ngây người nhất là hòa ánh nguyệt che lấy chính mình cái mông đầy mặt khó có thể tin đối phương lại dám đánh chính mình nơi này mà lại là trước mặt nhiều người như vậy dạ khuynh hàn rất muốn hỏi một câu xúc cảm làm sao nhưng hắn đoán chừng p h à m gì sẽ không nói cho hắn người đánh sư điệt ta mặt ta liền đánh cái mông ngươi thích linh phàm trong lòng lầm nhầm thiên hỏa thánh giáo người kinh ngạc về sau lập tức hóa thành phất nộ n ụ c nhã bọ thành nữ liền đại biểu đục nhã bọn họ có thể nhấn lại không thể nhấn đ ủ một tên tông sư cảnh trung kỳ uy tín lâu năm cường giả lập tức thay hỏa ánh nguyện chặn lại tích linh phàm không thể lại để cho nàng đối mặt đối thủ rõ ràng ở vào hạ phong từ nhân số bên trên nhìn thiên hỏa thánh giáo bên này chiếm cứ không nhỏ ưu thế chỗ này cứ điểm chí ít có bảy tám tên tông sư cảnh toa t h ấ n toàn lực xuất kích lời nói chưa hẳn không thể đem dạ khuynh hàn đám người lưu lại húng chi con mắt của bọn hắn đánh dấu chủ yếu là dạ k h u n h hàn chỉ cần đừng đem hắn thả chạy những người khác không quan trọng sau khi giao thủ song phương đối lẫn nhau thực lực đều có một cái đại khá hiểu rõ dạ khuynh hàn bên này mạnh nhất là tích linh phàm nàng kiềm chế đối phương hai tên cường giả nhưng đối phương vẫn cứ còn lại không ít h ả o thủ thậm chí có thể đủ phân ra ba người đến chuyên môn đối phó dạ khuynh hàn cái này để hắn áp lực rất lớn thiên cơ bộ đều nhanh dẫm lòng bản chân bốc khói vẫn là giật gấu và vai tiếp tục như vậy không được hắn khổ tư thoát thân chi thuật trong hệ thống vật phẩm đạo cụ hoặc là có thời hạn hoặc là chỉ có thể tác dụng tại chính mình trên người một người bao gồm đằng na phủ chính mình chạy phạm di bọn họ làm sao bây giờ hiển nhiên không có cách nào dùng vậy liên chỉ còn lại đoạn hồn tam thức lá bài tầy này mặc dù hệ thống nhắc nhở hắn cái này ba thức uy lực to lớn dùng cẩn thận nhưng hắn chưa từng có thử qua cũng không biết hiệu quả làm sao hắn ngược lại không lo l ắ n g uy lực quá lớn ngược lại lo l ắ n g uy lực không đủ không có cách nào cho đối thủ đầy đủ trọng thương cái k i a dùng cũng là không tốt mặc kệ vung tay đánh cược một lần vừa vặn lúc này một mực ở bên cạnh tùy thời mà động hòa ánh nguyệt đột nhiên gia nhập vòng chiến đỏ tươi háo choàng giống một bộ gông xiềng đồng dạng hướng về dạ k h u y n hàn bay đầu bộ đến hòa chi tài quyết một tiếng phẳng phất tới từ địa ngục nói nhỏ từ dạ k h u n hàn trong miệm từng chữ nói ra phút ra đây là đoạn hồn tam thức, bên trong thức thứ nhất. nhắc tới cũng đúng dịp đối phương là thiên hỏa t h à n h giáo lấy hỏa là tôn mà dạ khuynh hàn chiêu này cũng là liên quan tới hỏa nói nhỏ sau đó xung quanh ba trượng phạm vi bên trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đầu thiêu đốt l ử a cháy hừng hực xiềng xích muốn đem đối thủ một mực trói b u ộ c chặt lùi hòa ánh nguyên hét lớn một tiếng nàng trời sinh đối lượng nguyên tố tương đối mất cảm từ trong cảm nhận được một cỗ tựa là hủy diệt khí t ứ c không chút do dự nhanh lùi lại mặc dù như thế nàng áo choàng cũng bị đốt rủi hơn phân nửa suýt nữa lan đến gần thân thể mà mặt khác ba tên tông sư cảnh thuộc hạng liền không có may mắn như thế hai người lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. l i ê n tại hỏa diễm dính vào người thời điểm hóa thành cho t à n một người khác thì tương đối hung á c hỏa diễm xiềng xích mới vừa c u ố n lên cánh tay trái của hắn hắn liền tay phải vung lên đem toàn bộ cánh tay trái tận gốc chặt xuống sau đó không để ý hình tượng chật vật l a n hướng nơi xa trở về từ coi chết toàn trường im lặng bên cạnh tích linh phàm đám người cũng đều dừng tay lại nguyên lai là dạng này bất phàm tích linh phàm không khỏi lại nghĩ tới giang chu giao lời nói bây giờ xem ra hắn một chút cũng không có nói n g a chỉ là hắn là thế nào làm đến lực hóa thủy hỏa t h â đây n liền thiên địa, đây không phải là phải địa, v ư ợ t t qua ô n g sáu ư c ả mươi n ba hòa ánh nguyệt mặt h n khác n chương sáu mươi ba hòa ánh nguyệt mặt khác gia khuynh hàn cũng cùng mọi người đồng đạo ngu ngơ tại chỗ hắn cảm giác thân thể như bị dành thời gian đồng đạo tiêu hao rất nhiều nhưng cái này cũng không hề là dẫn đến hắn giật mình nguyên nhân mà là l i ê n tại vừa rồi hắn sử dụng ra một chiêu này thời điểm cả người phản phất lâm vào một cái huyễn cảnh tại huyễn cảnh bên trong hắn nhìn thấy dòng sông độ dày hỏa diễm x i ê n xích giang khắp nơi che khuất bầu trời đem tất cả toàn bộ đều đốt là cho t à n trên mặt đất chạy xuôi giống d u n g nham đồng dạng nước khắp nơi tràn đầy khí tức hủy diệt nhìn lại mình một chút làm ra đám đồ chơi này chỉ có hai nhi cánh tay độ dày cùng trò đùa giống như nghĩ đến hệ thống nhắc nhở hắn dùng cẩn thận hẳn là căn cứ vào phía trên loại tràn cảnh đó cân nhắc a da k u y ê n hàn nhớ tới khi còn bé nã pháo nhìn phía trên đánh dấu tưởng rằng a n h t i ê n lôi cực kỳ hư phấn Kết quả thả ra, chỉ là một cái một tí không sai biệt lâm chính là loại này cảm giác nếu để cho hiện trường những người khác biết dạ khuynh hàn kỳ thật đối một chiêu này uy lực không hề hài lòng khả năng sẽ nghĩ bóp chết hắn Dạ khuynh hàn giả vợ như mây trôi nước chảy che giấu trong cơ thể trống giống hắn gặp thiên hỏa thánh giáo người còn không có chỉ h o a n tới vì vậy vừa cười vừa nói cô nương nếu không lại giữ lại chúng ta liền xin từ biệt ngày khác như nghỉ thăm đáp lễ bản thế tử quét dọn giường chiếu mà lợi lời này nói bóng gió rất rõ ràng hoan ê n tùy thời đến tìm ta báo thủ mãi đến g i khuynh à n đám người thân ảnh dần dần vào cảnh đêm hòa ánh nguyện đám người vẫn là không có nhúc、nhích. cái này tựa hồ có chút không quá bình thường hai tên tôn g sư cảnh đồng bạn bị giết tại chỗ lại bỏ mặc đối thủ thong rong rời đi nghĩ như thế nào bị dọa choáng váng rất lâu tên k i a tay cụt chạy trốn tôn g sư thì thảo lẩm bẩm một câu mới thánh tôn xuất hiện lời này vừa nói ra thiên hỏa thánh giáo trong mọi người tâm ẩm vang chấn động chỉ có hỏa ánh nguyệt hơi n h ữ mày nhìn qua dạ khuynh hàn rời đi phương hướng ánh mắt phức tạp thánh nữ ta cảm thấy chúng ta nhằm vào dạ gia thế tử s á c l ư c có thể muốn điều chỉnh một chút thánh tôn bây giờ trọng thương hấp ố i vạn nhất có cái ngoài ý mới hắn có thể ngâm miệm tay cụt tông sư còn chưa nói xong liền bị hỏa ánh nguyệt kịch liệt đánh gãy quay đầu bàn lại hòa ánh nguyệt vội vàng vứt xuống một câu lách mình mà qua gian nào đó mật thất hòa ánh nguyệt hiện ra thân ảnh trong mắt tràn đầy vẻ thốn g khổ giống đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì gian này mật thất rất lớn nhưng chỉ có hai cái cơ sở cho nên lộ ra chống giống một bên trưng bày một tấm giường lớn mà đổi thành một bên thì là một cái hình tròn hồ bên trong chứa đầy xanh biếc nước sạch một cái liền có thể nhìn tới đáy cũng không tính qua sâu đại khái tại chừng một mét hòa ánh nguyệt thả người nhảy lên nhảy vào trong hồ đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong nước ao nước m á t m ẻ để hòa ánh n g u y ệ t thống khổ có thể làm dịu nàng chậm rãi nhắm mắt lại nhưng tiệc vui trong tàn vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp thống khổ lần thứ hai được kích cuối cùng hòa ánh n g u y ệ t nhịn không được đau đến kêu thành tiếng lúc này ao nước cũng phát sinh biến hóa bắt đầu toát ra từng tia từng tia hơi nóng chỉ chốc lát sau công phu liền giống bị đun sôi như vậy ùn ngục cục bốc lên bọn ngâm lúc này một thân ảnh đi tới mất thất là một nam già bà bà nàng nhìn xem trong hồ hòa ánh nguyện ánh mắt lộ ra một vệ sốt ruột cùng thương yêu dỗi dối tay muốn đi lên trước nhưng cuối cùng lắc đầu thét dài thở dài cũng không biết trải qua bao lâu thống khổ đi qua hòa ánh nguyệt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lão bà bà đi đến hồ phía trước muốn dịu nàng nhưng bị cự tuyệt hòa ánh nguyệt một người dáng chống đỡ đi ra hồ lung la lung lay giờ k h ắ c này nàng lại như vậy yếu đuối bất lực đâu còn có một tia thiên hỏa thánh nữ cao cao tại thượng chương sáu mươi b ố sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh chương sáu mươi b ố sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh bà bà đi đến bên giường t i ê n lặng ngồi xuống túi đầu nhìn xem hòa ánh nguyệt tội gì khổ như thế chứ giọng nói của nàng tràn đầy phức tạp có không hiểu có phần nản nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng hòa ánh nguyệt không nói gì bà bà lắc đầu tiếp tục nói ngươi còn có thể chống bao lâu trong cơ thể h o a đ ộ c càng ngày càng mãnh liệt từ mỗi một lần phát tắc trên tình huống liền có thể nhìn ra có lẽ lại đến mấy lần ngươi liền muốn triệt để luân hãm hòa ánh nguyệt vẫn là trơ mặc chỉ là đem đầu gối ôm chặt hơn nữa đừng cố chấp tranh thủ thời gian tìm vị hôn phu a chỉ có âm dương dao hợp mới có thể làm dịu cùng xóa đi ngươi triệu chứng ta có thể sao hòa ánh nguyệt g ầ m đầu trên mặt lộ ra một vệt đám chát vì sao không thể lão bà bà đứng lên, cảm xúc có chút kích động chỉ cần ngươi học được thả xuống liền sẽ không có tra tấn hòa ánh nguyệt cắn m ô i ánh mắt một mảnh trống giống n g ư ơ i l ư n g beo đồ vật quá nhiều đem tất cả những thứ này toàn bộ đều đ è ở trên người ngươi đối với ngươi mà nói không công bằng càng quan trọng hơn là ngươi trống đến cuối cùng có thể cũng vô pháp thay đổi bất kỳ vật gì không đáng ngươi bồi lên chính mình suy nghĩ thật kỵ a lão bà bà nói xong lui ra mất tất h gian phòng trống giống chỉ còn hòa ánh n g u y ệ t quận mình thân ảnh không được ta không chịu nổi gia khuynh ê à n hú lên quái dị thân thể mềm mặt đào hướng tích linh phàm cái sau tranh thủ thời gian ôm lấy hắn khắc một bên giang chu g a o kỳ quáy nhìn hắn một cái âm thầm đoán thầm ngươi làm sao không hướng ta b mấy người rút đi phía sau liền gấp rút hướng trở về nhưng chỉ đi đến nửa đường thân thể bị rút sạch dạ khuynh hàn liền không kiên trì nổi tả hữu nhìn sang phía sau ngã xuống tích linh phàm sờ lên mạch đập của hắn mặc dù xác thực rất suy yếu nhưng cũng còn tốt không có thương tổn cùng căn bản không đến nỗi ngay cả đường đều đi không được a nàng lông mày nịu chặt phàm di ta có phải là phải chết không được ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác cảm giác tựa như nằm tại mềm dẻo trong m â y đây là đến thiên đường sao dạ k h u n h hàn thì thào nói mớ tích linh phàm khuôn mặt bỏ lên dội ra tay ngọc đem đầu của hắn hướng bên cạnh đẩy một cái、Nha. ảo giác biến mất dạ khinh hàn khôi phục vẻ thanh tình còn có thể đi sao thích linh p h à m hỏi sợ rằng không được khu cụ thuyền giao động vậy ngươi đến con hắn trở về đi tích linh p h à m nói xong đem dạ khinh hàn hướng giang chu giao trên lưng hất lên sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước lao đi giang chu giao nâng lên một chút trên lưng người đang muốn đuổi theo dạ khinh hàn lại thử chạy một cái trượt xuống tới làm sao vậy giang chu giao không hiểu ách ta đột nhiên cảm thấy lại có khí lực cũng không nhọc đến tiền ngươi nói xong điện xạ mà đi tốc độ kinh người chẳng biết tại sao giang chu giao lẩm bẩm một tiếng mấy người trở về đến tòa nhà thanh đại đã sớm trở ở nơi đó hà n g tứ cùng giang chu giao đều đã gặp qua thanh đại nhưng tích linh p h ạ m còn là lần đầu tiên gặp nàng không khỏi nhiều quan sát đối phương vài lần nhất là tại trên thân ẩ m ầm sóng dậy địa phương lưu lại thời gian dài nhất sau đó quét mắt một vòng dạ khuynh hàn vứt xuống một câu ta trở về phòng liền đi tích linh p h ạ m đi rồi mấy người đem ánh mắt nhắm ngay trên ghế một người trung niên người trung niên toàn thân đều mang tổn thương tựa hồ bị t r a tấn công nhẹ giờ phút này chính ủng ủ cụ chuyển một đôi mắt dọ xét quanh mình người tên là gì dạ k h u n h hàn mở miệ hỏi người trung niên không lên tiếng Vậy người trung ta ai sao? là Dạ k niên ánh mắt sâu sắc quét nhìn dạ khuynh hàn vài lần tựa hồ có chút hoài nghi sau đó hắn rơi vào sâu sắc suy nghĩ qua rất lâu người trung niên ánh mắt dần dần nóng bỏng dãy rủi lấy muốn xoay người xuống run rẩy hành lễ trần hùng gặp qua thế tử dạ khuynh hàn xua tay ra hiệu hắn ngồi xuống thiên hỏa thánh giáo vì cái gì bắt ngươi hắn không có hỏi trước phụ thân chết trận sự tình t r ầ n hùng do dự một chút phía sau nói vì một kiện đồ vật thứ gì không không biết t r ầ n hùng lắc đầu ra khuynh ê à n hơi nhũ mày thật t r ầ n hùng giải thích nói năm đó tình huống hỗn loạn chủ thượng vội vàng kín đáo đưa cho chúng ta một cái cái hộp nhỏ để chúng ta tùy thời chạy trốn nói vô luận như thế nào cũng không thể để nó rơi vào trong tay người khác chủ thượng hiểm hộ chúng ta tám cái p h a vây tại p h a vây quá trình bên trong có sáu người trước sau bị giết chỉ còn lại ta cùng phát cương hắn là tu vi cao nhất cái hộp nhỏ từ hắn đảm bảo bởi vì bởi vì nghe nói thế tử muốn tới tuyệt tử thành cho nên trần hùng lắp bắp nói nhưng trên tay ngươi cũng không có đồ vật là trần hùng nuốt nước miếng một cái nhưng ta có thể cho thế tử cung cấp một chút tin tức dạng này càng có lợi cho tìm kiếm phan cương cùng món đồ kia dạ khuynh hàn rơi vào suy nghĩ đảm bảo cái hộp nhỏ phan cương đều không có gấp ngươi ngược lại trước không giữ được bình tĩnh đương nhiên cũng có có thể phan cương đã chết đây không phải là vấn đề trọng điểm trọng điểm là từ phụ thân đối cái hộp nhỏ quý trọng trình độ nhìn cái kia nhất định là một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật hắn chết có thể cũng bắt nguồn từ cái này cái kia vì sao những năm này từ trước đến nay chưa từng thấy ra ra phái người tìm kiếm đâu là hắn không biết cái này đồ vật tồn tại vẫn là không lớn dạ khuynh hàn càng có khuynh hướng cái sau mang ngọc có tội là họa không phải là phúc các ngươi dạ kiêu bát vệ có lẽ có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc ca dạ k h u n h hẳng chỉ cần tìm được phan cương nhìn xem trong hộp là cái gì có lẽ có thể giải ra không ít bí ẩn cái này đương nhiên là có trần hùng gái gái đầu ra khuynh hàn cảm giác có chút kỳ quái cái này có cái gì có thể chi chi ngông nô là cái gì hắn truy hỏi ách để ta suy nghĩ một chút thời gian quá lâu trần hùng cào càng h u n g hận không thể đem chính mình cho kéo t r ọ c cái gì ra khuynh hàn một mặt dấu chấm hỏi ngươi không tín nhiệm ta sắc mặt hắn bắt đầu âm trầm không có không có thế tử không nên hiểu lầm trần hùng vội vàng làm sáng tỏ đó là ra k u y n h hàn không hiểu ách trần hùng đáp không được cái chán bắt đầu đổ mồ hôi tính toán ta lười lãng phí biểu lộ ra khuynh hàn lật tay lại lấy ra mấy hạt tròn vo đang ăn dược đưa cho hàn tứ để hắn từng hạt uy trần hùng ăn hết trực tiếp dùng quy tâm đàn không tốt sao đối phương tu vi không tính quá cao phí không được mấy hạt hàn tứ khỏe miệng giật một cái hắn đối cái đồ chơi này có thể quá quen thuộc từng n ế m qua mấy chục viên uy vi một viên ra khuynh hàn liền hỏi một câu ám hiệu là cái gì được đến trả lời đều là không biết mắt thấy cứ điểm thứ năm viên thời điểm trần hùng đạp nước một tiếng quý xuống chủ thượng đừng uy ta là thật không biết bởi vì ta căn bản không phải trần hùng ra k u y n h h à tứ giang chu giao thanh đại sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh chương sáu mươi năm nhớ chương sáu mươi năm nhớ mấy người hai mặt nhìn nhau da khuynh hàn dùng hết lực khí toàn thân mới nhìn xuống đánh nổ đối phương đầu chó xúc động dù sao hắn hiện tại đã là chính mình trung ngã đợi lát nữa nếu g nói không ra cái gì tin tức hữu dụng đại nghĩa đến đâu d i ệ t thân không m u ộ n mặt đen thui da khuynh hàn phân p h ó nói đem sự tỉnh tiền căn hậu quả đều nói rõ cho ta là ách thiểu nhân tên thật đeo tiết an là đại chiêu vương triều người tiết an nói xong mấy người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn trực giác sự tỉnh không có đơn giản như vậy ta nguyên lai chủ thượng là hàn tích l i ê u hắn là đại t r i ề u quốc sư thương vũ chân nhân đệ tử chúng ta xoay quanh tại tuyệt tử thành đã rất lâu rồi nhiệm vụ chính là đào ra dạ kiêu bát vệ cá l ọ t lưới cầm tới món đồ kia thiết an tiếp tục nói tất nhiên ngươi không phải dạ kiêu bát vệ thế nào biết bọn họ mang đi món đồ kia gia khuynh hắn hỏi năm đó hai đại vương t r i ề u giao chiến thương vũ chân nhân cùng hàn tích l i ê u liền tại hiện trường con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là món đồ kia nhưng lật khắp toàn bộ chiến trường đều không thể tìm tới suy đón đêm ngai phụ thân khẳng định giao cho mình thân vệ cho nên những năm này một mực đang tìm kiếm nghe nói thế tử bị đẩy đi tuyệt tử thành. hàn tích liêu ý thức được cơ hội tới vì vậy trước thời hạn tới bố trí Dạ khuynh hàn nghe xong cuối cùng thăm dò đại khái mạch lạc đúng hàn tích liêu hình dạng thế nào hắn đột nhiên hỏi tiết an đem hàn tích liêu hình dáng tướng mạo khí chất miêu tả một phen a nguyên lai、like、hắn chính là hàn tích l i ê u Dạ khuynh hàn nhớ tới bọn họ tìm tới thiên hỏa thánh giáo cứ điểm lúc cái k i a đang cùng hỏa ánh nguyệt giao thủ tả mị thanh niên hàn tích l i ê u nghĩ câu ra chân chính dạ kiêu bát vệ nhưng ném ra mồi nhử phía sau không đợi đến mục tiêu liền bị hỏa ánh nguyệt đâm nghiêng bên trong giết ra đến cho cắn đi cho nên hắn bởi vì tức giận mà đi tìm đối phương đánh nhau. t i ế t an nói năm đó đại chiến đôi thầy trò này liền tại hiện trường đó có phải hay không bọn họ giết chết phụ thân giả khuynh hàn trong mắt l á n h quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hỏi hòa ánh n g u y ệ t biết ngươi là tên giả mạo sao t h i ế t an lắc đầu ta không nói gì a sương còn quá cứng rắn tiếp xuống làm sao bây giờ giả khuynh hàn suy tư tựa hồ có thể cầm cái này tên giả mạo làm một chút văn chương ngọc kinh thành dương gia dương t ú thư ngồi tại trước bàn cầm trong tay một tấm giấy tuyên mặc dù gương mặt xinh đẹp đối với mặt giấy nhưng ánh mắt lại rất phát tán hiển nhiên tâm tư đã không biết bay tới đi nơi nào Kẹt. như ngọc đẩy cửa đi vào gây động t í n h lớn lại cũng không có kéo về dương túy thư suy nghĩ tiểu nha đầu nhìn một cái tiểu thư nhà mình thở dài đưa tay ở trước mắt nàng lung lay dương túy thư cuối cùng lấy lại tinh thần ngốc manh mà nhìn xem như ngọc hỏi làm sao vậy còn thế nào như ngọc tức giận nói khoảng thời gian này ngươi thường xuyên mất hồn mất vía sách cũng không hào h ả o viết liền biết là người là ai đem hồn phách của ngươi câu đi có phải là thế tử như ngọc một mặt danh mãnh dương t ú thư như bị đâm xuyên tâm sự xấu hổ vợ la lên nào có ta tại đang suy nghĩ kịch bản đừng nói mỏ Á như ngọc một mặt tin n g ư ơ i mới là lạ biểu lộ nàng bóp lên trên bàn tấm kia giấy tuyên yếu ớt nói nguyên lai nhìn chằm chằm thế tử làm tự có thể tìm kiếm linh cảm nha a a a dương thúy thư hú lên quái dị đem như ngọc té nhào vào phía sau trên giường chuẩn bị trừng phạt một cái cái này không lớn không nhỏ nha đầu bình nam vương phủ hoàng hôn bao phủ tân ngữ nhu trong viện lộ ra một tia ánh sáng nhạt màn ảnh đụng vào giấy hoa cửa sổ nguyên lai vị này đệ nhất mỹ nhân ngay tại tấm rửa nàng ngồi tại sương mù bốc lên trong thùng gỗ xuất thần mà cẩm nhi thì ở sau lưng nàng lau sạch nhẹ nhẹ l ư n g ngọc lại đang nghĩ cô ra đâu? tân ngữ nhu gật gật đầu tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một tia ưu sầu cũng không biết hắn hiện tại chỗ nào có hay không đến tuyệt tử thành người cứ yên tâm đi vương phi không phải nói nha trong phủ phái ra rất nhiều cao thủ â m thầm theo dõi sẽ không có cái gì ngoài ý muốn nghe cẩm nhi t i ể u nói này tân ngữ nhu tâm lập tức yên ổn không ít tắm rửa sau đó tân ngữ nhu tại cẩm nhi hầu hạ bên dưới quần áo không muốn mặc cái này ta còn muốn ra ngoài đâu nàng nói đi nơi nào cẩm nhi cảm thấy kinh ngạc kỳ hỉ tân n ữ n u một mặt thần bí không lâu chủ tớ hai người thu thập thỏa đáng đi tại vương phủ trên đường nhỏ hướng tùng trúc q u y ề n mà đi bọn thị vệ không có ngăn cản hai người thuận lợi tiến vào dạ khuynh hàn phòng ngủ tối nay ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong tân ngữ nhu nói xong thần tốc đem trên thân quần áo thoát đến không sai bị lắm nhào lên trên giường ngủ nơi này c ẩ m nhi có c h ú t đ ộ n g vì cái gì tân ngữ nhu đem gương mặt xinh đẹp dán tại trên trăn sau đó nói bởi vì nơi này có phu quân hương vị c ẩ m nhi nàng d ở khóc d ở cười vậy ta ngủ chỗ nào tân ngữ nhu suy nghĩ một chút bỗng nhiên đem cầm nhi cũng kéo tới trên giường người đương nhiên cũng ngủ nơi này nàng dựa vào cầm nhi bên h a i nói câu thì thầm đại thái dám nhanh lên đi vô vô sau lưng sương đế chỉ hoãn tới phía sau mở ra lòng bàn tay xem xét vết máu đỏ tươi đập vào mi mắt hắn lông mày lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên đại thái g i á m con ngươi đảo một vòng thử tham giò nói ta đi tìm chân nhân lấy chút tiền an sương đế vung vung tay chấm dãi nói gần đoạn thời gian phàm trần tục quấy nhiêu quá nhiều chấm thật lâu không có ổn định lại tâm thần thật tốt tu đạo việc học h o a n g phế thân thể nhiễm dơ bẩn suối q u ỏ e mới có kiếp nạn này đại thái g i á m tranh thủ thời gian chấn an nói loạn dân đã thối lui vậy hạ không cần lại lo lắng sương đế lắc đầu loạn dân năm bẹ b ả y mảng lúc không đáng sợ nhưng làm bọn họ bị các lộ loạn đảng thu nạp phía sau liền không đồng dạng đúng còn không có tìm tới dạ khuyên hàn thân t n h sao nghe nói tại chi lan hội đảm nhiệm cựu đương gia nhưng chưa từng có người nào gặp qua hắn lộ diện đại thái dám nhữ mày nói ừ chi lan、hội. sương đế mặt như phủ băng dám giết ta vũ lâm vệ thống lĩnh sớm muộn đ ể bọn họ trả giá đắt c h i lan hội nghị sự sảnh lữ băng làm hồi báo khoảng thời gian này c h i lan hội lấy được thật đáng mừng trưởng thành các nơi phân hội đều đang nhanh chóng lớn mạnh thu nạp rất nhiều lực lượng trung tiên bây giờ tam thập lục quận không có bất kỳ cái gì một c h i nghĩa quân d á m cùng chúng ta tranh phong ân làm không tệ tuyết lam phu nhân tại thượng thủ tán thường nói băng nhi không dám tham công đây đều là cựu đương ra công lao lữ băng lúc nói lời này h ô i có vẻ mất tự nhiên a tuyết lam phu nhân trên mặt lộ ra một tiêng h i ngấm cái này còn không có qua cửa đâu l i ề n bắt đầu thay hắn nói tốt âm thanh rơi trong sảnh vang lên một trận cười vang lữ băng cực kỳ lung túng mọi người mặc dù đang cười nhưng đối nàng thuyết pháp vẫn tương đối tán thành cứ việc cựu đương ra chỉ là một cái ký hiệu nhưng nó đại biểu là dạ khuynh hàn n g ư ợ n nhờ hắn tại lưu dân quần thể bên trong lực ảnh hưởng chi lan hội mới có thể nên đón như vậy đồng bột phát triển lữ băng nuốt lên tâm trạng phía sau tiếp tục nói nhưng gần nhất cũng xuất hiện một cái làm người đau đầu vấn đề t h ế t lam phu nhân lông mày nhân lại nói ngay một chút lưu dân số lượng quá nhiều tố chất cũng là cao thấp không đều có chút xác thực trong lòng còn có khát vọng nhưng cũng có một chút ngồi ăn rồi chờ chết không có thuốc chữa những người này tập thể hướng chi lan hội vào tới chúng ta số lớn cự tuyệt thu phía sau cũng đưa tới không ít chỉ trích t u y ế t lam phu nhân rơi vào trầm t ư thật lâu nàng mở miệng nói chư vị không nên quên tôn chỉ của chúng ta trừ gian di tác cứu khốn phòng uy chúng ta sở tác sở vi muốn xứng đáng cái này tắm chữ lưu dân bên trong như đảo móc ra nhân tài có thể trọng điểm b ồ dưỡng nhưng nếu thiên phú thường thường chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề c ũ ngay là có thể tiếp nhận, dù s o ta xong lời nói này chi lan hội các vị đương ra như có điều suy nghĩ dạ khuynh hàn xếp bằng ở trong viện một chỗ trên bệ đá tắm rửa trời chiều tà dương tại vận chuyển đại tự tại quyết khí chất phiêu nhiên xuất trần trước đây hắn quyết định về sau nguồn cốt lại cho nên không làm gì nhàn rỗi ở giữa liền đem tác dụng về mặt tu luyện đại đạo cấp thiên phú quả nhiên khiến người khiếp sợ h á n yên t ĩ n h vận công hai canh giờ lại không thu được gì đối ngươi không nhìn nhầm da khuynh ê à n buồn bực mở mắt ra trong lòng không ngừng lẩm bẩm cái này không khoa học nha chính là một con lợn chỉ cần có thể ngồi l ư ỡ n vững cũng có thể có một tia tiến cảnh a hắn phát ra được đang vận hành bộ công pháp này thời điểm mỗi lần đến mấu chốt tiết điểm t i ể u gì cũng sẽ xuất hiện một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác tựa như chơi diều tại hướng lên bầu trời trèo lên mắt thấy là phải g ư ơ n g cánh bay lượn thời điểm gió đột nhiên dừng lại loại này buồn bực tư vị để người muốn thổ huyết đến cùng là nguyên nhân gì đâu không thể nào là chính mình thiên phú quá kém không được nó cửa bởi vì hệ thống đã đem bộ công pháp này lĩnh n ộ i trình độ tăng lên tới tiểu thành theo lý thuyết chỉ cần chiếu vào luyện tập luôn có thể có chút thu hoạch mới đối có thể hiện thực như là cái dám dùng không có thật không hiểu rõ a tần chỉ tần kiếm các ngươi sao lại tới đây đang lúc dạ khuynh hàn nghi hoặc lúc nhìn thấy cửa lớn phương hướng đi tới hai thân ảnh thị phu ta nhớ muốn chết ngươi tần kiếm nói xong mở rộng vòng tay hướng dạ k h u n h hàn đánh tới ba dạ k h u n h hàn đưa ra một cái tay đệ lại hắn cai chán g h é t bỏ đẩy hướng ở bên sau đó hắn nhìn hướng tần chỉ tần chỉ vẫn là bộ kia lành lạnh dán dấp từ t ô n nói ta đến không phải tìm ngươi tìm giang sư minh á c h cái này tức phụ thật sự không cách nào lớn giang chu giao càng không thể lưu là mau m chóng chạm thảo trừ căn ra khuynh hàn trong lòng thì thầm nói tào tặc tào tặc liền đến giang chu giao bước vào việt tử liếc mắt liền thấy được tần chỉ hắn chân tâm không nghĩ tới có thể tại chỗ này nhìn thấy nàng sư m ộ i sư minh hai người thăm hỏi lẫn nhau bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng không nói cũng biết là ai sư m ộ i sao lại tới đây giang chu giao hỏi tiện đường mà thôi ta mang đệ đệ đi phụ thân quân doanh lịch luyện vừa v ậ n cách tuyệt từ thành không xa nghĩ đến tới thử thời vận nhìn xem có hay không các ngươi thông tin kết quả vừa mới tiến hành l i ề n một lần tình cờ nghe đến các ngươi cùng thiên hỏa thánh giáo xung đột hỏi thăm một chút phía sau liền tìm tới các ngươi quả nhiên tại chỗ này tần chỉ đơn giản miêu tả một cái ân giang chu giao gật gật đầu sư m i n h tần chỉ nhìn thoáng qua dạ khuyên hàn muốn nói lại thôi làm sao ta tại chỗ này còn gây trở ngại các ngươi dạ k u y ê n hàn bĩu n ô i một cái sư mội có lời gì cứ nói đừng ngại Tần chỉ sư u muốn y nghĩ một chút, nói, chút, hỏi, một ta là s huynh tính toán một mực làm, đương thời thì sao? Áo, chuyện quan vậy toán đương ngươi nói này à, không cần môn một tâm, sao? Áo, mực làm, mội đã sư cô. Giang Chu Giao nhẹ nhàng trả lời, sư phụ ả i người tới người tới? kinh tiểu Giang Giao lời. nào Tần ngạc, nhẹ nhàng sư Sư một mặt trả xử lý. là À, chỉ cô. Chu h p tần chỉ miệng há đến có thể t ắ t hạ một quả trứng gà, nàng rất ít thất thố như vậy làm sao có thể tần chỉ thì thào nói nhỏ sư phụ ngực to mà không có não mấy vị sư bà không có khả năng thả nàng xuống núi nàng chẳng lẽ là trộm đi xuống cứ việc tần chỉ âm thanh rất nhỏ tựa như mỗi vo ve đồng dạng nhưng võ giả cơ bản đều t hái thính mắt tinh vẫn là nghe rất chân thành dạ khuynh hàn cùng giang chu giao chậm rãi đưa mắt nhìn sang tần chỉ phía sau một mặt băng xương tích linh p h à m đang l ặ n g lặng đứng ở nơi đó chương 67, nguyên lai là cười không được ngựa chương 67, nguyên lai là cười không được ngựa tần chỉ đắm chìm tại nghi ngờ của mình bên trong mảy may không có chú ý tới hai người khác thường dạ khuynh hàn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ kéo nàng một cái dù sao cũng là chính mình chưa quá môn nàng dâu tần chỉ ngươi làm sao có thể nói như vậy phạm gì đâu cái gọi là một ngày sư phụ cả đời làm mẫu ngươi có lẽ giống đối đại mẫu thân đồng dạng tôn kính nàng nàng ngậm đắng n u ố t cay đem ngươi nuôi dạy ngươi v õ công dễ dàng sao ngươi nói như vậy nàng hẳn là thương tâm quá đáng ra khuynh hàn một mặt tức giận tích linh phàm nghe xong q u o n tôi ánh mắt t á n dương lời này nghe lấy dễ chịu ra khuynh hàn hướng nàng mịt mờ cười một tiếng nhưng trong lòng muốn nói hy vọng lời nói này có thể đánh thức tần chỉ m a u nói điểm lời hữu í c h bổ túc một chút ta nhưng mà tần chỉ liếc mắt nhìn hắn rất xem t h n g nói là ngươi hiểu rõ, sư phụ, vẫn là ta hiểu rõ ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nàng nói lầm ầm xa xa xa mặt đất tựa hồ trải lên một tầng xương da khuynh ê à n trận tròn mắt ta càng kéo ngươi ngươi càng đi tìm đường chết trên đường lao nhanh vậy liền không có biện pháp giang chu giao cảm thấy chính mình cũng có thể tận một phần lực vì vậy mở miệng nói ra sư mội nói cẩn thận phía sau bố trí sư trưởng có thể là đại lịch bất đạo tiểu sư cô xích tự c h i tâm đáng quý là chúng ta học tập tấm gương sư huy ngươi hôm nay làm sao là lạ trước đây chúng ta tập hợp một chỗ thảo luận thời điểm ngươi không phải là nói so với ai khác đều nhiều sao giang chu giao thích linh phàm cũng căng tới một vệ nguy hiểm ánh mắt á c h ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc không có làm trước xin lỗi không tiếp được nói xong quay người tiến vào gian phòng d ạ khuynh hàn lắc đầu cảm giác không cứu cần thiết sớm một chút kết thúc loại này cục diện chính là đối tần chỉ lớn nhất từ bi phạm di các ngươi sư đồ có lẽ có rất nhiều lời muốn trò chuyện a hai ta liền không ở nơi này trướng mắt d ạ khuynh hàn nói xong hướng tần kiếm nháy mắt một cái hai người dây đột lưu lại tần chỉ một người đối mặt nàng cỡ lớn sổ xì ổ ít hiện trường tần chỉ đến thời khắc này chỗ nào sẽ còn không hiệu phát sinh cái gì nàng thân thể mềm mại run lên như bị thiên lôi đánh trúng đồng dạng lý trí nói cho nàng hiện tại có lẽ xoay người lấy nhất thành thần h è n mọn nhất thái độ đi c h ấ n an sư phụ cảm xúc cầu được sư phụ tha thứ nhưng hiện thực là nàng cảm giác chính mình liền một cái ngón tay đều điều khiển không được chớ nói chi là xoay người tích linh p h à m lạnh leo khuôn mặt không nhanh không chậm đi đến tần chỉ phía trước đưa lưng về phía nàng nguyên lai、like、sư phụ trong mắt ngươi là như vậy người nàng chậm dãi nói tần chỉ nhanh khóc lúc này ra khuynh hàn giang chu giao cửa phòng có chút mở ra một cái khe tại lén lút quan sát tình hình bên ngoài chỉ như sai tân chỉ tỉnh táo lại cảm thấy trước bày ngay ngắn thái độ nhận sai trọng yếu nhất tuyệt đối đừng tính toán giải thích cái k i a không có bất cứ ý nghĩa gì ân biết sai liền tốt thích linh p h ạ m khuôn mặt có chỗ h ò a hoãn gật gật đầu tân chỉ trong lòng đông l ỏ n g nhưng câu tiếp theo trực tiếp để nàng phá phòng thủ tất nhiên biết sai vậy liền đàng hoàng tiếp thu trừng phạt ta thích linh p h ạ m nói xong trực tiếp hướng gian phòng đi đến đồng thời ra hiệu tần chỉ cũng tới không muốn a sư phụ ta ngày mai còn muốn cưỡi ngựa đi đường đâu tân chỉ gương mặt xinh đẹp một khổ một bên đuổi theo một bên cầu khẩn nhưng t í c h linh phàm không hề để ý tới hai người vào nhà phía sau đóng chặt cửa phòng không lâu bên trong liền chuyển đến ba ba quất â m thanh đồng thời kèm theo tần chỉ trên đông đông lúc này thích linh phàm cửa phòng chuyển đến tiếng đánh bên trong hai người tạm thời dừng lại động tác người nào thích linh phàm hỏi một tiếng ngữ khí không quá tốt nàng ngay tại nổi nóng t a a mở cửa Dạ khuynh hàn âm thanh chuyển đến ít nghiêng một tiếng và kẹt cửa bị mở ra người có chuyện gì sao thích linh phàm căn cứ mặc hỏi ra k h u n h hàn nghiêng đầu hướng bên trong nhìn một chút nhưng cái gì cũng không thấy đối phương chỉ mở ra một cái khe khu k u ra k h u n h hàn h ắ n giọng chặn đàng hoàng nói xem như tần chỉ vị hôn phu nhìn thấy nàng gặp như vậy ta cảm thấy mình không thể ngồi yên không để ý đến a người muốn thay nàng cầu tình vẫn là muốn thay nàng bị phạt thích linh phạm đôi mắt đẹp ngưng lại không dạ khuynh hàn vung vung tay ta là muốn hỏi có cần hay không làm thay đi ra đi ra bên trong cùng cửa ra b ả o vang lên trong miệng một lời quát lớn dạ khuynh hàn sờ mũi một cái có chút xấu hổ s á m xịt rút đi ngay kế tiếp tất cả mọi người rời giường trừ tần chỉ nàng gọi tới nửa đêm trực tiếp cùng tích linh phạm một cái ổ ngủ mặt t rất lâu ê n c a tựa hồ là điều chỉnh tốt cảm xúc tần chỉ khôi phục ngày xưa lành lạnh khí chất thản nhiên bước ra cửa phòng chỉ là đi bộ tư thế hơi có chút cái gì dạ khuynh hàn cẩn thận quan sát một cái trong lòng lập tức hiểu rõ quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng đồng d ạ n g đánh chính là cái mông không có so nơi này thích hợp hơn vị trí hạ thủ thật là không nhẹ một tên vấn tâm cảnh cường giả đều bị đánh đến hành động bất tiện dạ khuynh hàn t h ợ t nhớ tới cùng thiên hỏa thánh giáo lúc giao thủ tích linh phạm cũng đánh hỏa ánh nguyệt cái mông xem ra chính là tại tần chỉ nơi này tạo thành thói quen nàng từ nhỏ có lẽ không ít chịu người hôm nay muốn đi sao dạ khuynh hàn thuận miệng hỏi hắn biết tần chỉ cùng tần kiếm tiếp xuống ăn bài đi bọn họ lao cha quân doanh lịch luyện không đi tần chỉ không cao hứng trả lời a làm sao đột nhiên thay đổi hành trình dạ k h u n h hàn không nghĩ quá nhiều vô ý thức l ầ m b ầ m tần chỉ lập tức hung h ă n g chừng mắt liếc hắn một cái sau đó đuôi ngựa hất lên tiêu chuẩn đi ra k h i n h hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ khoe miệng u ố n con g lạng yên nói nguyên lai、like、là cưới không được ngựa chương sáu mươi tám có chút xấu hổ chương sáu mươi tám có chút xấu hổ tần chỉ nghỉ ngơi hai ngày liền mang theo tần kiếm rời đi thích linh p h à m bày tỏ chính mình trộm rời đi sơn môn cũng có một đoạn thời gian tất nhiên thuyền giao động có ý nghĩa của mình nàng cũng không dễ chịu nhiều can thiệp lại lưu lại không có ý nghĩa cũng nên trở về Dạ khuynh hàn trong lòng tự nhủ đường nha người đi bên cạnh ta nhưng là thiếu cái đại cao thủ cảm giác an toàn nháy mắt bạo hàng phạm di qua ít ngày nữa không được sao hãn lộ ra một mặt không lớn thương cảm nói cùng phạm di trung đụng quanh thời gian này là ta nhân sinh bên trong vui vẻ nhất ta biết tập hợp tản b ô t h ư ờ n g cuối cùng cũng có một ngày phải đối mặt phân biệt có thể ta vẫn là hy vọng nó có thể tận lực tới trễ một chút nói xong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tích linh phảm gương mặt xinh đẹp tích linh phảm bị nhìn đến có chút mất tự nhiên hơi suy nghĩ phía sau khẽ dạ xem như là đáp lại ra k h u n h hàn buông lòng một hơi mấy ngày gần đây ra k h u n h hàn phân phó titan không có chuyện gì liền nhiều lộ một chút đầu thậm chí để hàn tứ giang chu giao hai người dẫn hắn đi ra dạo chơi tất nhiên hàn tích liễu có thể đem hắn coi như mội nhử vậy mình vì sao không thể lấy đâu dù sao trừ hàn tích liễu cùng chính mình lại không có người biết hắn là tên giả mạo không đối còn có chính hiệu giả tiêu b á c vệ nếu như phan cương cùng trần hùng còn sống gặp hắn giả mạo nhóm người mình sẽ là cái gì phản ứng gia khuynh ê hàn hy vọng bọn họ có thể tranh thủ thời gian nhảy đến trước mặt mình hai người này làm mở ra trận kia chuyện cũ năm xưa mấu chốt có thể là lắc lư mấy ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng đã không đợi đến chân chính giả tiêu b á c vệ cũng không có chờ đến trong bóng tối những cái k i a có thể tồn tại ngao ngoe nghe muốn động hàng người là sóng còn chưa đủ rõ ràng sao g i ả khuynh hàn quyết định lại rêu r a o một chút toàn âm cốc là tuyệt từ thành phụ cận một người tất cả đều biết địa phương nơi đó lâu dài âm lanh âm ức ít h a i lui tới làm á n h thu thiên đường trong đó có một ít thậm chí có thể uy hiếp đến tông sư cảnh cừng giả đây là thứ nhất còn có một điểm càng đáng sợ nghe nói bên trong có đồ không sạch sẽ vô cùng quỳ dị giờ phút này gia k h u n h hàn một nhóm năm người chính đi tại thông hướng toàn âm cốc trên đường bọn họ muốn đi làm gì hai ngày này dạ khuynh ê à n để hàn tứ tiết tan mấy người trong lúc vô tình để lộ ra tiếng gió nói món đồ kia liền bị trôn ở toàn âm cốc bọn họ chuẩn bị đi đem nó đào ra ra tuyệt từ thành phía sau mấy người giả v ờ du sơn ngoạn thủy bộ dáng chậm r i hướng toàn âm cốc tới gần không thể quá tận lực sau đó trong bóng tối lưu ý động tĩnh xung quanh nhất là sau lưng nhìn có người hay không theo dõi đi một đoạn thời gian cũng không có phát hiện gì l i ê n tại dạ khuynh ê à n sắp triệt để thất vọng lúc khoe miệng của hàn l u n q u n g cảm nhận được nghiêm phía sau cách đó không xa có một cái lén lén lút lút thân ảnh đến phía trước một cái quẹ cua dạ khuynh hàn đột nhiên phát động tập kích xuất hiện tại người kia trước mắt người kia trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vô ý thức muốn né tránh nhưng chỗ nào còn kịp bị dạ khuynh hàn cầm một cái chế trụ cánh tay cảm thụ một chút người này tu vi đại khái tại vấn tâm cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém một bước liền có thể bước vào t ô n g sư dạ khuynh hàn mang theo hắn trở lại tích linh phàm đám người bên cạnh nhàn n h ạ t hỏi người là ai vì sao đi theo chúng ta trên mặt người kia âm tính bất định mười mấy cái hô hấp phía sau cắn ra một cái nói ta gọi phan cương phan cương dạ k h u n h hàn thiết an mấy người trang miệm một lời kinh ngạc nói sau đó mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua đều cảm giác có chút bất khả t ư nghị hắn không phải giả kêu b ắ t vệ đ ờ i thế tử có thể tuyệt đối đừng bị lừa phan cương đột nhiên một mặt sốt ruột chỉ vào bên cạnh tiết an nói tiết an bình chân như vậy không có chút nào sợ lao tử hiện tại là chủ thượng trung bộ. c giả khuynh hàn biểu lộ bình tĩnh để người đoán không ra hắn ý nghĩ nhưng tại phan cương chọc t h ủ n g tiết an về sau hắn đã có điểm tin tưởng thân phận của đối phương bất quá cũng không thể bài trừ hắn là hàn tích liễu làm ra cái thứ hai mồi nhử dùng để nhớ loạn hư thực ngươi nói ngươi là phan cương vậy ta hỏi ngươi nghe nói năm đó vật kia chính là bị ngươi mang đi như vậy nó bây giờ ở nơi nào Dạ khuynh hàn trầm giọng hỏi phan cương không có trả lời mà là cẩn thận dùng ánh mắt nhìn xem tích linh phảm giang chu giao đám người Dạ khuynh hàn hiểu ý hắn xua tay nói không cần cố kỵ đều là người một nhà phan cương không do dự nữa trầm giãi nói nó bị ta trôn ở toàn âm cốc chờ chút ta liền có thể mang các ngươi đi qua tìm cái gì toàn âm cốc Dạ khuynh hàn mấy người nghe xong biểu hiện trên mặt đặc sắc cực kỳ ngươi sợ là đem chúng ta trở thành ba tuổi tiểu nhi đi hàn tứ gần giọng nghi ngờ nói trên đời này có như thế đúng dịp sự tình sao tù tiện nhảy ra một người phan cương chỉ một cái tiết an ta vốn định chờ đi vào trong cốc các ngươi vạch trần hắn về sau lại hiện thân nữa ai ngờ bị thế tử ra khuynh hàn tinh tế quan sát đối phương thoạt nhìn không quá giống dáng vẻ nói láo mà còn đối phương giải thích cũng miễn cưỡng hợp lý mặc dù xác thực đúng dịp không hợp t h ó i thưởng tính toán lười phí đầu góc trực tiếp uy đ a n a trong tay chỉ còn không đến mười hạt quy tâm đan đối phương tu vi tại vấn tâm cảnh đ ỉ n h p h o n g hy vọng có thể đưa đến tác dụng a dạ khuynh hàn thầm nghĩ hắn lật tay lại đem tất cả quy tâm đan toàn bộ đều m ó c ra hàn tứ cùng tiết an nhìn nhau một cái cùng là thiên ngai lưu lạc người mà còn chẳng mấy chốc sẽ lại thêm một thành viên vẫn là hàn tứ đến chấp hành ném uy mỗi uy một viên dạ k h u n h hàn liền hỏi một câu ngươi là phan cương sao một viên hai viên ba viên, ba viên bốn viên năm viên mãi đến cho ăn xong một viên cuối cùng phan cương trả lời đều là là chỉ bất quá một lần cuối cùng trả lời thời điểm hắn ở phía trước tăng thêm một cái chủ thượng gia khuynh ê à n hàn, hàn tứ tiết an chờ lập tức minh bạch quy tâm đàn có hiệu quả tích linh phạm cùng giang chu giao mặc dù không biết những này đ a n hoàn chân chính tác dụng nhưng suy đoán đại khái là một chút k h ô n g chế tinh thần loại thuốc gặp hàn tứ không tại ném uy nghĩ đến hẳn là được đến đáp án hắn không có nói sai ách vật kia thật bị trôn ở toàn t m cốc gia k u y n hàn sờ lên cái mũi hỏi bẩm chủ thượng là phan cương không chút do dự trả lời mọi người có chút xấu hổ chương sáu mươi chín bị làm sủi cảo chương sáu mươi chín bị làm sủi cảo d ạ khuynh hàn lâm vào tình cảnh tiến thối lương nan nguyên bản tiến về toàn âm cốc chỉ là làm ra v ẹ bộ dáng mục đích là câu cá kết quả vận khí không tệ quả nhiên đem chân chính dạ kiêu bát vệ cho câu đi ra nhưng nhức đầu vấn đề cũng theo đó mà đến vật kia vậy mà thật bị trôn ở toàn âm cốc như vậy hiện tại có đi hay là không đâu đi lời nói d ạ khuynh hàn không biết chỗ tối có bao nhiêu người đang nói chừng có lẽ có rất nhiều g i ấ u rất sâu chính mình không có phát hiện có lẽ căn bản không có chỉ là chính mình tại ý dâm nhưng vừa vặn là loại này không biết mới để cho người cảm giác không vững vàng mà không đi lời nói lại sợ kéo quá lâu dài đêm dài lắm ngộng tại chỗ thật tốt tự định giá một phen phía sau dạ khuynh hàn cuối cùng làm ra quyết định đi sợ cái chim này một đoàn người hướng toàn âm cốc xuất phát lần này là thật tận lực che giấu hành tung cứ việc hiện tại mới bắt đầu làm đã có điểm chậm nhưng có chút ít còn hơn không a mượn đi đường thời cơ dạ khuynh hàn hỏi phan cương rất nhiều vấn đề trần hùng còn sống sao p a n cương lắc đầu mang trên mặt thương cảm hắn không ôm quá l ạ quan trở mong cha ta chết tại người nào trong tay đây là dạ khuynh hàn quan tâm nhất cựu nhân giết cha hắn tương lai khẳng định sẽ làm thịt đối phương phan cương lại lần nữa lắc đầu năm đó thống xoáy hiểm hộ chúng ta rút lui hắn còn tại tử chiến chúng ta đi phía sau liền không biết sự tình phía sau bất quá phan cương lời nói xoay c h u y ệ n ta suy đoán hẳn là bị đại chiêu quốc sư thương vũ c h â n nhân giết chết vì sao nói như vậy dạ khuynh hàn sắc mặt tâm trầm năm đó cuộc chiến đấu kia lộ ra cổ quái chúng ta h ẩn nấp hành quân vừa vặn hạ trại liền bị tập kích đối phương không chỉ có quân đội còn xuất hiện một đống lớn tông sư bao gồm thương vũ trân nhân đây là rất không bình thường đối phương đối với chúng ta tất cả đều rõ như lòng bàn tay mà còn chuẩn bị chu toàn cho nên ta hoài nghi có nội gian ra khuynh hàn tiếp lời gốc dạ ân phan cương gật gật đầu mà còn thân phận còn không thấp ra khuynh hàn trong đầu t o á t ra một cái mạch suy nghĩ cha một chút năm đó chi chiến có ai may mắn đào thoát nội gian có lẽ liền giấu ở trong bọn hắn nhưng cũng có một loại khác có thể nội gian chỉ là một quân cờ mà thôi bị kẻ sau màn vô tình vứt bỏ liền làm làm diệt khẩu ngươi biết trong hộp là cái gì sao ra k u y n h à n hỏi không biết ta không có mở ra nhìn qua ân ra k u y n h à n gật, gật đầu hắn nhìn xung quanh lúc này đã thâm nhập toàn âm cốc nội bộ liền c a o mày nói còn chưa tới chỗ sao phan cương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng lúng ta lúng túng nói á c h ta tìm tiếp có lẽ liền tại k ề bên này chính n g ư ơ i tuyển chọn ổ n g ư ơ i không nhớ rõ lúc ấy tình huống khẩn cấp ta còn tại đảo vong bên trong vội vàng t r ô n ổn thỏa phía sau liền rời đi trải qua những năm này hoàn cảnh cũng phát sinh không nhỏ thay đổi quả thật có chút khó mà phân biệt dạ khuyên hàn im lặng nếu không phải đối phương đã bị quy tầm đan chính phục thật hoài nghi hắn đang gạt chính mình lại tìm một hồi phan cương bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nhanh chân hướng một viên cổ mộc bước đi dạc hẳn là phát hiện địa phương hắn một bên đuổi theo một bên yên lặng cảm ứ n g m ộ n phía càng là tiếp cận đến tay thời điểm càng không thể phớt lờ có thể là không q u ả n hắn làm sao cảm ứ n g xung quanh đều là ưu lâm vắng vẻ không có bất kỳ cái gì dị thường thật không có người theo tới sao dạ khuynh hàn trong lòng luôn có cố không vững vàng cảm giác hắn góp đến tích linh p h à m bên cạnh để nàng cũng trinh sát một cái dù sao nàng tu vi còn cao hơn chính mình một chút ngoài ra còn có hàn tứ xem như một tên sát thủ cảm giác của hắn lực đồng dạng tin người nhưng mà hai người này cũng là không thu hoạch được gì là ta quá nghi thần nghĩ quỷ dạ k h u n h hàn lắc đầu cùng lúc đó phan cương chạy tới cổ m ộ t phía dưới hắn đầu tiên là vây quanh cổ m ộ t dạo qua một vòng sau đó hất ra dưới cây một vị trí nào đó lá rụng rút ra bội kiếm bắt đầu đào móc c h ọ n vẹn đào sâu hơn một mét m ũ i kiếm len ken một tiếng đụng phải một cái vật cứng phan cương sắc mặt vui mừng tăng nhanh đào móc tốc độ mười mấy cái hô hấp phía sau hắn bàn tay lớn sờ mó kéo đi ra một cái khí cầu lớn nhỏ loang lộ hộp chủ thượng tìm tới phan cương mừng rỡ quay đầu muốn đem đưa cho dạ k u y n h hàn ngay tại lúc này bén nhọn âm thanh phân việt vị càng ngày càng gần cẩn thận dạ khuynh ê à n hét lớn một tiếng trong mắt của hắn đã thấy mấy chi màu bạc mũi tên chính mang theo ngập trời thế hướng nhóm người mình đánh tới dạ khuynh ê à n không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra quỷ rượu sau đó một k i ế m n g p h tới hai cây mũi tên lập tức bị g ọ t làm hai nửa tích linh p h ạ m mấy người cũng không có nhàn rỗi bọn họ đem còn lại mũi tên c h ặ t đường để tránh đả thương thực lực còn không có đạt tới tông sư cảnh tiết an cùng p h a n c ư ơ n g từ mũi tên bên trên truyền đến cường độ cảm thụ trong mọi người tâm d u n lên người tới thực lực rất mạnh mà còn sử dụng cung hẳn là cũng không phải phàm phẩm không phải vậy uy lực không có khả năng như thế lớn cung tiến thủ không có cho dạ khuynh hàn đám người cơ hội thở dốc mưa tên từng vòng mà đến Dạ khuynh hàn khe n h ư mày không thể lại đâm tại nguyên chỗ làm cái b ị a phải tìm cái che chắn địa phương đều trốn đến cổ một phía sau hắn quan sát phía sau phát ra chỉ lệ vậy mà lúc này d ị biến lại lần nữa phát sinh cổ một phía sau vậy mà đột nhiên lóe ra một thân ảnh xanh khăn che mặt chỉ lộ hai con mắt tay hắn cứng nhắc c h u i dao găm hung á c hướng phan cường trái tim đâm tới lại là một tên tông sư cảnh cường giả mà lại là am hiểu ẩn nấp ám sát khó dây dưa nhân vật hắn ẩn núp đến trước mặt mấy người lại không phát g i á gì cứ việc phan cương là kinh nghiệm xa trường kẻ già đời nhưng dù sao tu vi không đủ quang minh chính đại đều đánh không lại đối phương h ú n g chi bị đánh lén vì vậy nháy mắt phan cương liền bị xuyên thủng trái tim người bịt mặt lấy tay hướng lấy đi cái hộp mắt thấy là phải đến tay thời điểm hộp lại đột nhiên không cánh mà bay tích linh phàm thân ảnh l ó e ra hai t r ư ợ n g bên ngoài tay ngọc một phen hộp bất ngờ tại nàng lòng bàn tay làm tốt lắm phàm di ra k u y n h à n thầm khen một tiếng sau đó hắn ánh mắt thay đổi đến băng lãnh dám giết ta trung buộc ngươi cũng ở lại đây đi khí ra khuynh ê à n ký tức quanh người bắn ra c h â nhưng đạp t i chiêu tiên ê n nhân cơ chỉ bộ, một lộ h ớ đối đ i phương ể mà tới. Trước đ â hắn, hắn đánh g t ra quá thấp quỷ diệu sắp bén da khuynh hàn khỏe miệng lộ ra một vệ trào phúng rơi vào trong mắt đối phương không hiểu cảm thấy có chút không ổn keng dao găm bị tồi khô lạp hù đục gãy sau đó quỷ diệu thế đi không giảm tại che mặt người vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong đâm vào bộ ngực của hắn người bịt mặt trong mắt h à o quan g cấp tốc cảm đạo đầu hướng phía trước một cụm một tên tông sư cảnh cứ như vậy vẫn lạc nếu không phải chủ quan cùng kinh địch hắn sẽ không chết lúc này m ư a tên đình chỉ c u n g tiến thủ mục đích vốn chính là kiềm chế dạ khuynh hẳn đám người lực chú ý cùng tinh lực để người bịt mặt đánh lén nhưng tất nhiên hắn không có đến tay ngược lại nộp mạng vậy liền không cần thiết lại bắn nơi xa xuất hiện một đám người thân ảnh chậm rãi hướng cổ mộc tới gần bọn họ toàn bộ đều mặc trang phục xanh khăn che mặt đi dạ khuynh ê à n sẽ không nốc đến đứng tại tại chỗ chờ bọn hắn đi lên lúc này k h ẽ quát một tiếng nắm qua tích linh phảm trong tay hộp ra hiệu hướng bên kia rút lui nhưng mà bên kia cũng t o á t ra một đợt người ngăn chặn đường đi mặc dù là một bộ không sai biệt lắm trang phục nhưng cùng phía sau đám người kia hẳn không phải là cùng một bọn bên trái đâu dạ khuynh ê à n lại đi phía trái một bên p h ó n g đi bị ai phát hiện nơi đó đồng dạng sớm có người trở lấy không cần phải nói bên phải cũng giống như vậy đi quả nhiên không đợi dạ khuynh à n đi hướng a n h g i ở bên kia người liền chủ động hiện thân dạ khuynh à n nhìn sang bụi phía đến bị làm sủi cảo chương bảy mươi g i đi ánh mắt chương bảy mươi g i đi ánh mắt ngươi cho rằng bốn phương nhân mã chính là toàn bộ sao cũng không phải là xéo xuống bên trong vẫn cứ có liên tục không ngừng bóng người xuất hiện đây là ít hay lui tới toàn âm cốc chỗ sâu sao tuyệt từ thành địa phương náo nhiệt nhất cũng bất quá như vậy đi ra k h u y n hàn h im lặng đào ra hộp phía trước hắn dụng tâm cảm thụ không có phát hiện nửa người lông chờ hộp đào ra phía sau đám người này tựa như cá mập ngửi thấy mùi tanh một mạch toàn bộ nhào lên sợ bị đối thủ đọc trước lúc này ra k h u n hàn đối đựng trong hộp đồ vật càng thêm tòm ỏ đến cùng là cái gì có thể gây nên nhiều như thế phe thế lực ngấp nghẽ tất cả lộ diện người toàn bộ đều che đậy hình dáng tướng mạo không quản có thể hay không đ o ạ t bảo thành công không bại lộ chính mình là vị thứ nhất dạ khuynh hàn suy đoán trong này khẳng định có hỏa ánh nguyện cùng hàn tích liễu bọn họ ánh mắt của hắn tìm kiếm nhìn xem có thể hay không nhận ra hai người này dù sao đã từng chạm qua mặt tim tim dạ khuynh hàn bỗng nhiên ngẩn g ơ cô nàng này hắn nhìn thấy một cái bọc lấy màu đen áo choàng thân ảnh người khác đều là một thân trang phục gọn gàng chỉ có nàng không giống bình thường cho nên trong đám người lộ ra đặc biệt trói mắt đừng nói cho ta vén lên áo choàng bên trong vẫn là thường ngày bộ kia mát mẹ hòa trang như vậy người đem đỏ tươi áo t r à n g đ ổ i thành màu đen thật là có chút hơi thừa người này không phải hỏa ánh nguyện còn có thể là ai hơi quen thuộc n à người có lẽ đều có thể một cái nhận ra dạ khuynh hàn ánh mắt tiếp tục tuần sát hắn muốn tìm tìm hàn tích liễu người này là thường vũ chân nhân đệ tử mà cái sau là chính mình cựu nhân giết cha không đụng tới sư phụ vậy liền chức cầm đệ tử thu chút lại a không quản là năm đó vẫn là gần nhất hàn tích liễu hành động đều để dạ k h u n h hàn đối hắn sinh ra tất sát tri tâm nhưng hàn tích liễu cải trang trình độ rõ ràng so hỏa ánh nguyện cao hơn gia khuynh hàn tìm hai vòng đều không tìm được hắn cùng đối phương chỉ gặp qua một mặt ấn tượng không có khắc sâu như vậy nhưng có người cùng hắn quân a thiết an ngươi xem một chút cái nào là hàn tích l i ê u gia khuynh hàn truyền âm hỏi tiết an cẩn thận phân biệt một cái hướng về phía phía sau đ ể u đĩu môi sau đó đơn giản miêu tả một phen gia khuynh hàn lập tức ánh mắt phát lệnh hàn tích l i ê u bên cạnh một người tay cầm c u n g tiễn hắn chính là vừa rồi hướng nhóm người mình phát động tập kích người tên kia bị chính mình đánh giết người bịt mặt cũng là bọn hắn đồng bọn hàn tích liễu một phương là hiện trường tất cả thế lực bên trong số người nhiều nhất thực lực tối cường chỉ riêng tôn g sư cảnh liền có bảy tám tên xem ra đối hợp tình thế bắt buộc suy nghĩ lúc vòng vây từng b ư ớ c thu nhỏ đã đến có thể công kích phạm vi nhưng đoạt bảo thế lực đông đảo mỗi người đều có mục đích riêng ai cũng không muốn làm người dẫn đầu vì vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không muốn xuất thủ trước cuối cùng vẫn là hàn tích l i ê u kiên n h ẫ n không đủ hắn dẫn đầu phát động công kích có thể cũng là đối với chính mình một phương thực lực tương đối có lòng tin a bảy tám tên tôn sư cùng nhau tiến lên g i k h u n h hàn mấy người lập tức rơi vào cảnh hiểm nguy làm sao bây giờ mấy người đều tại khổ tư cách đối phó nhất là g i k h u n h hàn h ộ p trong tay hắn cảm giác tựa như khoai lang bỏng tay đồng dạng khoai lang bỏng tay đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn đập tới một đạo t h i ề m điện ta có thể nghĩ đến liền làm dạ khuynh hàn chủ động hướng hàn tích liêu tới gần thấp giọng nói nói họ hàn tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn hộp đưa cho ngươi lại như thế nào hát <cười> hát hàn tích liêu ánh mắt kinh ngạc không phải là bởi vì dạ khuynh hàn nhận ra chính mình mà là hắn lời nói này có ý tứ gì đưa cho chính mình l i ê n tại hắn kinh ngạc lúc dạ k h u n h hàn lấn người mà bên trên cuốn lấy cánh tay của đối phương thân thể lớn lực một phen hai người dãy rủa lăn xuống một chỗ sân đ ỉ n dốc t ó é lên trên mặt đất m ả n g lớn lá r ụ n g đồng bền tràng diện hỗn loạn hai người cấp tốc đứng lên ngươi mau đem hộp còn cho ta đột nhiên dạ khuynh hàn đầy mặt phẫn nộ điên cùng hướng đối phương phát động công kích một bộ l i ề u mạng tư thế hàn tích liễu một bên đường đối một bên lộ ra vẻ không hiểu ta nào có hộp từ đầu đến cuối quan tâm bên này mọi người cũng đều có c h ú t ngộng phát sinh cái gì rất nhanh bọn họ liền phát giác gì thường hộp tựa hồ hộ không thấy đi nơi nào bọn họ nhìn xem dạ k u y n h à n lại nhìn xem hàn tích liễu lại nhìn xem hai người lăn lộn qua sân n dốc phát hiện đều không có lúc này dạ khuynh ê à n giận giữ hô liền tại n g ư ờ i bên hông trong ba o quần áo ta tận mắt thấy ngươi đoạt lấy về sau trang đến bên trong còn g i ngu ánh mắt mọi người lập tức nhìn hướng hàn tích liêu bên hông nơi đó quả nhiên có một cái tay m ạ i người này tâm tư ngược lại là kín đáo sớm đã sớm chuẩn bị tốt tay m ạ i cướp được đồ vật đặt vào liền sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đấu ta không có hàn tích liêu vô ý thức muốn cãi lại nhưng dạ khuynh ê à n không cho hắn nói chuyện cơ hội thế công như mưa gặp hộp đội chủ có ít người bắt đầu ngồi không yên nhộn nhịp hướng hàn tích liêu tới gần sau đó lợi dụng đúng cơ hội cấp tốc gia nhập chiến đoàn. đương nhiên cũng có một phần nhỏ người không tin bọn họ đích thân chạy đi sườn dốc chỗ kiểm tra nhưng không thu hoạch được gì tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt tại dạ khuynh hàn trên thân trực giác nói cho bọn họ hộp còn tại trong tay hắn chỉ là không biết bị giấu đi nơi đó mà thôi ha ha liền tính bọn họ vắt hết bóc cũng không có khả năng nghĩ đến dạ khuynh hàn là có treo người hộp giờ phút này liền yên tĩnh nằm tại hắn hệ thống không gian bên trong tại cùng hàn tích l i ề u dây dưa trèo xuống sườn dốc thời điểm dạ k u y n h à n bắt lấy ánh mắt hôn loạn cơ hội đem nó thu vào không có khoai lang vòng tay dạ k u y n hàn đám người áp lực đã nhỏ đi nhiều t r ư ơ n g bảy mươi mốt cho chết trở lấy lao tử báo thủ t r ư ơ n g bảy mươi mốt cho chết trở lấy lao tử báo thủ hàn tích liêu buồn bực suy nghĩ thổ huyết thầm mắng đối thủ quá âm hiểm cuối cùng hàn đứng vững đông đảo t ô n g s ư vây công áp lực tìm tới một cơ hội vội vàng đem bên hông tay mải cởi xuống d u n g tay chấn cái vỡ nát nhìn xem có hậu sao một đám nướng ẩn hàn tích liêu chửi ầm lên có thể thấy được bị tức giận đến không nhẹ hơn phân nửa người nhất thời dừng lại công kích đưa mắt nhìn sang dạ k h u n h hàn dạ k h u n h hàn luông tay ta cũng không có mọi người mơ hồn tia đi nơi nào ít nghiêng một người quát mặc kệ dù sao khẳng định tại bọn họ hai cái trên thân một khối cầm x u ố n g chính là câu nói này được đến đại bộ phận người tán đồng vì vậy trang diện biến thành dạ khuynh hàn cùng hàn tích liêu tạm thời tạo thành đồng minh quan hệ liên thủ đối phó những người còn lại mặc dù dạ khuynh hàn đám người áp lực vẫn là rất lớn nhưng ít ra so lúc mới bắt đầu n h ấ t mạnh hơn nhiều phạm di không muốn cách bọn họ quá gần Dạ khuynh hàn nhìn thấy tích linh phàm đánh lấy đánh lấy lại bị dồn đến hàn tích liêu bên kia liền lên tiếng nhắc nhở mặc dù song p ư ơ n g tạm thời đạt tới liên thủ nhưng trên bản chất vẫn là được nhân nghe đến nhắc nhở tích linh phàm mới ý thức tới chính mình đã cách xa đại bộ đội l i ệ n tại nàng nghĩ chậm rãi rời về đi lúc d ị biến phát sinh hàn tích liêu trong trận có một người đột nhiên bỏ qua đối thủ của mình thay đổi mũi kiếm đâm thẳng tích linh phàm sau lưng phàm di dạ khuynh ê à n biến sắc muốn ra sức cứu viện nhưng sự tình phát sinh quá đột ngột hắn dù cho tốc độ lại nhanh cũng ngoài tầm tay với vậy công tích linh phàm mấy tên đối thủ người được cơ hội tới cũng phối hợp sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn chặn nàng để nàng không có cách nào né tránh mắt thấy mũi kiếm liền muốn dính vào ý phục lúc lại nghe len kèn một tiếng trường kiếm lại bị người đỡ lên t í c h linh phàm trốn qua một tiết gia khuynh ê à n mấy người cấp tốc nhìn về phía giải vây người ánh mắt lộ ra một mảnh kinh ngạc vậy mà là hòa ánh n g u y ệ t nàng vì sao làm như vậy hòa ánh n g u y ệ t ngăn xong một kiếm kia phía sau tiếp tục vây công hàn tích liêu đám người phản p h ấ t chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng tích linh phàm chậm rãi trở về đại bộ đội gia khuynh ê à n ngược lại dần dần dựa theo hàn tích liêu bên kia chờ hắn kể đến hòa ánh n g u y ệ t phụ cận lúc chuyến âm hỏi tại sao phải giúp chúng ta hòa ánh nguyện liếc mắt nhìn hắn dọn dịu dàng trả lời ta nói coi trọng ngươi tại hướng ngươi lấy lòng ngươi tin không coi trọng ta hộp mới đúng chứ gia k u y n h hắn xác thực không có từ hỏa ánh nguyện trên thân cảm nhận được bao nhiêu ý nếu như thiên hỏa thánh giáo giúp ngươi thoát khốn lời nói ngươi nguyện ý như thế nào báo đáp ta lần này đội thành hỏa ánh nguyện đặt câu hỏi g i a khuynh hàn hì hì cười một tiếng ngươi đều nói coi trọng ta đương nhiên là lấy thân báo đáp mặc dù không có nhìn thấy nhưng hắn cảm giác đối phương cho mình một cái liếc mắt g i a khuynh hàn bắt đầu suy nghĩ hỏa ánh nguyện trong lời nói thành ý cùng khả thi nếu như thiên hỏa thánh giáo đột nhiên đảo hướng bên này lời nói thừa cơ pha vây xác thực có rất lớn có thể một lần hành động thoát khốn nhưng vậy sẽ phải thiếu hỏa ánh nguyện một cái nhân tình mục đích của nàng là h ộ nếu như mang theo ân hướng chính mình yêu cầu lời nói cái kia cùng hiện tại trực tiếp ném ra bên ngoài để bọn họ cướp chính mình nên ngang rời đi khác nhau ở chỗ nào dạ khuynh ê à n hy vọng nhiều nàng nói là nói thật à, coi trọng chính mình người vậy liền chỉ cần hy sinh điểm nhan sắc t h ị t bồi thường một cái là được rồi tính toán trước thoát khốn nói sau đi dạ khuynh ê à n không do dự nữa quyết định cùng hòa ánh n g u y ệ t hợp tác một chút tốt chúng ta riêng phần mình thông báo một chút đồng bạn chuẩn bị sẵn sàng đợi khi tìm được cơ hội lập tức hành động hòa ánh nguyện truyền t h nói ân theo ác chiến duy trì liên tục mỗi người khí tức đều tại kịch liệt suy yếu cho dù là tông sư cảnh cường giả thể năng cũng là có hạn tiếp tục đâu nữa thương vong liền muốn thường xuyên xuất hiện chính là hiện tại gia khuynh ê à n cùng h ỏ a ánh nguyệt thiệm điện nhìn nhau sau đó đồng thời hướng đồng bạn truyền đạt chỉ lệnh a p h ú c nô liên tiếp kêu dên thống hảo thanh â m ở trong sân vang lên thiên h ỏ a thánh giáo người vậy mà trực tiếp thay đổi l ầ u mâu hướng người bên cạnh thống hạ sát thủ một khắc trước bọn họ vẫn là sóng vai đối phó hàn tích liêu đám người đồng bạn sau một khắc liền bị đâm lưng đánh lén về sau gia k u y n h à n đám người cùng thiên hòa thánh giáo cùng một chỗ hướng tiệt từ thành phương hướng lao nhanh tình huống như thế nào còn tại cùng hàn tích l i ê u giao thủ người bị biến cố bất thình lình đánh đến có chút mơ hồ phản ứng nhanh nhẹn ngây người về sau lúc này hướng dạ khuynh ê à n đám người đuổi theo mà phản ứng chậm chậm người còn tại vây công hàn tích liễu hàn tích liễu lại lần nữa giận mắng một câu ngớ ngẩn dạ khuynh ê à n quay đầu nhìn lại phát hiện đã thành công hất ra một khoảng cách không có gì bất ngờ xảy ra đối phương rất khó đ ổ i kịp hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng lại tại lúc này trong cơ thể b ỗ n nhiên chuyển đến một trận chấn động đồng thời kèm theo đinh đinh đinh, đinh âm thanh gấp rút mà bén nhọn dạ k u y n h à n lúc này sắc mặt chấm nhận hắn đối loại này tín hiệu đã không xa lạ gì bởi vì đã từng gặp phải một lần liền tại hàn tứ vũ giả thứ giết chính mình thời điểm đây là hệ thống tại hướng hắn báo động trước nói rõ xuất hiện có khả năng uy hiếp đến tính mạng hắn tập kích cho nên dạ a khuynh ê à n không chút do dự chuẩn bị dùng r a tuyệt đối phòng ngự thẻ hắn phía trước đổi mua sắm một tấm đặt ở thanh vật phẩm bên trong lưu làm b ả o mệnh từ đầu đến cuối đều vô dụng đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước hoặc là nói đối thủ quá nhanh gia u y n h à n ý niệm mới vừa lên một v ệ c làm người chấn động cả hốn phách thương hoa liền ép thẳng tới ngực không có cách nào chỉ có thể dựa vào chính mình tốt、tại. quỷ rượu một m ự cả không khuynh kiếm thu lại, dạ hàn thân nghiêng hắn thân hướng thương. Phanh. nắm nắm nó, vặn đứng người. Trong mắt, na kiếm, nó ngăn có trước trước sức cái c bị mắt, một lại, lấy dạ di kiếm, mũi vừa ra để ở hai tiếp xúc phát ra giống oanh thiên lôi đồng dạng tiếng vang mũi thương đỉnh lấy quỷ rượu phát sinh kịch liệt quong thế đi tuy bị chậm lại nhưng vẫn điểm vào dạ khuynh hàn ngực dạ khuynh hàn thân thể như gặp phải trọng kích bay ngược mà đi trên không hoa phun ra một ngụm màu tươi không đợi hắn rơi xuống đất xéo xuống bên trong lại rết ra một người bàn tay lớn mang theo một cỗ cực nóng khí t ứ c chụp về phía đầu hắn tốc độ của người này lực lượng so phía trước dùng thương người không kém cỏi chút nào d ạ khuynh hàn n gửi được một cỗ mùi vị của tử vong hắn thủ đoạn gì đều không dùng được đối thủ không cho hắn cơ hội chỉ có thể bị động ăn đòn dựa vào bản năng cầu sinh d ạ khuynh hàn tại lòng bàn tay gặp đỉnh thời điểm đem đầu ra sức lắc một cái ít nhất không thể bị đánh t r ú n g yếu hại phanh giang giác trường lực cuối cùng rơi vào hắn b ả vai hắn đau hừ một tiếng rõ ràng nghe đến chính mình xương cốt đứt gây âm thanh sau đó thân thể của hắn đánh tay bay hướng một phương hướng khác bay đi cầm thương người công kích không có lại dính liền bên trên cái này để dạ k u y n hàn thở dài một hơi có lẽ bọn họ trước đó cho rằng thiểm điện hai liên kích liền có thể giải quyết chính mình cho nên không có thiết kế kích thứ ba lại hoặc là cảm thấy hai kích sau đó chính mình đã không đáng sợ cho chết chờ lấy lao t ử báo thủ dạ khuynh hàn trong lòng hung hăng nói thầm một câu giờ phút này hắn cuối cùng có cơ hội sử dụng hệ thống vật phẩm nhưng hắn không có lựa chọn tuyệt đối phòng ngự thẻ mà la bóp hướng về phía đằng na phủ lấy trạng thái của hắn bây giờ lại sử dụng phòng ngự thẻ không có ý nghĩa sau một nén nhang vẫn là đồng dạng cục diện chỉ có mau chóng thoát thân mới là chính đạo nội tâm thở dài tấm đội này cuối cùng muốn bị dùng xong đối phương là hướng về phía chính mình mà đến chính mình đi rồi p h à m di bọn họ có lẽ có thể thoát thân à, ai không quản được nhiều như vậy bạch quang nói lên da khuynh hàn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không còn chút tung tích chương bảy mươi hai trong hộp đồ vật chương bảy mươi hai trong hộp đồ vật khoảng cách toàn âm cốc ngoài chăm dặn một chỗ hoang dã bạch quang nói lên phun ra một đạo thất tha thất thể ở thân ảnh da khuynh hàn cố gắng ổn định thân hình vừa rồi c h u y ể n tống để hắn cảm giác một trận hoa mắt chóng mặt nguyên bản trên thân liền mang theo trọng thương một trận này dày vò kém chút muốn mặn giả hắn sau khi rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là đem thanh đại từ thanh vật phẩm bên trong triệu h o á n đi ra sau đó mới là quan sát xung quanh hoàn cảnh xác nhận không có cái gì dị thường phía sau mới yên lòng đ a n g na phù là ngẫu nhiên truyền t ố n g hắn cũng không biết sẽ rơi vào chỗ nào nếu như xuất hiện trường hợp tương đối xấu hổ liền sẽ rơi vào một những tầng p h i í n phức thanh đại trước tìm địa phương an toàn ẩ n nút một cái chờ ta tỉnh lại nếu như ta thời gian quá dài bất tỉnh lời nói ngươi liền mang theo ta về t u y ệ t từ thành tìm hiểu một cái phạm di bọn họ tình huống tranh thủ cùng bọn họ tụ lại nhưng phải chú ý che giấu hành tung dạ k h u n h hàn vội vàng bàn giao một phen về sau liền nghiêng đầu một cái đã hôn mê liên tục gặp phải hai lần trọng kích hắn nguyên bản liền tại cắn răng kiên trì giờ phút này t r ầ m tính lại liền cũng n h ị n không được nữa thanh đ ạ i ôm lấy dạ khuynh hàn bước chân dừng lại biến mất tại nguyên chỗ cũng không biết trải qua bao lâu dạ khuynh hàn chưa từng một bên hát cám bên trong tỉnh lại phát hiện chính bản thân chỗ một cái sơn động bên trong thanh đại không tiếng động ngồi ở bên cạnh hắn ngay lập tức nhìn về phía trước ngực bả vai hai chỗ vết thương không có bất kỳ biến hóa nào thanh n ạ i không có cho ta băng bỏ sao hắn tức xạ mặt lại a quên nàng chỉ là một cái không có ý tứ tình cảm khôi lỗi sau khi tỉnh lại gia khuynh hàn cảm giác tình trạng cơ thể so trước khi hôn mê tốt nhiều dù cho không làm xử lý cơ thể người cũng là có tự động chữa trị công năng hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thuốc t r ị thường phân phó thanh đại cho chính mình xoa từ khi hệ thống không gian mở ra phía sau gia khuynh hàn liền tại bên trong dự trữ rất nhiều vật tư a n mặc chi phí các loại đều có đương nhiên cũng có thuốc t r ị thường chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện tại quả nhiên dùng đến lao xong thuốc về sau gia khuynh hàn đem nửa người trên tựa vào sơn động trên vách đá hai mắt nhắm lại mở rộng nghĩ lại đây là hắn đi tới cái này cái thế giới gặp phải nguy hiểm nhất thời khắc kém một chút liền bị đánh rết gia khuynh ê hàn thừa nhận tấn cấp tông sư cảnh về sau tâm tình của mình có chút bay tông sư cảnh bản thân liền sức chiến đấu không kém có nhất định năng lực tự vệ lại thêm tay cầm hệ thống cái này lớn bút có lẽ rất ít có người có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh cho nên hắn mới dám trắng trận đi toàn âm cốc đào hộp cho dù h á m sâu trùng vây cũng không có nhiều bối rối nhưng hắn còn đánh giá thấp t i ề m phục tại chỗ tối cao thủ ngươi có các loại hệ thống tấm thẻ linh phủ cái kia lại có thể như thế nào đây không cho ngươi sử dụng cơ hội ngã một lần khôn hơn một chút gia k u y n h hàn cảm thấy lần đả kích này cũng không phải là chuyện xấu đầu tiên hắn về sau tâm thái phong cách làm việc cũng sẽ không giống như trước kia cao như vậy điều suy nghĩ cần càng chu toàn một chút nhất là muốn làm tốt lắm mang tình huống h ư ơ n g đ ố i thứ nhì đối với năng lực tự vệ sức chiến đ ấ u tăng lên còn cần nhiều phương diện tăng cường cái này không n ó n g n ả y các thân thể triệt để khôi phục về sau lại từng bước một đến làm một phen tổng kết về sau da khuynh hàn mở to mắt hắn lật tay lại đem không gian bên trong cái hộp kia lấy ra rốt cuộc là thứ gì có thể dẫn tới như thế nhiều người ngấp nghẽ hiện tại liền muốn tuyên bố đ à hắn thanh lại tới đem cái hộp này mở ra da k h u n h hàn để ý hắn trước đây xem phim truyền hình đọc sách thời điểm thường xuyên sẽ có dạng này kiểu đoạn liều sống liều chết giành được bảo vật kết quả mở d ư ơ n g thời điểm phát động cơ quan chết oan chết h ổ n g quả thực muốn quá khổ cực mặc dù hắn cảm thấy cái hộp này tỷ lệ lớn là sẽ không có cái gì cơ quan nhưng phòng một cái luôn là không sai thanh đ ạ i n g h e lệnh tới một cái liền vén lên hộp dạ khuynh hàn cũng còn không kịp hướng bên cạnh tránh một chút đâu im lặng hộp không có cái gì gì thường chỉ là một cái phổ thông hộp mà thôi dạ khuynh hàn ánh mắt tranh thủ thời gian tập trung đi qua nhìn thấy một tấm giấy bằng da dê giống như đồ vật liền cái này hắn cảm giác có chút thất vọng nhẹ nhàng bóp lên giấy bằng da dê Khuynh Hàn m ở ra, phía trên phía ba nhất chữ thằng to l i n h quyết đập vào m i mắt, đ â y là một cái n hô n g hấp Đối công phu h hắn h học tập xong toàn bộ quyển sách lấy hắn hiện tại nhận biết trình độ mơ hồ cảm giác đây là tông sư cảnh bên trên mới có thể tu luyện đồ vật tông sư cảnh bên trên là cái gì cảnh giới nguyên bản dạ khuynh hàn là không biết nhưng hắn hỏi tham tích linh phạm được đến đáp án thăng long cảnh tông sư mặc dù lợi hại nhưng vẫn không có nhảy ra phạm nhân phạm chủ mà đột phá tông sư tấn cấp thăng long cảnh về sau liền không đồng dạng ở thế tục trong mắt bọn họ đã có thể được xưng là lục địa thần tiên h ạ c minh sơn trưởng môn thanh hư tử c h i lan hội đại đương gia thẩm n g ọ c trác thiên hỏa thánh giao thánh tôn t r ở đều ở vào cảnh giới này nếu như nói tông sư là ngàn dặm mới tìm được một lời nói như vậy một trăm cái tông sư chưa hẳn có thể có một cái bước vào thăng long cảnh có thể nghĩ có nhiều khó chẳng lẽ bản này thăng linh quyết có thể giút t ô n sư tấn cấp hoa long cảnh dạ khuynh hàn đ o á n chừng có thể chỉ là để người mò lấy một chút thời cơ tăng lên một chút sát xuất m à thôi mặc dù như thế cũng đủ để khiến tông sư cảnh đ ế n cuồng hắn thử dựa theo phía trên miêu tả đến vận hành một cái nhìn xem hiệu quả đại đạo cấp thiên phú hẳn là đủ dùng a có thể là cùng hắn vận hành đại tự tại quyết lúc tình huống không sai bị lắm cũng là có loại cảm giác lực bất tòng tâm đây rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ là mình tu vi quá thấp nguyên nhân nếu như thăng linh quyết có thể giúp tông sư hóa long lời nói vậy làm sao cũng phải đợi đến đỉnh phong kỳ thời điểm mới có thể thử nghiệm đây cũng là bình thường chính mình mới sơ kỳ kém xa dạ khuynh hàn lắc đầu đem giấy bằng da dê thu vào hệ thống không gian hộp tiện tay vứt bỏ lại nghỉ ngơi hai ngày dạ khuynh hàn tình hình tiếp tục chuyển biến tốt đẹp đã có thể như cái người bình thường đồng dạng tự do hành động mà không có cảm giác đau đớn là thời điểm về tuyệt từ thành tìm hiểu một phen trong lòng hắn lầm nhầm không biết chính mình na di đi rồi phạm di bọn họ tình huống thế nào nghĩ đến cùng thiên hỏa thánh giáo liên thủ không quản là phía sau xuất hiện hai người kia vẫn là phía trước đám người này có lẽ đều không để lại bọn họ thời gian kéo về đến dạ ả khuynh ê à n sử dụng đằng na phủ về sau toàn ấm cốc nhìn xem bạch quang biến mất tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm không thể nào hiểu được tình cảnh như vậy tích linh p h ạ m hòa ánh nguyệt đám người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng đánh lén dạ ả khuynh ê à n hai người lại liếc nhìn nhau phía sau lựa chọn rút đi không có lại dây dưa mọi người trước thoát thân lại nói tích linh p h ạ m đảm nhiệm chỉ huy nhân vật cuối cùng kinh lịch một phen trốn cùng truy trò chơi phía sau tích linh p h ạ m giang chu giao hàn tứ trở cuối cùng thoát khỏi được nhân nhưng không may thiết an tại quá trình bên trong bị đánh giết giả u y n h à n ba cái trung bộ bây giờ lại chỉ còn lại hàn t đợi phong thanh đi qua sau tích linh phàm ba người lại yên lặng lẻn về đến nơi giao thủ tìm kiếm dạ khuynh hàn v ớ i tích bọn họ cảm thấy dạ khuynh hàn mặc dù dùng thủ đoạn nào đó chạy trốn nhưng chắc chắn sẽ không đ ộ t qua xa vì vậy lấy giao thủ địa điểm làm trung tâm hướng bên ngoài phóng xạ tìm kiếm có thể là phí đi một ngày một đêm công phu vẫn là không có bất kỳ cái gì manh mối trong mấy người tâm không khỏi có chút sốt ruột tìm không được cũng không có biện pháp chỉ có thể trước về tuyệt từ thành chỉnh đốn một cái sau tiếp tục tìm hiểu chỗ cũ khẳng định không có cách nào lại đã bại lộ quá nguy hiểm bọn họ lại tìm một chỗ mới tòa nhà thanh đại có dạ k h u n h hàn tại một buổi tối cuối cùng về tới tuyệt t ử thành gia khuynh hàn không xác định phạm di bọn họ có hay không trong thành nhưng thử nghiệm tìm xem a hắn phát động hệ thống t i ê n lặng cảm thụ nó cùng hàn tứ liên hệ chỉ chốc lát sau lại có phản ứng gia khuynh hàn trên mặt vui mừng chỉ vào một cái phương hướng gia hiệu thanh đại đi qua thất truyền tam tuấn hai người tại một chỗ tòa nhà phía trước dừng lại trực tiếp leo tường đi vào gia khuynh hàn vân phò nói thanh đại có n g già khuynh hàn vừa vặn rơi vào trong viện liền có mấy đạo công kích hướng hai người oanh đến đừng đánh là ta gia k h u n h hàn tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở tích linh phàm đám người ngay xong lập tức thu tay lại nhờ ánh trăng nhìn thấy thanh đại phía sau dạ khuynh hàn cũng không khỏi sắc mặt vui mừng mấy người vào nhà phía sau ngồi lẫn nhau bàn giao sau khi tách ra tình huống dạ khuynh hàn đương nhiên không có khả năng nói chính mình sử dụng đằng na phù hắn chỉ nói sử dụng một cái bí pháp chạy trốn phía sau bởi vì thương thế quá nặng chỉ có thể trốn đi dưỡng thương vừa mới chuyển biến tốt đẹp liền trở về tìm các ngươi sau đó trò chuyện lên hai tên vô s ỉ kẻ đánh lén dạ khuynh hàn hỏi biết thân thể bọn hắn phần sau ngày đó xuất hiện người đều làm che lấp chỉ có thể thông qua binh khí công pháp cùng với đại khái hình dáng tướng mạo đến phán、đoán. nếu không phải quen biết người là rất khó nhận ra Dạ khuynh hàn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có ôm hy vọng quá lớn tích linh phạm rất ít xuống núi vốn là kiến thức không nhiều mà giang chu giao cùng hàn tứ hai cái này ngớ ngẩn càng không trông chờ nhưng mà khiến người n g o à i ý muốn chính là hàn tứ tự a hồ nhận biết trong đó một cái nếu như ta không có đoán sai cái kia dùng thương hẳn là hàn nhất hàn tứ lạnh giọng nói hàn nhất Dạ khuynh hàn có chút n g o à i ý m u ố n hàn nha số một sát thủ vậy mà cũng xuất hiện tại toàn tâm cốc hắn là bị hộp hấp dẫn tới còn là bởi vì đoạn thời gian trước giả khuynh hàn muốn mưu đồ hàn nhà bị hắn phát giác cho nên bắt được cơ hội trả thù không quản loại nguyên nhân nào đều không trọng yếu dù sao c ử u toán đã kết xuống song phương chính là tử địch phía sau cái kia có manh mối sao Giả khuynh hàn tiếp tục hỏi mọi người lắc đầu hoài nghi suy đoán cũng được không quan hệ nói ra tham khảo một chút tất cả mọi người vẫn là lắc đầu vậy liền thật là không có đầu mối h ắ n công pháp mang theo một cỗ cực nóng khí tức cho ta cảm giác cùng thiên hỏa thánh giáo đám người kia rất giống dạ k h u n h hàn hồi ức cảnh tượng lúc đó trầm g i i nói thiên hòa thánh giáo tích linh phàm tao mày nói không có khả năng à lúc ấy h ỏ a ánh nguyệt cùng chúng ta là đồng minh làm sao sẽ còn sắp xếp người ám sát n g ư ờ i đây vì sao không có khả năng giang chu giao phản bác có lẽ h ỏ a ánh nguyệt ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cố ý tê liệt chúng ta để chúng ta bung lòng cảnh giác sau đó đột thi tên bắn lén đã có thể xuất kỳ bất ý còn có thể tẩy thoát chính mình h i ể m nghi một công đôi việc h ạ n t ự i hồ đối với h ỏ a ánh nguyệt thành kiến rất lớn không biết có phải hay không bởi vì bị nàng đánh nguyên nhân dạ khuynh hàn cảm thấy giang chu giao lời nói này mặc dù mang theo nồng đậm chủ quan khuyên hướng nhưng cũng không phải không có lý nếu như hòa ánh nguyệt thật sự là dạng này người Kỹ xảo của ngày à n cũng quá đáng、sợ. Tính toán, không còn hai người n quá sợ. hai cái gì tiếp h da khuynh hàn một bên dưỡng thương một bên cho chính mình điều chế một chút dược thể ngâm tắm phía sau có thể đưa đến luyện thể hiệu quả đây đều là từ hệ thống thương thành bên trong hối loại bi phương một cái cường hãn thể phách là sinh tồn lực cam đoan sau đó hắn lại tìm khắp thương thành nhìn xem có hay không loại kia làm g o ạ i giới công kích đạt tới một loại trình độ có thể nguy hiểm đến sinh mệnh thời điểm có khả năng tự động kích phát bảo mệnh con bài chưa lần dạng này liền không cần chính mình chủ động kích phát tránh cho giống tại toàn âm cốc lúc như thế bị địch nhân liên hoàn đánh cho không có một tia thở dốc thời gian cái gì cũng không dùng tới kết quả thật đúng là bị hắn tìm tới thế thân khôi lỗi có thể tiếp nhận ba lần vượt qua ký chủ sinh mệnh v ụ tải công kích làm công kích tới người thời điểm nếu như ký chủ không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối thế thân khôi lỗi đem chủ động kích phát dung nhập ký chủ trong cơ thể thay thế ký chủ tiếp nhận công kích cái này tốt cái này tốt dạ khuynh hàn thầm thê ư nhưng đồ tốt đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là đ ắ c m u ố n tiêu hao năm nghìn điểm thanh vọng t r ị dạ khuynh hàn hiện nay còn đổi không nổi nhưng hắn đã quyết định lúc nào tích lũy đủ rồi ngay lập tức hối đoái một cái tuyệt từ thành thiên h ỏ a thành g i á o cứ điểm hòa ánh nguyệt mặt không hề cảm xúc còn không có tìm tới dạ khuynh hàn vết tích sao toàn âm cốc kịch chiến về sau tìm kiếm dạ khuynh hàn rất nhiều người hòa ánh nguyệt chính là trong đó một cái không có thuộc hạ không người trả lời thánh nữ cảm thấy hộp còn tại trên tay hắn một tên tông sư cảnh cường giả nói chen và hỏi hòa ánh nguyệt không có trả lời nhưng nàng đúng là cho rằng như vậy. hộp sẽ không biến mất không còn t ă m hơi hoặc là tại dạ khuynh hàn trên thân hoặc là bị hàn tích liêu chiếm đi nếu như là cái sau lấy chính mình đối hắn hiểu rõ phản ứng của hắn không phải là như thế cho nên hộp khẳng định còn tại dạ khuynh hàn trên tay chỉ là không biết bị hắn nhận đến đi nơi nào tiếp tục gia tăng lục x o á t phạm vi hòa ánh nguyệt phân phò nói nói xong nàng hướng bên ngoài lao đi thánh nữ muốn đi đâu tay cụt tông s ư hỏi tùy tiện đi một chút đêm khuya dạ khuynh hàn nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấm ngủ đống nhiên phát giác được cửa sổ phương hướng chuyển đến một tia động tĩnh quay đầu nhìn lại một bóng người xuất hiện trong phòng người nào nô、no. hắn vừa định há miệng q u á t hỏi liền bị một cái mềm dẻo tay nhỏ che miệng lại đừng t ê u là ta người tới như tên trộm dạ khuynh hàn mượn nhờ ánh sáng n h ạ t xem xét vậy mà là hòa ánh nguyệt ngươi ngươi làm sao tìm được ta hắn nội tâm tràn đầy kinh ngạc trên người ngươi có giáo ta công pháp khí t ứ c ta ở trong thành cũng là thử t h ờ i vận không nghĩ tới thật bị ta cảm ứng được hòa ánh nguyệt chỉ chỉ đầu vai của hắn dạ khuynh hàn lập tức sắc mặt phát lệnh nói như vậy cái kia thứ hai kẻ đánh lén thật sự là đến từ thiên hỏa thành giáo đi là nhưng không phải như ngươi nghĩ hòa ánh nguyệt tựa hồ có thể xem t h ấ u hắn ý nghĩ tiếp tục nói hắn đến từ đại tế thi nhất mạch bây giờ cùng ta cũng coi là đối địch dạ khuynh ê à n nghe xong m ặ t không hề cảm xúc chỉ là sâu sắc đánh giá hòa ánh n g u y ệ t cũng không biết tin hay không ta tối nay tới không phải nói cái này hòa ánh nguyệt nói sang chuyện khác đó là nói cái nào dạ khuynh ê à n hiện tại trọng thương chưa lành đối thủ như muốn hại hắn lời nói bất quá trong lúc giơ tay n h ấ t chân sự tình cho nên hắn không dám ngự a khí quá cường n ạ n h tại toàn âm cốc chúng ta thiên hỏa thánh giáo trợ giúp các ngươi thoát khốn ngươi nợ ta một món nợ ân tình cái này sẽ không chống chế a hiện tại ta đến đòi lấy báo đáp hòa ánh nguyệt n ở nụ cười xinh đẹp không chút nào cảm thấy mang theo ân cầu báo là cái gì khó mà mở miệng sự tình đương nhiên sẽ không c h ố n g chế ngươi nói coi trọng ta cho nên mới giúp ta ta nói không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp cho nên tới đi vậy ngươi nói ta làm như thế nào báo đáp Dạ khuynh hàn đem chủ động quyền giao cho đối phương cũng là muốn tìm hiểu một cái hư thực nhìn xem hòa ánh nguyệt lần này tìm tới chân chính mục đích nếu như hắn đoán không sai lời nói đối phương vẫn là vì hộp quả nhiên hòa ánh nguyệt gần như không do dự liền nói ta tin tưởng cái hộp kia còn tại trong tay ngươi hiện tại có lẽ mở ra nhìn qua đi nếu như ta nói dùng cái hộp kia bên trong đồ vật xem như báo đáp thế tử cảm thấy thế nào hòa ánh nguyện nói xong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dạ k h u n h hàn nhìn hắn phản ứng dạ k h u n h hàn rất bình tĩnh nhưng trong đầu lại cấp tốc suy nghĩ một lát sau hắn khẽ mỉm cười hỏi ngược lại thánh nữ biết ở trong đó đựng cái gì sao trực tiếp hướng ta yêu cầu không sợ công phu sư tử ngọc sao hòa ánh nguyệt không trả lời thẳng mà là thở dài nói ta cũng minh bạch để ngươi đưa nó chia sẻ đi ra có chút l à khó nhưng chúng ta hiện tại đã là trên cùng một chiến t u y ế n người không nên đồng tâm hiệp được sao a dạ khuynh ê à n xem thường toàn âm cốc thời điểm song phương chỉ là ngắn ngủi liên thủ quá hạn liền tàn đi không hề tồn tại giống như trên một đầu thuyền thuyết pháp ngươi không tán đồng hòa ánh nguyệt từ dạ k u y n h à n trong giọng nói đọc lên trong lòng hắn suy nghĩ dạ k u y n h à n k ẽ mỉm cười ý là ngươi đúng cái kia cái thứ hai đánh lén ngươi người đến từ thiên hỏa thánh giáo đại tế ti nhất mạch ngươi biết bọn họ vì sao muốn giết ngươi sao Dạ khuynh hàn hơi nhữ mày chẳng lẽ không phải vì hội hòa ánh nguyệt lắc đầu đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất ngày đó ngươi ở trong thành cùng chúng ta giao thủ thời điểm dùng ra một chiều kia hỏa diễm siềng xích mới là mấu chốt thiên hỏa thánh giáo lấy hỏa l à tôn nếu để cho thiên hỏa bộ lạc con dân nhìn thấy một màn kia lời nói tất nhiên sẽ đối ngươi quỷ báy mà đây không phải là đại tế ti nguyện ý nhìn thấy sự tình cho nên ngươi muốn chết cái này im lặng cái gì cường đạo log dip vậy ngươi cũng là thiên hỏa thánh giáo chẳng lẽ không muốn giết ta Dạ khuynh hàn kỳ quen nói chúng ta thánh tôn nhất mạch cùng bọn họ không giống hòa ánh nguyệt gương mặt xinh đẹp tràn đầy xem thường ngươi không nên xem thường đại tế ti nhất mạch thực lực nếu như bọn họ quyết tâm muốn giết ngươi lời nói dù cho ngươi có bình nam vương phụ xem như hậu thuẫn cũng rất khó trốn qua đi Dạ khuynh hàn sắc mặt thâm trầm mặc dù đối phương có nói chuyện giật gân hiểm nghi nhưng thiên hỏa thánh giáo có thể cùng đại ly đại chiêu dạng này vương triệu chống lại nội tình khủng bố đến mức nào không ai dám k i n h thường nghe hòa ánh nguyệt ý tứ nếu như chính mình nguyện ý chia sẻ trong hộp đồ vật nàng có thể giút nhưng dạ khuynh ê à n từ trước đến nay không muốn tin tưởng loại này ăn không bắt sói lời nói dựa vào mấy câu liền nghĩ mặt chơi đó là không có khả năng kết minh đương nhiên có thể nhưng ngươi cho ra thành ý quá ít dạ khuynh ê à n đúng sự t h ự c nói ít nhất lấy ra chút thực tế đồ vật đến mới được vậy ngươi muốn cái gì hòa ánh nguyệt suy nghĩ một chút nói ta cái gì cũng không thiếu liền nhìn ngươi có thể hay không lấy ra để ta cảm thấy hứng thú đồ vật dạ khuynh ê à n không có trang bức trong cơ thể hắn giấu cái hệ thống không hề thiếu bảo vật tùy thời đều có thể hối đoái chỉ là thiếu thanh vọng trị mà thôi người bỏ bỡ ta nghe đến một câu nói như vậy hòa ánh nguyện rất tức giận cảm thấy dạ khuynh hàn không hề có thành ý chỉ là đang trêu chọc nàng chơi nguyên bản tính tình liền không thế nào ôn nhu hòa ánh n g u y ệ t trực tiếp bạo phát lấy ra một cây dao găm thân hình l ó i lên nằm ngang ở dạ khuynh hàn n h ế t hầu dạ khuynh hàn thụ thương chưa lành không có cách nào phản kháng đem hộp dao ra hòa ánh n g u y ệ t hung dữ nói dạ khuynh hàn trầm mặc thật sự cho rằng ta không dám giết n g ư ơ i hòa ánh n g u y ệ t giận lúc này liền muốn đâm xuống dạ khuynh hàn giật nảy mình tranh thủ thời gian ngăn lại cổ tay nàng lúc này hòa ánh nguyện trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ hắn làm sao vậy dạ k u y n h hàn nhìn thấy phía sau trong lòng nghi ngờ nói. hòa ánh nguyệt cũng phát giác được dị thường của mình đem dạ khuynh hàn đ ẩ y ra ngồi dựa vào một bên sắc mặt biến ảo chập trởn ngươi thế nào dạ khuynh hàn muốn đi qua nhìn xem đừng tới đây hòa ánh nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng phản ứng phi thường lớn dạ khuynh hàn lúc này dừng lại chết tiệt làm sao đột nhiên vào lúc này phát tác hiện tại đổi đi về lời nói có thể đã không kịp nếu như đổ vào nửa đường đoạn trừng càng hỏng bét làm sao bây giờ hòa ánh nguyệt trong lòng suốt ruột nàng tính toán dùng chân khí áp chế có thể là công pháp một vận chuyển lại càng thêm khó chịu chương bảy mươi lăm còn không phải ngươi công lao chương bảy mươi lăm còn không phải ngươi công lao hòa ánh nguyệt dùng sức vẫy vẫy đầu muốn thanh tỉnh một điểm thế nhưng không hiệu quả gì dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương ánh mắt có chút kỳ quái hòa ánh nguyệt thoáng nhìn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình nhìn không khỏi quắt lớn một tiếng đi ra ách đây là ai gian phòng dạ khuynh hàn không nhúc nhích tí nào nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược một câu hòa ánh nguyệt b ẩ n ngơ lúc này mới ý thức được không phải chính mình gian kia mà thất lại một lát sau hòa ánh nguyện đột nhiên hỏi ngươi nói còn giữ lời sao không đầu không đôi dạ k h u n h hàn nghe không biết rõ tao mày hỏi cái kia một câu hòa ánh nguyệt há hớm ổm muốn nói lại thôi sau đó nàng giống như là cuối cùng quyết định đồng dạng đỏ mặt nói ngươi nói muốn lấy thân báo đáp như vậy tới đi dạ khuynh hàn cho rằng chính mình nghe lầm đầy mặt kinh ngạc còn đứng ngay đó làm gì hòa ánh n g u y ệ t thuốc dục nói tất nhiên đã quyết tâm cũng không có cái gì tốt n h ă n nhó cái này dạ khuynh hàn do dự nhưng sau đó hắn nghĩ đến làm người đâu trọng yếu nhất chính là nói thành tín tất nhiên đáp ứng người khác vậy sẽ phải làm đến cho nên khi thực hiện lời hứa đến dạ khuynh hàn thành công thuyết phục chính mình từ khoa học góc độ nói vận động có thể ra mồ hôi mà mồ hôi bốc hơi có thể mang đi nhiệt lượng hòa ánh nguyệt triệu chứng có chỗ làm dịu nhưng dạ khuynh hàn cảm giác chính mình hình như có phát bệnh dấu hiệu đây là có chuyện gì bất quá rất nhanh hắn triệu chứng liền biến mất tất cả khôi phục bình thường không có ý định nói một chút đây là có chuyện gì sao dạ khuynh hàn quay đầu nhẹ nhàng hỏi hòa ánh nguyệt minh bạch hắn muốn hỏi cái gì chầm tư một chút nói ngươi cũng nhìn ra trạng hướng thân thể của ta không bình thường nhưng không phải là bởi vì ta bản thân mà là bởi vì ta tu luyện công pháp không đối cùng ta bản thân cũng có nhất định quan hệ dạ k h u n h hàn nghe có chút mơ hồ cái gì có quan hệ lại không quan hệ loạn thất bắt tao gặp dạ khuynh hàn không hiểu hòa ánh nguyệt tiếp tục nói ta trời sinh thân cận h ỏ a diễm có thể gặp h ỏ a không thương tổn cái này tại thiên h ỏ a bộ lạc quả thực là một kiện t h ầ n tích cho nên lúc còn rất nhỏ liền bị lập thành thánh nữ đi theo thánh tôn bên cạnh tu hành ta thiên phú k i n h người hai mươi tuổi liền tấn cấp tông sứ cảnh sáng tạo ra thiên h ỏ a thánh giáo ghi chép nói đến đây hòa ánh nguyệt mang trên mặt vẻ kiêu ngạo ta mười chín dạ khuynh hàn nhàn nhạt b ổ i thêm một câu hòa ánh nguyệt biểu lộ lập tức n ư n g kết sau đó đập hắn một cái tiếng măng chắn ghét dạ k h u n h hàn cười cười không tại đồn nàng kỳ thật nàng nói chính mình thiên phú kinh người, nửa điểm đều không so sánh một chút giang chu giao cùng hàn tích liêu đám người liền biết nói tiếp ra khuynh ê à n ra hiệu hòa ánh nguyệt một lần nữa tổ chức mạch suy nghĩ tiếp tục nói theo ta cảnh giới càng ngày càng cao tận tàng thai hại cũng theo đó xuất hiện trong cơ thể ta góp nhặt quá nhiều hỏa nguyên tố hoặc là nói kêu h o a đ ộ n không chỗ phát tiết lâu ngày liền bắt đầu ăn mòn thần kinh của ta huyết mạch thậm chí là ý thức về sau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng mỗi lần phát tác thời điểm tựa như núi đá phun trào đồng dạng không cách nào ngăn cản thành tôn đối với cái này rất xem trọng chuyên môn vì ta nghiên cứu một bộ d ư tề chỉ cần tại phát tác thời điểm tiến hành ngâm liền có thể vượt đi qua nhưng gần đây bộ kia dược tề hiệu quả càng ngày càng kém có thể tiếp qua mấy lần liền triệt để không có tác dụng không đúng gia khuynh hàn nghe xong phát hiện trong lời nói lỗ thủng nghi ngờ nói vậy ngươi lần này phát tác cũng không có ngâm à. nói bóng gió làm sao áp xuống hòa ánh nguyệt lường hắn một cái còn không phải ngươi công lao chương bảy mươi sáu tình cảnh chương bảy mươi sáu tình cảnh gia khuynh hàn â m dương luân chuyển có thể từng bước loại bỏ loại này tình hình so ngâm dược tề còn muốn hữu hiệu nàng giải thích nói gia k h u n h hàn bừng tỉnh đại mộ khó trách vừa rồi hắn cảm thấy chính mình có phát bệnh dấu hiệu n g u y ê n lai là h ỏ a độc ảnh hưởng nghĩ tới đây trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút ngươi là loại bỏ ta không có vấn đề gì chứ nếu như cứu vớt một người là muốn dùng hy sinh một người khác làm đại giá lời nói vậy dạng này cứu vớt là không có ý nghĩa yên tâm không có gì nguy hại nhiều nhất sẽ có chút khó chịu mà thôi theo ta h ỏ a độc càng xếp càng ít loại này khó chịu cũng sẽ dần dần biến mất a nghe đến đó gia khuynh hàn triệt để yên tâm tất nhiên dạng này có thể trị tận gốc vấn đề của ngươi vì sao trước đây không có đi thử nghiệm đâu hắn thuận miếng hỏi hòa ánh n ệ t l ư ờ n hắn một cái dạ bộ sinh k h i nói ngươi cho rằng ta là tùy tiện người sao nếu không phải lần này trùng hợp phát tác làm sao tiện nghi ngươi đó là dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian cười làm lành bất quá phương pháp này mặc dù hữu hiệu nhưng với ta mà nói cũng là lưỡng nan lựa chọn hòa ánh nguyệt trên mặt dâng lên một tia vẻ ư u sầu nói thế nào thánh nữ nhất định phải bảo trì thuần khiết thân không phải vậy liền không có cách nào lại làm cho nên ngươi ta sự tình nếu như bị đại tế ti biết khẳng định sẽ b ứ c ta thoái vị như tại bình thường lui liền lui ta không hề tham luyến thánh nữ vị trí nhưng bây giờ sư phụ tu luyện ra vấn đề không cách nào chủ trì đại cục đại tế ti nhất mạch dã tâm mừng mừng muốn nuốt lấy chúng ta thánh tôn nhất mạch nếu như ta mất đi thánh nữ vị trí vậy thì càng không cách nào tới đối kháng nói đến đây hòa ánh nguyệt lộ ra rất bất lực gia khuynh hàn nhịn không được lòng sinh thương tiếc ngươi nói thánh tôn tu luyện ra vấn đề vậy ngươi muốn có được trong hộp đồ vật chính là vì hắn ân thánh tôn là cái gì tu vi gia khuynh hàn hiếu kỳ hỏi sư phụ trước đây thật lâu liền tấn cấp hóa long cảnh hiện tại cụ thể đến cái gì cảnh giới ta cũng không biết quả nhiên là hóa long cảnh gia khuynh hàn không có chút nào ngoài ý mớn dù sao thiên hạ sớm có truyền môn thiên h ỏ a thánh tôn h ạ c minh sơn trưởng môn c h i lan hội đại đ ư ờ n g ra những người này đều là tổng sư bên trên cường giả tuyệt đỉnh trong hộp thiên kia công pháp ta xem qua tin tưởng ngươi tất nhiên mục tiêu minh sắc muốn tìm nó hẳn là cũng có hiểu biết thiên kia công pháp đối hóa long cảnh cường giả có tác dụng sao gia khuynh hàn nghi ngờ nói ngươi có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không hòa ánh nguyệt đứng lên Tốt. Giả giả hướng khuyên hàn vờ Nàng sau k hòa i nói, ngươi có phải để xuống, có ánh nguyệt phi thường khẳng định nói đây là một cái có thể để hóa long cảnh tìm kiếm cảnh giới cao hơn bí mật chìa khóa Thật. Dạ hàn khó có thể tin. Hòa ánh nguyệt gật gật tới một thiên thân khuyên hàn khó Hòa ánh khuyên hàn không khỏi hiệu hắn phú, nhưng bởi vì bản thân cảnh giới không Dạ Dạ lại đại đầu. lấy lần, nắm bản có đọc mặc cấp giữ bởi giới đạo dù vì mà hòa ánh nguyệt mặc dù cùng hắn cảnh giới không sai b i ệ t lắm nhưng liên quan tới tu luyện c h i thức kiến thức chờ đều muốn so hắn l y ê n bác lại thêm thánh tôn để nàng tìm kiếm phía trước có thể cũng cùng nàng nói qua một vài thứ cho nên nàng dài càng sâu cũng không ngoài ý muốn nói như vậy tấm này quyển ra k i ể u như lưu truyền đi ra l i ề n hóa long cảnh đại lao đều muốn vì đó điên cuồng dạ khuynh ê à n không rõ lắm những cái kia tại toàn âm cốc c ấ p bằng người có hay không rõ ràng trong hộp đồ vật chân chính giá trị chương bảy mươi bảy có thích khách thánh tôn cụ thể là bởi vì cái gì thụ thương hòa ánh nguyệt hồi tưởng một cái nói cụ thể ta cũng không do lắm nhưng ta biết hắn nhiều năm như vậy nguyện vọng chính là nghĩ tham gia phá hóa long bên trên bí mật cho nên ta đoán hắn khả năng là cưỡng ép xung kích cảnh giới thời điểm bị p h ả n v ệ bản này công pháp là thông hướng hóa long bên trên chìa khóa có lẽ đối hắn có một ít trợ giúp nếu như ngay cả cái này cũng vô ích lời nói vậy ta liền thật không biết nên làm gì bây giờ nói xong hòa ánh nguyệt nhiễu chặt lông mày đừng lo lắng trước thử một chút ta Dạ khuynh hẳn một bên an ủi nàng một bên mang tới giấy bút đem trên giấy da dê đổ vật sao chép một lần tất nhiên là công pháp nguyên kiện cùng bản phô tô c ô n y cũng không có cái gì khác nhau g nhớ trừ thanh tôn không muốn tiết lộ cho người khác Dạ khuynh hàn giao đi qua thời điểm căn dặn nàng yên tâm đi ta sẽ không chuyển ra ngoài hòa ánh nguyệt nâng tay nhỏ c a m đoan ta không phải ý tứ này Dạ khuynh hàn biết nàng hiểu lầm giải thích nói mang ngọc có tội công pháp không quan trọng đừng bởi vậy liên lụy chính ngươi hòa ánh nguyệt nghe hắn nói như vậy nội tâm lập tức c ấm áp sau đó nàng nói ta phải đi về không phải vậy trong giáo người đến l ư ợ t cũng lên ân Dạ khuynh hàn gật gật đầu hòa ánh nguyệt cầm quần áo lên không khỏi hơi nhũ mày toàn bộ phá căn bản không có cách nào xuyên đem ngơi y phục cho ta mượn một bộ a nàng hướng về phía dạ khuynh hàn nói có thể là có thể chỉ là ngươi có thể xuyên quen thuộc sao hòa ánh nguyệt t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi cho rằng ta nghĩ xuyên thành như thế còn không phải bị hòa độc hại nếu như rơi vào chiến đấu nhiệt lượng tỏa ra không đi ra ta lập tức liền muốn phát tác a thì ra là thế dạ khuynh hàn tỏ ra hiểu rõ ngươi yên tâm ta về sau sẽ không như vậy xuyên b ả o hòa ánh nguyệt nhìn hắn con mắt nghiêm túc nói dạ khuynh hàn nghe xong cảm thấy vui mừng tiểu nữ nhi này đã bắt đầu cân nhắc cảm thụ của hắn không sai không sai bất quá hắn vẫn có chút lo lắng ngươi hỏa độc còn chưa loại bỏ sạch sẽ bao khỏa quá chặt chẽ có thể chứ không có chuyện gì hòa ánh nguyệt một mặt nhẹ nhõm chỉ cần ngươi về sau nhiều cố gắng một điểm là được rồi Dạ khuynh hàn xứng sở lập tức liền hiểu được lúc này vỗ bộ ngực nói thánh nữ đại nhân xin yên tâm tiểu nhân khẳng định không dám lười biếng tốt đ ừ n g ba hoa mau đem ý phục lấy ra hòa ánh nguyệt thúc giục nói Dạ khuynh hàn bay người cho nàng lấy một bộ đồ mới phục hòa ánh nguyệt d á người cao gầy xuyên tới g i k h u n h hàn y phục mặc dù hơi có vẻ nồng rộng nhưng có một phen đặc biệt phong vận nếu như nàng lấy dạng này một bộ hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời có mấy người có thể nhận ra nàng là thiên hòa t h á n h nữ ta đi trước quay đầu lại tới tìm ngươi hòa ánh nguyệt n ở nụ cười xinh đẹp đẩy ra cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất biến mất trong bóng đêm m ị t mùng da khuynh hàn nhìn qua trong phòng phương vết tích bịt m ở trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt tối h nay kinh lịch tất cả đều là thật sao người nào đúng lúc này ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng quạt lớn một đạo huyện chuyển thân ảnh tùy theo xuất hiện tại phía trước cửa sổ da k u y n h à n nói thầm một tiếng không tốt hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay người đem chăn mền kéo qua ngăn lại chính mình sau đó quay người hướng về phía cửa sổ n é t miệm một tiếng xuất hiện tại phía trước cửa sổ là tích linh phạm nàng từ sớm phía trước liền mơ hồ cảm giác được dạ khuynh ê à n bên này có một ít kỳ quái động tĩnh nhưng mình ngủ mơ mơ màng màng cũng lười để ý tới mãi đến vừa rồi nàng vô cùng rõ ràng bắt được một tia xa lạ khí tức sợ hãi có thích khách đánh lén cho nên tranh thủ thời gian bay ra ngoài nhìn xem không có người a liền chính ta dạ khuynh ê à n cười ha h à nói có đúng không tích linh phạm gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hoài nghi nàng lách mình từ cửa sổ nhảy vào đến đôi mắt đẹp trong phòng đánh giá xung quanh sau đó nàng tinh xảo cái mũi ngửi hơi nhữ mày nói mùi vị gì Có sao? sao Ta làm người h thấy không e đ ợ c Dạ khuynh có vẻ dạ. Tích vẻ trột dạ. lây i nhiều cái tài n không này, h Phạm kết có cụ để là áo thời tiết có chút nóng dạng này ngủ một lát dễ chịu một chút ha ha tích linh p h ạ m còn muốn dây dưa nhưng d ạ khuynh hàn đoạt trước nói ai nha phàm gì ngươi nửa đêm đều không ngủ được sao ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ đâu mau trở lại gian phòng của ngươi a một bên nói một bên đem đối phương đẩy ra phía ngoài nhưng hắn quên giờ phút này trên thân chỉ đi một đoạn nhỏ tràn b i n nhẹ vung tay mở phía sau c h ư n bảy mươi tám quái n ộ n g t r ư vì vậy mươi ra khuynh hàn cũng một mặt mây trôi nước chạy một bên thúc giục đối phương rời đi một bên không lưng kéo chăn mền nghỉ ngơi thật tốt ngươi còn có tổn thương thích linh phàm căn dặn hắn một câu phía sau liền mở cửa đi tại dạ khuynh hàn ánh mắt biến mất địa phương tích linh p h ạ m đột nhiên một gia tốc như thiểm điện tiến vào gian phòng của mình sau đó lập tức cân nhắc cho nghiêm trọng toàn bộ thân thể tựa vào phía sau gần như không thể đứng thẳng phải chết phải chết nàng nhớ lại vừa rồi tình cảnh trái tim phanh phanh nhảy loạn xuyên thấu qua khe cửa yếu ớt chỉ riêng có thể nhìn thấy tích linh p h ạ m cả gương mặt xinh đẹp đỏ giống đèn lồng đ ồ n g dạng hai cái tay nhỏ không ngừng quặn gió cố gắng cho chính mình hạ nhiệt độ hơi bình phục một cái phía sau nàng đá rơi xuống g à y vèo nhào lên trên giường cả người trôn ở trong trăn thiên hỏa thánh giáo cứ điểm đã rất muộn nhưng một đám tông sư vẫn cứ tụ tập một đường trên mặt mỗi người đều c a o mày tựa hồ gặp vấn đề nan g i ả i gì trong sảnh m ộ t góc còn ngồi một cái lao bà bà nàng càng là mặt buồn rười rười bộ dạng thánh nữ đã đi ra rất lâu rồi muộn như vậy vẫn chưa trở về chẳng lẽ thật xảy ra ngoài ý mớn nào đó tên tông sư lo âu nói những người khác lập tức t r ừ n g mắt liếc hắn một cái có thể hay không nói chuyện cẩn thận người kia hơi có vẻ b ị khuất chính mình nói rõ ràng là sự thật nha thánh nữ tu vi cao thầm không kém hơn chúng ta người tầm thường không làm gì được nàng sợ là sợ gặp phải đại tế ti nhất mạch người vậy liền nguy hiểm cụt một tay tông sư phân tích nói. Sau đó, m ộ tôi bà bà ngươi m cũng nói hai câu a cụt một tay tôn sư đám người ồn ào mệt mỏi phát giác được bên cạnh nàng một mực không có lên tiếng âm thanh liền nhắc nhở nói mọi người cũng không dám xem thường vị này tôn bà bà mặc dù nàng tu vi không hề cao chỉ có vấn tâm cảnh nhưng nếu luận cùng thánh nữ thân cận trình độ nàng so bất luận kẻ nào đều cao dù sao từ nhỏ nhìn xem thánh nữ lớn lên hai người tình cảm giống như tổ tôn tôn bà bà hư lạnh một tiếng chỉ riêng hồ nào có làm được cái gì không thể lại chỉ hoãn đi ra tìm đi mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy thời điểm bên ngoài phòng đột nhiên lách vào một thân ảnh người kia dừng bước cụt một tay tôn g sư trước hết nhất k i ị m phản ứng hắn mông lung bên trong cảm giác đối phương tương đối lạ l ắ m liền lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại đồng thời bày ra nên địch tư thế những người khác động tác cũng không chậm lập tức có hình quạt g ạ ra đừng xúc động là thánh nữ lúc này sau lưng tôn bà bà phát ra tiếng nhắc nhở nàng vượt qua mọi người đi tới phía trước nhất n g u y ệ t nhi ngươi đây là tôn bà bà trên giới quan sát một phen h ỏ a ánh nguyệt trên mặt tràn đầy nghi hoặc mọi người ngưng mắt nhìn lại cái này mới nhận ra đến quả nhiên là thành nữ chỉ là ngài lối ăn mặc này cùng bình thường so sánh khác biệt cũng quá lớn a mà còn mảnh nhìn phía dưới cái này tựa hồ là một bộ y phục nam nhân mấy người hai mặt nhìn nhau h ỏ a ánh nguyệt trở về thời điểm tâm tư tung bay căn bản không có chú ý cũng không có nghĩ đến có nhiều như vậy người chờ đợi mình cho nên nàng nên ngang không có ẩn nấp thân hình lần này lung túng tôn bà bà t h ầ n n i ệ m thay đổi thật nhanh biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm nàng quay đầu chừng một cái trách mắng đều đâm tại chỗ này làm cái gì thánh nữ đã trở về tranh thủ thời gian tàn đi ghi nhớ quản tốt miệng các ngươi nàng mang theo uy hiếp nhắc nhở một câu mọi người đầy bùi đất rút đi tôn bà bà lôi kéo hỏa ánh nguyệt đi tới gian kia mật thất hai người ngồi ở mép giường phía sau nàng không kịp chờ đợi hỏi đây là chuyện gì xảy ra kỳ hì h ỏ a ánh nguyệt cười ngây ngô một tiếng đem đầu tựa vào tôn bà bà bà vai trả lời ta nguyên bản còn muốn giấu giếm bà bà nhưng tất nhiên bị vậy ta liền thẳng thắn à sau đó hòa ánh nguyệt liền đem chính mình ở bên ngoài đột nhiên phát tác sau đó sự tình toàn bộ giải thích một lần nam nhân kia là ai tôn bà bà nghe xong ngay lập tức hỏi chính mình muốn biết nhất hòa ánh nguyệt hơi có vẻ ngượng ngủng sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ bà mật tôn bà bà s ứ n g sở cười mắng n g ư ơ i nhà đầu này tốt tốt tốt lao bà t ử không hỏi ta tin tưởng chúng ta nhà nguyệt nhi ánh mắt ân hòa ánh nguyệt gật gật đầu bà bà sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy hắn ha ha vậy ta nhưng muốn thật tốt chờ mong một cái đi tôn bà bà cưng chiều sờ một cái hòa ánh mượt trong lòng nói không ra là tư vị gì mấy năm gần đây nàng ngồi tại h ỏ a ánh nguyệt bên cạnh nhìn xem nàng trên vai gánh càng ngày càng nặng thân thể thai h ỏ a ngầm cũng càng lúc càng lớn rất được tra tấn nàng đánh tâm nhãn bên trong hy vọng nha đầu này có thể tìm người cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ đã có thể nhiều cái dựa vào cũng có thể giải quyết thân thể thai h ỏ a ngầm bây giờ nàng cuối cùng đi lên con đường này ít nhất về sau không cần lại nhẫn mại h ỏ a động đau khổ nhưng người này sẽ là nàng lương phối sao tôn bà bà mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng ánh mắt của nàng nhưng trong lòng vẫn là có chút bận tâm dù sao nàng xem như thiên hòa thành nữ cũng không phải là bình thường nữ tự có thể cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ người cũng không nên là hời hợt hạng người mới đối ngọc kinh thành dương gia thời gian đêm khuya dương túy thư khuê phỏng nàng yên tĩnh nằm nằm ở trên giường đã tiến vào mộng đẹp mang trên mặt một vệt nụ cười ngọt ngào cũng không biết mơ tới chuyện gì tốt không lâu dương túy thư trở mình lúc này trên mặt nàng nụ cười đã biến mất thay vào đó là n h ữ n chặt lông mày lại một lát sau biểu lộ lại thay đổi có sợ hãi ngạc nhiên kháng cự giống như đèn kéo quân biến nào mà trong miệng của nàng cũng bắt đầu phát ra một chút kỳ quái âm thanh quắt lớn kinh hô thậm chí có chút từ ngữ nghe tới giống một loại nào đó khẩu lệ lông mày của nàng nhăn sâu hơn cái chắn cũng thấm ra mồ hôi mịt cuối cùng nàng a hô to một tiếng đang lắc lư cùng rẫy r u ộ n bên trong đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy gian ngoài nha hoàn như ngọc nghe đến tiếng vang phía sau không để ý tới mặc quần áo tranh thủ thời gian chạy vào làm sao vậy tiểu thư người thấy ác ngộng nàng nhìn thấy dương túy thư bộ dáng này trong lòng suy đoán dương túy thư h á mồm t h ở dốc một hồi lâu mới chỉ h o a n tới tay nàng vỗ ngực chậm rãi nói cũng không tính ác n g ộ a chính là chính là cái gì nhưng ngọc hiếu kỳ hỏi chính là ở trong mơ Ta thành một cảm giác chính mình biến người dương thúy thư có chút nói năng lộn xộn nhưng ngọc không có nghe quá hiểu làm sao cái không giống pháp dương thúy thư suy nghĩ một chút miêu tả nói cái tia ta tựa như tiên nữ trên trời đồng dạng biết pháp thuật một lời có thể chấn sơn nhạc một bút có thể đoạn sông lớn lợi hại như vậy như ngọc hai mắt tỏa ánh sáng dương thúy thư im lặng đều nói là trong ngộng trong ngộng cũng không phải là thật ta a như ngọc trong mắt tia sáng t ố i lui trấn an nói tiểu thư người khả năng là gần nhất viết sách quá m ệ n ngọc không có nghỉ ngơi có cho dương thúy thư vô ý thức gật gật đầu thoạt nhìn như là phụ họa kỳ thực nội tâm cũng không phải là rất tán đồng bởi vì lúc trước viết mại thân vương phụ thời điểm nàng trong đêm cũng không có làm loại kia cảm thấy khó xử mở a hoặc chính là nhớ thế tử nghĩ có chút cử chỉ điên rồ kỳ hỉ như ngọc muốn sống gọn cùng một chỗ bầu không khí đem tiểu thư suy nghĩ kéo đến địa phương khác quả nhiên dương t ú thư sau khi nghe xong đỏ mặt cùng nàng dùm beng đi lên chúng ta cùng một chỗ ngủ dương t ú thư sợ chính mình một người lại nằm mơ liền không cho như ngọc đi Tốt! như ngọc chui vào tràn ôm lấy tiểu thư cánh tay chương bảy mươi chín như thế nào nhân vương chương bảy mươi chín như thế nào nhân vương hoàng cung trường sinh điện một đạo thân ảnh khô gầy ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh đại thái giám ngay tại k h ô người n g bẩm báo sự t ì n h đà xuyên quận đã hoàn toàn mất đi k h ô n g chế lâm xuyên nghĩa quân cùng trạch a n nghĩa quân đột nhiên tuyên bố hợp nhất bọn họ lấy thế tội khô làm hủ chẳng những đem vương triều binh mã toàn bộ quét dọn cũng đổi đi mặt khác đối thủ cạnh tranh bao gồm tri lan hội phân bộ sương đế n g h e xong sắc mặt biến ảo chậm trởn khoảng khắc phất một tiếng phun ra một ngụm màu tươi nghịch tặc b ệ hạ bảo trọng long thể đại thái giám luôn cuống tranh thủ thời gian đi dịu đỡ sương đế đi đại thái giám cổ tay hô hấp nặng nề giống keo ống bê đồng dạng hắn nâng lên nặng nề mí mắt p h ả n phất nhìn thấy ngàn vạn bóng chồng khó khăn vây vây đầu dùng t h a n h âm yếu đớt nói nhanh nhanh đi cho chấm lấy chút tiền đ ạ n tới chấm khó chịu thật tốt đại thái giám đội vàng đáp ứng đem sương đế thân thể dựa vào hướng thành ghế phía sau q a y người chạy đi lấy thuốc từ ngực sương đế nắm qua đ uống thuốc xong về sau xương đế sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhưng hắn cảm xúc lại bình tĩnh không ít ừ chờ t r o m tu thành chính quả chắc chắn dùng cái k i a thần tiên thủ đoạn đem những cái k i a loạn thần tặc tử toàn bộ chu sát hầu như không còn ha ha ha xương đế đột nhiên c ư ờ i như điên phản phất nhìn thấy chính mình tương lai hăng hái bộ dạng bên cạnh đại thái giám không khỏi níu chặt lông mày ngọc kinh thành một chỗ lầu cát chủ thượng theo dõi xét báo cái k i a già hoàng đế hôm nay thổ huyết thân thể càng thêm suy yếu đoan trừng đại nạn không xa ha ha tốt vị trí gần cửa sổ một bóng người quay thân mà ngồi, ngón tay tại trên tay vịn không ngừng gõ từ hắn trong tiếng cười sang sảng có thể nghe ra tâm tình rất tốt cùng phong l ệ n h thấu xương mây đen ép thành ta đã trở quá lâu dài ra khuynh ê à n thân thể càng ngày càng tốt bây giờ hắn đã có thể trong sân làm một chút tu luyện đơn giản nhưng vẫn là không thể quá kịch liệt mà còn luyện một hồi liền muốn nghỉ ngơi một chút ngồi tại trên bệ đá hắn thích chí hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian lúc này trong cơ thể đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm đinh chúc mừng ký chủ tính gộp lại thanh vọng chị đạt tới một vạn điểm thu hoạch được rút thưởng cơ hội ba lần kèm theo tặng gói quà lớn một phần nhắc nhở ký chủ nhất định phải trở thành nhân vương mới có thể mở ra gói quà lớn đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp tông sư cảnh trung kỳ da khuynh ê à n lúc này ngồi thẳng lên hơi có vẻ kinh ngạc chính mình gần nhất không làm gì nha làm sao thu hoạch được nhiều như thế thanh vọng chị hắn tranh thủ thời gian xem xét một cái hệ thống diện bản phát hiện dưỡng thương trong đó vậy mà c h ọ n vẹn tăng mấy ngàn ca đã không tại giang hồ giang hồ lại có ca truyền thuyết ca nghĩ da khuynh ê à n cảm thấy hẳn là chi lan hội cựu đương ra cái này thân phận mang đến cho hắn phúc lợi lúc trước t u y ế t lam phu nhân tương kế tự kế tại hắn chạy thoát phía sau vẫn cứ đối ngoại tuyên bố để hắn trở thành cựu đương gia bây giờ xem ra tri lan hội cùng hắn tạo thành cả hai cùng có lợi chỉ là dạ khuynh hàn thu hoạch người ngoài không biết mà thôi tuyết lam phu nhân khẳng định cho rằng chính mình bạch chơi hắn một cái thu hồi suy nghĩ dạ khuynh hàn nhìn về phía cái kia ba lần rút thường cơ hội còn có gói quà lớn gói quà lớn muốn trở thành nhân vương mới có thể mở ra nhắc nhở là nói như vậy chỉ là như thế nào nhân vương Dạ khuynh hàn không khỏi nhớ mày hắn biết tông sư cảnh về sau là hóa long cảnh nhưng hóa long cảnh bên trên là cái gì đoán chừng liền thiên hỏa thánh tôn hạc minh sơn trưởng môn những cái kia đại lão đều chưa hắn biết đó là bọn họ cả đợi theo đội cảnh giới chẳng lẽ chính là nhân vương cảnh nếu như vậy cái này gói quà lớn mở ra điều kiện thật là đủ hà khắc cho dù có hệ thống tương trợ chính mình lúc nào có thể đi đến một bước kia cũng không có ngọn n mờn tất nhiên tạm thời không còn hình bóng sự tình suy nghĩ nhiều vô ích đến lúc đó nói sau đi ba lần rút thưởng cơ hội dạ khuynh hàn vuốt nhẹ một cái bàn tay rất lâu không có liều vật may hy vọng mặt muốn quá đen mở hắn không tiếng động lẩm nhẩm m ộ t câu đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạo liệt châu mười viên bạo liệt châu lôi hỏa thuộc tính hàng dùng một lần ném đi ra gặp va chạm mà bạo liệt sát thương phạm vi mười trượng có thể đối tông sư cảnh tạo thành trí mạng uy hiếp hóa long cảnh vô ý cũng có thụ thương nguy hiểm như thế treo hóa long cảnh cũng có thể tổn thương d ạ khuynh hàn mừng rỡ không thôi lại nhiều một bộ con bài chưa lật chính là số lượng hơi ít l o n g tham là nhân loại bản tính tiếp tục mở đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm ý tái o phiến một phần thôn vệ có thể l ĩ n h nộ kiếm ý kiếm ý tên như ý nghĩa kiếm chi ý cảnh có kiếm ý tăng thêm vi lực có thể tăng lên hai đến năm lần cụ thể cùng chiêu thức có quan hệ cái này tốt cái này tốt da k h u n h hàn cười nợ hoa hắn có quỷ diệu thanh thần kiếm này nhưng cảm giác từ đầu đến cuối không phát huy ra nó uy lực chân chính hiện tại tốt có kiếm ý tăng thêm dù chỉ là bình thường chiêu thức uy lực cũng đem gấp bội thôn vệ da khuynh hàn không có chút gì do dự lúc này dùng kiếm ý toái phiến tan ra thoải mái thân thể của hắn cùng linh hồn một máy mắt hắn có loại toàn diện thăng hoa cảm giác đôi kiếm đạo lý giải bên trên một cái lớn bậc thang l ậ t tay lại quỷ diệu lập tức xuất hiện tại trong tay ba ba bá da khuynh hàn một trận vung đầy hoặc điểm hoặc đâm hoặc chọn tự nhiên mà thành không chút phí x ư c hắn thật muốn tìm người đại chiến một trận thử xem hiệu quả đáng tiếc vết thương trên người còn chưa tốt lư hai lần trước rút thưởng cơ hội rút đến đồ vật cũng không tệ ô khí trùng thiên dạ khuynh hàn rất hài lòng cái này lần thứ ba sẽ là gì chứ hắn tràn đầy chờ mong lại mở trong lòng hào khí hớng một tiếng đ i n h cảm ơn hân hạnh chiếu cố thanh âm nhắc nhở ngắn gọn mà âm vang dạ khuynh hàn khoe miệng của hắn nụ cười dần dần biến mất ta phụt dù mom cho bước hệ thống t r ư ơ n g tám mươi gặp được t r ư ơ n g tám mươi gặp được Vừa chiều dạ khuynh hàn nằm ở trên giường lan lộn khó ngủ gần hai ngày mỗi lúc trời tối hắn trước khi ngủ Điều gì cũng n sẽ hòa ớ tới cùng h ánh nguyện t đủ loại, làm cho suy g h h ĩ k một bên nói một bên lật vào nhà bên trong nàng mặc một bộ màu hồng nhạt nghiêng và thao háo đem vẹn chuyển dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế hạ thân là thu chân máy lụa bên ngoài phủ lấy mông lung váy xa chân xuyên thêu hoa lụa giày khí chất tràn đầy ôn nu nhã nhặn l i ê n t i ể u tóc cũng thay đổi kéo lên bùi tóc cắm vào một cái trâu ngọc châm cái tóc nếu như lại cho nàng một cái che mặt quạt hoặc dù giấy lời nói ổn thỏa đem biến thành một vị xấu hổ mang e sợ tiểu thư khuê cắt kỳ thật từ dáng người dung mạo hóa trang bên trên nhìn h ỏ a ánh n g u y ệ t cùng tần chỉ có liều mạng hình tượng của các nàng đều rất phù hợp giạ khuynh hàn đối giang hồ nữ từ ảo tưởng nhưng tại khí chất phương diện liền khác biệt quá nhiều tần chỉ giống một tên hiệp nữ mà hòa ánh nguyện càng giống là yêu nữ tiểu nhân không giang phản kháng còn mời cô nương thương tiếp giả k h u n h hàn giả vợ như sợ hòa ánh nguyệt bị hắn c h ọ c cười nhịn không được nhớ tới hai người lần thứ nhất thật có thể tính là chính mình tiếp hắn nhìn ngươi phản ứng tựa hồ rất chờ mong ta tới hòa ánh nguyệt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói vậy con ngươi cũng nhịn không được tìm tới cửa nói thế nào dạ khuynh hàn cũng không cam chịu yếu thế ta ta là vì giải độc áo n g u y ê n lai、like、chỉ là đem ta trở thành một kiện công cụ a thương tâm không có không phải hòa ánh nguyệt tranh thủ thời gian giải thích sợ hắn hiểu lầm nhưng xem xét dạ k h u n h hàn biểu lộ lập tức biết chính mình bị chơi sỏ liền đập một cái bộ ngực hắn bất mắn nói chán ghét ngươi cảm thấy còn cần bao nhiêu lần mới có thể hóa giải sạch sẽ ra khuynh ê à n nghiêm túc hỏi hòa ánh nguyệt có chút lắc đầu nàng cũng không rõ lắm ít nhất phải thời gian mấy tháng a thiện nghi ngươi nàng đôi mắt đẹp một phen phong tình vật n r ù n g cắt mệt chết ta còn t ạ m được ra khuynh ê à n xem thường làm sao ngươi có ý kiến vậy ta tìm người khác tốt hòa ánh nguyệt nâng lên c ặ m nhỏ một bộ mau tới dỗ dành nét mặt của ta t ố t đi thôi có thể chờ đến nhưng làm ộ t câu nói như vậy nàng điểm tiểu tâm tư kia ra k u y n h à n sao lại nhìn không t ấ u cố ý không theo nàng sáo lộ đi ngươi làm sao chán ghét như vậy hòa ánh nguyệt tức g i ậ n đến dương nanh muốn vớt chúng ta tiếp tục ca gia khuynh hàn nói tiếp tục cái gì g i ả i đọc ca còn tới ngươi không nghĩ sớm một chút khỏi hàn sao đương nhiên nghĩ có thể là tại ngươi nơi này có chút bị i khuất nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác chả lẽ lại sợ ngươi một thân liên chiến ba ngàn dặm một thương từng làm trăm vạn t h ấ y hai người mặc quần áo tử tế n h ả cửa sổ mà ra vì sao không đi cửa quen thuộc thiên hỏa thánh giao cứ điểm hòa ánh nguyệt chuyên môn mà thất gia k u y n h à n dò xét một vòng bố trí đơn giản như vậy hòa ánh nguyệt giới thiệu nói ta hỏa độc lúc phát tác chính là tại cái này h ồ ngâm r h ự c t ề tâm tình không tốt lúc cũng thích tự g i a m mình ở nơi này bất quá hiện tại không cần ha ha đồng dạng đều là giải độc da khuynh hàn cười cười một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mật thất bên trong đó là một cái tóc bạc m à hồng hào lao bà bà nàng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem trong hồ hai người hai tên người trong cuộc cũng sợ ngây người rất lâu hòa ánh nguyệt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười lúng ta lúng túng nói bà bà ngài còn chưa ngủ đâu ngủ lại bị đánh thức tôn bà bà sắc mặt kỳ quá nói hòa ánh nguyệt sau đó Tôn bà bà đem ánh mắt nhắm ngay dạ khuynh hàn trên dưới một trận rõ ỏ xét giống như muốn đem hắn nhìn cái thông thấu dạ khuynh hàn xấu hổ đến t c điểm nội tâm âm thầm nổ nước bọn ngài có thể lảng tránh một cái sao hắn nhìn ra vị này bà bà thân phận không đơn giản hòa ánh nguyệt cũng kịp phản ứng bà bà ngài đi ra ngoài trước nguyệt nhi chờ chút lại cùng ngài nói tôn bà bà cười một tiếng đáp ứng nói t ố t trước khi đi vứt cho dạ khuynh hàn một ánh mắt phản phất tại nói tiểu tử trốn cái gì trốn bà bà cái gì chưa từng thấy chương tám mươi mốt nói không giữ lời chương tám mươi mốt nói không giữ lời chỉ chốc lát sau gia khuynh hàn hòa ánh nguyệt quần áo chỉnh tề đi ra tôn bà bà liền ngồi tại bên ngoài ở giữa trở lấy nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói nhanh như vậy liền kết thúc gia khuynh hàn khỏe miệng giật một cái mặc dù không có chứng cứ nhưng ta hoài nghi ngài g i ả đang vũ nhục ta hòa ánh nguyệt nhăn nhò nói đây không phải là sợ bà bà đợi lâu nha có đúng không tôn bà bà dò xét dạ khuynh hàn một cái gia khuynh hàn im lặng ngươi còn không bằng không giải thích càng tô càng đen thật không nghĩ tới cùng thế tử lần thứ nhất chính thức trả mặt sẽ tại trường hợp này bên dưới tôn bà bà giống như cười mà không phải cười ta cũng không có nghĩ đến gia k u y n hàn suy nghĩ đối phương dùng lần thứ nhất chính thức dạng này chữ nói rõ lần trước cùng thiên hỏa thánh giáo thời điểm chiến đấu nàng nên gặp qua chính mình không phải vậy sẽ không biết thân phận của ta ngươi cảm thấy nhà chúng ta nguyệt nhi thế nào tôn bà bà lại hỏi câu nói này rất không rõ ràng gia khuynh ê à n không biết nàng đến tột cùng muốn nói cái gì chỉ có thể dùng vạn năng kiểu câu trả lời rất tốt tôn bà bà nghe xong tựa hồ không hài lòng lắm sau đó nàng nghiêm túc nói nguyệt nhi xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng đáng giá chân quý cho nên hy vọng ngươi thật tốt đợi nàng một bộ đại gia trưởng giọng điệu hòa ánh nguyệt có chút ngượng ngủng gia k u y n hàn nhìn nàng một cái Trịnh t r ọ ngày gật g này dạ khuynh hàn khi trở nguyệt, cảm giác chính mình hoàn toàn khỏi rồi nhịn không được muốn hoạt động hoạt động không phải chỉ phương diện kia mà là chiến đấu chân chính vì vậy một đêm nguyệt hát phong cao hắn gõ mở ra phạm di cửa phòng chuyện gì cùng ta đánh một trận lại ngừa ra có hay không một loại khả năng tối nay quỳ xuống h á t chinh phục chính là ngươi Dạ khuynh hàn lòng tin bạo d ạ n hắn đã tấn cấp tông sư cảnh trung kỳ cùng tích linh phạm cảnh giới đầu dạng mà còn vừa vặn l ĩ n h nộ g kiều ý mặc dù đối tay không chiến đấu không có quá lớn trợ giúp nhưng tại phản ứng nhãn lực các phương diện vẫn là có tăng lên tốt liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia nếu như có làm sao bây giờ tùy ngươi làm sao bây giờ nói xong tích linh phạm liền có chút hối hận l ờ i nói đổi lời nói chính mình không có suy nghĩ liền bột miệng nói ra không lưu đường lui suy nghĩ một chút hắn tại giao đấu thiên hỏa thánh giáo lúc thần uy lấp liệt tích linh phàm thật đúng là có chút sợ hãi xem ra chính mình muốn toàn lực ứng phó bắt đầu đi tích linh phàm đứng vững phía sau từ tốn nói n g ư ơ i nàng tiếng nói còn không có rơi ra khuynh hàn thân ảnh đã tại giữa đường trưởng chân cùng sử dụng công nàng trên dưới hai bàn vô s ỉ tích linh phàm cắn răng mắng một câu luống cuống tay chân t i ế p chiêu đã mất đi tiên cơ hh ra k h u n h, -h. hàn vừa cười vừa nói cho ngươi lên lớp đừng hy vọng ngươi lịch nhân sẽ có cỡ nào quang minh lỗi lạc không phải vậy có ngươi thua t h i ăn hắn đã chiếm đoạt ưu thế Đương nhiên không muốn trải ù ệ n phương làm cho h đối t qua vừa rồi một phen thăm dò hà nội với chính mình thực lực hôm nay đã có không ít sức mạnh vừa mới bắt đầu sở di đánh lén là vì không xác định có thể hay không ngăn chặn tích linh phạm cho nên mới chơi cái tiểu thủ đoạn dù sao làm cho đối phương quỳ xuống hát chinh phục khoác lắc đã thả ra không thể cắm mặt mũi nhưng bây giờ không cần làm sao phạm di tựa hồ không quá chịu phục vậy liền một lần nữa Dạ khuynh hàn bình tĩnh phong rong ẩn có một c ố cao nhân phong phạm thích linh phạm ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn mới bao lâu hắn vậy mà tiến bộ nhiều như thế nhớ tới lần thứ nhất hắn tìm đến mình luật bản bị đánh răng rơi lấy đất bây giờ bất quá mười ngày công p u hắn có thể cho chính mình như thế lớn áp lực h ừ đánh lén không tính bản lĩnh lại đến liền lại đến tích linh p h ạ m cắn răng cũng bị kích thích trong lòng ngạo khí suy nghĩ một chút chính mình cũng coi là hạc m ì n h sơn định cấp thiên phú sao có thể bằng lòng bị như vậy người ép phanh phanh phanh lại là một khắp đồng hồ trôi qua tích linh p h ạ m bị khóa trái hai tay n e n tại trên giường còn muốn tới sao tích linh p h ạ m sắc mặt một trận biến ả o ngực cũng là chập trùng không ngừng rất lâu mới phun ra một cái chữ đến đến chữ vừa vặn ra khỏi miệng thân ảnh của nàng liền đã đến dạ k h u n h hàn trước mặt ha ha học còn rất nhanh dạ k h u n h hàn cười trêu chọc một câu nội tâm thầm nghĩ giống phàm di loại này thánh khiết tinh khiết nữ tử cũng bắt đầu chơi mánh khỏe có thể nghĩ nàng bị bức ép đến trình độ nào chiếm đoạt tiên cơ phía sau t í c h linh phàm xác thực khống chế một đoạn thời gian ưu như thế nhưng tiệc vui trong tàn sau đó lại dần dần rơi vào hạ phong dạ khuynh hàn bắt đầu có ý thức đem nàng ép về phía góc tường t í c h linh phàm xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ cuối cùng nàng bị dạ khuynh hàn trói lại hai tay chống đỡ ở trên tường mềm dẻo xúc cảm tăng thêm say lòng người mùi thơ ngác dạ k u y n h hàn lập tức có chút dị động t í c h linh phàm chừng lớn hai mắt biểu lộ có chút nước a n h hai người đánh đến h ư n g kh cho nên trong lúc nhất thời cũng q u ê n động đậy dạ khuynh hàn cảm giác một trận hoảng hốt trong mắt hắn tích linh p h ạ m gương mặt xinh đẹp tựa hồ t r ầ m dãi biến thành hỏa ánh nguyện bộ dạng hắn n h ị n không được vươn tay nhẹ nhàng đem đối phương phiêu tán tóc đen khép lại đến sau thai sau đó có chút nâng lên cằm của nàng nhìn xem càng ngày càng gần khuôn mặt tích linh p h ạ m đột nhiên bừng tỉnh đ ỗ n g nhiên đem dạ khuynh hàn đ ẩ y ra quay người mặt hướng vách tường đưa lưng về phía hắn dạ k h u n h hàn lung lay đầu cũng tỉnh táo lại hắn bình tĩnh một cái tâm trạng sau đó ra vẻ nhõm nói phàm di không phải nói nếu như ta có cái này bản lĩnh li đáp lại hắn chính là hai chữ này tích linh p h ạ m căn bản không cùng hắn biện luận a nữ nhân nói không giữ lời dạ khuynh hàn đoán thầm một câu yên lặng lui ra gian phòng chương 82, từ biệt cùng âm thầm ra đi chương 82, từ biệt cùng âm thầm ra đi dạ khuynh hàn đi rồi tích linh p h ạ m vẫn cứ không có xoay người nàng đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ngôi anh đảo của mình không biết đang suy nghĩ cái gì sau một hồi mới lên giường nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau dạ khuynh hàn ở trong viện thổ nạn mặc dù không hiệu quả gì nhưng ít ra có thể dưỡng thành một cái tốt quen thuộc tích linh phàm có một bao quần áo mở cửa phòng đi đến dạ khuynh hàn trước mặt từ t ô n nói ta muốn về núi n g h e đến động tĩnh giang chu giao cùng hàn tứ cũng đi ra giang chu giao kinh ngạc nói thiểu sư cô muốn trở về đột nhiên như vậy đúng vậy à. dạ khuynh hàn cũng không có nghĩ đến hắn yếu tớt nói có phải là chuyện tối ngày hôm qua để phạm gì? đừng nói thích linh phạm lập tức đánh gây hắn giang chu giao cùng hàn tứ hai mặt nhìn nhau trực giác nói cho bọn họ giữa hai người có cố sự thương thế của ngươi đã tốt toàn bộ mà còn đều có thể đánh thắng ta ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa mặt khác ta xuống núi xác thực rất lâu các sư huynh khẳng định rất lo lắng cho nên cần phải trở về dạ khuynh hàn há hốc mồm phát hiện tìm không được giữ lại lý do chỉ có thể gật gật đầu tích linh p h à m gặp hắn cảm xúc thất lạc không khỏi có chút lòng sinh không đành lòng liền nói ngươi về sau nếu có nhàn hạ có thể đến hạc minh sân nhìn nhìn chỉ nhi cùng thuyền giao động ân tiểu sư cô ta ngay ở chỗ này a giang chu giao một mặt quái gì, mà còn sư mội cũng không tại trên núi tích linh p h à m sắc mặt từng đỏ dạ khuynh hàn có chút muốn cười ngươi nói do đi nhìn ngươi chẳng phải xong còn không, không biết xấu hổ nhưng hắn không có vật trần chỉ là đáp ứng nhất định sẽ tích linh phẳng đi d ạ khuynh hàn lập tức cảm giác cái tiểu v i ệ n này ít đi rất nhiều hào quang chỉ còn ba cái đại nam nhân không có ý nghĩa vài ngày không thấy được nguyễn nhi không biết nàng đang bận cái gì cũng không có tìm đến mình d ạ khuynh hàn quyết định đi tìm nàng buổi chiều hắn đi tới thiên hỏa thánh giáo cứ điểm không có lén lút mà là quang minh chính đại đi vào trong tựa hồ có chút lạnh canh d ạ khuynh hàn vừa đi vừa suy nghĩ nói người đến người nào một thân ảnh xuất hiện ngăn lại đường đi của hắn da k u y n h à n tập trung nhìn vào là người quen biết cũ cái kia từ chính mình hỏa chi tại quyết bên trong may mắn chạy trốn nhưng tự đoạn một tay t ô n g sư nhìn thấy đối phương gia khuynh hàn không khỏi có chút xấu hổ phía trước đại gia là đối thủ đánh nhau chết sống không có vấn đề nhưng bây giờ cũng coi là người một nhà chạm mặt nữa trong lòng liền không phải là mùi vị xin lỗi a hắn lẩm n h ầ m một câu tay cụt tông sư cũng không có biểu hiện ra đấy ngược lại mang theo một tia thân cận khuôn mặt tươi cười đ ó lấy nguyên lai là thế tử gia khuynh hàn còn lấy mỉm cười nói ta có một số việc muốn tìm các ngươi thánh nữ thâm nhập trao đổi một chút nàng có đây không hắn tin tưởng h o à ánh nguyệt có lẽ thông báo qua tay bên dưới sẽ không ngăn ngăn chính mình nhưng tay cụt t ô n sư lại lắc đầu ân không tại ra khuynh hàn hơi có chút kinh ngạc hắn nhìn xem phía ngoài cảnh đêm thầm nghĩ thời gian này có thể đi nơi nào vậy chúng ta nàng một cái tốt thế tử không cần chờ vì sao thánh nữ trong ngắn hạn sẽ không trở về tay cụt tông sư chắc chắn nói a nàng đến cùng đi nơi nào ra khuynh hàn hơi nhữ mày nghe trong lời nói của đối phương ngữ khí hòa ánh nguyện tựa hồ đã không tại tuyệt t ừ thành thế nhưng không nên a nàng trước khi đi ít nhất có lẽ nói cho chính mình một tiếng a tay cụt tông sư cười cười không nói lời nào ra khuynh hàn mày nhữ lại đến sâu hơn sự tình tựa hồ không quá đơn giản hắn trầm tư một lát sau chuẩn bị trước rời đi sau đó lại lén lút tẩn vào đến tìm hiểu một phen tốt nhất bắt người hỏi một chút cái này cụt một tay hiển nhiên biết nội tình nhưng không chịu nói ra liền tại dạ khuynh hàn quay người muốn đi lúc cụt một tay tông sư lại gọi lại hắn suýt nữa quên mất hắn xấu hổ cười một tiếng từ trong ngực lấy ra một phong mặt tín đưa cho dạ khuynh hàn nói thánh nữ trước khi đi bằng dao như ngươi tìm đến liền đem cái này d a o cho ngươi dạ khuynh hàn tiếp nhận đi cấp tốc xé ra nhớ ta có phải là nhịn không nổi đáng tiếc ta đã đi không thể bồi ngươi ân ân ân rất xin lỗi không thể cùng ngươi tạm biệt t h á n h thành xảy ra chút việc gấp ta phải chạy trở về xử lý không cần lo lắng ta rất nhanh liền sẽ trở lại ta không có ở đây thời gian ngươi như cảm thấy tình mình liền đem tích linh phàm cầm xuống nữ nhân kia lần trước lại dám đánh cái mông ta đáng ghét đúng nàng là t ầ n chỉ sư phụ ngươi muốn không có can đảm hạ thủ liền làm ta không nói hỉ hỉ tuất không ngủ kéo n g u y ệ t nhi không nỡ bỏ ngươi n g u y ệ t nhi sẽ nghĩ ngươi tin đến đây kết thúc gia khuyên hàn nhìn xong chẳng những không có bất luận cái gì sáng tỏ ngược lại càng thêm nghi hoặc đây chỉ là một phong đến chậm tạm biệt mà thôi hòa ánh n g u y ệ t không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng ví dụ như phát sinh cái gì nàng vì sao gấp gáp như vậy có thể hay không xử lý tốt khi nào trở về các loại hiện nhiên nàng không muốn nói thánh thành xảy ra chuyện gì dạ khuynh hàn chưa từ bỏ ý định thử lại hướng cụt một tay tông sư tìm hiểu một cái thánh nữ bàn giao không thể nói nhìn ra được cụt một tay tông sư là cái có nguyên tắc người dạ khuynh hàn bất đắc dĩ hắn cũng không thể cưỡng ép ép hỏi đối phương a lắc đầu chuẩn bị quay người rời đi thế tử dưng bứt cụt một tay tông sư lại lần nữa gọi lại hắn chấm dãi nói mặc dù không thể nói nhưng ta có thể viết xuống đến gia khuynh hàn xứng sở còn có thể như thế thao tác n g ư ơ i mẹ hắn thật là một cái nhân tài cụt một tay tông sư rất nhanh tìm đến giấy bút đặt ở trên bàn quét quét quét ra bắt đầu viết gia khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại càng xem sắc mặt càng không tốt cuối cùng triệt để biến thành một mảnh xanh xám đại tế ti muốn an bài nguyệt nhi thông ra cùng đại t r i ề u vương triều hoàng tử chuyện lớn như vậy nguyệt nhi cũng dám không nói cho chính mình lần sau gặp được nàng nhất định muốn thật tốt trừng phạt nàng đại tế ti cái này lao tà mao ngươi tính là cái gì nguyễn nhi sự tỉnh đến phiên người đến vùng tay gia k u y n hàn hận không thể tay xé người này bất quá đối phương một chiêu này thật sự là quá âm hiểm độc ác thánh tôn bị thương nặng n g u y ệ t nhi là thánh tôn mạch này lanh tụ chỉ cần diệt trừ nàng thánh tôn mạch này liền rắn mất đầu không đáng sợ sớm muộn cũng sẽ bị nuốt lấy mà cùng đại chiêu liên thủ cộng đồng đối phó bạo loạn nổi lên bốn phía phá thành mảnh nhỏ đại ly nhất định có thể m ò được không ít chỗ tốt một hòn đá ném hai chim n g u y ệ t nhi sẽ không nhìn không hiểu nhưng nàng vẫn cứ quyết định trở về là đối thánh tôn nhất mạch tràn đầy lòng tin vẫn cảm thấy thiên kia công pháp có khả năng giải cứu thánh tôn chỉ cần thánh tôn khôi phục đại tế ti âm mưu tự sụp đổ đem toàn bộ hy vọng đều đẻ ở phương diện này dạ khuynh hàn cảm thấy không quá đáng tin cậy hắn sợ nhất là h ỏ a ánh nguyệt quá độ tự tin hoặc là đánh giá t h ấ p đại tế t i h è n hạ cùng quyết tâm cái kia nàng trở về liền không khác tự chui đầu vào lưới từ ư Trưng n Ngậu Nhân gặp, Canh, 83, Ngậu Nhân g Gặp, Canh. Gặp, Ba Ba t thiên hỏa thánh giáo cứ điểm trên đường trở về dạ khuynh hàn một mực đang suy nghĩ h ỏ a ánh nguyệt sự tỉnh càng nghĩ càng lo lắng hắn hận không thể chấp cánh bay đến đối phương bên cạnh đi mặc dù cùng h ỏ a ánh nguyệt ở chung thời gian cũng không dài nhưng hai người thân mật cùng nhau da thịt ra mắt tình cảm lấy không có gì sánh kịp tốc độ sinh sôi gia khinh hàn không cách nào làm đến ngồi yên không để ý đến hắn muốn đi thiên hỏa thánh thành nhìn một chút dù sao lưu tại tuyệt từ thành cũng không có việc gì trở lại chỗ ở đem giang chu giao hắn tứ hai người triệu tới lao giang ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian ngươi tự do hoạt động a gia khinh hàn đi thẳng vào vấn đề nói ngươi muốn đi đâu hai người đều rất kinh ngạc cái này ngươi cũng không cần hỏi giang chu giao t r ờ mặc hắn là đối phương thị vệ nhưng từ khi nhậm chức phía sau tựa hồ liền không có phát huy qua cái tác dụng gì nghĩ đến đây hắn có chút cảm giác bị thất bại kỳ thật gia k h i n hàn mới vừa nhận lấy hắn lúc tự thân cảnh giới tương đối thấp xác thực cần bảo vệ nhưng về sau hắn tốc độ phát triển quá nhanh giang chu giao liền biến thành gân gà. giang chu giao yên lặng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ g i khuynh hàn có thể cảm giác được giang chu giao một mực có một viên cùng chính mình tương đối tâm phía sau tự biết không bằng về sau lại biến thành hướng chính mình học tập tính toán vượt qua hắn cảm thấy đối phương có chút mất phương hướng bản thân quá mức chịu ngoại giới ảnh hưởng vì vậy trước khi đi quyết định chỉ điểm hắn một cái mỗi một tên tông sư đều có chính mình đạo không có người nào là dựa vào mô phỏng theo người khác mà có thể đột phá hóa lòng cảnh đã ở núi khác mặc dù có thể công ngọc nhưng trọng yếu nhất vẫn là thủ vững b ả n tâm thích hợp bản thân đường mới là tốt nhất đường ầm ầm giang chu giao s ư ớ n g sở tại nguyên chỗ như thể hồ q u a n đ ỉ n h thật lâu thật lâu hắn mới đã tỉnh hồn lại đáng ghét lại là ngưỡng mộ núi cao hương vị hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ khuynh hàn Chủ thượng chúng ta lúc nào xuất phát hàn tứ biết dạ khuynh hàn đang tại giang chu giao mặt không tiện nói đi làm cái gì liền đổi cái thuyết pháp hỏi hắn ta nói dẫn ngươi đi sao dạ k u y n h à n một mặt im lặng hàn tứ xứng sở liền ta đều không mang kinh lịch lần trước toàn âm cốc một trận chiến để dạ khuynh ê à n ý thức được hiện tại t ô n g sư cảnh t i ề n kỳ trung kỳ giúp đỡ với hắn mà nói chẳng những không có quá lớn trợ giúp có đôi khi còn có thể trở thành vương hữu cho nên lần này đi thiên hòa thánh thành hắn quyết định đơn thương độc mã tiến về thanh đ ạ i không tính nàng chỉ là một tên khối lỗi lớn nhất thuận tiện là có thể thu vào thành vật phẩm ngươi về ngọc kinh thành vương phủ đem liên quan tới ta sự t ì n h cùng ra ra bọn họ thông báo một chút để cho trong nhà yên tâm dạ khuynh ê à n phân p h ố nói là hàn tứ không có quá nhiều cảm xúc hắn đệ nhất ưu tiên cấp là p h ụ tùng xuất phát phía trước dạ k u y n h à n muốn làm một chút chuẩy hắn kiểm tra một hồi hệ thống còn thừa thanh vọng t r ị cuối cùng đột phá năm điểm cái này liền mang ý nghĩa hắn có thể đổi lấy tâm tâm niệm nghiệm thế thân khôi lỗi không chút do dự ra khuynh hàn điểm kích hối đoái thanh vật phẩm bên trong nhiều ra một cái bé gái tiêu chí hắn nếm thử nhìn có thể hay không lấy ra phát hiện không thể thế thân khôi lỗi là bị động đạo cụ chỉ có ký chủ nhận đến nguy hiểm sinh mệnh lúc công kích mới sẽ tự động kích phát không lấy ra đến cũng là bình thường không quan hệ chỉ cần biết chính mình nhiều ra ba cái mạng là được rồi một đêm trở lại trước giải phóng thanh vọng chị lại gần như về không chi lan hội thêm chút sức lại giúp ta kiếm chút hiện tại toàn bộ trông chờ các ngươi không có mặt khác tiền thu đúng không biết túy thư bạch xà chuyện v i ế t đến thế nào hắn cũng là có tác quyền đưa ra thị trường phía sau có thể hay không giống mại thân vương phụ như thế mang đến cho mình chút thu hoạch c đâu. bởi ấ t biệt. tại một khác khuyên hàn chợ thượng ngựa, mua đâu ẳ n trùng g dị c theo thể trước thố, truy như hành xích hình so loại ngày ngàn, ngàn còn ngữ dưới, có bức. đi kiếp dạ ô nếu như chính mình toàn lực đuổi theo lời nói chưa hẳn không thể t ạ i đến thánh thành phía trước đ u ổ i kịp nàng dạ khuynh ê hàn không có trì hoãn lúc này liền xuất phát thiên hỏa bộ lạc nằm ở đại ly vương triều về phía tây tư tuyệt từ thành tiến về thiên hỏa thánh thành lời nói đại khái muốn đi tây bắc phương hướng đi tiến vào thánh giáo phạm vi thế lực phía sau có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh phong cảnh phát sinh to lớn biến hóa so sánh đại ly vương triều nơi này k h í tức càng thêm nóng rực liền thổ địa đều mang một tia màu đỏ nhạt thảm thực vật không có như vậy xanh tươi nhưng sông núi lại không b t mặt khác còn có một cái đặc biệt tồn tại khoảng cách có chút thậm chí có thể xưng là thâm viên bọn họ vắt ngang tại màu đỏ nhạt đại đ ị a bên trên tựa như từng đạo v ế t xẻo đồng dạng nghe cụt một tay tôn g sư nói trong khe đỏ sinh hoạt rất nhiều h u n g mánh sinh vật có chút cường đại liền tôn g sư cảnh đụng phải đều muốn đau đầu mà những ngày sinh vật có một cái điểm giống nhau bọn họ đều rất sợ hỏa cho nên thiên hỏa bộ là người lấy h ỏ a là tôn nếu như không phải là gấp đi đường lời nói giả khuynh hàn thật muốn tìm rãnh thăm dò cẩn thận thăm dò thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ lữ băng ra sức bay về phía trước cướp nàng cảm giác chính mình thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi tốc độ chỉ còn lại bình thường một có lẽ không cần nửa n é n hương nàng liền bị địch nhân đ ổ i kịp vội vàng nhìn lại một cái cuối tầm mắt có hai cái điểm đen ngay tại không ngừng b ị lớn đại biểu cho cách mình càng ngày càng gần làm sao bây giờ chỉ lo đảm bệnh vậy mà hoảng hốt chạy b ừ a chạy tới thiên h ỏ a bộ lạc bên này chi lan hội đồng bạn chính là nghị nghị cách cứu viện cũng ngoài tầm tay với thật sự là trời muốn gì t a lữ băng đã quyết định đợi lát nữa nếu như bị đổi kịp lời nói nàng liền đ o ạ n tuyệt tào hưng vũ người kia hạ lưu hao sắc đã sớm đối với chính mình thèm chạy nước miếng có thể tưởng tượng nếu như rơi xuống trong tay hắn sẽ là cái g i n g gì mồ hôi dọc theo lữ băng cái ch nhỏ tại lông mi của nàng bên trên lại thêm thể lực tiêu hao nghiêm trọng nàng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ lữ băng dừng thân hình buồn bã cười một tiếng nhận mệnh chốc lát hai cái điểm đen đi tới trước mặt biến thành hai tên nam tử trung n i ê n bọn họ toàn bộ đều trên người mặc giáp trụ lục đương ra làm sao không chạy tào hưng vũ lộ ra biểu tình hài hước sau đó hắn quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, chật chật nói ngươi tuyển chọn nơi này coi như không tệ vì khen thưởng ngươi ta lát nữa nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút ha, ha ha một người khác cũng đi theo lộ ra một mặt cười tả các ngươi liền không sợ chi lan hội trả thù sao Lữ b ă người ngực n chúng g ta lữ o nào thoải i người mai, người này, nay không ngày được dưới có có Chỉ cần lập tức có hôm thể thoải mái một chút là được rồi. chết tâm. mái quan mâu một lập là làm quỷ cũng phong lưu phong đơn, rồi, băng chắn n ả n cổ tay nàng run lên thanh trường kiếm nằm ngang ở của mình hoán hận nói ta chết cũng sẽ không để các ngươi như nguyện tào hưng vũ hai người nhìn nhau sau đó phi thường bình tĩnh nói hắc hắc ngươi cho rằng chết liền có thể trốn qua đi sao lữ băng xứng sở vừa mới bắt đầu không có quá minh bạch nhưng sau đó lập tức liền sẽ ý tới vừa nôn nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy triệt để rơi vào tuyệt vọng tri lan hội lục đương ra tư vị khẳng định rất mỹ diệu tào hưng vũ mang theo cấp sắc biểu lộ nào về phía lữ băng lữ băng nằm ngang ở trên cổ trường kiếm không biết nên lau vẫn là không nên lau nàng bị đối phương vừa rồi cái k i a lời nói dọa cho phát sợ ngay tại lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai mọi người náo nhiệt như vậy t r ư ơ n g tám mươi b ố cứu mỹ nhân t r ư ơ n g tám mươi b ố cứu mỹ nhân thình l i n h âm thanh đánh gãy tào hưng vũ nào về phía lữ băng thân hình hắn là người vô cùng cẩn thận lúc này không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lui lại đứng vững phía sau mới dò xét buộc phía lữ băng sau lưng sườn dốc chậm rãi lộ ra một thất tuấn m ã cái bóng sau đó ngồi ngay ngắn bên trên d i khuynh hàn tiến vào tầm mắt mọi người là ngươi tào hưng vũ hơi kinh ngạc hắn nhận ra d i khuynh hàn ban đầu ở đông đồng sơn hai đại nghĩa quân cùng chi lan hội cấp người thời điểm hắn chính là trạch đ an nghĩa quân bên trong đi theo vụ thừa vận phía sau một vị tông sư ha ha ha ta còn tưởng rằng là vị cao nhân nào đâu nguyễn lai là bình nam vương thế tử tào hưng vũ bông lỏng một hơi đối phương không có gì uy hiếp a không đối hiện tại phải gọi ngươi cựu đương gia đúng không hắn lập tức ra vẻ bừng tỉnh đại nộ g hình dáng gọi thế nào đều có thể dù sao ngươi chờ chút liền phải chết Dạ khuynh hàn xuống ngựa phía sau vừa đi về phía lữ băng một bên tử tồn nói a vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giết ta tảo hưng vũ nói xong cảnh giác nhìn về phía b ố n phía xác nhận không có c h i lan hội mặt khác cao thủ mai phục phía sau mới yên lòng thẩm nghị đối phương bất quá là phô trường t h à n h thế mà thôi đúng ngoại giới đều nói lục đương gia là ngươi nữ nhân có thể là thật không sai ra k h u n h hàn bình chân như vại hồi đáp lữ băng nghe xong lập tức lớn xấu hổ quay đầu nhìn hướng gần trong gang tất khuôn mặt t u ấ n tú vợ môi hợp động tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng túi đầu xuống không có lên tiếng đối với dạ khuynh hàn đột nhiên xuất hiện ở đây nàng đến nay còn không có tỉnh táo lại hắc hắc vậy thì càng tốt hơn chờ chút lao tử đùa bỡ nàng n thời điểm ngươi nhưng muốn nhìn cho k ỹ tào hưng vũ lộ ra vô s ỉ lại hưng phấn nụ cười ta cảm thấy ngươi vẫn là xuống địa ngục tương đối thích hợp ngươi tự tìm cái chết tào hưng vũ m a n g không thắng thẹn quá hóa giận lúc này liền huy quyền vào tới lữ băng xem xét lập tức hoa rung thất sắc một bên nên đón một bên hướng về phía g i k h n h hàn hô để ta chặn lại hắn ng có thể nàng mới vừa động liền bị một bàn tay lớn cho chặn ngang ôm trở về tới giả khuynh ê à n đem dây cương ném cho nàng sau đó từ tồn ó i giúp ta dắt ngựa còn lại không cần ngươi quan tâm thân thể nàng mang thương lại tiêu hao nghiêm trọng không có nhiều sức chiến đấu đi lên cũng là chịu chết lữ băng liền tại nàng ngây người lúc giả khuynh ê à n thân ảnh như quỷ mị biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới tào hưng vũ trước mặt một đạo hữu quang hiện lên kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm tào hưng vũ nắm tay cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt rơi xuống tại màu đỏ nhạt thổ đ i ệ bên trên cùng tào hưng vũ đồng thời đi tên kia đồng bạn nguyên bản trên mặt mang nụ cười đang xem kịch đột nhiên biểu lộ liền đ ọ n lại đổi thành vẻ không thể tin được lữ băng cũng là chừng lớn hai mắt thằng tắp nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn bóng lưng làm sao có thể đây là trở lên trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một câu lữ băng không khỏi nhớ tới tại đông đồng sơn dạ khuynh hàn từ nhóm người mình dưới m í mắt chạy đi khi đó tưởng rằng hắn mượn vương phủ lực lượng bây giờ xem ra tất cả mọi người bị h ắ n chơi trong mắt thế nhân hoàn khố cửi m ụ đúng là kinh hãi b u i tuyệt diễm võ đạo thiên tài đây quả thực quá là đồ mà tại trong chàng mấy người rung động g ậ n người lúc g i k h u n h hàn lại đối cái này một cách không phải rất hài lòng hắn lắc đầu lấy hưu tâm tính vô tâm phối hợp quỷ diệu sắp bén còn có thiên cơ bộ cùng kế bí vậy mà không thể trực tiếp xử lý đối phương tông sư quả nhiên không phải dễ r ế t như vậy một kích không được vậy liền hai kích dạ khuynh hàn thân hình lại cử động lần này lựa chọn chủ động xuất thủ cùng tiến lên tào hưng vũ hét lớn một tiếng chào hỏi đồng bạn một tên khác tông sư không dám thất lễ lấy dạ khuynh hàn biểu hiện ra sức chiến đấu hai người nếu chỉ đánh độc đấu ộ c đ sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận chỉ có liên thủ mới có cơ hội qua hồng chọn men bót tào hưng vũ gây một cánh tay không ngừng chảy máu đau đớn khó nhịt dạ khuynh hàn liền chuyên môn hướng hắn công kích tức g i ậ n đến tào hưng vũ ngao ngao gọi bậy đồng thời lại không thể làm gì hai người liên thủ không có phát huy ra trong tưởng tượng sức chiến đấu dạ khuynh hàn kiếm ý áp chế tính rất mạnh làm cho đối phương bó tay bó chân đánh lấy đánh lấy tào hưng vũ con n u ơ i đảo một vòng đ ỗ n g nhiên thoát ly chiến trường như thiểm điện phóng tới lư băng hắn nghĩ hạn chế lư băng sau đó áp chế dạ khuynh hàn. hàn nhanh hơn hắn kiếm ý ra chỉ hạ thiên cơ bộ thêm tiên nhân chỉ lộ uy lực tăng gấp đội lại thêm tào hưng vũ quay người sau l ư n g đối với hắn càng không tốt né tránh trực tiếp bị quỷ r ư ợ u xuyên vào lệnh tấu tim nhưng một kiếm này không thể trúng đích trái tim cho nên hắn một chốc không chết được chỉ là nằm trên mặt đất thống khổ l a n lộn đồng bạn nhìn thấy tào hưng vũ thảm trạng lòng sinh k i ế p ý vậy mà trực tiếp vứt xuống hắn quay người trốn dạ khuyên hàn không có ý định b u ô n g tha đối phương hắn ra hiệu lữ băng xem trọng tào hưng vũ sau đó mở ra thân hình đổi tới hai người rất nhanh biến mất ở phía xa bên này tào hưng vũ lại gào sau một lúc dùng cầu khẩn ngự khi nói lục đưng ra là tào mộ chết tiệt ngài đại nhân có đại lượng liền tha ta một mạng a nói xong hắn nằm dạp trên mặt đất liền tông sư Tôn Nghiêm cũng không cần. lữ băng trong lòng dâng lên một tia không đành lòng nhưng nàng lập tức liền nghĩ đến tại dạ khuynh hàn xuất hiện phía trước đối phương vậy mà nghĩ như thế đối đại chính mình quả thực bẩn thỉu đến cực điểm loại người này chết chưa hết tội không xứng sống trên đời tào hưng vũ thấy đối phương thờ ơ ánh mắt lộ ra một vệ kiên quyết hắn ngưng tụ chút sức lực cuối cùng đột nhiên vọt lên muốn cướp đoạt lữ băng trong tay dây cương c ư ớ i ngựa chạy trốn là hy vọng duy nhất của hắn vậy mà lúc này sau lưng đột nhiên sáng lên một đạo kiếm mang tào hưng vũ một cánh tay khác cũng không thể may mắn thoát khỏi bị chém xuống trên mặt đất dạ k h n h hàn trở về cho người th hắn lãnh đ ạ m nói một câu phía sau tiện tay vung lên chém xuống tàu h ư n g vũ đầu tiếng kêu lên lập tức đình chỉ lữ băng nhìn xem đầy người sát khí dạ khuynh hàn không khỏi nội tâm run lên chương tám mươi lăm ngồi chung một kỵ chương tám mươi lăm ngồi chung một kỵ dạ khuynh hàn kéo lấy nhỏ máu trường kiếm từng bước một hướng đi lữ băng lữ băng nhìn hắn một cái trái tim phanh phanh nảy loạn không tự chủ được lui về sau lui đến sân dốc chỗ dưới chân mất tự do một cái đạp nước một tiếng ngồi dưới đất người muốn dễ ta nàng run dậy hỏi giết người dạ k h u n h hàn cười lạnh đây không phải là lợi cho người quá rồi vậy ngươi nghĩ lữ băng lộ ra kinh dị biểu lộ vừa rơi hang hổ lại vào ổ sói dạ khuynh hàn lại cùng tào hưng vũ là kẻ giống nhau hắc hắc hắc dạ khuynh hàn cười khan một tiếng thu hồi q u ỷ diệu h ế p mắt tiếp tục hướng lữ băng đi đến a ngươi không được qua đây lữ băng nội tâm hỏng mất hai cái cặp đùi đẹp một bên về s a u đạp đạn một bên nhắm mắt lại thét lên nhưng để cho một hồi phát hiện đối phương tựa hồ không có động tĩnh vì vậy nhịn không được mở mắt ra liền thấy dạ k h u n h hàn chính ngồi sổm tại trước người nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng ha <cười> đũa ngươi chơi đâu nhìn e m ngươi dọa đến dạ khinh hàn đưa ra một cái tay ra hiệu muốn kéo nàng lữ băng vẫn cứ chưa t ỉ n h hồn ngồi dưới đất kịch liệt thở hồn hển qua rất lâu nàng k i ê u hư một tiếng một cái đánh rớt dạ khinh hàn tay nói ai muốn ngươi kéo sau đó chính mình trống đất đứng lên tức giận dạ khinh hàn ngượng ngùng nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta nào dám a lữ băng tức giận nói chính là cảm thấy có chút n g â y thơ đương nhiên ta tuổi tắc còn nhỏ nha dạ khinh hàn một bộ nghe không ra tốt xấu lời nói bộ dạng là ta tuổi tắc lớn lữ băng l ư ờ n hắn một cái đem dây cương hất lên sau đó hướng sườn dốc bên trên đi đến cho nên ra khuynh hàn suy nghĩ một chút nói bản thế tử hảo tâm liền chở ngươi đoạn đường a nói xong hắn túi người bắt lấy lữ băng bà vai một cái đem nàng nâng lên trên lưng ngựa ngồi tại trước mặt mình a lữ băng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức kinh hô một tiếng nàng cảm nhận được sau l ư n g truyền đến một trận ấm áp tranh thủ thời gian thẳng tắp thân thể tránh cho cùng dạ khuynh hàn tiếp xúc sau đó nói ngươi làm cái gì mau b u ơ n g ta ra dạ khuynh hàn kỳ q u á i nói ngươi thật muốn đi bộ vậy ta liền không còn ngươi nói xong liền muốn đem lữ băng cho sách đi xuống không phải lữ băng cuốn quýt ngăn cản sau đó lúng ta lúng túng nói ta ngồi phía sau nàng rất rõ ràng dạ khuynh hàn nói là sự thật trên người nàng tổn thương trễ trị liệu nhất định lưu hậu hoạn tốt ta dạ k u y n h à n gật gật đầu hai người đổi cái vị trí sau đó dạ k u y n hàn giật dây cương một cái dị chủng tuấn mã phát ra một tiếng hí thả ra gót sát như một đạo mũi tên nhọn sông về phía trước a phanh vừa mới khởi động dạ khuynh hàn liền cảm giác sau lưng không còn đồng thời nương theo một tiếng duyên dáng gọi to còn có một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh hắn nhìn lại ha ha nhịn không được cười ra tiếng chỉ thấy lữ băng chính chật vật từ dưới đất bỏ dậy hú hoán nhìn xem hắn ngươi lai lữ băng ngồi tại phía sau trên tay không có cái gì bắt nàng lại không tốt ý tứ đi bắt dạ k h u n h hàn thân thể ngay tại suy nghĩ lúc dạ khuynh hàn đột nhiên phóng nhựao nhanh một cái liền đem nàng cho tránh đi xuống như tại bình thường cái này nhoáng một cái khẳng định không làm gì được lữ băng nàng dù sao cũng là tổng sư cảnh c ự n giả nhưng bây giờ tình trạng cơ thể hỏng bét tự nhiên là định không được còn tốt rơi xuống đất thời điểm nàng ra sức lắp một cái tránh khỏi mất hết mặt mũi trước không phải vậy hoa nhường nguyệt thẹn sẽ phải bị hủy dạ khuynh hàn đánh lửa trở về nín c ư ờ i hỏi còn ngồi phía sau sao lữ băng phồng lên cái gương mặt suy nghĩ một chút nói ngồi phía trước ca sớm dạng này chẳng phải xong dạ k h u n h hàn âm thầm n ổ nước bọt một tiếng ngươi đừng dán ta gần như vậy lao v ù n vụt tuấn mã bên trên lữ băng đỏ mặt nói dạ k h u n h hai cánh tay vân cơ hồ là đem nàng ôm trong ngực để nàng cảm giác rất mất tự nhiên ta muốn ngự mã a mà còn ta không đỡ ngươi ngươi rớt xuống nữa làm sao bây giờ ra khuynh hàn dán vào nàng lỗ thai nói có thể là trên người ta rất bẩn nói ra câu nói này lúc lữ băng b i ể u lộ nhăn nhó nếu nói bình thường nàng mỹ lệ tinh khiết như cái tiên nữ đồng dạng vậy bây giờ nàng chính là bị đánh rất p h à m trần áo quần rất nát tràn đầy vết máu chính mình cũng ghét bỏ không có a ta cảm thấy rất thơm ra k h u n h hàn không có nói sai mặc dù lữ băng trên thân sắc thực xen lẫn rất nhiều mặt khác hương vị nhưng cỗ kia độc thuộc về nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể cũng một mực phiêu đáng tại chót núi người lữ băng sắc mặt t ừ n g đỏ không phản b ắ t được nhìn xem lữ băng hồng hồng v à n h h a i Dạ khuynh hàn nghĩ thầm cái này thật đúng là một cái đặc biệt dễ dàng thẹn thùng nữ tử kỳ thật từ đông đồng sơn lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc Dạ khuynh hàn liền phát hiện nàng cái này đặc điểm lữ băng cho người cảm giác ôn nu tài trí tựa như nhà bên tỷ tỷ đồng dạng nàng càng là dễ dàng thẹn thùng dạ khuynh hàn liền càng nhịn không được t r e o đồ nàng trầm mặc một hồi phía sau ra k h u n h hàn lại mở ra chủ đề ngươi chạy thế nào đến thiên hòa bộ lạc bên này còn không phải bị tào hưng vũ hai người ép bọn họ vì sao truy sát ngươi? mặt khác đ ư ờ n g ra đây này dạ khuynh hàn có chút k ỳ quái lữ băng làm sao lập đàn lâm xuyên nghĩa quân cùng trạch đan nghĩa quân hợp nhất bọn họ hoàn toàn k h ô n g chế đà xuyên quận đem thế lực khác toàn bộ diệt đi hoặc đuổi đi bao gồm chi lan hội thiết lập tại nơi đó phân bộ mà ta chính là cái kia phân bộ người phụ trách người xui xẻo như vậy làm sao nói đâu lữ băng cắn răng ngược lại hỏi vậy ngươi vì sao lại tại chỗ này áo ta nhìn nơi này phong cảnh không sai tới dạo chơi dạ k h u n h hàn thuận miệng đáp lữ băng thầm hư một tiếng không nói thì không nói tìm cái gì nát lý do một lát sau nàng đ ỗ n nhiên mở miệm không đầu không đôi u nói một câu có lỗi với Dạ a khuynh ê à n s ữ n g sở nghi ngờ nói cái gì có lỗi với chi lan hội không nên không thông qua đồng ý của ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi là chúng ta cựu đứng ra đồng thời mượn nhờ ngươi tại lưu dân quần thể bên trong uy tín thu nạp nhân tài lớn mạnh bản thân tại cái này ta đại biểu chi lan hội cùng ngươi nói tiếng xin lỗi không cần dù sao các ngươi cũng thanh toán t h ù lao Dạ a khuynh ê à n t h ờ ơ nói cái gì t h ù lao lữ băng có chút mơ hồ chi lan hội thanh toán thủ lao ta cái này lục đường ra vậy mà không biết chính là ngươi a tuyết lam p u nhân không phải nói qua muốn e m ngươi đính hôn cho ta sao người lữ băng không nghĩ cùng đối phương nói chuyện có thể là một lát sau nàng lại nhịn không được mở miệng nói ngươi yên tâm chi lan hội về sau sẽ lại không làm như vậy ngươi không cần cảm thấy quái nhiễu đừng a các ngươi không làm ta mới quái nhiễu Dạ khuynh hà nội tâm hô to còn trông cậy vào các ngươi kiếm thanh vọng chị đâu đây mới thật sự là thù lao hắn nghiêm mặt nói đêm nào đó may mắn đến ngàn vạn lưu dân tán thành nhưng mà lại không thể vì bọn họ làm qua cái gì nội tâm một mực hổ thẹn chi lan hội dự tính ban đầu mặc dù là lợi dụng đêm nào đó nhưng cũng xác thực cho đông đảo lưu dân cung cấp một con đường sống đây là tạo phúc bốn phương đại h ả o sự ta ha có thể bởi vì bản thân riêng tư mà phế bỏ những này v i ệ c thiện cho nên các ngươi chẳng những muốn tiếp tục làm còn muốn làm đến so trước đây càng nhiều càng rộng không cần cân nhắc cảm thủ của ta dạ k h i n h hàn trên mặt tản già vĩ quan chính lữ băng triệt đệ bị cảm động nàng quay đầu n g ơ ngác nhìn qua đối phương thậm chí quên đi thẹp thùng thật lâu nghiêm mặt nói ngươi cùng chúng ta đúng là người trong đồng đạo không quản về sau làm sao ngươi mãi mãi đều là chúng ta cựu đứng ra chương tám mươi sáu ngươi trực tiếp cầm vào đi chương tám mươi sáu ngươi trực tiếp cầm vào đi dạ khuynh ê hàn cùng lữ băng ngồi chung một kỵ một mực chạy đến vào lúc hoàng hôn phân mới rốt cục nhìn thấy một chỗ thôn xóm thiên hỏa bộ lạc cùng đại ly vương t r i ề u khác biệt bọn họ trừ mấy cái hạch tâm đại tộc có được chính mình cố định thành trì bên ngoài còn lại bên trong bộ lạc nhỏ đều là khắp nơi phiêu bạt mưu sinh di cư tới chỗ nào liền tại chỗ nào xây cái thôn trấn không cần thật đẹp xem có thể ở lại người liền được hai người đụng phải cái này thôn làng thoạt nhìn rất nhỏ không biết có hay không hơn trăm gia đình phòng ở đều là dùng đá xanh cùng đất đỏ dựng thành lộ ra rất đơn sơ không có lựa chọn khác hai người dắt ngựa đi vào thôn Có lẽ là thật lâu chưa từng gặp qua người ngoài thôn dân nhìn thấy hai người phía sau n h ộ t nhịp ngừng chân quăng tới ánh mắt khác thường gia khuynh hàn lữ băng ở trong thôn đi vòng một vòng cũng không phát hiện nhà trọ loại hình tồn tại nghĩ thậm c h ỉ có thể ở nhờ đến hùng xây l ã o trượng xin hỏi một chút nơi này có thích hợp tá túc địa phương sao gia khuynh hàn ngăn lại một vị lão nhân thái độ ôn hòa mà hỏi thăm áo tá túc ca người đi phía trước nhà trưởng thôn hỏi một chút đi l ã o nhân chỉ chỉ một chỗ phía trước căn phòng lớn nói gia khuynh à n dương mắt nhìn lại phía trước có một bộ t r ạ c viện rõ ràng không giống với mắt khác tại cái này thôn được cho là xa hoa khả năng là lao nhân nhìn hai người mặc không bình thường khẳng định không nhìn chúng người dân bình thường hộ cho nên để bọn họ đi nhà trường thôn hỏi một chút đi đông đông Dạ khuynh hàn gõ cửa một cái chốc lát một tên gã sai v ậ t mở cửa hỏi do ý đồ đến phía sau đem hai người đ ó n vào đồng thời đi thông báo chủ nhân qua không lâu một tên giữ lại tròm dâu dê tuổi chừng bốn mươi tả hữu người trung niên xuất hiện tại phòng hẳn là thôn trưởng mang theo khuôn mặt tươi c ử i nói để khách nhân đợi lâu Dạ khuynh hàn cùng đối phương khách sáo một phen phía sau liền thẳng vào chủ đề ta hai người đi qua nơi đây muốn mượn túc một đêm không biết có thể thuận tiện nói xong lấy ra một khối không lớn không nhỏ bạc đưa tới không nghĩ tới thôn trưởng lại đưa tay đầy c ự tuyệt khách nhân không cần như vậy chỉ cần không chê hàn xá đơn sơ là được rồi nói xong phân phó nha hoàn đi dọn dẹp phòng ở áo đúng b ạ n g mội hỏi một chút hai vị là phu thế sao hàn xá chỉ còn lại một gian phòng khách thôn trưởng có chút ngượng ngùng nói không quan hệ một gian liền một gian dạ khuynh hàn nghĩ thầm không thể lại chỉ hoãn lữ băng còn phải chỉ thương mà lữ băng nghe đến đối phương nói phu t h ế hai chữ lúc nhìn không được đỏ mặt lên nhìn dạ k h u n h hàn vậy mà không phủ nhận liền càng thêm ngượng ngùng nha hoàn thu thập thỏa đáng phía sau hai người tới gian phòng phát hiện sạch sẽ gọn g à n g vậy mà còn không sai mà còn đây là một buồng bên cạnh có cái phòng tám bên trong để đó một cái buồng tám vừa vặn lữ băng tại bôi thuốc phía trước khẳng định muốn thanh tẩy một phen vì vậy ra khuynh hàn cùng nha h ò a nói để nàng chuẩn bị một chút nước nóng cái sau lính mệnh đi làm chỉ chốc lát sau nước nóng đổ vào trong thùng b ư ớ c lên từng tia từng tia sương mù ra khuynh hàn đối lữ băng nói đi tắm một cái a ách lữ băng lộ ra một tia làm khó nàng nhìn một chút phòng tám là loại tia nửa mở thả thức không có cửa chỉ có một đạo bình phong còn không làm sao che chắn ánh mắt một cái nhìn sang như ẩn như hiện này làm sao tẩy ngươi không nói trên thân b ẩ n sao không nghĩ tẩy Dạ khuynh hàn kinh ngạc nói không phải có thể là lữ băng chi chi ngông nô làm sao sợ ta nhìn lén Dạ khuynh hàn h ừ lạnh một tiếng ra vẻ cả giận nói không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi vậy mà là loại kia người không phải ngươi đừng hiểu lầm lữ băng vội và nói g n ta tẩy chính là nói xong chậm rãi hướng đi phòng t ắ m giống đi pháp trường đồng dạng một lát sau bên trong tiếng nước văng lên lữ băng hẳn là đi vào trong thùng đi dạ khinh hàn nhịn không được d ư ơ n g mắt nhìn lại ngăn cách bình phòng hắn nhìn thấy một đạo huyện chuyển thân ảnh ngay tại hướng trên thân chép nước sương mù bốc lên có chút c h o người lữ băng vừa mới bắt đầu còn cẩn thận cẩn thận tựa hồ sợ dạ khinh hàn đột nhiên sống tới nhưng t ắ m t ắ m nàng liền bung ra bị đuổi r ế t lâu như vậy thể xác tinh thần đều m ệ t bây giờ ngâm tại trong nước nóng đừng đề cập nhiều dễ chịu cuối cùng lữ băng đem toàn thân cao thấp mỗi một góc đều cẩn thận rửa sạch phía sau chuẩn bị đi tắm vậy mà lúc này nàng lại ngu ngơ tại chỗ không có ý phủ mặc chính mình bị đuổi rét không có vật gì phía h trước k ô người nghĩ còn chưa tốt sao hắn thử hỏi một tiếng không có không có lữ băng tranh thủ thời gian trả lời ra khuynh hàn im lặng thật là chậm lại một lát sau bên trong chuyển đến lữ băng do do dự dự âm thanh thế tử cái kia ta nhìn ngươi con cái tay m ả i không biết có hay không dư thừa quần áo mượn cho ta mượn một bộ xuyên Dạ khuynh hàn xác thực con cái tay m ả i nhưng kỳ thật hắn không cần bởi vì có hệ thống không gian tại cái gì chứa không nổi tay m ả i chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi không phải vậy tiện tay lấy ra một đống đồ vật lộ ra nhiều không bình thường nghe đến đó dạ khuynh hàn bừng tỉnh đại ngộ nghĩ thầm ta nói ngươi làm sao một mực lềm mà lềm mề không đi ra nguyên lai là không có y phục m ặ c à. hắng giọng một cái hắn cất giọng nói y h ạ phục có nhưng muốn làm sao đưa cho ngươi lây gia khuynh hàn đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho đối phương muốn nhìn xem nàng làm sao bây giờ bên trong một trận trầm mặc lữ băng tựa hồ khó mà lựa chọn rất lâu gia khuynh hàn chờ có chút không kiên nhẫn được nữa nói nếu không ngươi đi đến sau tấm bình phòng ta đưa cho ngươi không muốn lữ băng lập tức phản đối bình phong so cửa sổ có rèm không khá hơn bao nhiêu đứng đến xa một chút còn tốt một chút xích lại gần cùng không có che chắn không sai bị lắm vậy ngươi nói làm sao bây giờ lữ băng lại làm ộ t trận trầm mặc sau đó dùng yếu ớt thanh n m nói ngươi trực tiếp cầm vào đi chương tám mươi bảy chìm vào giấc ngủ trực tiếp cầm đi vào d ạ khuynh hàn cho rằng chính mình nghe lầm nhưng lập tức hắn liền minh bạch lữ băng ý nghĩ trốn tại trong thùng tám so ngăn cách bình phong còn muốn cường một chút d ạ khuynh hàn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bộ nữ áo từ khi buổi tiếp hỏa ánh nguyệt giải độc về sau hắn liền chuẩn bị một chút dự bị tránh cho quá mức kịch liệt sẽ t o a n không có xuyên lữ băng cùng hỏa ánh nguyệt dáng người không sai b i t lắm có lẽ mặc vào rất vừa vặn da k u y n h à n cầm ý phục đi vào bên trong phát hiện lữ băng quả nhiên nuốt ở trong nước trốn tại vách thùng phía sau chỉ lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp dạ khinh hàn bình tĩnh tâm t ỉ n h chậm rãi đi tới ngừng lữ băng gọi gấp đứng ở nơi đó là được rồi dạ khinh hàn bất đắc dĩ ngăn cách xa hai mét đem y phục đưa cho nàng lữ băng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái cánh tay tiếp nhận y phục phía sau hơi kinh ngạc hỏi ngươi làm sao sẽ có nữ trang ánh mắt lạ lạ nhìn xem hắn áo biết ngươi tẩy xong khả năng không có y phục tìm thôn trưởng mượn một bộ dạ khinh hàn thuận miệng tìm cái lý do a lữ băng gật gật đầu cảm thấy dạ khinh hàn còn rất chi kỷ đưa xong y phục dạ khinh hàn liền đi ra không có lý do lại vụ vạ bên trong chỉ chốc lát sau lữ băng đỉnh lấy ướt xuống mái tóc cũng đi tới ra ngoài cùng đi vào phía trước tạo thành so sánh rõ ràng thời khắc này nàng giống như nước sạch ra hoa sen có loại thiên nhiên đi hoa văn trang sức đẹp dạ khuynh hàn nhìn không khỏi ngẩng ngơ lữ băng nhìn thấy dạ khuynh hàn biểu lộ nội tâm hơi có chút mừng thầm nhưng càng nhiều hơn chính là thẻ t h ù n g nhìn không được quay mặt chỗ khác b ả n g chốc lát dạ khuynh hàn lấy lại tinh thần nói ta để nha hoàn thay cái nước ta cũng đi tắm một cái hắn buôn ba một ngày còn kinh lịch chiến đấu mà còn c ù n g lữ băng ngồi chung một ký lúc trên thân cũng lây dính một chút vết máu đồng dạng cần thanh lý một cái lữ b gõ má đỏ bừng hắn phải r ử a lời nói chẳng phải là cùng chính mình dùng chung một cái bột tắm mặc dù không phải đồng tới tẩy nhưng trước sau cũng liền chỉ kém một lát công phu mà thôi nha hoàng chuẩn bị thỏa đáng phía sau da khuynh hàn r ử a đến liền so lữ băng nhanh hơn không lâu liền mặc đeo chỉnh tề đi ra tắm rửa sau đó dạ khuynh hàn mắt mẹ lại tuấn giật lữ băng cũng nhìn đến hiệu con xung loạn người mang thương thuốc sao hắn hỏi lữ băng sắc mặt một s ụ p đổ không có dạ k h u n h hàn đi đến bên giường giả vợ đem bàn tay đến trong bao quần áo sau đó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy cái bình, bình lọ, lọ đưa cho nàng rồi nói ra có chút là bên ngoài p h ủ c ó chút là uống thuốc ngươi có lẽ đều biết rõ chính mình bôi lên một cái đi ta đi bên ngoài đi dạo hắn đi bên ngoài đi dạo nhưng thật ra là vì tránh hiểm nghi sợ lữ băng ngượng ngủng bởi vì có chút vết thương tương đối tư mật da khuynh hàn khéo hiểu lòng người để lữ băng rất c ả m kích nàng túi đầu khẽ dạng da dạ khuynh hàn ở ngoài cửa đi vòng vo vò một hồi liền nghe đến trong phòng lữ băng hô thế tử ngươi có thể đi vào giúp ta một cái sao ngữ khí có chút tê a da k h u n h hàn một phen tư lượng đại khái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra quả nhiên hắn đẩy cửa sau khi đi vào lữ băng nửa lộ ra phần lưng một mặt bất đắc dĩ lao không đến hắn cười cười tiếp nhận bình thuốc lữ băng phối hợp xoay người t da khuynh hàn nhìn thấy lữ băng sau lưng một mảnh mó ứ động hẳn là bị lực quyền hoặc t r ư ờ n g lực trọng kích còn tốt xương không có đoạn nhưng nội phủ cơ quan nội tạng bao nhiêu sẽ phải chịu một chút chấn động chống đỡ đến bây giờ đoán chừng cảm thụ không được tốt cho lắm d ạ khuynh hàn dùng ngón tay bọc một chút thuốc mỡ chậm rái thoa lên đi lữ băng lập tức như, giống như bị chạm điện nội tâm dâng lên cảm giác khác thường bôi thuốc quá trình rất nhanh tốt da k h u n h hàn nhét bôi thuốc bình nói nhanh như vậy lữ băng vô ý thức hỏi ngược một câu ân d ạ khuynh hàn không hiểu lữ băng hỏi xong cũng lập tức ý thức được không ổn không khỏi muốn tìm một cái lỗ để chui vào nàng tranh thủ thời gian dùng chỉnh lý y phục để che giấu xấu hổ tiếp lấy liền nên lên giường nghỉ tạm nhưng mà vấn đề tới chỉ có một cái giường ngươi ngủ giường ta ngủ trên mặt đất á hai người t r ă m miệng một lời nói d ạ khuynh hàn cảm thấy chính mình dù sao cũng là nam nhân muốn có phong độ mà còn lữ băng bị thương phải thật tốt tính dưỡng trên mặt đất hơi ẩ n ặ n mà lữ băng thì cảm thấy da k u y n h à n là cao quý thế tử còn cứu minh bệnh nên ngủ trên giường nếu không cùng một chỗ ngủ ra khuynh hàn vừa cười vừa nói lữ băng l ư ờ m hắn một cái chủ động cầm lấy một giường đẹp trăn chuẩn bị trải trên mặt đất ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi không tin ta là người không phải lữ băng níu h lại đôi mi thanh tù nói ta không quá quen thuộc đối phương đều nói như vậy ra khuynh hàn cũng không tốt quá m i ệ n c ư ỡ n g hắn đem lữ băng kéo qua đẩy ngồi tại bên giường sau đó tiếp nhận trong tay nàng đẹp trăn một bên chỉnh lý một lần nói vẫn là ta ngủ trên mặt đất ta hoặc là liền cùng một chỗ ngủ trên giường tóm lại ta là sẽ không để ngươi ngủ ở trên đất lữ băng trên mặt cảm động lại cú kết qua rất lâu nàng thấp giọng nói nói vậy liền cùng một chỗ ngủ trên giường đi Tốt. trên một phất rất lớn, nhưng Lữ trốn tại tận cùng bên trong nhất một tường chút tự đoạt lật cuốn giống muốn Dạ dạ dùng Dạ đạo khuynh khuynh khuynh không không hàn chăn hướng phản như. nhưng hẻo lánh, đưa lưng về phía dạ hàn, chăn hàn Hàn mình chiếm hơn lưu Lưu lưu sau này lên nệm, giường ném băng băng. Giường lớn, băng cùng bên nơi lưng lưng mền lên buồn quản, nửa giường gian, liền làm làm lúc l cái, cao. cảm giác có cười. cái môi đưa đổi sợ sao lật liền làm sao ý về xây cho nên không cách nào chìm vào giấc ngủ a lại hoặc là nàng đang chờ đợi ta ngủ trước sau đó chính mình lại ngủ thấy do cái này t i ể u tâm tư dạ khuynh hàn hô hấp dần dần đ ề u lữ băng nghiêng thai lắng nghe một cái phía sau chậm rãi thở ra một hơi nàng cẩn thận từng ly từng tí cho mình cũng c h ậ m chậm tiến vào mậu đẹp nàng quá mệt mỏi chống đến hiện tại đã là cực hạn mà liền tại lữ băng ngủ say về sau bên cạnh dạ khuynh hàn lại mở mắt chương t á t á c h rời chương 88 t á c h rời hắn quay đầu nhìn thoáng qua lữ băng đường cong lê lung chăn đắp nàng trồng chất tại c h í giữa không có đắp lên trên người trong đêm khẳng định sẽ lạnh d ạ khuynh hàn kéo tới vớt vớt cho nàng d ự n vào sau đó d ạ khuynh hàn cũng ngủ thật say nửa đêm mông lung ở giữa d ạ khuynh hàn cảm giác có người dán hướng về phía chính mình cái đầu nhỏ tại trên mặt mình n g ùi á ùi cánh tay ôm tới chân cũng đắp lên trên người mình n g u y ệ t nhi người đ ẹ lên ta hắn nói mớ một câu nhưng đối phương không phản ứng chút nào d ạ khuynh hàn gãi gãi bị tóc đâm vào có chút ngứa gò má chở mình đem đối phương ôm c h ặ lấy tiếp tục ngủ sáng sớm làm ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng lúc lữ băng nạo nghệ lớn lên lông mi run dày một cái sau đó chậm rãi mở to mắt vào mắt là một tấm gương mặt tuấn tú cách nàng chỉ có mấy cm khoảng cách nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp đánh vào nàng trong núi có chút lung lay đầu lữ băng có chút hoảng hốt ta là đang nằm mơ sao không đ ố i ngày hôm qua ký ức giống như là thủy triều tại trong đầu của nàng sống lại chính mình bị đuổi giết sau đó gặp phải dạ khuynh ê hàn hai người cùng cưới một ngựa tà tốt a một tiếng không lớn không nhỏ thét lên văng lên lữ băng tranh thủ thời gian đẩy ra dạ k u y n h hàn xoay người ngồi xuống dạ k u y n h hàn lúc này bị đánh thức hắn rủi rủi con mắt mơ hồ hỏi làm sao vậy n g ư ơ i n g ư ơ i lữ băng cứng họng nàng cũng không rõ lắm tối hôm qua đang ngủ ngó giấc sáng sớm làm sao biến thành d ạ n g này cho nên không thể nào trách mắng đối phương vạn nhất là chính mình chủ động ôm hắn đây này lữ băng biết chính mình đi ngủ không thành thật luôn yêu thích ôm cái này bình thường là kẹp chăn m ệ m hiện tại là không có không có gì lữ băng khẽ vớt tóc bình tĩnh tâm trạng sau đó hai người rời giường t h ô n trưởng đã sớm chuẩn bị xong ăn uống dùng qua đồ ăn sáng phía sau dạ khuynh hàn giúp lữ băng mua một con ngựa mặc dù không bằng chính mình dị chủng câu t h ầ n tuấn nhưng ít ra thay đi bộ không có vấn đề thương thế của ngươi đã vững chắc trở lại đại ly phía sau tìm tới chi lan hội đồng bạn liền triệt để không lo trên đường cẩn thận dạ khuynh hàn dặn dò hai người muốn tách ra ngươi cũng bảo trọng lữ băng thấp giọng nói nói dạ khuynh hàn phất p h ấ t tay tiêu sái thúc vào bụng ngựa tiếp tục hướng thiên hỏa thánh thành phương hướng mà đi lữ băng đứng tại chỗ mãi đến nhìn không thấy dạ khuynh à n thân ảnh mới yên lặng xoay người lên đường thiên hỏa bộ lạc nam bộ một chiếc cực kỳ h o a trương xe ngựa sang trọng c h ạ n tại giữa đồng trống xe ngựa từ tám con tuấn mã lôi kéo giống một tòa di động cung điện giống như nhưng nó tốc độ lại không chậm xe ngựa xung quanh có mấy trăm tên lính đi theo chiến trận d à a người bọn họ chính là tiến về thiên hỏa thánh thành thông ra đại triều tứ hoàng tử triệu thành khang một nhóm trong xe mơ hồ truyền đến sáu trúc thanh âm thỉnh thoảng còn kèm theo nam nữ cười đến phóng đạn âm thanh không lâu màn xe vẫn lên lộ ra một tấm người tuổi trẻ khuôn mặt hàn tướng mạo mặc dù không tính kém nhưng giữa lông mày lại mang theo một cấu nạn lớn ánh mắt cũng có chút âm tả để người nhìn rất không thoải mái chính là triệu thành khang không có ý nghĩa đều là chút dòng chi tụ phấn triệu thành khang quan sát bên ngoài phong cảnh phàn nàn nói đúng hàn tích liêu nghe nói ngươi gặp qua cái tia thiên hỏa thành nữ thế nào d à i đến làm sao hắn quay đầu hỏi hướng bên cạnh hàn tích liêu vị này đại chiêu quốc sư đệ tử giờ phút này chính cưỡi ngựa đi theo bên cạnh nghe đến cha hỏi phía sau hắn không người đáp bẩm điện hạ thiên hỏa thành nữ có thể nói nhân gian tuyệt sắc ta cam đoan nàng tuyệt đối so điện hạ thấy qua bất kỳ nữ nhân nào đều muốn đẹp có đúng không triệu thành khang ánh mắt lộ ra vẻ mặt h ư n ấ n như thế bạn điện còn có như vậy một tia hứng thú bất quá liền tính nàng k h u y n quốc k h u y n thành cũng đừng nghĩ hoàn toàn buộc lại tâm ta thế gian còn có ngàn ngàn vạn vạn mỹ nhân nhi trở lấy ta đi sùng á i đâu hh ắ c ắ c đương nhiên điện hạ chú định không có khả năng chỉ thuộc về một người hàn tích liêu đập một cái m ô n g ngựa ngươi rất không tệ triệu thành khang đối hàn tích liêu thái độ phi thường hài lòng sau đó hắn dùng bố thí ngữ khi nói hà thúy thường cho ngươi hàn tích liêu trong lòng mắng to một tiếng để lao tử xuyên người phá hải nhưng mặt ngoài hắn vẫn là một bộ mang ơn gián g dấp luôn miệng nói cảm ơn triệu thành khang buồn bực ngắn ngẩm h u t sáo đông nhiên hắn nhìn thấy hàn tích liêu bên cạnh nữ quan tăng nguyện mặc dù ba bốn mươi tuổi nhưng vẫn phong vận vẫn ậ n v còn không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g đồng dạng hoàng tử đi ra ngoài là không cần nữ quan nhưng triệu thành khang không giống hắn đi tới chỗ nào đều muốn mang theo một đống tỷ nữ ái thiếp tự nhiên cần người quản lý ta nguyện là triệu thành khang mẫu phi trong cung nữ quan chuyến này liền phụ trách hậu cần công tác ta nguyện đến trên xe đến triệu thành khang phân phò nói ta nguyện xưng sở sau đó liền s ắ c mặt k ỳ biến trong lời nói của đối phương ý tứ nàng sao lại không hiểu trong xe đều là những người nào cung cấp điện hạ phát tiết công cụ điện hạ nô tỷ tuổi già sắc yếu ta nguyện tính toán tự cứu đừng cho mặt không muốn mặt triệu t h a n h k ư ơ n g tám n bốn là mươi chín nguyện 89, Nguyệt nhi thông tin lữ quá nhảm chương n tám mươi kích thích một chín h h nguyện nhi thông tin gia khuynh hàn cùng lữ băng sau khi tách ra tiếp tục dọc theo cố định lộ tuyến hướng thiên hỏa thánh thành phương hướng xuất phát tá túc một đêm này không thể tính toán chỉ hoãn dù sao hắn cũng muốn nghỉ ngơi nguyệt nhi cũng không có khả năng đi cả ngày lẫn đêm nàng khẳng định sẽ tại trên đường đem tất cả đều sắp xếp rõ ràng tránh cho trở lại thánh thành rơi vào đại tế ti bấy dập đại tế ti làm ra thông ra một chiêu này có thể nói là dương h ư u buộc nàng không thể không trở về dạ khuynh ê à n không lo lắng nàng trở lại thánh thành về sau an nguy dù sao thánh tôn nhất mạch tuy bị áp chế nhưng cũng không phải ăn chay sợ nhất là đại tế ti trước thời hạn xuất thủ ở trên đường liền đem người bắt đi khống chế lại vậy thì phiền t o á i đổi mấy ngày vẫn cứ không thấy được nguyệt nhi vết tích không phải là đi ngọ khắc ca dạ k h u y n hàn trong lòng hơi có sốt ruột dị t r ù n g câu nhanh như chớp chạy nhanh tại màu đỏ nhạt thổ địa bên trên đông nhiên dạ khuynh ê à n nhìn thấy phía trước một mảnh hỗn độn xe ngựa bị trưởng lực chân vỡ đã biến thành một đống q u i m ụ trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là nơi xa mấy t h ớ t ngựa không người trông giữ lạo đ ả o trong lòng hắn xích chặt có loại dự cảm không tốt còn không có chạy vội tới trước mặt hắn liền nghe đến mấy tên người sống sót loáng thoáng tiếng khóc lóc chuyển đến làm sao bây giờ thánh nữ bị bắt đi cái gì nguyệt nhi bị bắt đi dạ k u y n h à n biến sắc quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn cố gắng bình tĩnh một cái tâm trạng. đánh ngựa đi tới cái kia mấy tên người sống sót trước người mặt lạnh lùng lớn tiếng quát hỏi đối phương hướng phương hướng nào đi mấy tên người sống sót ngay tại khóc lóc kể lể đông nhiên ở giữa bị đánh gãy trên mặt không khỏi lộ ra cảnh giác sợ hãi cùng nghi ngờ biểu lộ hỏi các ngươi lời nói đâu trả lời ta dạ khuynh hàn khí tức quanh người tăng vọt giống như ma thần cái kia bên kia mấy người lập tức bị trấn n hiếp vô ý thức chỉ chỉ phía trước điều khiển dạ khuynh hàn một roi quất lên m ư n g ngựa dị trùng câu phát ra một tiếng h í dày thả ra bôn chân thiểm điện mà qua còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau người này a y vậy khả năng là chân thực nhiệt tình h i ệ p khách ra, nhìn hắn y tứ tựa hồ muốn đi cứu thành nữ hy vọng có thể thành công mấy người đem dạ khuynh hàn trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng dạ khuynh hàn một bên phóng ngựa chạy băng băng một bên lưu ý dọc đường vết tích tránh cho truy sai phương hướng đuổi theo đuổi theo hắn đột nhiên cảm giác thần thức có chút gì động xem xét một cái nguyên lai、like、là hệ thống đang phát ra tín hiệu t ầ m tung ca ghi chép một cái khí tức có đầu mối dạ khuynh hàn nhìn xem chỉ hướng n u ô tên hơi x ư n g sở hắn gần đây chỉ cần tầm tung ca ghi chép hai người khí tức chính là toàn âm cốc đánh lén mình hai người kia hiện tại hệ th vậy liền mang ý nghĩa một người trong đó xuất hiện ở phụ cận theo hàn tứ nói phía trước dùng thương cái kia là hàn nha số một sát thủ hàn nhất m à hòa ánh Nguyệt nói phía sau cái kia tỷ lệ lớn đến từ đại tế ti nhất mạch mà có khả năng xuất hiện ở đây gia khuynh ê à n n t r ư ở n g cái sau khả năng càng lớn cái này cũng vừa vặn phù hợp hắn dự đoán đại tế ti quả nhiên trước thời hạn xuất thủ chuẩn bị bắt đi n g u y ệ t nhi không cho nàng quang minh chính đại về thánh thành cơ hội có tầm tung ca nhắc nhở gia k u y n h à n lập tức yên tâm không b t không cần sợ hai mất dấu hắn từng bước một đi theo n u i tên đi tại xác trời tối xuống thời điểm đi tới một chỗ thôn xóm thôn về phía tây có hai gian phòng nhỏ mũi tên liền chỉ hướng nơi đó ra khuyên hàn biết tìm tới địa phương hắn không có lập tức ngang nhiên xông qua mà là giấu ở nơi xa trước suy nghĩ một phen đầu tiên muốn xác định nguyệt nhi bị giam ở nơi nào nhìn xem có thể hay không trước tiên đem nàng cấp cứu đi ra thứ nhì nếu như không cách nào cứu người trước lời nói nhìn xem có khả năng hay không một lần hành động đem địch nhân xử lý sau đó lại cứu người cũng không mượn ra khuyên hàn ưu thế lớn nhất là địch ở ngoài sáng t a ở trong tối hắn chuẩn bị tìm một chút tình huống lại xác định cứu người trước vẫn là trước hết giết người đối phương khẳng định có không ít tôn g sư nhất là tên kia đáng ghét kẻ đánh lén thậm chí có thể có tôn g sư cảnh định phong tù vi dạ ả khuynh ê à n không dám thất lễ làm t r ư ơ n g liễm tức tạp cho chính mình đánh lên cái này mới chậm rãi dựa vào hướng phòng nhỏ hai gian phòng một gian đèn sáng một gian đèn xì Dạ ả khuynh ê à n đầu tiên sở về phía gian kia không có sáng đèn gian phòng bên cạnh mở cái cửa sổ nhỏ dạ ả khuynh ê à n tính toán từ nơi nào nhìn xem tình huống bên trong hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể dán tại chân tưởng liễm tức tạp là che giấu khí t ứ c cũng không phải là ân thân đối phương vạn nhất đi ra liền có thể gặp được hắn x gia khuynh hàn ngưng mắt nhìn hướng trong phòng bên trong không có dư thừa bố trí chỉ có một cái giường lúc này bên giường đang ngồi một cái huyện chuyển thân ảnh nàng toàn thân bị trói buộc liền miệng đều bị dán sát vào tia sáng tương đối ưu ám gia khuynh hàn thấy không rõ lắm mặt của đối phương bất quá từ dáng người và khí chất các loại phương diện phán đoán hắn xác định là nguyệt nhi không sai hai người trải qua khoảng thời gian này giải độc đối lẫn nhau đã rất tin tưởng trước tiên đem người cứu ra không được gia k u y n hàn ngăn chặn nội tâm xúc động nếu như trước tiên đem nguyệt nhi cứu ra lời nói nhìn nàng tình trạng cơ thể chờ chút phát sinh chiến đấu lời nói chẳng những giúp không được gì còn có thể liên lụy chính mình mà còn cứu người lời nói khó tránh khỏi sinh ra động tĩnh nhóm người kia liền tại bên cạnh nói không chừng người còn không có cứu r a ngược lại đả thảo kinh xả vậy liên l ụ y khuất nguyệt nhi lại nhiều kiên trì một hồi trước đi giết người da khuynh hàn trong mắt lóe lên một tia hàn mang hắn bắt đầu hướng đèn sáng cái gian phòng kia gian phòng tới gần hai gian phòng cấu tạo không sai bị lắm trừ cửa bên ngoài đều có một cái cửa sổ nhỏ da k u y n hàn ghé vào cửa sổ liếc về phía bên trong không ngoài dự đoán tại toàn âm cốc phía sau xuất thủ đánh lén mình người kia quả nhiên ở bên trong giữa phòng bày biện một cái b à n ngồi bên cạnh năm người người đánh lén kia ngồi tại vị trí cao nhất vị trí h i ệ n nhiên là thủ lãnh của những người này Dạ khuynh hàn trong lòng cười hắc hắc lao tử nói qua môn u báo thủ hiện tại để ngươi cũng đ ê m thử bị đánh lén tư vị a t r ư ơ n g chín mươi trận tròn mắt t r ư ơ n g chín mươi trận tròn mắt trong phòng mấy người ngay tại nói chuyện nàng muốn đi gặp thánh tôn là không thể nào chúng ta nhất định phải ngăn chặn tất cả biển số không sai đợi đến thánh hỏa đại hội về sau đại tế ty khống chế toàn cục hết thể đều kết thúc thánh tôn cũng không đủ gây sợ hãi n g ồ i ở vị trí đầu người đ á n h lén từ đầu đến cuối không có lên tiếng âm thanh lặng lẽ nghe lấy các thuộc hạ thảo luận hắn nhắc nhở không thể p h ấ t lờ các phương diện đều cho ta nhìn chằm chằm là mấy người cúi đầu đáp ứng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra vào giờ phút này ngoài cửa sổ đang có một tên cường địch thăm dò đang chờ đợi thu hoạch bọn họ sinh mệnh dạ khuynh ê à n tự nghĩ chính là bạo khởi tập kích cũng không có khả năng một lần hành động chém giết năm người cho nên chỉ có thể mượn nhờ đ ạ o cụ còn tốt đoạn thời gian trước rút thưởng thu được bạo liệt trâu loại này đồ vật hệ thống đem nó thổi đến rất mơ hồ chính mình một mực không có cơ hội nghiệm chứng uy lực của nó. Bây giờ, cơ hội tới nhìn xem danh s ư n g đối hóa long cảnh đều có thể tạo thành ý hiếp bạo liệt châu có thể hay không đem mấy người toàn diện dạ khuynh hàn lật tay lại một viên đen nhánh giống đông bắc đông lạnh lê giống như đồ chơi xuất hiện tại trong tay giơ tay hướng trong phòng ném một cái k e n lang lang đúng lúc nện chúng ở trên mặt bàn mọi người ngẩn ngơ cái này cái gì có hai người thậm chí mang theo hiếu kỳ muốn đụng lên đi xem một chút mà cái k i a tên cầm đầu là kẻ đánh lén lại sắc mặt k ị c biến không hề nghĩ ngợi quay người liền muốn đụng tường mà ra mặc dù hắn không biết đây là tình h u ố n gì bị ném đi vào lại là cái gì đồ vật nhưng hắn từ trong đó cảm nhận được một k i a khí tức hủy diệt bản năng nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian chạy có thể là hắn vừa mới chuyển qua thân liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng bạo liệt tiếng vang không tốt hắn thầm kêu một tiếng đem toàn thân tất cả công lực đều ngưng tụ đến sau lưng chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một kích quả nhiên sau lưng như bị một cái cự truy đập chúng giống như ngũ tạng lục phủ của hắn cảm thấy rung động lại và mẹo lúc này nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi sau đó chính là sau lưng đau rát kèm theo đốt trụi vị khét thông qua k h ỏ mắt lướt qua hắn nhìn thấy phòng nhỏ đã chia năm sẻ bảy ánh lửa ngốc trời bốn tên thuộc hạ liền hô một tiếng kêu trên đều không có phát ra tới liền hóa thành tạt bã ngậm nhờ bạo tạc lực trúng kích tên này kẻ đánh lén bỏ m ặ c thân thể xông về phía trước đi mặc dù bị trọng thương nhưng chỉ cần rời xa bể i n lửa liền có thể nhặt về một cái mạng thân thể tung bay hắn cuối cùng thoát ly khu vực nguy hiểm nhưng mà liền tại hắn âm thầm vui mừng thời điểm bên cạnh lại đột nhiên tránh đến một đạo quỷ dị hát mang đánh thẳng cổ họng của hắn mạng ta sao rồi hắn chừng lớn hai mắt nội tâm dâng lên một cỗ nồng đầm tuyệt vọng suy t ư ợ n g như lưới dao vạch qua trang giấy đồng dạng hát mang lướt qua cổ họng của hắm mang theo một đoá khó mà nhận ra huyết hoa tên này tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ sử dụng ra sinh mệnh giọt cuối cùng khí lực nghiêng đầu lại muốn nhìn xem giết chết địch nhân của mình bộ dạng dài ngắn thế nào dạ khuynh hàn xách theo quỷ diệu đứng tại ngoài hai trượng hướng hắn lộ ra một vệ nụ cười sán lạ là n g ư ơ i không sai là ta dạ khuynh hàn gật gật đầu ta đã nói rồi Sẽ báo thủ toàn âm cốc bên trong đánh lén ta sướng hay không hiện tại thế nào có phải là thoải mái hơn p h ấ n g ụ c người đánh lén kia bị tức giận đến phun ra một cái lao huyết trên cổ hắn vết tắt cũng tại ra bên ngoài chảy máu ra cuối cùng hắn không chịu nổi mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng ánh mắt ngã xuống d ạ khuynh hàn chờ đợi đối phương đều chết hết quan sát bốn phía bảo đảm không có những n g uy hiếp tồn tại phía sau hắn đưa ánh mắt về phía giam giữ hỏa ánh nguyện phòng nhỏ phanh đã văng cửa lớn d ạ khuynh hàn sau khi đi v à o đem hỏa ánh nguyện ôm lấy người ngửi khí tức trên người nàng thì thảo nói có lỗi với nguyện nhi ta tới t r ư ở nhưng g n mà trong ngực người lại một trận giấy r u ộ n trong m i ệ n g phát ra thanh â h ầ m tựa hồ có lời muốn nói da k h u n h hàn cảm giác có chút kỳ quái hắn chậm rãi bông ra đối phương túi đầu nhìn bốn mắt nhìn nhau Dạ khuynh hàn trực tiếp trận tròn mắt đây không phải là nguyễn nhi chương chín mươi mốt thủy ngưng thường ba canh chương chín mươi mốt thủy ngưng thường ba canh Dạ khuynh hàn quan sát tỉ mỉ một cái nữ t ử trước mắt dáng người của nàng khí chất xác thực cùng hỏa ánh nguyệt rất giống nhưng tướng mạo hoàn toàn không giống phía trước từ cửa sổ nhìn vào đến bởi vì tia sáng tương đối tối n h ạ t hắn không thể nhìn cẩn thận bây giờ xích lại gần chỗ nào sẽ còn nhận không ra ích trước tiên đem nàng trên miệng giấy niêm phong xé đi a ra k h u n h hàn dùng sức kéo một cái nữ từ lập tức không lưng thở mạnh một hơi sau đó có lại hướng phía sau dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn chất vấn ngươi là ai muốn làm gì da khuynh ê à n s ờ lên đầu có chút không biết nên giải thích như thế nào hắn nhìn một chút bên ngoài nói nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta trước rời đi nói xong đem nữ tử trên thân gò bó dài hết nữ tử mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng đối phương nói không sai rời khỏi nơi này trước lại nói hai người lúc đi ra cách đó không xa thôn xóm đã xuất hiện không ít bóng người chính hướng bên này đi tới h i ệ n nhiên là bị tiếng bạo liệt cùng ánh lửa hấp dẫn tới xem tình huống tốt tại hai người đều có tu vi trong người rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm dạ khuynh hàn mang theo nữ tử đi thẳng tới chính mình buộc ngựa địa phương mới dừng lại thân hình nơi này rời thôn có một khoảng cách không sợ bị người phát hiện người là ai vì sao muốn cứu ta nữ tử lúc này đã chấn định lại nàng nhìn ra người trước mắt này cùng bắt lấy chính mình đám người kia không phải một đám dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút sau đó nói lộ kiến bất bình rút đ a o tương trợ chính là chúng ta chính là sự t ì n h cần gì lý do nữ tử nghe xong biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái vậy ngươi vì sao muốn ô m ta khu khu dạ khuynh à n lập tức bị sặc đến có chút không phản bắt được bất quá hắn ra mặt g à y vợ nữ gật gật h nhiên ư điểm tử lập tức gọi lại hắn dùng điểm đạm đáng yêu ngựa khi nói cái này đêm hôn khuyết khát ngươi liền nhẫn tâm đem ta một cái ngược nữ tử ném ở cái này giã ngoại hoang vu nói xong nàng sợ hãi nhìn một chút b ố t phía trang tiếp tục trang dạ khuynh hàn trong lòng cười một tiếng ngươi một cái tông sư nói chính mình là nhược nữ tử thích hợp sao mặc dù ban đêm nhìn không rõ lắm nhưng hắn cũng có thể cảm giác được nữ tử này niên kỷ cũng không lớn cũng đã tấn cấp tông s ư cảnh hiển nhiên lai lịch phi phạm cái tiếp cần chính mình quan tâm nữ tử gặp dạ khuynh hàn không để mình bị đẩy vòng vòng liền đ ổ i phó biểu tình nói tất nhiên ngươi tự khoe là đại hiệp vậy ta có thể hay không nhờ ngươi một việc chuyện gì nói một chút dạ k h u n h hàn cho chính mình lưu lại nhất định đường lui để tránh đối phương đưa ra một chút làm khó yêu cầu đưa ta đi thiên hỏa thánh thành nữ tử gọn càng nói ngươi muốn đi thiên hỏa thánh thành Dạ khuynh hàn cảm thấy kinh ngạc ân Dạ khuynh hàn đột nhiên có chút hiếu kỳ nữ tử này thân phận trên đường đụng phải mấy người kia xưng nàng là thánh nữ nhưng nàng hiển nhiên không phải thiên hỏa thánh giáo thánh nữ bởi vì thánh giáo thánh nữ chỉ có một cái chính là h ỏ a ánh nguyện cái kia nữ tử này là nơi nào thánh nữ đâu nàng bị đại tế ti nhất mạch người bắt đi nói do cùng thiên hỏa thánh giáo cũng có nhất định quan hệ ngươi đến đó làm cái gì ra k h u n h hàn hỏi tới nữ tử lộ ra vẻ suy tư tựa hộ tại do dự có nên hay không nói cho hắn mấy hơi thở phía sau nàng mở miệng nói đi thăm hỏi thánh tôn t h á n h tôn Dạ khuynh hàn không khỏi hơi nhữ mày từ hỏa ánh nguyệt trong miệng hắn biết được thánh tôn tu luyện ra vấn đề nữ tử này lại nói muốn đi thăm hỏi hắn là không biết trạng hướng của hắn vẫn là đang gạt chính mình Dạ khuynh hàn quyết định thăm dò nàng một cái ngươi xác định thánh tôn gặp mặt ngươi đương nhiên nữ tử không chút do dự hồi đáp liên tại Dạ ả khuynh hàn muốn cười lạnh một tiếng lúc đối phương câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn cho nghe lời bởi vì hắn là sư ba ta ra k u y n h à n lập tức một mặt mẫm sư ba hắn lẩm đông nhiên giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi ngươi đến từ đông hải phi nham thành chuyên môn đông hải phi nham thành thành chủ tư không cẩm cùng thiên hỏa thánh giáo thánh tôn hai vị này hóa long cảnh cường giả đồng xuất một môn xem ra có thể là thật không sai nữ tử quả nhiên gật gật đầu cái tia tư không thành chủ là sư phụ ngươi vẫn là cha ngươi nữ tử dừng một chút đắp sư phụ không đúng Dạ khuynh hàn bắt đến một cái chi tiết nghi ngờ nói thành chủ đệ tử tựa hồ không cần cứ gọi là thánh nữ a nữ tử như c ũ một mặt bình tĩnh từ tô nói ta xuất thân tử loan nhất tộc là trong tộc thánh nữ thì ra là thế dạ khuynh hàn cái này mới thoải mái tại đông hải hải vực sinh hoạt không ít tự xưng mang theo hải yêu huyết mạch chủng tộc nghe nói bọn họ đều là trước đây thật lâu nhân loại đại năng tu sĩ cùng hải yêu cường già đem kết hợp mà ra đời hậu đại chỉ là về sau người cùng yêu kết hợp tình huống càng ngày càng ít những cái kêu bán yêu bọn họ huyết mạch cũng đang từ từ pha loãng đến gần một hai trăm năm đã biến thành cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt nhưng những ngày chủng tộc lại vẫn cứ mang theo nồng đậm cảm giác h u việt cho rằng chính mình so với nhân loại càng cao quý hơn từ loan nhất tộc tên như ý nghĩa tổ tiên khẳng định cùng tím loan ba qua tại đông hải chúng trong tộc bọn họ cũng là thực lực người đứng đầu đại tộc Dạ khuynh hàn thầm nghĩ nữ tử này thân phận xác thực kinh người đã là tử loan nhất tộc thành nữ lại là phi nham thành chủ đ ệ tử không quản cái nào đều không có mấy người dám trọc đại tế ti hướng nàng hạ thủ đ o á n chừng cũng là không thèm đếm xỉa dám hỏi cô nương quy tính ta gọi thủy ngưng thường nữ tử nói xong hỏi ngược lại vậy còn ngươi Dạ khuynh hàn hơi suy nghĩ tựa như thực đáp ta gọi d i k h u n h hàn đế tử đại ly vương triệu bình nam vương phủ ngươi chính là bình nam vương thế tử thùy ngưng nghe xong kinh ngạc nói người nghe qua ta ân chúng ta từ đông hải tới xuyên qua đại ly vương triều thời điểm rất nhiều người đều đang đàm luận ngươi đàm luận ta cái gì nói ngươi chủ trương dân quý quân khinh chọc g i ậ n tới xương đế t h ả m tao lưu v o n g nhưng bị chi lan hội cứu trở thành bọn họ cựu đứng ra sau đó là trôi giạt khắp nơi lão bách tính làm rất nhiều chuyện tốt t h ủ y ngưng thường ca ngợi nói ngươi quả nhiên là nhiệt tình vì lợi ích chung đại hiệp quá khen gia khuynh hàn khiêm t ồ n nói cái tiêu đại hiệp ngươi có thể hay không đưa ta đi thiên hỏa thánh thành thùy ngưng thường trông mong nhìn qua hắn một bộ xin nhờ biểu lộ ách gia k h u n h hàn không đốc trong lòng oan thầm một tiếng nguyên lai、like、ngươi lấy lòng ta là vì cái này bất quá hắn cũng không có cự tuyệt mà là ngả bài nói ta cũng muốn đi thiên hỏa thánh thành chúng ta vừa vặn t i ệ n đường n g ư ờ i cũng đi nơi đó thủy ngưng thường trong mắt lóe lên một tia hoài nghi sau đó hỏi ngươi đi làm cái gì những lời này là dạ khuynh hàn phía trước hỏi nàng hiện tại nàng lại hỏi trở về đi thăm hỏi thánh nữ ngươi xác định thánh nữ gặp mặt ngươi đương nhiên dạ khuynh hàn không chút do dự hồi đáp liên tại thủy ngưng thường muốn cười lạnh một tiếng lúc dạ khuynh hàn câu nói tiếp theo trực tiếp đem nàng cho n h ẹ lời bởi vì ta là nàng phu quân chương chín mươi hai đêm trò chuyện trở về chương chín mươi hai đêm trò chuyện trở về t h ủ y ngưng thường ngu ngơ tại chỗ nhưng một lát sau phía sau nàng n h ị n không được cười nhìn xem giả khuynh hàn ánh mắt phảng phất tại nói ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao n g u y ệ n tỷ tỷ là hạ người gì ta so ngươi rõ ràng mà còn có thánh nữ tầng này thân phận gò bó nàng cũng không cho phép tùy tiện rơi vào bể t ỉ n h đối phương khẳng định tại nói vậy bất quá t h ủ y ngưng thường cũng không có tính toán vạch trần hắn cái này đều không trọng yếu chỉ cần biết hắn cũng là tiến về thiên hỏa thánh thành là được rồi thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là nguyễn tỷ phu quân t h ủ y ngưng thường trong giọng nói mang theo một cỗ trêu trọc hư vị trên mặt giống như cười mà không phải cười vậy ta có lẽ ngươi xưng hô như thế nào nha dạ khuynh hàn nghiêm túc nói tất nhiên ngươi kêu nguyệt nhi t ỷ t ỷ như vậy có thể gọi ta thì phu thùy ngưng thường nội tâm co lại ngươi thật đúng là đánh r ắ n dập đầu lên a ta gọi ngươi dạ đại ca a tuất ngưng thường m g ộ i m g ộ i t h ủ y ngưng thường cảm giác là lạ nhưng lại tìm không ra cái gì m a bệnh tất nhiên hai người đã đạt tới chung nhận thức muốn cùng một chỗ tiến về thiên hỏa thánh thành cái t ê u dạ k h u n h hàn liền không cách nào một mình rời đi nhưng nhìn xem hiện tại sắc trời cũng không biết nên đi chỗ nào mặc dù bên cạnh chính là thôn xóm nhưng vừa rồi phát sinh chuyện như vậy dạ khuynh ê hàn sợ hai hai người hiện tại đi tìm nơi ngủ trọ lời nói sẽ dẫn tới nghi ngờ đ ồ sinh khó khăn chắc chở tính toán ngay ở chỗ này đốt đống lửa chắp vá một đêm a tốt tại hai người đều là v õ giả thật cũng không như vậy chiều chuộng làm ánh lửa sáng lên thời điểm dạ khuynh ê hàn mới chính thức thấy rõ ràng thủy n g ư n g thường tướng mạo nội tâm không khỏi chật chật tán thưởng thật là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh nàng có nước ánh nguyện đồng dạng cao gây ráng người lồi lom tinh tế làn da đặc biệt trắng nõn thậm chí có chút máy mắt giống trong suốt long lanh ngọc xứ ngũ quan ôn nu nhất là đôi t r o n g mắt kia nhìn quanh ở giữa phảng phất biết nói chuyện đồng dạng mà tóc của nàng hơi mang một điểm màu tím nhạt hoặc cùng xuất thân tử loan nhất tộc có quan hệ a dạ khuynh ê à n đang đánh giá nàng đồng thời nàng cũng tại dò xét dạ khuynh ê à n từ trong ánh mắt của nàng dạ khuynh ê à n có thể đọc lên nàng đối với chính mình hình tượng cũng là có chút tán thành riêng lấy vẻ ngoài đến luận hắn sát thực xứng với n g u y ệ t tỷ tỷ t h ủ y ngưng thường ở trong lòng muốn nói sau đó hai người vây quanh đống lửa mở ra máy hát dạ k h u y n hàn sẽ vì sao cứu nàng chân tướng nói ra bởi vì ở trên đường đụng phải một đám người nói bọn họ thánh nữ bị bắt đi chính mình lúc ấy tưởng rằng hòa ánh nguyện gấp gáp vạn phần không hỏi rõ ràng liền một đường đổi tới kết quả dẫn đến hiểu lầm thì ra là thế nâng lên việc này thủy ngưng thường ánh mắt lộ ra vẻ đạo thường nàng mang ra người gần như đều bị đổ sát hầu như không còn sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết hắn nhìn thấy ta ngay lập tức liền ôm lấy ta thật chẳng lẽ là nguyệt tỷ tỷ phu quân thủy ngưng thường không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m dạ khuynh hàn một cái tiếp lấy nàng bỗng nhiên kích động hỏi nguyện tỷ tỷ không tại thánh thành ân dạ k h u n h hàn gật, gật đầu gần tới đ o ạ n khuynh ờ i g t i n hàn Hòa、like、nổ g u y ệ t t nước bọn một câu phía sau đem đại tế ti đối nguyệt nhi âm mưu cùng với xử lý thủ hạ của ngươi bắt đi ngươi người cũng tới tự đại tế ti nhất mạch các loại đều nói đi ra đáng ghét thùy ngưng thường một mặt căm hận a ngươi tiến về thánh thành chẳng lẽ không phải bởi vì nguyệt nhi thông ra chuyện này sao gia khuynh hàn kịp phản ứng kỳ quái hỏi không phải t h ủ y ngưng thường nói ta là đi tham gia thiên hòa đại hội thiên hòa đại hội gia khuynh hàn lộ ra nghi hoặc biểu lộ hắn đang đánh lén trong phòng nhỏ mấy người kia thời điểm cũng nghe bọn họ đề cập tới t h ủ y ngưng thường gặp hắn không hiểu rõ liên p h ủ cập khoa học nói thiên hòa đại hội là thiên hòa bộ lạc trọng yếu nhất nghi thức mỗi ba năm mới sẽ cử hành một lần to to nhỏ nhỏ gần như tất cả bộ lạc đều sẽ phái người tiến về thánh thành tham gia tế tự hòa thẩn cầu phúc tiêu thai gia k h u n h hàn rơi vào suy nghĩ đại tế ti lựa chọn tại dạng này thời gian điểm để n g u y ệ t nhi thông ra khẳng định là muốn mượn thiên hòa đại hội tới ép nàng t h á n h tôn không có ở đây dưới tình huống chủ trì đại hội khẳng định là đại tế ti đến lúc đó đang tại vô số bộ lạc đại b i ể u mặt dù cho n g u y ệ t nhi là t h á n h n ữ cũng không thể nào phản kháng đại tế ti mục tiêu là nuốt lấy toàn bộ thánh tôn nhất mạch n g u y ệ t nhi chỉ là đao thứ nhất mà thôi thiên hòa đại hội về sau đại tế ti uy tín đạt tới đ ỉ n h phong không có người còn dám chất vấn hắn thánh tôn nhất mạch liền triệt để nguy hiểm nguyễn nhi sẽ không nhìn không hiểu tình thế nhưng nàng y nguyên lựa chọn việc nghĩa chẳng từ lan trở về đoán chừng là đem tiền đặt cược đ Có, có, có t ngày cái cái kế i a tiếp thường đông về sau hai người đi vào thôn xóm mua con ngựa cho thủy ngưng thường thay đi bộ gia khuynh hàn hỏi còn trở về tìm ngươi mấy cái kia đồng bạn sao thủy ngưng thường đông ắ c đầu bây giờ đi về bọn họ khẳng định cũng không tại tại chỗ đồ tử lãng phí thời gian bọn họ tìm không được ta khẳng định sẽ đi thánh thành cầu cứu chúng ta tới đó lại nói ra khuynh hàn gật gật đầu chính hợp h ắ n ý sau đó hai người lên đường chạy thẳng tới thánh thành bất quá xuất phát từ lý do an toàn bọn họ đều làm một phen cải trang trang phục tránh cho lại bị đại tế ti người có lên hạc minh sơn thích linh phạm trở về thân chính dương mấy vị sư huynh toàn bộ đều kích động không thôi khoảng thời gian này bọn họ bị xuất quan trưởng môn sư huynh mắng g ầ n chết thích linh phạm không về nữa lời nói bọn họ lập tức liền muốn phái người đi tìm tiểu sư muội còn có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt hạ nguyên xoa xoa tay làm sao nói đâu nhị sư h i n h tân h chính dương chê một câu sau đó thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói sư m ộ i t r ư ớ c đi gặp gặp trưởng môn sư h i n h à, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp ân gặp q u a trưởng môn sư h i n h tích linh p h ạ m đi tới đại điện hướng về phía phía trên một đạo tiên phong đạo cốt bóng người thi lễ một cái trở về liền tốt thanh hư tử vớt vớt một sợi tròn dâu dê nhìn xem nàng nói sau đó tích linh p h ạ m liền đem sau khi xuống núi gặp phải chọn một chút có thể nói cùng trưởng môn sư h u n h nói một lần cường điệu nói một chút giang chu giao ý nghĩ dù sao nàng xuống núi chủ yếu là vì xử lý chuyện này thanh hư tử nghe x chuyện này đối với thuyền giao động là chuyện tốt hắn đã bắt đầu tìm kiếm chính mình đạo theo hắn đi thôi tiếp lấy thanh hư tử lời nói xoay chuyển đánh giá tích linh phàm nói ta từng bói toán qua sư m ộ i lần này xuống núi sẽ có một kiếp nguyên bản còn có chút lo lắng nhưng bây giờ nhìn thấy n g ư ơ i bình yên trở về sư h i n h cũng yên lòng tích linh phàm trầm mặc một chút sau đó nói đa tạ sư h i n h quan tâm ân đi thôi các vị sư h i n h đều rất nhớ ngươi tích linh phàm đi ra đại điện thân chính dương mấy người lập tức vây tới hỏi han nhưng tích linh phàm tựa hồ cảm xúc không phải rất cao tùy tiện ứng phó vài câu phía sau liền mượn cớ m ệ n nhọc về chỗ mình、ở. sư n ộ i đây là làm sao vậy lần tiếp theo núi hình như biến thành người khác giống như thân chính dương nhìn qua bóng lưng của nàng c a o mày nói còn có thể làm sao vậy khẳng định là bị chân núi thế gian phồn hoa cho c h i ế m tâm hạ nguyên suy đoán nói mọi người không khỏi gật gật đầu rất là tán thành Trương thiên, đến thanh thành. Trương thiên, đến thanh thành. trường Trống toàn tĩnh trong lưu hương biến đến biến đến Hoàng Cung, sinh điện. dông điện hoàn mịch, bên trong răng lên khói xanh lợn đại khói mịch, chỉ để có lờ, sám s có thể là hắn vừa vặn đứng lên liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng tại chỗ lảo đảo mấy lần phía sau vẫn là không cách nào ổn định trọng tâm ẩm vang mới ngã xuống đất bên cạnh đại thái dám bị dọa phát sợ nhanh lên đi dịu đỡ lan đi nhưng mà sương đế lại ra sức đẩy hắn ra dùng thanh âm khàn khàn quát chấm có thể là tiên nhân cần với hoạn quan đến nữa. nói xong tiếp tục hướng long ỵ phương hướng lắc lưu đi phanh đi tới bậc thang chỗ hắn lại một lần mới ngã xuống đất phản phát không tin t à đồng dạng sương đế lại chống lên thân thể nhưng hắn cánh tay khí lực thực tế quá nhỏ chỉ chống đến một nửa liền ngã xuống c á i chán đập tại trên bậc thang lập tức máu chạy ồ ạt ha ha châm có thể là tiên h nhân sương đế hình như không cảm giác được đau đớn ngược lại phát ra điên cùng tiếng cười nghe lấy có chút khiếp người đại thái dám bị khiển trách phía sau cũng không dám tiến lên giúp đỡ chỉ có thể nhìn xa xa ngũ trào kim long thất thải thân v ư ợ n g các ngươi đều là tới đón chấm sao rất tốt rất tốt sương đế xoay người nằm tại trên bậc thang chỉ vào đại địa đ ỉ n h thì thảo nói có thể là đại thái dám ngẩng đầu nhìn một chút phía trên lại cái gì cũng không có、Phúc. sương đế bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi sau đó cánh tay của hắn chán nản rơi xuống liền không còn có động tĩnh đại thái g i á m cảm giác tình huống có chút không đối cả gan đi tới xem xét kém chút dọa đến mất đi hắn tranh thủ thời gian lộn nhào bổ nhào vào xương đế bên cạnh gấp giọng hô bậy hạ bậy hạ ngươi mau tỉnh lại à nhưng mà xương đế vẫn còn không có phản ứng nơi hẻo lánh bên trong một tên lấm la lấm lét lão đạo sĩ hướng bên này nhìn sang phía sau yên lặng lui ra trường sinh điện ngọc kinh thành một chỗ lầu c ắ t lão đạo sĩ vội vã dậm chân đi lên trước hướng ngồi tại bên cửa sổ một thân ảnh thi cái lệ phía sau nói chủ thượng xương đế đã băng hạ cửa sổ bóng người nghe xong. không có quá nhiều phản ứng phản phất đã sớm liệu đến tất cả những thứ này giống như hắn phủi tay trong phòng lập tức nhiều ra mấy thân ảnh chúng ta chờ đợi thật lâu biến thiên rốt cuộc đã đến tiếp xuống liền riêng phần mình dựa theo kế hoạch làm việc a hắn lười biếng phân phó một tiếng làm ấy người không người đáp lao đạo sĩ không khỏi những h mày yếu ớt mà hỏi thăm cái kia bần đạo làm cái gì chủ thượng có sắp xếp sao người à cửa sổ bóng người ngón tay gậy nhẹ gõ gõ ghế tựa tay vịn chậm rãi nói ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành vừa dứt lời lao đạo sĩ hết hầu liền toát ra một cỗ máu loãng hắn bất khả tư nghị xo xem đến phần sau đứng một tên võ sĩ trong tay cầm một cây dao găm mà phía trên chính chạy xuống hắn máu hoàng cung bên trong khắp nơi đều là tiếng bước chân vội vã đông cung thái tử khương vô cấu nơi ở hắn giống kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng vừa đi vừa về bước đi thong thả không ngừng điện hạ mời ngài tỉnh táo một điểm phụ tá trấn an nói vậy hạ đột nhiên băng hà không có lưu lại di chiếu ngài chính là hoàng vị chính thống người thừa kế tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là ngăn chặn người khác ngấp nghẽ mà thôi người là chị t ă n đệ khương vô cấu sắc mặt tâm trầm có tư cách cùng hắn tranh đoạt hoàng vị chỉ có lao tam cư vũ khương vô cấu hoán hận lao tam khẳng định là dự cảm đến vụ hoàng muốn không được cho nên mấy ngày trước đây vội vàng rời đi ngọc kinh thành đi nhờ v à ngoại công của h ắ n minh quốc công bây giờ trời cao mặc chi bay muốn d i ệ t trừ hắn sợ rằng đến phí một phen công phu phụ tá suy nghĩ một chút sau đó nói cái này sau này h ã y nói việc cấp bách là nắm trong tay trước hoàng cung cùng ngọc kinh thành chúng ta mới có đặt chân căn bản mặt khác gấp điều quốc cứu hàn tướng quân hồi kinh như vậy mới có thể gối cao không lo có thể là cứu cứu trấn thủ bắc cương như đem hắn thu hồi đến sợ rằng đại nguyên vương triều sẽ thừa cơ xâm phạm khương vô cấu lo lắng nói không quản được nhiều như vậy nếu như không thể bảo vệ hoàng vị cái kêu mặt khác tất cả có ý nghĩa gì khương vô cấu gật gật đầu người nói không sai tin tưởng ngươi sớm có tính toán vậy liền theo ý n g ư ơ i xử lý a phụ tá lĩnh mệnh mà đi ra quý phi tầm cung một tên thị nữ chạy vào bờm báo nương nương bình nam vương sai người mang tin vào đến nói đặc biệt nhớ ngài cùng thất đ i ệ n hạ hy vọng ngài có thể dẫn hắn trở về ở một thời gian ngắn hiện tại liền đi ra quý phi s ư ớ n g sở có thể là bệ hạ vừa vặn không có khả năng là thị nữ nghiêm túc nói ra quý phi nhìn chăm chăm nàng một cái cuối cùng nhẹ gật đầu ra khuynh à n cùng thủy n ư ơ n g thường một bên chạy tới thiên hỏa thánh thành một bên lưu ý hòa ánh nguyệt thông tin nhưng mà khiến người thất vọng là bọn họ ven đường không có chút nào đọc được tại một cái đang lúc hoàng hôn hai người cuối cùng đến thánh thành cùng trên đường nhìn thấy những cái kia thôn xóm k h á c biệt thánh thành là một tòa chân chính thành trì mặc dù kém xa đại ly vương triều ngọc kinh thành p h n hoa nhưng từ xa nhìn lại cũng coi là thế cọp trầu rồng cuộn khí thế phi phạm hai người vào thành phía sau chuẩn bị trước tìm chỗ ở sau đó lại chậm rãi tìm hiểu tình huống hòa ánh nguyệt từ khi rời đi tuyệt từ thành phía sau tựa như đã chìm đáy biển đ ồ n dạng cái này để dạ khuyên hàn trong lòng rất sợ chẳng lẽ nàng thật đã bị đại tế ty bắt lấy trong bóng tối khống chế lại chương 94, linh tây lệ đêm tối thăm dò thánh điện chương 94, linh tây lệ đêm tối thăm dò thánh điện dạ khuynh ê hàn hai người tìm tới chỗ ở phía sau đã không còn sớm hắn chuẩn bị nghỉ một đêm lại đi tìm hiểu thông tin hòa ánh nguyệt khẳng định đã đi tới thánh thành nàng so với mình sớm xuất phát mấy ngày không có khả năng càng đến chậm chỉ là cái này đến nơi phương thức là chính mình trở về vẫn là bị đại tế ti bắt trở về liền không được biết rồi nếu như là cái trước thánh thành bên trong khẳng định có người chú ý tới nàng dù sao cũng là thành nữ tự mang độ chú ý mà nếu như là cái sau lời nói vậy liền lặng yên không một tiếng động dạ khinh hàn càng có khuynh hướng cái sau mặc dù hắn không hy vọng như thế nhưng đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng đại tế t i đã trước thời hạn hạ thủ hắn đi ra tìm hiểu thông tin cũng là lại lần nữa nghiệm chứng một phen tại thánh thành bên trong trọn vẹn đi vòng vo cả ngày dạ khinh hàn tại vào lúc hoàng hôn trở lại chỗ ở m à t ông trầm t h ủ y ngưng thường xem xét nét mặt của hắn liền biết tình huống không ổn hỏi chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ dạ khinh hàn suy nghĩ một chút nói đi dò xét một cái thánh điện thừa dịp cánh đêm tốt vậy chúng ta bây giờ liền xuất pha ta người cũng muốn đi dạ k h i n hàn hơi có vẻ kinh ngạc ta ở bên ngoài tiếp ứng người a thùy ngưng thường đương nhiên nói thánh điện nằm ở thánh thành trung tâm nhất vị trí san sát nối tiếp nhau lầu các thành đàn bên trong có một tòa tháp cao cực kỳ dễ thấy đỉnh tháp quanh năm tiêu đốt lửa cháy hương h ự c là chúng dân tín ngưỡng hai người tới phía tây tường vây bên ngoài xác nhận sau khi an toàn đào tại đầu tường dò xét bên trong bô cục chốc lát hai người dò xét xong ngồi s ổ n tại góc tường thương lượng đối sách nếu như nguyệt nhi thật bị đại tế ti bắt lấy lời nói khẳng định giam giữ tại khu vực hạch tâm nhất thánh điện chính giữa có hai mảnh hàng rào rõ ràng khu kiến trúc h ẳ n là thánh tôn cùng đại tế ti chỗ ở chúng ta không biết cái nào là đại tế t i cho nên chỉ có thể từng cái thăm dò qua Dạ khuynh hàn thấp giọng nói nói vậy ngươi cảm thấy cái nào là đại tế t i khả năng càng lớn t h ủ y ngưng thường hỏi hẳn là quy mô hơi nhỏ một chút cái kia Dạ khuynh hàn suy đoán dù sao dựa theo địa vị đại tế t i muốn so thánh tôn thấp một đầu t h ủ y ngưng thường gật gật đầu sau đó phun ra một cái chữ sai ân Dạ khuynh hàn mặt lộ không hiểu là một những t h ủ y ngưng thường giải thích nói bởi vì ta đã từng đi qua g i k h u n h hàn im lặng đi qua ngươi không nói sớm còn tại cái này mủ phân tích một trận cái kia thánh tôn ở nơi nào hắn có chút n g h i hoặc đương nhiên là ở tại thánh tháp bên trong t h ủ y ngưng thường một bộ ngươi thật giống như không quá thông minh bộ dạng gia khuynh ê à n lười cùng nàng tính toán tiếp tục nói hiện tại đại khái vị trí đã xác nhận còn lại chính là sau khi đi vào tiến hành thảm thức tìm tòi cái kia mảnh kiến trúc cực kỳ rộng lớn mỗi một góc đều điều tra một lần muốn lãng phí không ít thời gian mà còn bại lộ nguy hiểm rất lớn cho nên muốn khóa chặt mấy cái mục tiêu chủ yếu không có phát hiện về sau lại hướng bên ngoài q u y t á n ngươi cảm thấy thế nào ân thùy ngưng thường gật gật đầu hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy mục tiêu chủ yếu có cái nào cái này cái này còn có cái này dạ khuynh hàn tiện tay tại trên mặt đất vẽ một bức bản vẽ phát thảo chỉ cho nàng nhìn có kiến giải t h ủ y ngưng thường khen một câu sau đó còn nói thêm nhưng chúng ta không cần thiết phiền thoái như vậy à trực tiếp chạy n g u y ệ t tỷ tỷ đi là được dạ khuynh hàn lúc này t h ủ y ngưng thường từ dưới cổ mặt trong quần áo lấy ra một cái trang sức lấy xuống phía sau đưa tới dạ khuynh hàn trong tay nói vật này kêu linh tê lệ là dùng h ả yêu linh tê thú con mắt chế tạo vốn là một đôi chỉ cần cách rất gần lẫn nhau ở giữa liền có cảm ứng một những tại nguyễn tỷ nơi đó gia khuynh ê hàn nghĩ bóp chết đối phương lại không nói sớm có cái này đồ vật vậy liền dễ dàng hơn chỉ cần nguyệt nhi bị giam ở bên trong liền nhất định có thể tìm tới nàng gia khuynh ê hàn không lại t r í hoãn lại đổi một tấm liễm t ứ c tạp cho chính mình đánh lên tốt tại cái đồ chơi này không đắt không phải vậy thật đúng là dùng không nổi mượn cảnh đêm nhiệm hộ lại thêm liễm t ứ c tạp hiệu quả hắn tự tin liền tính đại tế ti tới cũng không phát hiện được chính mình giống một đầu như ưu linh gia khuynh ê hàn lật vào trong tường sau khi đi vào hắn phát hiện thánh điện phòng vệ xác thực rất nghiêm mật nhưng vấn đề không lớn hắn cẩn thận từng ly từng tý hướng về phía trước t i m hành chỉ chốc lát sau liền mò tới mục tiêu khu vực lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng bàn tay chấn động vội vàng mở ra xem linh tê lệ ngay tại phía trên không ngừng nhảy a i nhảy tựa như rời đi mặt nước con tốt nhỏ dạ khuynh hàn trong lòng mừng như điên cái này liền đại biểu cho nguyệt nhi quả nhiên ở bên trong hắn đem linh tê lệ nắm chặt cảm thụ được nó chấn động cường độ đến xác nhận khoảng cách nguyệt nhi xa gần thứ này không bằng hệ thống tầm tung ca dùng tốt cái, kia là mang mũi tên chỉ thị, cái này chỉ có thể bằng cảm giác dạ k h u n h hàn một bên âm thầm n ổ nước bọn một bên khắp nơi du tàu cuối cùng hắn đem toàn bộ khu vực đều đạp mấy lần phía sau xác nhận tại phía đông một chỗ xương phòng phụ cận linh tên lệ chấn động biên độ lớn nhất nguyệt nhi có lẽ bị giam tại nơi đó Dạ khuynh ê à n từ bên cạnh sờ quan đi chờ một tổ tuần tra đội bảo vệ đi qua sau hắn xoay người dò xét xương phòng bên ngoài tình huống cửa ra vào có hai cái cầm kích đứng gác Dạ khuynh ê à n hơi nhũ mày nghĩ lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn họ đ o á n chừng phải bốc lên nguy hiểm tương đối mà trừ cửa bên ngoài còn có địa phương khác có thể vào sao Dạ khuynh ê à n bốn phía dò xét một phen phát hiện chỉ có hai phiến cửa sổ liền mở tại cửa hai bên bây giờ vẫn là đóng lại trạng thái đi cửa sổ cùng đi cửa không có khác nhau đều sẽ qu không xử lý lời nói đem bọn họ dẫn ra thế nào ra khuynh hàn nghĩ đến có thể là dùng phương pháp gì đâu l i ê n tại hắn suy nghĩ lúc nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân ra khuynh hàn thuận thế trốn vào bên cạnh trong bóng tối sau đó lộ ra một con mắt dò xét đi qua chỉ thấy một tên hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi cầm y ngọc bảo khí độ phi phạm mang theo một tên tùy tùng chính hướng xương phòng bên này đi tới người trẻ tuổi đi đến cửa xương phòng cửa r a vào dùng m ệ n h lệnh thức giọng điệu đối cầm kích hộ vệ nói các ngơi hai cái qua bên kia đợi một hồi hắn chỉ, chỉ nơi xa cầm kích hộ trên mặt có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là không dám khám bệnh túi người hành lệ phía sau cấp tốc đi ra thanh niên mang theo tùy tùng đẩy cửa vào người này là ai dạ khuynh hàn có chút giấu không được nguyện nhi bị giam ở bên trong hắn không biết người trẻ tuổi này đi vào làm cái gì nhưng đoán chừng không phải chuyện gì tốt hắn dàn hướng bên cửa sổ chuẩn bị n g h e một chút một khi phát hiện tình huống không đúng liền lập tức xông vào cứu người trong phòng hòa ánh nguyện ngồi tại trên ghế gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ u sầu lúc này nàng nghe đến ra ngoài chuyển đến tiếng bước chân nguyệt nhi mội mội người chưa đến tiến g tới trước hòa ánh nguyệt quay đầu nhìn lập tức lộ ra một vệt vẻ chắn ghét thản nhiên nói t r i ề u ngọc hiên ngươi lại tới đây làm gì đương nhiên là tới thăm ngươi t r i ề u ngọc hiên cười tủm tìm nói lan ra ngoài hòa ánh nguyệt không chút nào cho hắn mặt m ũ i t r i ề u ngọc hiên trong mắt lóe lên một chút tức giận nhưng rất nhanh dấu vẫn cứ mang theo một bộ khuôn mặt tươi cười nguyệt nhi mội mội thật muốn một con đường đi đến đen sao không có quan hệ gì với ngươi đương nhiên là có đ ó n ngươi ta thanh mai chút mã làm ca ca làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi nhảy và hố lựa đâu ngươi cũng đã biết cái kia đại t r i ê u tứ hoàng tử là hạ người gì hiển nhiên một cái sắc bên trong quỷ đói gả cho loại này m ặ t hàng ngươi bằng lòng sao hòa ánh nguyệt mặc kệ hắn triều ngọc hiên tiếp tục nói nếu như ngươi nguyện ý ta liền đi cầu phụ thân đem ngươi đính hôn cho ta không thể so đi xa đại t r i ề u mạnh hơn nhiều hòa ánh nguyệt vẫn là trầm mặc triều ngọc hiên trong mắt lửa g i ậ n càng tăng lên hắn cóng tại sau lưng bàn tay không khỏi nắm chặt thành quyền nhưng một lát sau lại từ từ trầm tính lại dù sao ngươi thật tốt suy tính một c h ú ta cách thiên hỏa đại hội chỉ còn bảy ngày thời gian đừng đến lúc đó hối hận nói xong câu này triều ngọc hiên mang theo tùy tùng bay người rời đi ghé vào ngoài cửa sổ dạ khuynh ê hàn nghe đến tiếng bước chân tiến gần biết đối phương muốn đi ra tranh thủ thời gian lại lần nữa trốn đi triều ngọc hiên lời nói hắn ở bên ngoài nghe rõ rõ ràng ràng trong lòng âm thầm cho đối phương ghi một bút dám đánh nàng dâu của ta chủ ý về sau có cơ hội xem ta như thế nào thu thập ngươi cửa mở ra chủ tớ hai người đi ra dạ khuynh ê hàn chuẩn bị sẵn sàng hắn muốn lợi dụng hai người này rời đi cái kia hai tên cầm kích hộ vệ vẫn chưa về trống chui vào trong phòng đi đây là cơ hội duy nhất của hắn trong lòng nhầm một hai ba dạ khuynh hàn như linh miêu đồng dạng nhảy cửa sổ mà vào động tác sở dĩ như thế chân chu còn muốn cảm ơn đoạn thời gian trước tại tuyệt từ thành cùng hòa ánh nguyệt cùng một chối nhảy cửa sổ lật quen thuộc dạ khuynh hàn sau khi vào nhà hai tên cầm kích hộ vệ mới chậm rãi trở lại cửa ra vào trong phòng hòa ánh nguyệt vừa định đứng dậy hướng đi trong phòng chỉ nghe thấy bên ngoài lại chuyển tới nhẹ nhàng tiếng bước chân nàng cho rằng triều ngọc hiên đi mà quay lại liền yêu kiểu nói ngươi về sau không muốn trở lại ta không muốn nhìn thấy ngươi ách tuyệt tình như vậy sao t h i t thòi ta còn ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ngươi dạc k u y ê n hòa ánh nguyệt nháy mắt đứng chết chân tại chỗ nàng sửng sốt một giây đồng hồ về sau lập tức một cái nhũ yến đầu hoài dạ khuynh hàn v ố t phía sau lưng nàng nói khoảng thời gian này hủy khuất ngươi bất quá ta muốn góp ý ngươi một cái xảy ra sự tình liền biết chính mình kiêng cũng không nói cho ta một tiếng vạn nhất ngươi có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ hòa ánh nguyệt tự biết đối lý không dám lên tiếng không ra dạ khuynh hàn đoán hòa ánh nguyệt ở nửa đường bên trên liền bị đại tế t i người cho c ư ớ đi bí mật mang về thánh thành giam lòng nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta trước rời đi thánh điện lại nói dạ k h u n h hàn nói hòa ánh nguyệt trầm tư một lát sau l á t đầu ta tạm thời không thể rời đi vì sao ta một khi đi ngay lập tức sẽ đả thảo kinh xả như thế phiền t h á i hơn chỉ riêng đem ta cứu ra ngoài là vô dụng nếu không ta ở tại tuyệt t ử thành liền sẽ không trở về sư phụ ta không khôi phục liền không có người có thể ngăn cản đại tế ti kế hoạch thông ra thậm chí không quan tâm có hay không thánh nữ người này thiên hỏa đại hội như thường lệ tiến hành thôn phệ thánh tôn nhất mạch hành động cũng sẽ không đình chỉ ra khuynh hàn lông mày nhũ chặt biết nguyệt nhi nói không sai nếu không ta đi đem đại tế ti cho xử lý hắn ước định một cái tại con bài chưa lật ra hết dưới tình huống không phải là không có thành công có thể tuyệt đối đừng hòa ánh nguyệt giật này mình tranh thủ thời gian ngăn cản hắn sau đó một mặt nghiêm trọng nói đại tế ty tại nửa năm trước đã tấn cấp hóa long cảnh không phải vậy hắn cũng sẽ không sinh sôi ra như thế giã tâm lớn t hóa long cảnh Dạ khuynh hàn lập tức dập tắt đánh lén đối phương ý nghĩ hóa long cảnh cùng tông sư cảnh có cách biệt một trời cái trước đã có thể được xưng là lục địa tiên thần thủ đoạn siêu phàm thoát tục vậy ngươi tính sao là hắn hỏi giải quyết vấn đề mấu chốt vẫn cứ tại sư phụ ta trên thân hòa ánh nguyệt trầm dãi nói ngươi không có tới phía trước ta vô kế khả thi nhưng bây giờ có chuyện cơ Dạ a khuynh ê à nội tâm k h é động ý của ngươi là để ta thay ngươi đi gặp thánh tôn sau đó hắn lo l ắ n g nói nếu như thiên k i u công pháp hoàn toàn không cần đâu không bài trừ cái này có thể hòa ánh nguyệt lời nói xoay chuyển thế nhưng lập tức chúng ta cũng không có những lựa chọn tốt hơn mà còn đi cùng sư phụ trao đổi tin tức có lẽ lao nhân già ông ta có cái gì phá cục thượng sách đâu cũng có đạo lý Dạ a khuynh ê à n gật gật đầu tiếp lấy hắn lại hỏi thánh tôn tại thánh tháp bên trong mặc dù thủy ngưng thường nói qua nhưng lý do an toàn vẫn là tìm hòa ánh nguyện xác nhận một phen tương đối tốt là tại tầng cao nhất thánh h ỏ a phía dưới sau đó hòa ánh nguyệt đem thánh tháp bên trong tình huống bố trí cùng với có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương đều cùng dạ khuynh hàn nói một lần mặc dù thánh tháp bên trong bố trí canh phòng đều là thánh tôn nhất mạnh người nhưng khó đảm bảo không có gian t ế cho nên tốt nhất vẫn là lặng lẽ nấp đi qua để tránh tiết lộ phong thanh để đại tế tí biết hòa ánh nguyệt từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài thả tới dạ khuynh hàn trong tay sau đó nói sư phụ chỉ cần thấy được cái này liền sẽ không hoài nghi ngươi ân dạ k h u n h hàn gật gật đầu không q u ả n t i ê n kia công pháp có hữu dụng hay không ta đều sẽ lại đến nhìn ngươi đến lúc đó nhìn tình huống lại nói đúng hắn lấy ra linh tê lại nói đến lúc đó nếu như cái này chấn động lời nói ngươi liền nghĩ biện pháp hấp dẫn cửa ra vào hai người kia chú ý ta t ố t đi vào cái này làm sao sẽ trong tay ngươi khó trách ta một mực cảm giác nó chấn không ngừng t h ủ y ngưng thường cho ta cụ thể quay đầu sẽ giải thích cho ngươi hiện tại thời gian cấp bách ngươi chưa kiểm hộ ta đi ra ra khuynh hàn xem chừng liếp t ứ c tạp còn dư lại thời gian có thể không nhiều lắm h ắ n phải nắm chặt đi gặp thánh tôt hòa ánh nguyệt đáp ứng một tiếng sau đó ra vẻ một tiếng hét lên đem cửa bên ngoài cái kia hai tên hộ vệ hấp dẫn đi vào dạ khuynh hàn thừa cơ lóe ra ngoài phòng hướng t h a n h tháp phương hướng chạy đi chương chín mươi sáu đối thoại thánh tôn chương chín mươi sáu đối thoại thánh tôn khiến người ngoài ý muốn chính là t h a n h tháp xung quanh cũng không có quá nhiều phòng vệ nhưng dạ khuynh hàn không dám phớt lờ hắn tin tưởng trong tháp khẳng định so bên ngoài muốn nghiêm ngặt quả nhiên dạ khuynh hàn âm thầm vào đi về sau còn không có leo lên tầng hai lại đụng phải mấy đợt tuần tra toàn này thánh tháp nhìn từ đằng xa đặc biệt tinh tế nhưng đi vào nội bộ liền sẽ phát hiện có khoảng trời riêng mỗi một tầng đều rất rộng rãi có không ít gian phòng da khuynh hàn xem chừng có chừng tầng tám chín bộ dạng đ ă n g mấy tầng về sau hắn đối thủ vệ bố trí liền đã rõ ràng trong lòng phía sau liền nhẹ n h õ n nhiều rất nhanh da khuynh hàn liền đi tới lần cao tầng hắn không có gấp đi vào mà là ghé vào đầu bậc thang vào trong quan sát ân lúc này hắn đột nhiên cảm giác một cố kinh phong đánh tới không còn kịp suy tư nữa thân hình lúc này nhanh lùi lại rơi vào cầu thang chuyển hướng chỗ kinh phong sau đó liền không có bất cứ động tích gì da k h u n h hàn không khỏi hoài nghi mới vừa rồi là không phải là ảo giác của mình nhưng sau đó hắn liền biết không phải là ảo giác bởi vì phía trên truyền đến một thanh âm tất nhiên tới k í n h x i n mời vào một lần âm thanh rất bình tĩnh nhưng mang theo một c ố không cách nào kháng cự hương vị Dạ khuynh hàn hơi chút suy nghĩ liền từng bước mà bên trên chuyển qua nhập khẩu hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thân thể dùng ánh mắt quét hình bên trong tình cảnh bên trong rất trống trải không có bất kỳ cái gì ngăn cách là cả một cái phòng lớn đập vào mắt liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ tới gần bên trong có một cái thác tháp phía trên ngồi một vị tuổi chừng năm mươi tuổi khoảng chừng hơi già nam nhân hắn tướng mạo bất phảm nhưng có chút gầy gò đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào dạ khuynh hàn người này hẳn là thánh tôn dạ khuynh hàn nghĩ thầm ngươi không phải thánh giáo đệ tử thánh tôn dò xét một phen phía sau nói nét mặt của hắn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh để người đoán không ra nội tâm ý nghĩ dạ khuynh hàn gật gật đầu vậy ngươi tới đây mục đích là cái gì dạ khuynh hàn cười thần bí cho ngươi đưa kiện đồ vật nói xong hắn đem quyển gia cựu lấy ra lung lay siêu quyển gia cựu cách không bay vào thánh tôn trong tay dạ k u y n h h n không khỏi giật mình trong lòng tự nhủ thánh tôn không phải bị trọng thương sao còn có loại này thủ đoạn có thể thấy được lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sau đó dạ khuynh hàn nhìn thoáng qua thạch tháp xung quanh mặt đất nơi đó để rất nhiều chính mình không quen biết tinh thạch vừa rồi thánh tôn xuất thủ thời điểm có hai khối tinh thạch lập tức lập loại hai lần sau đó hóa thành cho bụi hắn hẳn là mượn nhờ những ngày tinh thạch mới có thể bảo trì nhất định trạng thái khó trách chỉ có thể vùi ở trong tháp không dám đi ra ngoài thánh tôn nắm qua quyển gia cựu về sau liền nghiêm túc nhìn lại biểu lộ cuối cùng có chỗ biến hóa lúc thì nghĩ hoặc lúc thì gật đầu lúc thì kiểm tra cái cảm hoàn toàn đắm chìm ở bên trong đem dạ k h u n h hàn gả sang một bên gia khuynh hà nội n tâm hơi có chút sốt ruột chính mình vẫn chờ đi ra đâu với cũng không biết muốn nghiên cứu bao lâu còn tốt thánh tôn nhìn một hồi về sau liền lấy lại tinh thần mang theo g i xét đánh giá hắn ai bảo ngươi đưa tới n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi thánh tôn tròng mắt hơi híp có cố mùi nguy hiểm áo là thánh nữ gia khuynh hàn vội vàng đội r ộ n g vừa rồi bột u miệng nói ra đơn thuần vô ý thức bây giờ suy nghĩ một chút s ắ c thực kêu quá thân mật ngươi cùng nguyễn nhi là quan hệ như thế nào thánh tôn không có buông lỏng hỏi tới gia k u y n hàn nghiêm túc suy tư một chút sau đó nói quản bảo chi giao thánh tôn trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc tựa như không quá lý giải cái từ ngữ này nhưng hắn không có hỏi nhiều khả năng là trở ngại thánh tôn mặt m ụ i à sợ bị đối phương xem nhẹ liền cái này cũng không hiểu sao cứ việc không quá lý giải nhưng thánh tôn cũng có thể đoán được hai người quan hệ không bình thường không phải vậy nguyệt nhi cũng không có khả năng bị t h ắ t hà tới đúng nguyệt nhi vì sao không đích thân đến đâu thánh tôn nhữ n g mày hỏi nguyệt nhi hiện tại chỗ nào liền tại bên cạnh Dạ k h i n h hàn hướng bên ngoài chỉ chỉ nàng vì sao không đến bởi vì không qua được g i k h u n h hàn từ tốn nói nàng bị đại tế ty không chế lại ân thánh tôn trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ khiếp người khí phách dạ khuynh ê à n kém chút bị bức ép đến đầu bậc thang hắn khiếp sợ sau khi cũng tại nội tâm nổ nước bọn với thánh tôn làm cái gì đều che ở trống bên trong khó trách thánh giáo lại biến thành bây giờ dạng này sau đó dạ khuynh ê à n liền đem chính mình biết tất cả mọi thứ toàn bộ đều nói cho hắn thánh tôn nghe xong sắp mặt tái xanh thế nhưng có thể trách ai đâu chỉ có thể trách chính mình tháng thánh nữ để cho ta tới hỏi một chút ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ dạ khuynh à n đem nan để ném cho hắm nhìn hắm ứng đối ra sao nếu như ta không bị thương lời nói một cái tay cũng có thể giải quyết những n à y phản đồ t h á n h tôn gần giọng nói dạ khuynh ê à n im lặng hiện tại nói những này còn có cái gì dùng ngươi không bị thương bọn họ cũng không dám động đậy làm sao đến hiện tại p h i ệ t phước hắn hỏi bản này c ô n g pháp có thể chữa trị thương thế của ngươi sao t h á n h tôn không có trả lời mà là rơi vào suy tư một lát sau hắn lắc đầu dạ khuynh ê à n đ á y lòng chầm xuống tưởng rằng không thể đâu kết quả t h á n h tôn sau đó cho ra đáp án là không rõ ràng cái kia còn tốt chí ít có thử một lần hy vọng như vậy đi cho ta ba ngày thời gian ta đến thử một chút ba ngày sau đó ngươi lại tới chúng ta nhìn tình huống đàm phán cách đối phó t h á n h tôn trầm giọng nói cũng chỉ có thể d ạ n g này dạ khuynh hàn gật gật đầu sau đó hắn đường cũ lui ra t h á n h tháp đại khái tính toán bên dưới thời gian l i ế u t ứ c tạp hiệu quả hẳn là cũng nhanh biến mất hắn không định lại đi nguyệt nhi nơi đó chờ ba ngày sau đó gặp xong thánh tôn lại đi nhìn nàng a bên kia từ khi dạ khuynh hàn đi rồi hỏa ánh n g u y ệ t một mực chú ý thánh tháp phương hướng động tĩnh nhưng không có nghe được bất cứ dị thường nào nghĩ thầm không có tin tức chính là tin tức tốt nói do hắn không có bị phát hiện cũng không biết hắn cùng sư phụ nói thế nào nhìn xem sát trời hắn có lẽ sẽ không tới chỗ này tới nhưng hắn nói qua sẽ còn trở lại chính mình trở lấy là được rồi thánh điện phía tây ngoài tường dạ khuynh hàn đột nhiên xoay người rơi xuống đất đem thủy ngương thường giật nảy mình ngươi làm sao đi lâu như vậy nhìn thấy nguyệt tỷ tỷ sao giọng nói của nàng oán trách vừa lo lắng trở về rồi hay nói dạ khuynh hàn nói xong lấy ra linh tê lệ trang sức đích thân cho thủy ngương thường đ e o lên thủy ngương thường gương mặt xinh đẹp có chút nhỏ nhỏ nhưng đứng không có động sau đó hai người rời đi chương chín mươi bảy dư luận xôn xao chương chín mươi bảy dư luận xôn xao thiên hỏa đại hội còn lại không đến bảy ngày liền mở ra đây là thiên hỏa bộ lạc trong ba năm thịnh đại nhất ngày lễ các đại bộ tộc đều sẽ phái người trước đến thăm ra cơ bản đều là trong tộc nhân vật trọng yếu theo thời gian tới gần thánh thành nên đón một nhóm lại một nhóm khách tới thăm không riêng gì thiên hỏa bộ lạc nội bộ người còn có đến từ tam đại vương triều kẻ ngoại lai、like. bọn họ cũng tới xem lễ hoặc là giao lưu phi thường náo nhiệt thánh thành cửa chính ban ngày triều ngọc hiên tinh thần phân chấn dẫn một đám tùy tùng xuất hiện tại thành môn khẩu tuy tùng chuyển tới một bộ cái bản triều ngọc hiên ngồi xuống về sau nhàn nhã u ố n g trả thỉnh thoảng liếc mắt một cái phương xa lui tới người đi đường xuyên cửa mà qua có người nhận ra thân phận của hắn thấp giọng nói nhìn điệu bộ này hướng công tử hình như đang chờ người có thể để cho đại tế ti chi tử đích thân liên tiếp đối phương là lai lịch gì chẳng lẽ là mấy cái tia siêu cấp bộ tộc tộc trưởng chính là tộc trưởng chỉ sợ cũng không có đ ạ i ngộ này bên cạnh mọi người nhộn nhịp gật đầu vậy chúng ta liền chờ coi nhìn a nhìn là thần thánh phương nào giá lâm dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì thành m ô n khẩu lập tức tụ tập một đám trong lòng còn có người tò mò không lâu phương xa xuất hiện một đội nhân mã dần dần đi tiến gần một con tuấn mã lôi kéo một chiếc xa hoa di động cung điện lập tức hút đi tất cả ánh mắt bao gồm triều ngọc hiên trong mắt cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường đội ngũ phía trước nhất có một cây cờ lớn trên đó viết to lớn chiêu chữ có người hiểu ý người đến không phải là đại triều vương triều nhân vật trọng yếu xe ngựa sang trọng rất nhanh đi tới trước mặt triệu thành khang một mặt lưới n h á c đạp người hầu sau l ư n g đi xuống triệu thành, thành khang chừng lên mỹ mắt qua loa đáp lễ lại nói làm phiền hướng công tử lại lâu triều ngọc hiên phản phất không nhìn thấy đối phương không tập trung vẫn như cũ rất nhiệt tình điện hạ không cần phải khách khí ngài sắp cùng chúng ta thánh nữ thông gia chúng ta sau này sẽ là người một nhà gọi ta ngọc hiên liền được tại trước mặt ngài ta nhưng không dám nhận công tử hai chữ đi ngọc hiên đ ằ n g trước dẫn đường a ta có chút mệt mỏi sớm một chút đi nghỉ ngơi triệu thanh khang xô tay a là ngọc hiên sai t r i ệ u cố nói lời nói đem cái này gốc giả quên điện hạ mời triệu ngọc hiên đưa tay lễ nhượng triệu thanh khang đi đầu hướng nội thành bước đi triệu ngọc hiên nhìn qua đối phương bóng lưng ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ xem thường cùng ầm chầm đợi bọn hắn đều rời đi phía sau thành ngôn khẩu xôi trào các ngươi đã nghe chưa hướng công tử nói đại t r i ê u hoàng tử muốn cưới chúng ta t h á n h nữ không sai là nói như vậy có thể là chưa từng có một vị thánh nữ còn tại vị thời điểm thành thân nha đây là đối thánh giáo khinh n h ậ n chẳng lẽ thánh nữ muốn thối vị nhậu trước mọi người kịch liệt thảo luận khiếp sợ lại không hiểu là đêm thánh nữ phải lập gia đình thông tin như làm ọ c ra cánh tại thánh thành bên trong truyền bá ngày kế tiếp t r ạ m vào tối xích lang c á t thánh thành xa hoa nhất kiểu lâu kiêm khúc nghệ quán triều ngọc hiên dẫn triệu thành h a n g đang quản sự tình cùng đi leo lên chữ thiên phòng riêng hắn muốn ở chỗ này là đối phương bậy tiệc mời khách Các l ngon ngon, tại r ư đu ngon h n a cổ cầm âm thanh bên trong t r i ệ u ngọc hiên bưng chén rượu lên cách không hướng triệu thành khang mời nói triệu thành khang sắc nhãn mê ly căn bản không nghe thấy lời hắn nói lúc này nhẹ nhàng nhảy múa nữ từ kia một cái xoay tròn vừa vặn bay tới triệu thành khang phụ cận hắn lập tức đứng dậy đem đối phương cho kéo tới a nữ từ một tiếng kinh hô lập tức ra sức dãy rủa triệu thành khang sầm mặt lại ba đưa tay liền thưởng đối phương một bàn tay thiện nhân bản điện có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi nói xong bắt đầu xé rách đối phương y phục lúc này triều ngọc hiên đứng ra sắc mặt hắn khó coi nhưng vẫn như cũ nhẫn mại tính tình nói điện hạ nàng là thanh con nhân cái này tựa hồ không ổn làm sao ngươi muốn ra mặt cho nàng triệu thành khang trong mắt ẩ n có l ử a giận cái gì thanh con nhân nói dễ nghe mà thôi tại tuyệt đối quyền thế trước mặt đều là đồ chơi triều ngọc hiên sắc mặt âm tình bất định suy nghĩ một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ mỉm cười khôi phục thường ngày nhiệt tình nói điện hạ chơi đến vui vẻ một điểm ta đem người không có phận sự đều mang đi ra ngoài vũ cơ tuyệt vọng nhắm mắt lại nhỏ xuống hai hàng thanh lệ tới gần nửa đêm triệu thành khang tận hứng về sau mới tại triều ngọc hiên cùng đi rời đi đưa đi mọi người xích lan các lao tấm một mặt đắng chắt lẩm bẩm không thể trêu vào a không thể trêu vào trở lại thánh điện triều ngọc hiên cùng triệu thành khang sau khi tách ra hắn đưa tay nhận tới một tên tùy tùng ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói nói đem tối nay phát sinh sự tỉnh lan rộng ra ngoài chú ý đừng bị bắt đến cái đôi l a tùy tùng bước nhanh rời đi vẹn vẹn một ngày công phu đại t r i ê u tứ hoàng tử tại xích lan các việc gác cùng với hắn q u a khứ những cái k i a việc xấu tất cả đều bị đào đi ra tại thánh thành bên trong đ i n t r u y ề n thật buồn nôn người cặn bã như vậy cũng xứng cưới t h á n h nữ đúng vậy a tranh thủ thời gian lăn ra thánh thành từ đâu tới đây chạy về chỗ đó nếu như thánh giáo khăng khăng muốn đạt tới cái này có hôn sự lời nói ta nhất định tại thánh hỏa đại hội bên trên hướng hỏa thần kháng nghị ta cũng là kháng nghị dư luận xôn xao tiếng oán hơn khắp nơi đại tế đi chỗ ở hắn người mặc một bộ tạo hình cổ phát áo bào đỏ trên mặt cũng vẽ một chút màu đỏ vằn Cả che Ngọc cái có người thoạt nhìn thần Hiên nói thân ngài Ơn. ngồi ngay ngắn ở một tòa trên đài, không có ngừng đầu, chỉ là nhàng nhạt lên tiếng. lại Triều đi tới, thi rồi Đại ti đài, thoạt một tìm ta. tế một tòa phụ chỉ đầu, bí lấp. lễ là ra, ở sau đó hắn hỏi đại t r i ê u hoàng tử sự tích là người để người lan rộng ra ngoài a t r i ề u ngọc hiên nghe xong nội tâm lập tức có chút bối rối chính mình tiểu thủ đoạn bị phụ thân thấy rõ hài nhi hắn vừa định giải thích lại bị đại tế t i đưa tay ngăn cản làm rất tốt đại tế t i khích lệ nói chiều ngọc hiên há hốc mồm một mặt một bức bây giờ nội thành đối đại chiêu hoàng tử lợi oán dẫn rất sâu khẳng định sẽ có không ít người nhảy ra là thánh nữ bên vực kẻ yếu thậm chí bao gồm hạch tâm bộ tộc người bọn họ nhất định sẽ tại thánh h ỏ a đại hội bên trên có chỗ bày tỏ ha ha ta không sợ bọn họ kháng nghị liền sợ bọn họ trở mặc đại tế ti gần g i ọ n g cười một tiếng triều ngọc hiên ngầm hiểu lúc này tiếp lời gốc dạng ý của phụ thân là muốn mượn cơ hội đem bọn họ cho cái k i ê n nguyệt nhi mội mội đâu đại tế ti liếc hắn một cái mang theo không tiếng động u y áp triều ngọc hiên lập tức túi đầu xuống không dám lên tiếng ra k h u n hàn cái này ba ngày trôi qua rất g à y vỏ liên quan tới đại chiêu hoàng tử sự tỉnh hắn cũng nghe nói đem người cặn bã như vậy cùng nguyệt nhi đặt chung một chỗ thảo luận là đối nàng nhục nhã nội tâm mấy lần đều dâng lên xúc động muốn đi qua đem đối phương xử lý nhưng cuối cùng vẫn là bị lý trí cho áp xuống cùng thánh tôn thương lượng xong ba ngày sau lại gặp mặt tại không có định ra cái phương án phía trước vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ để tránh chuyện xấu l i ệ n tại tối nay hắn đem lần thứ hai chui vào thánh điện hy vọng thánh tôn bên kia có thể có tin tức t ố t à. lại đi tới quen thuộc phía tây lần này không mang thủy ngưng thưởng bởi vì không cần canh chừng xác nhận sau khi an toàn dạ k h u n h hàn leo tường mà vào chương chín mươi tám đáng tin cậy sao chương chín mươi tám đáng tin cậy sao lần này dạ khuynh hàn chuẩn bị trước đi gặp t h á n h tôn sau đó lại đi tìm nguyệt nhi tiến vào thanh tháp hắn xe nhẹ đường quen liền đi tới phía trên nhất t h á n h tôn y nguyên xếp bằng ở phương kia trên thách tháp nhìn thấy dạ khuynh hàn đi tới chỉ là có chút nhấc bên dưới mí mắt mà thôi t h á n h tôn thế nào dạ khuynh hàn hỏi hắn nội tâm gấp cũng không đoái hoài tới hàn huyên đi thẳng vào vấn đề cắt đến chủ đề hiệu quả không lớn thanh tôn lắc đầu không có tác dụng sao dạ khuynh à n hơi có vẻ thất vọng không phải là không có tác dụng mà là hiệu quả không lớn thanh tôn ốm n ắ n nói dạ khuynh hàn nhịn không được oán thầm một câu cái này khác nhau ở chỗ nào sao có lẽ là đọc h i ể u hắn nội tâm os thánh tôn giải thích nói bạn này thăng linh quyết đúng là trợ giúp hóa long cảnh xung kích cảnh giới cao hơn công pháp dưới tình huống bình thường đương nhiên là hữu dụng nhưng bây giờ tình huống không bình thường a dạ khuynh hàn minh bạch thánh tôn nhìn hắn một cái tiếp tục nói ngươi khẳng định cho rằng bởi vì ta thủ t h ư ơ n g cho nên tình huống không bình thường à. cái kia không phải vậy đâu dạ k h u n h hàn n h ữ mày lại sai thánh tôn ngầm đầu nhìn sang phía trên sau đó dùng thần bí ngự khi nói không bình thường là thế giới này dạ k h u n h hà to miệm giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn nội tâm muốn nói ta cảm thấy không bình thường là ngươi mời đối thang linh quyết bản chất ở chỗ đem trong cơ thể nguyên lực hướng linh lực chuyển hóa ở trong quá trình này muốn hấp thụ đại lượng đến từ linh khí trong thiên địa nhưng mà phương thế giới này cũng không có linh khí tựa như ngươi cầm một cái thùng gỗ đi trong giếng múc nước nhưng trong giếng cũng không có nước đồng dạng ngươi nói là người sai thùng gỗ sai vẫn là giếng sai t h á n h tôn ánh mắt sáng rực dạ k h u n h hàn nghe xong nội tâm khé động hắn đột nhiên nghĩ đến một việc tại tuyệt từ thành thời điểm hắn mỗi ngày chăm chỉ tu luyện đại tự tại quyết nhưng một tơ một hào thu hoạch đều không có cái này rất không bình thường chính mình đại đạo cấp thiên phú làm sao có thể vụng về đến đây chẳng lẽ cũng là bởi vì thánh tôn nói tới trường hợp này trong giếng không có nước cho nên nơi g ư vớt không được từng giờ từng phút Dạ khuynh hàn đầu góp hôn loạn dỗ dành hắn cảm thấy hoặc là thật sự là phương thế giới này tồn tại vấn đề hoặc chính là chính mình bị thánh tôn cho mang thành bệnh tâm thần l n g l â y đầu hắn c ư ơ n g ép tỉnh táo một chút quyết định trước không nghĩ những này giải quyết nguyệt nhi vấn đề càng gấp gấp hơn liền hỏi vậy kế tiếp làm sao bây giờ thánh tôn một bộ đã tính trước bộ dạng Từ t ố ngươi không phải nói thăng linh quyết vô dụng sao dạ khuynh hàn kinh ngạc nói ta nói hiệu quả không lớn lại không nói vô dụng đây là thánh tôn lần thứ hai cường điệu dạ khuynh hàn vẫn là không hiểu nhiều thánh tôn chỉ chỉ trên mặt đất cái tiêm một đống tinh thạch nói biết đây là vật gì sao dạ khuynh hàn lắc đầu huyền linh tinh thánh tôn kiên nhẫn giảng giải, nhẫn m ộ tiếp tục nói hóa long cảnh Bị địa thế tục t lục gọi i là ê người thần, thể một nào n có mức đó ở độ ộ điều đ tiên tố thân biến nguyên bản dụng, n địa để hóa cho h sử n g mọi thu hoạch lực lượng cường đại đại giới chính là tự thân không thể tránh khỏi suy bại lúc này liền cần huyền linh tinh tới chữa trị ta chính là bởi vì chỉ muốn thoát khỏi loại này ràng buộc cho nên mới thử x u n g kích cái tia hư vô mờ m ị n cảnh giới đáng tiếc phản vệ gặp phải trọng thương Thánh tôn một mặt xa Cứ việc hắn thất bại nhưng hắn dũng khí t r í hướng của hắn đều làm người khâm phục trong thiên hạ có mấy cái hóa long cảnh dám giống hắn dạng này ý của ngươi là huyền linh tinh có thể sung làm nước ở trong giếng gia khuynh hàn quay lại minh bạch đối phương nghĩ biểu đạt quả nhiên thanh tôn g ậ t gật đầu nhưng hắn nói tiếp cứ việc ở một mức độ nào đó có thể thay thế nhưng hiệu quả lại phải kém không ít cho nên nó không cách nào triệt để chữa trị thương thế của ta chỉ có thể để ta khôi phục nhất định hành động lực không cần lại vùi ở trong tháp nhất định hành động lực gia k h u n h hàn lẩm bẩm đột nhiên hỏi đối đầu đại tế ty phần thắng bao nhiêu thánh tôn khỏe miệng g i ậ t một cái không có phần thắng chút nào hành động lực cũng không phải là sức chiến đấu đó chính là chủ nghĩa hình thức hồ giấy đi da khuynh ê à n lông mày sâu nhăn tình huống cũng không có tốt bao nhiêu thánh tôn có chút mặt mũi không n h ì n được mạnh miệng nói ngươi yên tâm ta hiểu rõ đại tế ti người kia hắn nhìn thấy ta xuất hiện tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình không còn dám càng hẳn d ỡ ta có thể yên tâm sao da khuynh ê à n nhịn không được ở trong lòng n ổ nước bọn vạn nhất có cái ngoài ý mớn gặp nạn có thể là nguyệt nhi nhưng nhìn đối phương bộ dạng tựa hồ cũng không có biện pháp khác tính toán đi gặp nguyệt nhi nói sau đi Chương 99, không kiêng nghệ gì cả chương chín mươi chín không kiêng nghệ gì cả từ thánh tháp rời đi phía sau dạ khuynh hàn chạy thẳng tới phía đông xứ phòng hắn lại đem thủy ngưng thường l i n h tê lệ cho mượn qua tới trong phòng nguyệt nhi chỉ cần nhận đến chấn động tín hiệu liền sẽ vì hắn dẫn ra cửa ra vào hai cái thị vệ quả nhiên trong phòng chuyến ra ồn ào hai tên thị vệ vội vàng đi vào xem xét dạ khuynh hàn thừa cơ nhảy cửa sổ đi vào chờ thị vệ phát hiện không có gì dị thường lại quay người sau khi rời khỏi đây hắn mới lộ ra thân hình sư phụ thế nào hoa ánh nguyệt nhìn thấy hắn liền vội vàng hỏi dạ k h u n h hàn tiến lên đem nàng kéo vào trong n ự c sau đó chậm d ã i đem thánh tôn tình huống nói cho nàng xong hỏi ngươi cảm thấy thánh tôn kế hoạch đáng tin tại sao hắn thật có thể chấn được đại tế ti sư phụ tất nhiên nói như vậy vậy liền khẳng định có thể hòa ánh nguyệt trên mặt tràn đầy lòng tin dạ khuynh hàn đữ m ô i quả nhiên là sư đồ một cái khuôn đúc đi ra nhưng hắn lại cảm giác không quá yên tâm quay đầu đến nghĩ một chút biện pháp làm cái hai tay chuẩn bị hai người hàn huyên một hồi phía sau dạ khuynh hàn nói ta phải đi hòa ánh nguyệt từ một tiếng vậy chúng ta liền tại thánh hòa đại hội bên trên gạc a tin tưởng đại hội về sau ta liền khôi phục tự do dạ khuynh hàn gật gật đầu nghĩ thầm chỉ hy vọng như thế a dạ khuynh hàn rời đi đông sư phòng hướng tây bên cạnh tường rào mà đi đi qua một bộ viện lắt lúc hắn trong thai bắt được một kỹ nữ t ử gọi tiếng cẩn thận lắng nghe một phen trên mặt lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ xem như người tương t r ả i hắn làm sao không hiểu loại này âm thanh đại biểu cái gì trong lòng nghĩ hoặc người nào như thế có nhà hứng mà còn là gan như thế lớn tại thánh điện làm ra như vậy độc tĩnh sợ rằng ngăn cách hai bộ viện lạc đều có thể nghe đến tại lòng hiếu kỷ khởi động bên dưới dạ k h u n h hàn nhịn không được hướng âm thanh chỗ tới gần muốn đi nhìn một cái mục tiêu trong sân trống giống không có gì thủ vệ nhưng bên ngoài cách đó không xa trên đất trống lại tụ tập không ít người có phải là vì thanh t r ạ n g mới đem bọn hắn chạy tới nơi đó đi nhìn đám người này mặc quần áo trang phục cùng ở tại thánh điện những người khác hoàn toàn khác biệt dạ khuynh ê à n trong đầu l ì n h quang l ó a lên chẳng lẽ bọn họ là đại t r i ê u tứ hoàng tử người như vậy người trong phòng không phải liền là triệu thanh khang khó trách dám như thế không kiêng nể gì cả dạ khuynh ê à n l ắ t đầu tiếp tục hướng phía tây lao đi, mãi cho đến hắn lật ra ngoài tường lờ mờ còn có thể nghe đến bên kia động tĩnh mà lúc này thánh điện những cái kia phiên t r ự bọn thị vệ cũng đều đang thì thầm nói chuyện cái này đại chiêu tứ hoàng tử thật là đủ càn rỡ đúng vậy a đồng tình nữ tử kia người tới đem nàng cho ta bắt đi triệu thanh khang c u ồ n g loạt quát nơi xa thuộc hạ nghe đến ồn ào cấp tốc x ố n g lại cảm giác chẳng biết tại sao điện hạ tự a hồ càng ngày càng hị nộ vô thường nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi l ú ô n cuống tay chân đem nữ tử kia cho không đi ta nguyện nhìn thấy chủ tử tự a hồ không quá cao hứng liền yếu ớt mà hỏi tham muốn hay không lại cho điện hạ tìm tới hoặc là nô tì đích thân lan đều cút cho ta triệu thanh khang đột nhiên gào thét một tiếng giống như điên Ta ngày ệ n đám người hôm đó số lớn người bắt đầu chạy tới nằm ở thánh thành bên cạnh thánh sơn ba năm một lần thiên hỏa đại hội cuối cùng muốn mở ra chương một trăm linh đại hội mở ra chương một trăm linh đại hội mở ra truyền thuyết thánh sơn là do thiên hỏa thánh giáo sơ đại thánh tôn tỏa hóa mà tạo thành khi đó hồng câu sinh vật hung hăng ngang ngược các đại bộ tộc sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong sơ đại thánh tôn hành không xuất thế dẫn đầu mọi người đối kháng hồng câu sinh vật về sau phát hiện có một cái hang động là hồng câu sinh vật nơi bắt nguồn sơ đại thánh tôn liền đơn thương độc mã tiến đến chấn áp có thể là hồng câu sinh vật quá nhiều chém giết không dứt, sơ đại thánh tôn tại kiệt lực mà chết phía trước thân hóa cự sơn ngăn chặn lối ra mới đổi lấy các đ ạ i bộ tộc bình yên sau đó các đại bộ tộc lấy sơ đại thánh tôn là tín ngưỡng chậ ba năm một lần thiên h ò a đại hội liền tại thánh sơn dưới chân cử hành gia khuynh hàn cùng thủy ngưng thường đi theo đám người hướng thánh sơn xuất phát xa xa nhìn lại thánh sơn xác thực giống như là một tôn ngồi xếp bằng cự nhân hắn không khỏi nhớ tới hoa hạ văn minh bên trong những cái kia thần thoại bàn cổ khai thiên nữ hoa tạo ra con người có lẽ những cái kia hư vô mở mịt truyền thuyết đều là thật đâu liền xuyên qua loại này sự tình đều có thể tồn tại h ú n g chi m ặ t khác đi tới thánh sơn dưới chân gia k u y n h à n liếp nhìn một phía phát hiện hiện trưởng đã bố trí thỏa đáng xây dựng một chút cái bản còn trưng bày rất nhiều chỗ ngồi sau đó chính là bên ngoài bình thường người vây xem chỉ có thể đứng ở nơi đó lấy dạ khuynh hàn cùng thủy ngưng thường thân phận nếu như thánh tôn chủ trì đại hội lời nói bọn họ nhất định có thể trở thành thượng khách nhưng bây giờ đại tế ti chủ sự bọn họ cũng không có bại lộ thân phận cho nên chỉ có thể lẫn trong đám người chẳng mấy chốc công phu trên đất chống liền đầy áp người phi thường náo nhiệt mà những cái kêu bày ra c h ố ngồi n g cũng lần lượt có người ngồi xuống đều là các đại thủ lĩnh của bộ tộc còn có chức đến xem lễ thế lực khác nhân vật trọng yếu đại hội ở vào lúc giữa chưa mở ra bởi vì thiên hỏa thánh giáo lấy họ là tôn họa cùng dương đồng nguyên giữa chưa là nóng cháy nhất trói mắt nhất thời khác cung nên thánh nữ lúc này một tiếng to rõ phụ sướng từ bên cạnh văng lên tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới hòa ánh nguyệt một thân v a y trắng phía trên l ẻ tẻ điểm suýt lấy đỏ rực cánh hoa cổ á o ống tay á o cùng và t á o chỗ khảm b i ề n vàng sợi tơ để nàng cả người nhìn qua thánh khiết mà nhiệt liệt quá đẹp không ít người phát ra tán thưởng ánh mắt lộ ra vẻ mê say rất lâu không thấy nguyệt tỷ vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại không biết về sau sẽ tiện nghi tên hôn đàn nào thủy ngưng t h n g nói tiện nghi liền tiện nghi vì sao phải thêm bên trên hôn đản dạ k h u n h hà hàn đoán thầm một tiếng nghe nói thánh nữ phải lập gia đình thật hay giả. trong đám người mở rộng thảo luận đại triêu tứ hoàng tử đã giá lâm thánh thành c h u y ệ n thông ra sợ rằng cũng không phải là bắt gió bắt bóng a thông ta muốn nát cái tiêu tứ hoàng tử hoang dâm vô độ phẩm hạnh thấp kém làm sao xứng với t h á n h nữ thật sự là một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu ai nói không phải đâu thánh tôn hồ đồ à, sao có thể đem giống như thân nữ nhi đồng dạng đệ tử đính hôn cho dạng này người xấu quan thánh tôn chuyện gì lão nhân ra ông ta đã bế quan rất lâu rồi nghe nói lần này thông ra là đại tế ti một tay chủ đạo có đúng không chết t i ệ t s u t nói cẩn thận hòa ánh nguyện chân thành leo lên đại cao Tại tương đối dựa v ngồi xuống. Ngồi xuống à o vị thánh nữ vừa rồi hướng ta cười lúc này dạ khuynh hàn bên cạnh một tên nam tử hương phần giống to làm sao có thể đồng bạn của hắn lập tức thịt mũi coi thường sau đó vốn nắn nói rõ ràng là hướng ta cười mới đối xung quanh quần chúng nhộn nhịp đưa lên ánh mắt khinh bỉ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình liền hai người các ngươi bộ kia tướng mạo chó đều ghét bỏ ngược lại là bên cạnh vị huynh đệ kia ngọc thụ lâm phong muốn nói thánh nữ hướng hắn cười ta ngược lại tin cái m ấ y phần mọi người thấy dạ khuynh hàn nội tâm muốn nói lúc này lại một tiếng phụ sướng vang lên c u n g nên đại chiêu hoàng tử triệu thành khang tại một đoàn hộ vệ cùng đi đi vào hiện trường chỉ thấy vị này tứ hoàng tử tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt bộ dạng khuôn mặt tiểu tụy đỉnh lấy hai cái sâu sắc mắt q u ầ thâm ánh mắt để h o i đi bộ cũng rất phù phiếm cảm giác một khắc liền muốn ngã sấp xuống không có chút nào hoàng tử khí phách xem xét chính là bị t i ể u s ắ c hút khâu người triệu chứng mọi người lộ ra vẻ chẳng ghét nghi thầm liên quan tới hắn những cái k i a truyền ôn chẳng những không có khoa trường có thể còn quá bảo thủ triệu thành khang lên tiếng khụ khụ ra sức leo lên đ à i cao ngầm đầu đã nhìn thấy h ỏ a ánh nguyệt trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh diễm hàn tích l i ê u nói không sai nữ tử này quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc triệu thành khang đi tới một bên tại cách h ỏ a ánh nguyệt xa nhất vị trí ngồi xuống h ỏ a ánh nguyệt vốn cho là hắn sẽ thừa cơ ngồi đến bên cạnh mình vừa nghĩ tới nên dùng cái gì lý do đem hắn đuổi mở đâu liền thấy hắn vậy mà rất thức thời ngồi xuống đoạn xa như vậy rất tốt sắp tới giữa trưa cách đại hội mở ra thời gian không xa nhưng còn có một vị nhân vật trọng yếu nhất chưa từng xuất hiện đó chính là đại tế thi mà đối với thánh tôn đại gia đã không ôm hy vọng dù sao lão nhân g i à ông ta đã thật lâu không hề lộ diện cùng nên đại tế thi lúc này mọi người mong đợi phụ sướng long t h a n h cuối cùng vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên cạnh đại tế t h i một thân áo bào đỏ đạp không mà đi chậm dãi hướng đi đ à i cao giống như thiên thần hạ phàm chương một trăm linh một ta phản đối chương một trăm linh một ta phản đối hóa long cảnh có ít người kịp phản ứng có thể làm đến trên không d ạ bước nhất định là hóa long cảnh cường giả đương nhiên bọn họ cũng vô pháp thời gian dài ngự không nhưng ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách vẫn là không có vấn đề đại tế ti tấn cấp hóa long cảnh thông tin cũng không có tại phạm vi lớn bên trong tàn mở cho nên rất nhiều người đều không biết bây giờ thấy cảnh này khó tránh khỏi cảm thấy rung động những cái kia thân cận đại tế ti nhất mạch người trong mắt đều hiện ra vẻ mừng như điên mà thân cận thánh tôn nhất mạch thì sát mặt tâm trầm lao ra hỏa thật có thể trang đây là g i k h u n hàn lần đầu thấy được đại tế ti cùng hắn tưởng tượng bên trong hình tượng không sai bị lắm đại tế ti tại đài cao đỉnh cao nhất hạ xuống liếc nhìn một cái toàn trường phía sau c a o giọng nói hoan n g h ê n chư vị trước đến tham gia thiên hỏa đại hội lần này đại hội cùng những năm qua hơi có khác biệt thánh tôn có bệnh không cách nào chủ trì bản tọa chỉ có thể làm thay đại hội cuối cùng ta còn đem tuyên bố một kiện đại sự kính thỉnh c h ờ mong nói xong hắn thản nhiên ngồi xuống đám người lập tức mở rộng nhiệm nghị ai thánh tôn quả nhiên không cách nào tham gia ta thật xa chạy tới còn tưởng rằng có thể gặp hắn lao nhân ra một mặt đ ầ u tiết h mối đại sự hẳn là thánh nữ thông ra một chuyện tàn nát có lòng dựa theo quá trình thiên hỏa đại hội chủ yếu chia làm ba cái phân đoạn đệ nhất Các đại bộ lạc tế ừ n cùng tống g cái báo hồi k ti năm này cũng n thu hoạch h k ô đã ủ sớm làm tốt tan bài có thể là coi hắn đem phương án đọc ra phía sau lập tức có người nhảy ra phản đối là ngân vũ bộ tộc trưởng Vũ đại tế ti gầm thét một tiếng toàn thân khí tức bộc phát hướng vu cảnh mãnh liệt vô tới cứ việc vu cảnh cũng có tông sư cảnh tu vi nhưng tại hóa long cảnh trước mặt vẫn như cũng lộ ra rất nhỏ bé lúc này liền bị chèn ép quỳ giảm xuống đất lúc này bên cạnh truyền đến một đạo dễ nghe t h a n h â m đại tế ti còn mời dừng tay mọi người chuyển mắt nhìn lại phát hiện nói chuyện chính là thánh nữ hòa ánh nguyệt đây là thiên hòa đại hội chú ý ảnh hưởng vua cảnh, cảnh ngực chập trùng hiển nhiên vẫn là tức giận khó bình nhưng thánh nữ đều lên tiếng hắn cũng chỉ có thể nghe theo gặp vu cảnh khuất phục đại tế ti chẳng những không có cao hứng ngược lại có hơi thất vọng hắn vốn là muốn cầm đối phương lập uy nhưng bây giờ không chỗ mượn lực tiếp lấy tiến vào cái thứ ba tế tự hỏa thần phân đoạn dạ khuynh hàn cuối cùng sinh ra một tia hứng thú liền làm nhìn cái biểu diễn tiết mục cái này phân đoạn đại tế t i là tuyệt đối nhân vật chính hắn đi tới trên không đại cao nơi đó đã bày xong hương án cùng cấm phẩm còn có một cái to lớn viên đ ỉ n h bên trong chính thiêu đốt hừng hực liệt h ỏ a đại tế t i đầu tiên là hướng về phía thánh sơn phương hướng lấy bái một phen sau đó trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu nhảy lên một loại kỳ quái vũ đạo tràn đầy sắc thái thần bí trong đỉnh hòa diễm càng đốt càng cao phía dưới quần chúng n â y xem cũng n ộ n nhịp phát ra có vận luận c dạ khuynh ê à n đặt mình vào hình ảnh như vậy bên trong cảm giác có chút h o à n g hốt phản p h ấ t s ô n g vào một chỗ cổ lao chi điểm ách thiên hỏa bộ lạc cùng tam đại vương triều so sánh quả thật có chút chưa khai hóa h ư vị qua một khắc đồng hồ đại tế ti dừng lại động tác lại thành kính bái một cái thánh sơn phía sau tế tự hỏa thần nghi thức chính thức kết thúc hắn quay lại đại cao m ặ t hướng mọi người nói tiếp xuống ta đem tuyên bố một kiện đại sự tin tưởng mọi người đã đợi lâu thánh giáo cùng đại chiêu vương triều đã kết thành minh hữu quan hệ vì để cho phần tình nghĩa này càng thêm kiên cố chúng ta quyết định thông ra từ đại chiêu tứ hoàng tử cười giáo ta thành nữ đây là duyên trời、định. đại tế ti trên mặt tràn đầy cười đã ý hờ hòa ánh nguyệt l ú c này đ ứ n g dạ ậ y mặt l khuynh hàn nữ tình, lúc ế phiên chủ. không hẹn t h o mà cùng nhìn một phía dựa theo kế hoạch bầu không khí tô đậm đến nơi đây thánh tôn có lẽ lộ diện mới đối làm sao còn không thấy bóng người đại tế ti chuyển hướng đ ắ n g người uy nghiêm mà h ỏ i t h ă m còn có a i câu đối nhân có dị nghị phía dưới lập tức chuyển đến một mảnh ở m ỹ cái dạng dị nghị luận đều có nhiều nhất vẫn là lên á n triệu thành khang đạo đức cá nhân vấn đề cho là hắn cho thánh nữ sách dày cũng không xứng cuối cùng có cái thanh niên đứng ra dũng cảm nói ra đại gia tiếng l ò n g nghe nói đại chiêu hoàng tử hoang dâm vô độ thánh nữ gả cho hắn là một loại x ỉ đục có lẽ hủy bỏ việc hôn sự này a có đúng không đại tế ti trong mắt lóe lên một tiên g u y hiểm hương vị sau đó làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là hắn vậy mà trực tiếp xuất thủ đem tên thanh niên kia cho xóa bỏ tại chỗ người này nhất định là thế lực k h á c phái tới gian tế nghị phá hư thánh giáo cùng đại triều vương triều hữu hảo quan hệ chết chưa hết tội đám người lập tức yên tĩnh lại không có người còn dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa đại tế ti rất hài lòng hán tử tôn nói truyền luôn không thể tin đại triều tứ hoàng tử chính là thiếu niên anh kiệt văn võ s o n g toàn cùng thánh nữ chính là lương phối thiếu niên anh kiệt văn võ s o n g toàn mọi người nhìn xem đ à i cao bên trên giống quỷ bị lao giống như triệu thành khang lời này của ngươi sợ rằng liền chính hắn đều không tin a còn có người phản đối sao đại tế ti ánh mắt tuần sắt toàn trường cương điệu nhìn thoáng qua vu cảnh vị trí ngân vũ bộ nguyên bản tứ lại bộ tộc một cái thân cận đại tế ti hai cái thân cận thánh tôn một cái bảo trì trung lập nhưng từ khi thánh tôn trường kỳ không lộ diện phía sau bây giờ đã là hai cái thân cận đại tế ti một cái trung lập chỉ còn một cái ngân vũ bộ còn tại kiên định đi theo thánh tôn đại tế ti ước gì ngân vũ bộ nhảy ra gây dối dạng này liền có thể thừa cơ quét sạch bọn họ vừa rồi phân phối t à i n g u y ê n lúc vu cảnh l ử a d ậ n không thể bốc cháy để hắn có hơi thất vọng mà bây giờ các ngươi thánh nữ liền bị đẩy tới hố lựa ngươi còn có thể nhẫn nhưng mà đại tế ti lại một lần thất vọng vu cảnh xác thực nghĩ đứng ra nhưng hắn hướng hỏa ánh n g u y ệ t phương hướng nhìn thoáng qua phía sau lại già trung thực thực ngồi xuống đại tế ti thấy cảnh này ngực kìm nén một đám lửa muốn phát tiết nhưng lại không biết tìm ai liên tại hắn sắp buồn bực thổ hết lúc trong đám người chuyển tới một âm thanh ta phản đối t r ư ơ n g một trăm linh hai thánh tôn ngươi đại gia t r ư ơ n g một trăm linh hai thánh tôn ngươi đại gia gia khuynh ê hàn trong lòng một bên chào hỏi thánh tôn hắn đại gia một bên đi ra đám người đã sớm cảm giác hắn không đáng tin cậy đến bây giờ còn không xuất hiện không có cách nào chính mình chỉ có thể kiên trì đứng ra không phải vậy thân nàng dâu liền muốn phán cho người khác người kia là ai đại ly vương triều bình nam vương thế tử giả k q u y n h hàn giả khuynh hàn tự báo cửa ra vào tiếng nghị luận lập tức vang lên nghe qua danh hào của hắn ngọc kinh thành đệ nhất đại hoàng hố hắn nhảy ra phản đối không phải là đối thánh nữ có ý a nhìn tình h ư ố n g là đại tế ti nghe đến giả khuynh hàn danh tự ánh mắt lập tức nhíu lại hắn biết đối phương gần đây hắn cùng hòa ánh n g u y ệ t cùng với chính mình nhất mạch dây dưa đại tế ti đều có q u a n t â m chỉ là không nghĩ tới hắn chẳng những tới thánh thành còn tại cái này mấu chốt bên trên đứng ra làm dối lúc này hòa ánh n g u y ệ t ngồi tại đài cao bên trên cũng tại nhìn qua bên này mang trên mặt sốt ruột đã chờ đợi sư phụ nhanh hiện thân lại lo lắng dạ khuynh hàn an n g uy ngươi vì sao phản đối đại tế ti bình tĩnh hỏi bởi vì đại chiêu hoàng tử không xứng với thánh nữ người nào có thể phối hợp ta dạ k h u n h hàn chỉ chỉ cái mũi của mình hiện trường lập tức xôn xao hắn quả nhiên đối thánh nữ có ý đây là cướp cô dâu a tiếp xuống dễ nhìn không ít người ôm xem náo nhiệt tâm tư mà những cái kia nguyên bản liền thay thánh nữ kêu hoan không ủng hộ thông r a người hưng phấn hơn có người ra mặt là chuyện tốt ngươi xứng đại tế thi cười lạnh một tiếng theo ta được biết ngươi thanh danh tựa hồ cũng không tốt triệu thanh khang không tốt liền không tốt vì cái gì phải thêm cái cũng những cái kia đều là lão hoàng lịch ngươi bây giờ phái người đi đại ly vương triều hỏi thăm một chút thanh danh của ta đến cùng làm sao ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn p h i nhiều g i k h u y n hẳn vì chính mình biện hộ đồng thời không quên nói móc đối phương không sai thế tử tài hoa tuyệt đại lại có một viên nhân ái chi tâm hắn là ngàn vạn dân chúng bình thường trụ của tinh thần hắn cho vô số lưu dân một miếng cơm ăn ta hỗ trợ thế tử cưới thánh nữ bọn họ trai tài gái sắc ta cũng hỗ trợ hiện trường cũng không ít đại ly vương triều người lúc này nhộn nhịp đứng ra ủng hộ dạ khuynh hàn khoảng thời gian này dạ khuynh hàn lấy c h i lan hội c ử u đương ra thân phận xác thực thu hoạch không ít chân tâm ủng hộ nếu như thánh nữ nhất định muốn xuất giá lời nói triệu thành khang cùng dạ k u y n hàn đại bộ phận người đều hy vọng là cái sau chỉ xem vẻ ngoài liền biết làm sao chọn một cái hễ mại suy sụp ngơ ngác lên ngốc một cái phong thần tuấn lãng chậm rãi mà nói hàng so hàng đến ném người so với người phải chết ra khuynh ê à n nhẫn mại tính tình cùng đối phương lấy tới lấy lui cũng là tại trì hoãn thời gian thánh tôn cái tên vương bắt đảng ngươi đến cùng còn đến hay không l i ê n tính ngươi nói đều là thật thì tính sao đại tế ti thâm trầm cười một tiếng chúng ta là đàm phán thông gia mà không phải mở ra cầu thân thế gian ưu tú thanh niên nhiều chẳng lẽ đều muốn so cái cao thấp về sau mới có tư cách cưới thành nữ nói thật có đạo lý ra k u y n hàn nghĩ thầm ta càng không có cách nào phản bác nhưng con mẹ nó ngươi nếu là lấy chính mình khuê nữ thông gia thích làm sao liên kết làm sao liên kết lão tử không xem vào nhưng hại nữ nhân của lão tử còn cầm một đống đại đạo lý đến chèn ép lão tử lão tử có thể nhịn ta cảm thấy tất nhiên là thông gia đó có phải hay không nên hỏi một cái thánh nữ bản nhân ý tứ nếu như nàng nguyện ý gả cho đại chiêu hoàng tử cái tiêu bất luận kẻ nào đều không lời nói nếu như nàng không m u ố n ngược lại liền nghĩ gả cho bản thế từ đâu đại tế ti nói thế nào dạ k h u n h hẳn chỉ có thể đem hòa ánh nguyệt m a ra dạng này mới có thể chiếm cứ một điểm lý luận cao điểm đại tế ti hừ lạnh một tiếng hắn làm sao có thể hỏi tham hỏa ánh nguyện ý nghĩ dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết rõ nàng không muốn nếu như ngươi lại hung hăng càn q u ấ y lời nói đừng trách ta không h i ể u đạo đ á i khách đem ngươi khu ra thiên hỏa bộ lạc đại tế t i lời cãi lại trực tiếp dùng lực phá đi mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen ta chính là không cho ngươi cơ hội dạ khuynh hàn sắc mặt khó coi lạ hôn đằng kia so mẹ nó rụt đầu thánh tôn còn có thể ác làm sao bây giờ còn có cái gì nhận có thể chỉ hoán một cái hiện tại hắn vắt hết vóc thời điểm một cái thanh âm không linh văng lên ta cảm thấy hắn có chuyện nhở thân tư cách nghe đến thanh â m này gia khuynh hà nội tâm b ô n g l ỏ n g t h á n h tôn ngươi đại gia rốt cuộc đã đến chương một trăm linh ba hỏa thần phán thân chương một trăm linh ba hỏa thần phán thân mọi người đảo mắt một vòng mới tìm được gâm thanh đến chỗ đại cao một bên t h á n h tôn như cái đi tản bộ lão đại gia giống như chậm dãi đi tới gia khuynh hàn khỏe miệng giật một cái với ra sân nghi thức so trước đó đại tế ti l ho vé n ư c nhiều quả thực không có mắt thấy hắn biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác t h á n h tôn hiện tại chính là chủ nghĩa hình thức ngươi để hắn hư không lăng lậu hắn cũng không nhất định có thể làm được là thanh tôn. tôn lão nhân gia ông ta tới Trời ạ con mắt ta xảy ra vấn đề sao thiên hỏa bộ tộc người nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy thánh tôn cho rằng năm nay thiên hỏa đại hội hắn vẫn là sẽ không lộ diện nhưng không nghĩ tới thời khắc cuối cùng lại cho mọi người một kinh hỉ khẳng định là thánh nữ thông ra sự tình kinh động đến hắn thánh tôn nói hắn có chuyện nhờ thân tư cách đây là tán thành bình nam vương thế từ sao nói cho cùng thánh tôn mới là thánh nữ người thân nhất thánh nữ trung thân đại sự có lẽ từ hắn đến quyết định mới đối đại tế ti tính là cái gì trên đài đại tế ti cả người rơi vào ngất trệ từ biểu diễn về sau hắn một mực vững như bàn thạch không chế toàn cục nhưng thánh tôn xuất hiện phá vỡ sự chấn định của hắn giờ phút này tâm loạn như ma hắn sao lại tới đây hắn không nên tới a ta đều đã trước thời hạn không chế được h ỏ a á n h nguyện thiên tiêu công pháp không có khả năng nghĩ tới đây đại tế ti đột nhiên nhìn hướng dạ khuynh hàn là cái này h ố n đản đại tế ti chỗ nào sẽ còn không hiểu dạ khuynh hàn cùng thánh tôn nhất mạch chạy tới cùng một chỗ khó trách hắn sẽ nhảy ra từ trong cản trở thánh tôn từng bước một đi đến đại cao đi tới đỉnh cao nhất trừng trừng nhìn xem đại tế ti ý là đó là vị trí của ta ngươi đánh mở đại tế ti cũng tại dò xét đối phương hắn biết thánh tôn thủ thương rất nặng nếu không mình cũng sẽ không giã tâm bừng mừng thiên tiêu công pháp thật sự như vậy hữu hiệu trong thời gian ngắn liền để hắn khôi phục như lúc ban đầu tuyệt không có khả năng muốn hay không xuất thủ thăm dò một cái đại tế ti tại nội tâm c ụ kết nhưng thánh tôn trải qua thời gian dài tích huy để hắn không dám mạo hiểm bởi vì một khi thất bại chính là vạn k i ế p bất phục nhưng mà như vậy khuất phục lời nói thật không cam tâm a làm sao người muốn xoán bị sao thánh tôn gặp đại tế ti thật lâu không có động tĩnh liền mặt lạnh lùng hỏi đại tế ti sắc mặt một trận biến n o phía sau cuối cùng vẫn là yên lặng rời bước chân ra khuynh ê à n gặp cái này khẽ thở p h à o một cái hắn thật thay thánh tôn toát mồ hôi ngươi cái hổ giấy còn như thế phách lối nhưng nói trở lại ngươi không thể biểu hiện ra mảy may mềm yếu nhất định phải phách lối một điểm đối phương mới không mỏ ra lai lịch của ngươi nếu không liền xong đời thánh tôn ngồi xuống về sau hai tay đè ép ra hiệu hiện trường yên tĩnh sau đó mở miệng nói đại tế ti tự tiện điều khiển chuyện thông ra tội lỗi cho phía sau bàn lại bất kể như thế nào thánh giáo cùng đại chiêu vương triều đã đạt tới ngoài miệng minh liền không tốt lật lọng thế nhưng quy củ đến thay đổi một chút bình nam vương thế tử cũng coi như nhân trung trí lòng hắn tất nhiên cũng có ý cầu thân ta cảm thấy có lẽ cho hắn một cái cơ hội cũng coi là cho nguyệt nhi một cái cơ hội các ngươi cảm thấy thế nào quá tốt rồi thánh tôn anh minh hắn lời nói mới vừa nói xong phía dưới liền vang lên một mảnh khen ngợi âm thanh đây chính là thánh tôn vi vọng đại tế t i m một m ặ t xanh xám cũng không dám có gì nghị thông qua này nháy mắt quan sát hắn càng phát giác thánh tôn thâm bất khả chắc không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ như vậy hai người đều nghĩ tới thánh nữ nên lựa chọn như thế nào có người nhịn không được hỏi trong lòng nghi vấn đây cũng là dạ k u y n hàn muốn hỏi hắn cho rằng thánh tôn xuất hiện phía sau sẽ trực tiếp hủy bỏ thông ra đâu không nghĩ tới lại chơi một màn như thế hồ lô bên trong muốn làm cái gì rất đơn giản để h ỏ a thần đến quyết định thánh tôn trầm giọng nói t thiên h ỏ a bộ t h ộ c người hít sâu một hơi h ỏ a t h ầ n phán thân nghi thức thật lâu chưa từng xuất hiện không nghĩ tới hôm nay có khả năng tận mắt nhìn thấy thật kích thích Dạ khuynh hàn nhìn thấy mọi người phản ứng nội tâm mơ hồ có loại cảm giác bất an h ỏ a t h ầ n phán thân hắn lờ mờ nghe đến mấy chữ này đó là đồ chơi gì chương một trăm linh bốn đây cũng là hát cái nào một màn chương một trăm linh bốn đây cũng là hát cái nào một màn đại tế ti nguyên bản chuẩn bị không quản thánh tôn nói ra như thế nào lựa chọn phương thức hắn đều nhảy ra phản đối một cái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ áp dụng hỏa thần phán thân phương thức cái tiêu bất luận kẻ nào đều không thể nghi ngờ bởi vì đại t h i ê u hoàng tử cùng bình nam vương thế tử đều không phải thiên hỏa bộ là người không hiểu rõ cái này nghi thức cho nên lúc này liền có người đứng ra hướng bọn họ giới thiệu một phen hỏa thần phán thân có thể nói là một cái vô cùng cổ lao truyền thống tại một hai trăm năm trước cực kỳ phổ biến nhưng những năm gần đây gần như mai danh nhận tích nếu có hai tên trở lên nam tử cộng đồng thích một nữ tử như vậy tại không cách nào lựa chọn dư liền có thể thỉnh cầu hỏa thần phán quyết làm sao thỉnh cầu đâu phương pháp rất đơn giản nhưng cũng rất tàn nhẫn đăng thanh thê lấy thanh hỏa thanh thê bên trên thiêu đốt hừng hực l i ệ t hỏa để hỏa diễm đến nghiệm c h ứ n g chân tâm nếu như ngươi có thể tại liệt h ỏ a đốt cháy bên dưới dũng cảm trèo lên tầng cao nhất lấy được thanh hỏa liền có thể thu hoạch quý giá tình yêu cho nên đây là thuộc về trò chơi của người dũng cảm cũng là thuộc về cường giả trò chơi có ít người không dám lên thanh thê trực tiếp liền từ bỏ mà có ít người dù cho dám lên lại không cách nào đang đỉnh nửa đường bị đốt chết tươi cuối cùng có thể toàn quân bị diện nguyên nhân chính là như vậy cái này c ổ lão truyền thống mới sẽ dần dần biến mất triệu thành khang sau khi nghe xong lúc này bị dọa đến hai chân run rẩy ta là tới đón c ư ớ i mỹ nhân không phải đi tìm cái chết ta muốn lui ra hắn âm thanh kêu lên một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa liền tính hỏa ánh nguyệt đẹp như thiên tiên cũng không đáng đến hắn đánh cược tính mệnh húng chi từ khi sau đêm đó hắn nhìn hỏa ánh nguyệt cũng liền chuyện như vậy à không có lực hấp dẫn gì dạ khuynh hàn buông lỏng m ộ t hơi còn tốt con hàng này trước sợ hắn ôi cái này cái gì cầu thí nghi thức cũng l à im lặng đến cực điểm yểu điệu nữ, quân tử hào cầu cái này rất bình thường ma quân tử nhiều nên lựa chọn người nào không nên từ thục nữ chính mình quyết định sao nhất định muốn nhắc lên cái gì hòa thần a n no dỗi v i ệ ca tất nhiên triệu thành khang chủ động lui ra kết quả kia cũng không có cái gì huyền nhập a dạ k h i n h hàn cùng hòa ánh nguyệt liếc mắt nhìn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương vui sướng triệu thành khang n u nhược để đại tế ti rất không còn mặt mũi sắc mặt hắn âm chầm liếc đối phương một cái hận không thể một trường đập chết hắn thánh tôn gật gật đầu ho nhẹ một tiếng nói tất nhiên đại chiêu hoàng tử lui ra như vậy ta tuyên bố chậm đã lúc này một thanh âm đột nhiên cắt đức thánh tôn lời nói đến từ trên đài cao mọi người không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn lại già khuynh hàn hơi nhũ mày cũng đi theo nhìn hướng nơi đó là hắn chiều ngọc hiên đại tế ti c h i tử hiện trường có không ít người đều nhận ra thân phận của hắn hắn muốn làm gì đại tế ti bản nhân cũng rất bất ngờ không hiểu nhi tử mình nhảy ra làm gì ta muốn tham gia hỏa thần phán thân nghi thức ta cũng thích nguyện nhi chiều ngọc hiên n g ẩ n g đầu nói mọi người nghe xong tập thể h ò a đá đây cũng là hát cái nào một màn ngược lại bọn họ liền nghĩ đến cái này không phải là đại tế ti an bại a hắn vẫn cứ không muốn từ bỏ chỉ là thật là điên rồi liền thân nhi tử đều phái ra hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu hắn liền không sợ nhi tử bị thiêu chết mà đại tế thi giờ phút này so ăn dưa q u ầ n chúng còn muốn mất b ư ớ c ngươi ngươi nói cái gì ngươi mẹ hắn nói cái gì hắn tại nội tâm gào thét có loại tình thế càng ngày càng thoát ly k h ô n g chế cảm giác liền gái này nịch tử đều muốn n g ả y ra ngược nạn hôn trướng còn không lui xuống hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo một mặt xương lạnh khiển trách t r i ề u ngọc hiên t r i ề u ngọc hiên trên mặt hiện ra một tia d i ã y giụa nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh h ỏ a ánh nguyệt về sau quyết tâm liều mạng dũng cảm đón phụ thân ánh mắt kiên định nói phụ thân hài nhi đã quyết định sẽ không lùi bước n g ư ơ i đại tế ti mặt như gan heo hắn không nghĩ tới luôn luôn nghe lời nhi tử lại sẽ ngẫu nghịch chính mình lập tức có chút xuống đài không được chương một trăm linh ă m lấy thích chi danh chương một trăm linh ă m lấy thích chi danh lại sinh khó khăn chắc t r ở gia khuynh ê à n thánh tôn cùng hỏa ánh nguyện sắc mặt cũng không quá đẹp mắt bọn họ quan sát một chút đại tế ti hai phụ tử thân sắc hẳn không phải là trước thời hạn an bài tốt chính là triều ngọc hiên lâm thời này lòng tham không nghĩ tới người này còn rất có loại dứt bỏ tình địch lập trường không nói gia k u y n hàn có chút bội phục hắn biết rõ có nguy hiểm vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan hòa ánh nguyệt cũng lộ ra thần s ắ c phức tạp t h á n h tôn không có cách nào cự tuyệt bởi vì là hắn trước là dạ khuynh hàn mở lỗ hồng hiện tại cũng không thể không đồng nhất xem đồng nghiệp a hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói tất nhiên ngọc hiên cũng thích dí nguyện nhi cái kế h ỏ a thần phán thân nghi thức như thường lệ tiến hành đúng còn có người muốn tham gia sao t h á n h tôn tuần s á t toàn trường có lời nói liền tranh thủ thời gian n h ả y ra đừng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt giật mình toàn trường trầm mặc đại biểu không có tốt vậy liền bắt tay vào làm chuẩn bị đi thanh tôn ngài còn không có hỏi một chút thế tử ý kiến đâu chiều ngọc hiên nhắc nhở sau đó mang theo khiêu khích nhìn hướng dạ khuynh hàn từ hỏa thần phán thân nghi thức đưa ra phía sau dạ khuynh hàn vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh mọi người cũng không biết hắn ý nghĩ dạ khuynh hàn cười cười đối phương đây là muốn dùng khí thế đến ép ngược lại chính mình ngươi cũng dám bên trên ta sẽ sợ ngươi ta không có vấn đề hắn nói an dưa q u ầ n chúng lập tức hưng p h ấ n lên nguyên bản cho rằng trò hay ngâm nước nóng nha ai ngờ phong hồi lộ c h u y ệ n mặc dù nhân vật chính đổi một cái nhưng kịch bản không có sửa không ảnh hưởng thưởng t h ứ c hòa ánh nguyệt có chút bận tâm nhìn hướng dạ k u y n hàn cái sau trả lại nàng một cái yên tâm ánh mắt không có việc gì tin tưởng ta t h á n h thê rất nhanh liền đi tốt giống một đầu hành lang đồng dạng vươn hướng bầu trời chừng dài mấy chục mét phía trên vung một chút không biết tên một phấn gặp h ỏ a chính là đốt thế lửa máy liệt độ cao có thể đạt tới người phần e o dạ khuynh hàn nguyên bản cho rằng những cái k i a bột phấn đốt đốt liền không có thế lửa hẳn là sẽ chậm rãi thu nhỏ nhưng hắn nghĩ sai cái này đều đi qua một hồi lâu thế lửa không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là như vậy hừng hực ở xa tới là khách thế tử trước hết mời chiều ngọc hiên khẽ vươn tay khách khí nói cường long không ép đ i ệ đầu xả vẫn là hướng huynh trước hết mời a dạ k h u n h hàn từ chối nói hắn muốn quan sát một chút đối phương tình huống. sau đó lại làm ứng đối chiều ngọc hiên không có tiếp tục cũ kết trước sau vấn đề dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đau mà còn hắn cũng muốn để hòa ánh n g u y ệ t nhìn xem chính mình dũng khí ước gì trước lên chiều ngọc hiên đi xuống đài cao phía sau không có chạy thẳng tới thánh thê mà là đi vòng qua phía sau đi đổi một cái trang lúc đi ra kém chút không có đem dạ khuynh ê à n chết cười chỉ thấy mới vừa rồi còn phong độ nhẹ nhàng chiều ngọc hiên lúc này chỉ mặc một cái quần lót địa phương khác toàn bộ chân trụi thoạt nhìn tựa như nào đó đảo quốc đô và tuyển thủ giống như chỉ là không có map như vậy dạ k u y n h hà nội tâm có lại chờ chút chính mình sẽ không cũng muốn mặc thành dạng này a không bằng chết hắn nhìn ra kiện tiêu quần lót tựa hồ là đặc thù chất liệu làm thành có lẽ có thể phòng cháy mà thân thể địa phương khác đem trực tiếp bại lộ tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới đây chính là thay đổi trang phục ý nghĩa nếu như mặc bình thường y phục còn chưa đi ra hai bước đầu liền muốn đối mặt quả t r ứ n g y ê u thương nhìn thấy dạng này triều ngọc hiên hiện trường nữ khán giả vô ý thức quay đầu đi chỗ khác nhưng lại nhịn không được liếp trộm vóc dáng rất khá thùy ngưng thường nhàn nhạt phê bình nói dạ khuyên hàn v i môi cái này kêu là không sai có cơ hội để ngươi mở mang kiến thức một chút t đang lúc nói chuyện t r i ề u ngọc hiên đã chuẩn bị muốn bắt đầu leo lên hắn đi tới thánh thê phía dưới hai mắt nhắm lại bình phục một cái cảm xúc phía sau liền bước lên tầng thứ nhất cầu thang xung quanh h ỏ a diễm lập tức giống người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng điên cuồn g cuốn về phía hắn t r i ề u ngọc hiên hơi có chút run dày nhưng ý nguyên kiên định đứng ở nơi đó da khuyên hàn ngưng mắt nhìn lại hắn chân làn da đã có một ít biến hóa giống như là bỏng nước sôi qua phía sau x ư ơ n g đỏ nhưng hiện nay còn chưa có xuất hiện tổn thương tình huống rất có thể khiến a da k u y ê n hàn trong lòng lẩm bẩm chật hắn liền nghĩ đến thiên hỏa thánh giáo công pháp tựa hồ có thể ở một mức độ nào đó chống cự liệt hỏa n g u y ệ t nhi phía trước cũng đã nói thể chất của nàng thậm chí có thể gặp hỏa không thương tổn chỉ là dễ dàng tích lũy hỏa độc mà thôi người đây là b c t h ậ t ta muốn tố cáo Dạ khuynh hàn đoán tầm một câu triều ngọc hiên tiếp tục vững bước đi lên phía trước hắn không thể một hơi chạy đến cuối cùng như vậy đừng nói h ỏ a thần an dưa quần chúng đều sẽ xem thường hắn cái này nghi thức muốn là thử thách mà không phải đầu cơ trục lợi theo liệt hỏa ăn mòn triều ngọc hiên làn ra bắt đầu từ xương đỏ chuyển hướng cháy đen công pháp chính là lại có thể k h i ê n cũng có nhất định hạ độ lúc này hắn mới đi đến một nửa vị trí mà thôi chiều ngọc hiên cái chán thấm ra mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đ ầ u gắt gao cắn môi h i ệ n nhiên cũng tại l i ề u mạng chịu đựng nhưng hắn bộ pháp vẫn cứ chân bồn có lực hiện trường lặng ngắt như tờ đều tại mật thiết chú ý trạng hướng của hắn một bước kế một bước khoảng cách đỉnh càng ngày càng gần còn lại không đủ mười cái cầu thang chiều ngọc hiên mặc trên người kiện kia của lót bắt đầu toát ra khói xanh mặc dù không có b ư ớ c cháy lên nhưng nhiệt độ khẳng định không thấp da k h u n hàn trên mặt là lạ nghĩ thầm những cái kia người thắng sau cùng sẽ không thắng được tình yêu lại mất đi căn bản a lúc này chiều ngọc hi kém chút từ thật cao trên cầu thang ngã xuống hắn đã gần như cực hạn mọi người tâm lập tức nắm chặt thành một đoàn nhìn thấy nơi này có không ít người đều bị triều ngọc hiên chấp nhất cùng cứng cọi cho cảm động dứt bỏ lập trường kết quả không nói bọn họ nội tâm là hy vọng hắn có thể như n g u y ệ n đăng đình triều ngọc hiên vẫy vẫy đầu cưỡng để một điểm tinh thần cất bước tiếp tục hướng bên t r ê ế n đăng chỉ còn cuối cùng mấy bước ta tuyệt không thể từ bỏ hắn nội tâm cho chính mình động viên cuối cùng triều ngọc hiên chân bước lên tầng cao nhất hắn không có dừng lại mà là tiếp tục hướng đi cách đó không xa bó đuốc chỉ có đem bó đuốc cầm trong tay mới tính thành công ngắn ngủi mấy bước khoảng cách hắn dông ốc xin đồng dạng dịch chuyển về phía trước hao phí tới tận nửa chén t r à nhỏ công phu a triệu ngọc hiên c u ồ n g hống một tiếng mạnh mẽ d ầ m chân một cái kéo quá mức đem đem giờ cao tại trên không hoa dưới cầu thang lập tức vang lên đinh thai nước ó c gieo họ thành công phù phù nhưng mà triệu ngọc hiên còn chưa kịp tiếp thu cùng bái liền khổ cực n g ấ t đi đại tế ti tiểm điện xuất hiện ở bên cạnh dùng áo choàng bao lấy thân thể của hắn đem hắn mang đi điều trị dạ khuyên hàn âm thầm gật đầu triều ngọc hiên xác thực có đáng giá xương đạo địa phương ít nhất so triệu thành khang mạnh hơn nhiều hòa ánh nguyệt cũng có chút lộ vẻ xúc động hắn nhịn không được nhìn hướng dạ khuynh ê à n triều ngọc hiên đã thành công nếu như dạ khuynh ê à n làm không được lời nói hậu quả kia trải qua một phen điều trị triều ngọc hiên chậm rãi tỉnh lại hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải xem xét thân thể của mình mà là hướng về phía dạ khuynh ê à n phương hương nói tiếp xuống đến thiên thế tử đúng nha mọi người cái này mới nhớ tới tiết mục vừa v ậ n tiến hành đến một nửa bình nam vương thế tử còn không có ra sân đâu nếu như hắn cũng có thể hoàn thành cuối cùng quyền lựa chọn liền đem giao cho thánh nữ mà nếu như không thể thánh nữ kia cũng chỉ có thể lựa chọn triều ngọc hiên Nhanh nhanh đăng mọi người kêu gạo không kịp chờ đợi muốn nhìn đến kết quả chương một trăm linh sáu lui ra phía sau ta muốn bắt đầu người phía trước h i ể n thánh chương một trăm linh sáu lui ra phía sau ta muốn bắt đầu người phía trước h i ể n thánh dạ khuynh hẳn cũng không để ý tới mọi người kêu gạo hắn đứng tại chỗ suy nghĩ lấy chính mình tu vi dù cho không có thiên hỏa thánh giáo công pháp gia trì hẳn là cũng có thể khiêng đi đến đỉnh thế nhưng cần thiết chịu phần này tội sao hơn nữa còn muốn đổi bên trên như vậy xấu hổ có lót đăng song cơ bản cũng s ổ x có treo không cần đó là đồ đần hệ thống tại tay, thiên hạ ta có s ô n tại triều ngọc hiên leo lên thời điểm dạ khuynh hàn liền bắt đầu xem điểm tích lũy thương thành thật đúng là bị hắn cho tìm tới thích hợp đạo cụ cho nên hắn hiện tại không có chút nào sợ cái gì đạo cụ đâu có một đ ồ n g lớn tích hóa châu thôn hóa châu phun hóa châu liên quan tới đuổi l ử a tất cả cái gì cần có đều có mà còn khôi hài chính là những n à y đạo cụ không có bị quy tạ i dùng vào thực tế loại mà là đặt ở nhi đồng đồ chơi một cột nói chẳng ra chính là lửa gạt tiểu hài nhi đồ vật dạ k h u n h hàn không khỏi đang suy nghĩ đã có nhi đồng đồ chơi đó có phải hay không cũng có trưởng thành đồ chơi có thời gian phải hảo hảo n g ó n nó những thứ lặt vặt này đều không thế nào đáng tiền vậy mà chỉ cần mấy cái thanh vọng t r ị liền có thể hối đoái có thể nói niềm vui ngoài ý mớn dạ khuynh ê à n hoa ba điểm thanh vọng t r ị đổi một viên tịch hỏa châu sử dụng có tác dụng trong thời gian hạ định một n é n hương đầy đủ hắn an toàn đi đến đỉnh đem tịch hỏa châu âm thầm chụp tại bàn tay hắn chậm dại hướng đi thánh thê cuối cùng động ta còn tưởng rằng hắn sợ tệ ra quần không dám lên n h à ăn dưa quần chúng ồn ào nói thế tử còn mời trước đi thay quần áo lúc này một tên thánh giáo đệ tử ngăn lại dạ khuynh à n đem ngón tay hướng về phía đài cao phía sau ra hiệu hắn mặc vào gia khuynh hàn nhẹ nhàng trả lời có ý tứ gì mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ gia khuynh hàn không có giải thích tiếp tục hướng đi thánh thê phần dưới tên tia thánh giáo đệ tử sửng sốt một chút về sau cũng lười q u ả n hắn chính ngươi không biết sống chết đợi lát nữa cũng chớ có trách ta gia khuynh hàn đi tới vị trí ngầm đầu nhìn một cái thánh thê thế lửa vẫn cứ không có bất kỳ cái gì yếu bớt hắn có chút đưa ra cầm tịch hỏa châu tay phải chỉ thấy thánh t h ê d ư ớ i nhất quả nhiên hỏa diễm lập tức giống đụng phải thiên địch đ ồ n dạng nhộn nhịp hướng hai bên tránh đi thấy cảnh này gia k u y n h à n triệt để yên tâm chứng minh tịch hỏ Mà người ngoài cho dù chú ý tới cái này một chi tiết cũng khẳng định tưởng rằng gió thổi mọi người gặp dạ khuynh ê à n đứng tại phía dưới lại là thật lâu không có nhúc ních không khỏi lại lần nữa táo động được hay không a ngươi trang bức trang quá mức a còn mặc bình thường y phục đăng thánh thê ngươi bởi vì ngươi là người nào hỏa thân tại thế sao không l ê n liền tranh thủ thời gian nhận t h u a đối mặt phô thiên cái địa chất vấn dạ khuynh ê à n chỉ là cười một cái dùng sức kêu to lên chờ chút liền biết mặt đau hắn không có lại giày vò khốn k ổ bắt đầu cất bước hướng đi thánh thê tại vạn chúng chú mục phía dưới bước lên tầng thứ nhất ha, ha. hắn muốn lộ chim đi mọi người cười trên nỗi đau của người khác phản phất đã thấy dạ ả khuynh ê à n y phục bị tiêu hủy bởi chồn g bộ dạng nhưng mà cảnh tượng khó tin sinh ra theo dạ ả khuynh ê à n bước lên tầng thứ nhất thánh thê bên trên hòa diễm lại giống có linh trí đồng dạng chủ động phân hướng hai bên vì hắn nhường ra một đầu thông thiên đường cái này toàn trường n gây ra như phóng bao gồm thanh tôn đại tế thi triều ngọc hiên hỏa ánh n g u y ệ t đám người cũng đều không ngoại lệ cho dù lấy bọn họ kiến thức cũng vô pháp lý giải cảnh tượng như vậy có ít người sửng sốt một chút phía sau t ư ờ n g rằng chính mình xuất hiện ảo giác liền nhị không được xoa xoa hai mắt có thể là nào n ặ n xong lại mở ra phát hiện rung động hình ảnh vẫn còn tại đây là thật ra khuynh hàn rất hài lòng mọi người phản ứng hắn đem ngu bàn tay ở phía sau khuôn mặt tuấn tú bốn mươi lăm độ vai diễn ngửa mặt nhìn lên bầu trời sau đó từng bước một leo về phía trước một phân thành hai h ỏ a diễm tại thánh thê hai bên nhảy vọt giống tại cúng bái bọn họ quân vương rất nhanh ra khuynh hàn liền đi tới đ ỉ n h chót mặc trường bào đừng nói thiêu hủy chính là liền cái nhăn meo đều không có hắn hai quá mức đem g ơ cao khỏi đầu ánh mắt nạo n g h đạo qua toàn trường thành công đây là mọi người phản ứng đầu tiên chỉ là hắn là thế nào làm đến cho tới bây giờ mọi người vẫn cứ không có t ử vừa rồi rung động hình ảnh bên trong tỉnh táo lại đối với lấy h ỏ a là tôn bọn họ rất khó tưởng tượng có người có thể khống chế h ỏ a diễm trừ phi hắn là h ỏ a thân chuyển thế nhìn qua giờ cao bó đuốc dạ khuynh hàn không ít thiên hỏa bộ lạc tộc dân đều ánh mắt hoảng hốt trong chốc lát thánh thê phía trên đạo thân ảnh kia cùng phía sau to lớn thánh sơn chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ hòa thần hắn chính là hòa thần chuyển thế thi thao thanh âm trong đám người vang lên đồng thời dần dần quyết tán phù phù đã có người nhịn không được quỳ d i ạ p xuống đất hướng về t h á n h thê cùng bái người dẫn đầu xuất hiện về sau tuy tùng liền một phát mà không thể vắn hồi ngắn ngủi một lát công phu hiện trường quỳ xuống một mảng lớn bọn họ biểu lộ thành kính trong miệng hô to h ỏ a thần h ỏ a thần lần này đến viên dạ khuynh hàn trận tròn mắt tình huống như thế nào chính mình chỉ là dùng cái đùa tiểu hài chơi đồ vật liền thành h ỏ a thần hắn đánh giá thấp đám người này đối hỏa tín ngưỡng thánh tôn đại t ế ti chờ thiên hỏa thánh giáo nhân vật trọng yếu đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ k h u n h hàn bọn họ cùng những cái tia tầng dưới chót tộc nhân không giống mặc dù tôn、hỏa. nhưng sẽ không mất lý trí Trước không nói hỏa thần là có tồn tại hay không cho dù có cũng không có khả năng chuyển thế đến dạ khuynh hàn trên thân hắn nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn mới tạo thành loại này cục diện mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này đến cùng là thủ đoạn gì đâu bọn họ hiếu kỳ đến cực điểm mà triều ngọc hiên cũng không quan tâm quá nhiều hắn chỉ biết là dạ khuynh hàn cũng thành công mà còn so với mình nhẹ nhõm quá nhiều so với hắn mình tựa như trò cười đầu dạng hiện tại ai còn nhớ tới ta chấp nhất ta cứng cỏi ta là thích công kỹ mọi người chỉ đắm chìm tại hắn sáng tạo thần tích bên trong chiêu ngọc hiên một mặt đắm trát hắn biết chính mình không có cơ hội n g u y ệ t nhi m ộ i m ộ i khẳng định sẽ lựa chọn dạ khuynh ê à n ghen ghét sao đương nhiên nhưng hắn lại không có biện pháp khâm phục đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch thanh vọng chị một trăm linh bảy điểm đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch thanh vọng chị một trăm hai mươi ba điểm đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp tông sư cảnh hậu kỳ đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần xin mau sớm sử dụng liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại dạ k u y n h à n trong đầu vang lên hắn hơi xứng sở phía sau chính là đại hỷ từ khi thiết lập thành nửa yên lặng hình thức phía sau hắn đã thật lâu không có đơn bút vượt qua một trăm điểm thanh vọng trị doanh thu không nghĩ tới hôm nay lại có thật nhiều bút xem ra thành kính có lẽ có bổ trợ h ắ nội n thị hệ thống diện bản thanh vọng trị cái kia một cột biểu thị trước mắt còn thừa hạn mức bốn nghìn nhiều tính gộp lại hạn mức mười lăm nghìn nhiều đến thiên hỏa thánh thành phía trước h ắ n đ ổ i thế thân khôi lỗi sau đó lại tăng thêm phía sau sử dụng liễm tức tạp có thể nói gần như đem thanh vọng trị đều cho echo không nghĩ tới một cái đăng thánh thê vậy mà để hắn trực tiếp hồi máu hơn bốn nghìn mà còn còn tấn cấp tông sư cảnh hậu kỳ đúng còn có một lần rút thưởng cơ hội dạ khuynh hàn lúc này lẩm nhẩm một tiếng sử dụng đinh chúc mừng ký chủ rút đến thất hồn tạm một tấm thất hồn tạm phụ trợ loại đạo cụ có thể căn cứ thực lực cao thấp khiến địch nhân rơi vào hai đến m ộ ư ơ i giây mất hồn trạng thái tại mất hồn dưới trạng thái đối phương đem tùy ý ký chủ thao túng sử dụng số lần ba lần làm lệnh kỳ một ngày đồ tốt đừng nhìn chỉ có hai đến m ộ ư ơ i giây thời gian chính là chỉ có một nháy mắt cũng đủ để cải biến chiến cuộc dạ k u y n h hàn nghĩ thẩm có thể sử dụng ba lần liền đại biểu cho ba lần tuyển sát cơ hội chính mình cũng không thể lãng phí đến mức làm lệnh kỳ đây là hệ thống lần thứ nhất cho ra mang theo làm lệnh kỳ đạo cụ không có lý giải mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần ngày đó dùng qua cũng chỉ có thể chờ đến ngày kế tiếp đinh nhắc nhở ký chủ nhân vương tiến độ điều đạt tới hai mươi tám xin tiếp tục cố gắng ân nghe đến cái này nhắc nhở ra khuynh ê à n s ư n g sở nhân vương tiến độ điều đó là vật gì c hắn ậ h liền nhớ lại tới tại tính gộp lại thanh vọng chị đạt tới một vạn thời điểm hắn thu được một cái nhân vương đại lễ bao điều kiện là muốn trở thành nhân vương mới có thể mở ra hắn lúc ấy không biết nhân vương là cái gì liền không có đi quản hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái thanh tiến độ còn nói đã hoàn thành đã dạ k suy nghĩ một chút cũng không phải rất khó khăn nha mang theo tâm tình vui thích mang dạ khuynh hàn đi xuống thánh thê nhân gia đang thánh thê không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng hắn ngược lại tốt giống ra ngoài đi dạo một vòng đơn giản như vậy thánh tôn ta cùng hướng huynh đều hoàn thành cái này làm như thế nào tính toán dạ khuynh hàn xuống về sau đầu tiên hỏi hướng thánh tôn đem nguyệt nhi chuyện đã định lại nói kết quả thánh tôn còn không có lê n tiếng người xung quanh trước làm ở mỹ lên cái này còn phải hỏi sao nhất định phải là thế tử n g à i a mặc dù đại tế ti tri tử cũng thành công đ ă n g định nhưng quá trình đại gia d õ như ban này cùng hỏa thần chuyện thế n g à i không cách nào so sánh được cho nên luận độ tán thành hắn khẳng định thua thánh tôn liếc nhìn một vòng sau đó cười đối dạ k h u n h hàn nói ngươi thắng sau đó hắn chuyển hướng đại tế ti đại tế ti không có ý kiến a ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng đại tế ti dù cho hắn là hóa long cảnh c ư ờ n giả g tại cái này m ộ t khắc cũng cảm nhận được một k i a áp lực đây chính là dân ý không có ý kiến hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói nắp hồng kết luận t r i ề u ngọc hiên trên mặt tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng hắn nhìn xem hỏa ánh nguyệt một bên mặt chính mình tâm tâm niệm nữ i ệ m n thần liền muốn đầu nhập ngực của người khác mà hỏa ánh nguyệt thì trong mắt chứa t h ù mị mà nhìn chằm chằm vào dạ k h u n hàn nội tâm một trận ngọc nào từ đây ta đem danh chính ngôn thuận trở thành h ắ n nữ nhân dạ khuynh hàn phát giác được nàng ánh mắt lập tức đối mặt đi qua sau đó bờ môi khé mở im lặng p h u n ra hai chữ giải độc hòa ánh nguyệt h i ể u được ý mặc dù cảm giác rất ngượng ngùng nhưng vẫn là lớn mật gật đầu lúc này t h á n h tôn đi đến dạ khuynh hàn trước người nói vệ công n g u y ệ t nhi là thánh giáo thánh nữ v ề t ừ nàng tựa như bản tôn thân sinh nữ nhi đồng dạng hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng dạ khuynh hàn túi người hành lễ nghiêm mặt nói thánh tôn yên tâm ta sẽ không bị khuất nàng đông nhiên dạ k u y n h à n trong thai tiếp vào một cái truyền âm hắn cẩn thận ngay xong là thanh tôn tiểu tử n g ư ơ i đ a n g thánh thê khẳng định dùng bảo bối gì a ra khuynh ê à n k h ẽ n g n g đầu liếc mắt đối phương một cái không hiểu hắn hỏi thăm cái này làm cái gì đừng nghĩ phủ nhận lão nhân gia ta hỏa nhãn kim tinh đã sớm xem thấu tất cả thánh tôn cười hát hát nói tất nhiên chúng ta đã trở thành người một nhà ngươi cũng đừng che giấu mau đem cái kia bảo bối lấy ra cho ta xem một chút á c h ra khuynh ê à n suy nghĩ một chút tinh hỏa châu cũng không phải cái gì chân quý đồ vật húng chi một nén hương có tác dụng trong thời gian hạn định đã đi qua đã sớm phế đi cho đối phương cũng là có thể chỉ là nơi này nhiều người n h ã tạo không cần thiết gấp gáp như vậy a hắn truyền â m nói sau khi trở về tiểu tử nhất định dâng lên không được hiện tại liền cho ta thánh tôn trong giọng nói mang theo vẻ hương phần nói vừa rồi nhìn ngươi tại thánh thê thượng thần khí vô cùng bản tôn lòng ngứa ngáy khó nhịp ngươi một ngoại nhân lại bị gọi là hỏa thần truyền thế bản tôn nếu là không lộ một tay mặt hướng chỗ nào đạt áo Dạ khuynh hàn đã hiểu đây là nhìn thấy chính mình c h n c mức tước ao ghen tị cũng muốn thể nghiệm một phen suy bụng ta ra bụng người hắn có thể hiểu được thánh tôn cảm thụ h ú n hồ hắn hiện tại xác thực rất cần một lần nữa ngưng tụ uy tín dùng để kinh sợ đại tế ti g i tâm thánh tôn ta có cái càng tốt đồ chơi gia khuynh hàn truyền â m nói a là cái gì thánh tôn lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ngữ khí thôn hỏa châu chỉ cần ngài vung tay một cái là có thể đem thánh thê bên trên hỏa d i ễ m toàn bộ thu đi những người này nhìn thấy nhất định kinh động như gặp tiên h nhân tốt cái này tốt gia khuynh hàn lúc này tại hệ thống thương thành có thể dùng được ba điểm thanh vọng trị đ ổ i một viên thôn hỏa châu lặng lẽ kín đáo đưa cho thánh tôn thánh tôn rất bình tĩnh cất giọng nói thiên hỏa đại hội đến đây kết thúc hoan n n h đại gia tiếp tục tham gia buổi chiều lựa trại liên nghị đại hội bản tôn còn có việc xin được cáo lùi trước nói xong hắn vẫn là giống lúc đến như thế từng bước một hướng đi bên ngoài sân khi đi ngang qua thánh thê thời điểm thánh tôn hơi dừng một chút sau đó từ tôn nói nghi thức đã kết thúc cái này hỏa cũng không cần phải lại đốt đi xuống nói xong cánh tay hắn vung lên thánh thê bên trên hỏa diễm lập tức giống cá voi nuốt nước đồng dạng bị hút tới hắn ống tay áo bên trong biến mất không thấy gì nữa thánh tôn tiếp tục đi lên phía trước phản phất làm một kiện b ẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ cái này mọi người há to mồm toàn bộ đều dùng tính sợ ánh mắt nhìn xem bóng lưng hắn rời đi ai nói thánh tôn thủ thương thủ thương còn có thể sử dụng g a loại này thần tiên thủ đoạn thánh tôn bị vũ hiện trường vang lên mảng lớn âm thanh ủng hộ chỉ có đại tế ti sắc mặt tâm trầm đồng thời âm thầm vui mừng còn tốt chính mình không có xúc động nhìn hắn tình trạng chẳng những chữa khỏi thương thế thậm chí còn tiến hơn một bước mà phía sau dạ khuynh hàn thì liếc mắt thầm nghĩ、Phủ. không hổ là giá bất vương trở ư trưng n còn còn g so so ta còn đẹp. Trưng 109, so ta t đẹp, đẹp. r lại thánh thành phía sau dạ khuynh hàn cùng hỏa ánh nguyện đồng thời đi đến thánh tháp bên trong gặp thánh tôn hiện tại không cần lén lút lần này đại hội đại tế ti nhận đến tính sợ đoan chừng sẽ ẩn nút một đoạn thời gian nhưng giống hắn loại này dã tâm bừng bừng người đừng hy vọng có thể trung thực bao lâu đến tiếp sau nhất định sẽ còn đối thánh tôn không ngừng thăm dò cho nên thánh tôn tổn thương vẫn là rất lớn thai hoàng ẩm nhưng hiện nay lại không có quá tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể tìm thêm một chút huyền linh tinh vì hắn cung cấp nguồn nước hiển nhiên cũng không phải là kế lâu dài hòa ánh nguyệt thật lâu không có nhìn thấy sư phụ sư đồ hai người có không ít lời muốn nói dạ k h i n h hàn liền yên tĩnh đứng ở bên cạnh ngay lấy chờ hai người tự xong sau giả k h u n h hàn tiếp lời góc dạng hắn muốn hỏi một chút thánh tôn liên quan tới nhân vương sự tỉnh không biết ngài nghe nói qua nhân vương không có nhân vương thánh tôn trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ sau đó hắn nói ta nhớ kỹ tưởng tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy qua tương quan ghi chép nhưng cũng chỉ là sơ lược mà thôi ngươi hỏi cái này để làm gì dạ khuynh hàn hỏi dò ngài nói hóa long cảnh bên trên có thể hay không chính là nhân vương cảnh sau khi hỏi xong hắn đã cảm thấy rất không có khả năng bởi vì chính mình hiện tại mới tông sư cảnh hậu kỳ liền hóa long cảnh cũng chưa tới làm sao có thể có hai mươi tám nhân vương tiến độ đâu nhưng thánh tôn nghe xong lại không có phủ nhận hắn lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm bất quá trong cổ tịch ghi chép hóa long cảnh định phong c ứ n g giả như nghĩ tiến thêm một bước lời nói xác thực cần trải qua một cái quá độ giai đoạn chẳng lẽ cái này quá độ giai đoạn chính là trở thành nhân vương có thể là như thế nào mới có thể trở thành nhân vương đâu ngồi lên trong thế tục lo nghỉ vẫn là đăng lâm võ đạo định phong quét ngang một đời t h á n h tôn rơi vào trầm tư gia khuynh ê à n nhấc lên cái này nhân vương để hắn nghĩ lại tự thân con đường tu hành xác thực có chút chỉ vì cái trước mắt sợ là đã đi đến lạc lối nhìn thấy thanh tôn cái dạng này gia k u y n hàn biết Từ bao gồm m ngoại tộc người cũng có thể tham dự trong đó thật tình yêu là ta không biết bơi định giới hạn hạ thiên hỏa bộ lạc cô nương mỹ danh lan xa các nàng xinh đẹp nóng bỏng ngay thẳng mà còn rất t h u n g trình nhận định một người liền sẽ quyết trí thế không đổi là thú thê lương tuyển chọn cho nên tiệc tối nhân khí rất cao so ban ngày còn náo nhiệt tổ chức địa điểm đặt ở thánh thành trung tâm đại quảng trường nhìn diện tích lời nói không thể so thánh sơn dưới chân nhỏ bao nhiêu ra khuyên hàn một nhóm ba người đi tới hiện trường thủy ngưng thường xung làm bóng đèn nàng c u n g hòa ánh nguyệt gặp mặt phía sau hàn huyên thật lâu lời nói riêng tư nhìn ra được hai tỷ bội tình cảm không sai thủy ngưng thường không có lại che chắn khuôn mặt cùng hòa ánh nguyệt đứng chung một chỗ xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ ba người đều rất hút con người xuất hiện phía sau lập tức gây lên khắp nơi a n h động hòa ánh nguyệt xem như thánh nữ bình thường cao không thể chạm nhưng tại muộn như vậy trong hội tất cả mọi người đối xử như nhau sẽ không bởi vì thân phận mà sinh ra khoảng cách cảm giác rất nhiều người cười cùng nàng chào hỏi ma thủy ngưng thường mỹ lệ không tại hòa ánh nguyệt phía dưới cũng đưa tới một nhóm lớn xôn xoay người còn có dạ ả khuynh ê à n vậy thì càng không cần nói ban ngày xuất tận danh tiếng được vinh dự hỏa thần truyền thế trọng yếu nhất hán giang dấp còn ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ vô cùng tuy nói đã danh thảo có c h ụ nhưng không trở ngại sới chút đất vì vậy ô ép một chút một đám cô nương vây quanh đem bên cạnh hai nữ đều trò trên chạy gia khuynh hàn bị trận thế này giật nảy mình bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hỏa ánh nguyệt cái sau cũng là dở khóc dở cười t i ệ c tối rất nhanh bắt đầu đầu tiên là ấm chàng phân đoạn thiên hỏa thánh giáo chuẩn bị rất nhiều đặc sắc biểu diễn để người nhìn hoa cả mắt hiện trường không có thiết lập ghế tựa tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất gia khuynh hàn chờ ba người ăn đồ vật trò chuyện thưởng thụ hài lòng thời gian gần đoạn thời gian bọn họ đều căng thẳng vô cùng khó được trầm tính lại nội tâm thoải mái vô cùng tiếp lấy chính là tự do giao lưu thời khắc không ít tiểu tử vì biểu hiện ra chính mình cường đại ở trong sân lớn tú võ đạo mà các cô lương thì lại lấy ca múa tình thế n ở rộ mình mỹ lệ xem như thánh nữ ngươi không đi nhảy một đoạn dạ khuynh à n quay đầu hỏi ta nhảy cho ngươi một người nhìn là được rồi hòa ánh nguyệt thâm tình chân thành ai ôi chịu không được các ngươi bóng đèn thủy n g ư n g thường phát ra kháng nghị sau đó nàng đứng dậy hướng đi trong tràng trong khoảnh khắc thủy n g ư n g thường liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt nàng không có chút nào nhăn nhó tại vận luật cảm giác mười phần tiếng c h ố n g bên trong nhẹ nhàng nhảy múa thủy n g ư n g thường vũ đạo phong cách cùng thiên hỏa thánh giáo những cô nương kia hoàn toàn khác biệt nàng càng thêm thiên hướng về nội liễm cùng ôn lu mọi người nhìn đến như si như say bao gồm dạ cũng là nhìn không chuyển mắt đẹp không đẹp so ta còn đẹp ân ra khuynh hàn vô ý thức hồi đáp nhưng đắp xong hắn liền tỉnh táo lại quay đầu nhìn lại h ỏ a ánh nguyệt chính mặt lạnh như sương dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem hắn chương một trăm mười đáng ghét tiểu di tử chương một trăm mười đáng ghét tiểu di tử ra khuynh hàn biết nói sai sao có thể tại chính mình trước mặt nữ nhân khoa trương những nữ nhân khác càng đẹp đâu hắn cầu sinh muốn rất mạnh lúc này liền b ồ i khuôn mặt tươi cười nói đùa ngươi chơi đâu ngưng thường làm sao có thể ngươi sẽ biết tay mà còn nàng phía trước cũng không có ngươi lồi phía sau cũng không có ngươi vể h o à bởi vì thủy ngưng thường kinh n diễm t h o n g muốn trường tâm lúc này, bên cạnh g i n khuynh hàn h t mấy người cũng không còn cách nào an bình không ngừng có tinh thần t i ể u từ trước đến bắt chuyện hy vọng giai nhân có khả năng để mặt cùng muốn một khúc nhưng tất cả đều bị thủy ngưng thường tự tuyệt gia khuynh hàn không khỏi hiếu kỳ không có vừa ý sao không biết ngưng thường nội mội thích cái gì loại hình t h ủ y ngưng thường một bên ăn đ i ể m tâm một bên trả lời ta muốn nói thích dạ đại ca loại này ngươi tin không đương nhiên vì sao không tin dạ khuynh ê à n g t r ứ n g trạc đ à n g hoặc nói ta như thế ưu tú ngươi bị mê hoặc cũng rất bình thường t h ủ y ngưng thường tiến hắn một cái lướt mắt h o a ánh nguyệt thì ý vị thâm trường nhìn một chút nàng sau đó dùng t r e o chọc giọng điệu nói ngưng thường nội mội khi còn bé đã từng nói sau khi lớn lên muốn cùng t ỷ t ỷ ta gả cho cùng l à một người dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn không xa rời nhau không phải là thật sao làm sao có thể t h ủ y ngưng thường đầy mặt b à bừng đó bất quá là hồi nhỏ nói đùa mà thôi kỳ thật ta cảm thấy cũng không có gì không tốt hòa ánh nguyệt biểu lộ bình tĩnh để người không phân rõ nàng là có hay không cho rằng như vậy ai nha n g u y ệ t tỷ tỷ liền mở ra những nói dỡn t h ủ y ngưng thường sử dụng ra làm nung thủ đoạn kết thúc cái đề tài này ra khuynh ê à n liếc mắt nhìn nàng thật đúng là có chút miên man bất định đâu tiếp tối duy trì liên tục đến nửa đêm mới kết thúc không ít người thành đôi kết đối rời đi ra k u y n h à n nghĩ thầm khánh thành hoặc sẽ nên đón một cái pháo hỏa liên thiên ban đêm hắn cùng thủy ngưng thường không cần lại ở tại nhà trọ tại hòa ánh nguyệt an bài xuống chuyển rời đến thánh điện tạm trú vì náo nhiệt h ỏ a ánh n g u y ệ t cũng dọn đến bọn họ về i lạc ba người trở lại về sau đã rất muộn dạ khuynh hàn không có về phòng của mình mà là theo h ỏ a ánh n g u y ệ t hướng đi nằm nhà tại thiên hỏa đại hội bên trên hai người đã đ ố i qua ám hiệu muốn tiếp tục bọn họ giải độc đại nghiệp tiểu biết thắng tân hôn hai người đều tràn đầy t r ờ mong a dạ đại ca ngươi không b a y về đi ngủ sao thùy ngưng thường vậy mà cũng cùng đi theo hướng h ỏ a ánh n g u y ệ t gian phòng dạ khuynh à n dừng bước kỳ quáy nhìn nạn một cái hỏi ngược lại vậy còn ngươi ta muốn cùng nguyện tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ tỷ mọi chúng ta thật lâu không thấy muốn hảo hào, hào trò t h ủ y ngưng thường một mặt cười hì hì dạ khuynh hàn im lặng ban ngày còn không có trò chuyện đủ sao nguyệt nhi trên thân có chút tổn thương ta muốn giúp nàng điều trị một cái dạ khuynh hàn trịnh trọng nói không sai hỏa độc cũng coi như một loại tổn thương cái gì điều trị nhất định muốn tại đêm hôm quyết gắt t h ủ y ngưng thường trên mặt lộ ra một tia hoài nghi sau đó nàng lo lắng đỡ lấy hòa ánh nguyệt n g u y ệ tỷ t tỷ ngươi chỗ nào thủ thương nhanh để ta xem một chút ách không có gì đáng ngại ngươi đừng lo lắng hòa ánh nguyệt chỉ có thể nói như vậy vậy l ê n tốt thùy ngưng thường bay đầu hướng về phía dạ k h u n h hàn nói tốt dạ đại ca ngươi trở về ngủ đi nguyễn tỷ tỷ liền giao cho ta ta tu vi cũng không thấp mà còn đối chị thương rất có một phen tâm đắc nhất định có thể đem nàng chiếu cố tốt ngươi không được d i khuynh hàn g á i g á i đầu nói vì cái gì t h ủ y ngưng thường mang trên mặt k h n g phục bị coi thường rất không vui bởi vì ngươi không có thương treo không lên đương d i khuynh hàn rất muốn nói như vậy hắn không ngừng cho hỏa ánh nguyệt m ấ y mắt hy vọng nàng đi ra nói hai câu kết quả hòa ánh nguyệt lại nói nếu không chị thương sự t ì n h ngày mai nói sau đi hiện tại cũng không sớm chính là thùy ngưng thường phụ hỏa nói g i đại ca ngươi còn đâm tại chỗ này làm cái gì nhờ ngươi thức thời một điểm cũng cần không q đi đi. sau đó hai n nội cái, tâm một hừ cũng với ngày ư ơ i gia n g khuynh n tức g hàn cùng hỏa ánh nguyện một mực đang tìm kiếm cơ hội giải độc đáng tiếc đều bị thủy n g ư n g thường làm hỏng phiền muộn đến cực điểm dạ khuynh hàn tính toán đi trên đường d à i sầu một chút vừa ra đến hắn liền nghe đến một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thông tin sương đế băng hà nghe nói đã là m ộ ư ơ i ngày trước sự t ì n h cho tới bây giờ mới chuyển đến thánh thành bên này dạ khuynh hàn không hề cảm thấy ngoài ý muốn sương đế nói thật dễ nghe một điểm là tu đạo cầu trường sinh trên thực tế nhưng là tại tìm đường chết sống đến bây giờ đã không tệ sương đế chết ngọc kinh thành cùng toàn bộ đại ly vương triều nhất định đại l o ạ n nghĩ tới đây dạ khuynh hàn cấp thiết muốn trở về nhìn xem hắn không quan tâm vương triều tranh bá quyền lực thay đổi nhưng người thân an u y lại quanh quẩn tại t h ô nhớ tới lúc trước bị giam tại đại ngục gia g i a tiến cung diện thánh định ra chính mình lưu vong tuyệt từ thành vận mệnh khi đó liền cảm giác gia g i a tựa hồ rất hy vọng hắn rời đi ngọc kinh thành bây giờ xem ra hắn đã sớm dự liệu được cục diện hôm nay không muốn để cho hắn quấn vào vòng xoáy cũng không biết hiện tại ngọc kinh thành đến cùng biến thành dạng gì bình nam vương phủ còn mạnh khỏe trong lòng có lo lắng gia khuynh hàn liền không tiếp tục chờ được nữa hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền lên đường trở về ngọc kinh thành mặc dù lao gia từ không hy vọng hắn trở về nhưng đó là nhằm vào mình trước kia hiện tại hắn tại tông sư cảnh cũng coi là đứng đầu cao thủ gia ra khẳng định nghị không ra ngay kế tiếp gia khuynh hàn thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi h ò a ánh nguyệt rất muốn cùng hắn cùng đi nhưng thánh giáo bên này t h á n h tôn vẫn cứ không cách nào xuất đầu lộ diện còn cần nàng đến khống chế lại cục mà còn t h á n h tôn an dưỡng cần đại lượng huyền linh tinh cũng phải nàng phụ trách phái người tìm kiếm sự tình rất nhiều thoát thân không ra gia khuynh hàn nội tâm cũng rất không muốn nhưng hắn minh bạch hai tình cảm nếu là lâu dài lúc lại h á tại sớm sớm chiều chiều chỉ là tiếp nối tại trước khi đi đều không thể đánh nhau một trận đều do thủy n g ư n g thường cô gái nhỏ này gia thánh thành gia k h u n h hàn dọc theo quan đạo một đường hướng đông có thể là đi không bao xa hắn liền cảm giác được hệ thống tại chấn động nội tâm giật mình có nguy hiểm còn tốt xem xét về sau phát hiện chỉ là bình thường nhắc nhở mà thôi hệ thống kiểm tra đo lường đến trung bộ vết tích cho nên hàn tứ tại phụ cận hắn không phải bị chính mình phái đi ngọc kinh thành sao dạ khuynh hàn hơi nhũ mày sẽ không có cái gì tin tức xấu đi trong lòng hắn hơi loạn đánh ngựa đón lấy đối phương hệ thống nhắc nhở ngay ở phía trước quả nhiên một lát sau hàn tứ cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt trù thượng hắn nhìn thấy dạ k h u n h hàn trong mắt mặc dù có kinh hỉ nhưng không có gì ngoài ý mớn h i ệ n nhiên cũng là trước thời hạn cảm giác được hàn tứ chuyện gì xảy ra trong nhà hiện tại làm sao dạ khuynh ê à n không kịp chờ đợi hỏi hắn quan tâm nhất chủ thượng yên tâm trong nhà tất cả mạnh khỏe hô dạ khuynh ê à n thở ra một hơi cái này mới t r ầ m tính lại vậy ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta là đến tìm chủ thượng đồng thời mang đến lao vương ra một câu lời gì lao vương ra nói để ngài tạm thời không muốn về ngọc kinh thành nơi đó có thể sẽ còn phát sinh trọng đại biến cố đến mức vương phủ an toàn không cần quan tâm tự vệ hoàn toàn không có vấn đề dạ k h u y n hàn nghe xong rơi vào suy tư lão gia tử liệu đến chính mình biết được sương đế băng hà thông tin phía sau khẳng định sẽ nóng nảy đ ổ i đi về cho nên phái hàn tứ tới truyền lời từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra hắn có lòng tin che chở vương p h ụ vậy liền không có cái gì thật lo lắng bất quá chính mình vẫn là muốn trở lại đại ly vương triều dù cho không đi ngọc kinh thành cũng không thể cách q u á xa vạn nhất xảy ra bất chắc cũng có thể kịp thời chạy tới v ớ i v ạ n cũng cùng hỏa ánh nguyện tạm biệt xong cứ vậy rời đi ha dạ khuynh ê à n gia hiệu hàn tứ quay đầu n g lại hai người tiếp tục hướng đi về phía đông đi ngọc kinh thành hoàng cung thái tử h ư ơ n g vô cấu chậm rãi đi đến trước ghế dòng mặt ngồi xu nhìn qua phía dưới chống g ô n g đại điện trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn mặc dù phụ hoàng băng hà về sau hắn bề bộn u nhiều việc ổn định thế cục còn chưa kịp chính thức đ ă n g cơ nhưng cái ghế kia đã thuộc về hắn ai c ũ n g cấp không đi chờ cứu cứu đại quân quay lại kinh thành ổn định loạt cục lần nữa khôi phục t r i ề u cường hắn liền có thể ngồi ở chỗ này nghe lấy cả triều văn võ quỷ hông ngô hoàng văn thuế ha ha ha ha nghĩ tới đây khương vô cấu nhịn không được cất tiếng cười to báo ngay tại lúc này một tiếng phụ sướng đánh gậy hắn suy nghĩ khương vô cấu hơi nhữ mày ra hiệu tin thái giám bên cạnh lập tức kéo lấy lanh lảnh giọng nói hô lớn một tiếng tuyên. khởi bầm điện hạ việc lớn không tốt hàn chục k h ấ u tướng quân tại hồi kinh trên đường gặp phải tam hoàng tử tập kích thương vong thảm trọng đã quay lại bắc cương cái gì khương vô cấu đ ỗ n g nhiên đứng lên hôn trướng lao tam hắn nghiến răng nghiến lợi mắng mà còn tên kia t r u y ề n tin binh trong lòng run sợ nói tam hoàng tử đại quân đã hướng ngọc kinh thành đi đến mà đến rồi khương vô cấu nghe xong cảm giác trước mắt một mảnh choáng như muốn ngã sắt xuống thái giám bên cạnh tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn lấy lao tam minh lực một khi đến ngọc kinh thành vậy mình liền nguy hiểm chậm một hồi phía sau khương vô cấu hề và nói đi đem đường an bình gọi tới đường tiên sinh là hắn thủ tịch nhũ sĩ đối mặt loại này tình thế nguy hiểm cũng chỉ có hắn có thể giải không lâu đường an bình đi vào đại điện chính là già hoàng đế băng hà phía sau cho thái tử nghị kê đem hàn t r ụ c khấu từ bắc cương triệu hồi đến người đường tiên sinh làm sao bây giờ khương vô cấu phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng điện hạ chớ hoảng sợ đ ư ờ n g an bình bình tĩnh phong rong cho người một loại an tâm cảm giác tam hoàng từ đại nịch bất đạo tội lỗi đang chém nhưng hàn tướng quân bị trọng thương bây giờ cũng không trông cậy được vào lấy ngọc kinh thành lập tức phòng vệ khẳng định không cách nào ngăn cản tam hoàng tử cho nên chúng ta vẫn là muốn tìm kiếm vệ i binh vệ i binh khương vô cấu sắc mặt m ộ t khổ nơi nào còn có vệ i binh sơn hà vỡ vụn khắp nơi đều là phản tặc l o ạ n đảng triều đình ở các nơi binh mã úc còn không mang nổi m ì n h úc h ú ố n g hồ bọn họ hiện tại phải chăng còn nghe theo hiệu lệnh cũng là chuyện khác có thể chống đỡ tam hoàng tử phía trước có ba người hàn tướng quân bại về sau chỉ còn lại hai cái cũng không khó đoán đ ư ờ n g an bình vớt vớt dâu cá chế nói còn lại hai cái uy quốc công chi tử tần lâm trấn thủ nam cương hắn khẳng định tính toán một cái nhưng một những khương vô cấu lộ ra suy tư biểu lộ tần tướng q u â n đương như là nhưng hắn như bị rời đại t r i ề u vương triều nhất định thừa cơ xâm phạm nam cương nguy rồi h u ố hồ uy quốc công nhất hệ cùng điện hạ không hề thân cận liền tính bọn họ nghe tuyên điện hạ có thể yên tâm đem bảo vệ kinh kỷ nhiệm vụ giao cho bọn hắn sao ngươi nói có đạo lý vậy còn có người nào ha ha điện hạ làm sao đem người thân cận nhất q bên đâu người thân cận nhất trừ cứu cứu bên ngoài còn có khương vô cấu bỗng nhiên trong mắt sáng lên vui vẻ nói ngươi là chỉ quảng an vương thúc không sai quảng an vương điện hạ đường an bình gật gật đầu có thể là vương thúc từ trước đến nay tiêu giao tự tại không hỏi thế sự hắn sẽ đ ú n g tay sao đương nhiên sẽ đương an bình chắc chắn nói đại ly vương triệu đã đến sinh tử tồn vong lúc vương ra như thế nào khoanh tay đứng nhìn điện hạ viết phong thư thuộc hạ tự mình đi mời định không phụ kỳ vọng thương ố t vô cấu nội tâm đại định lúc này liền muốn đến bút mực giấy nghiên quét quét trải tay sách một p h ò n g đương an bình gấp cất kỹ không người cáo lui chương một trăm mười hai đúng dịp ta cũng là dạ khuynh hàn, hàn tứ hai người một đường hướng đông vô dụng mấy ngày liền đạt tới đại ly vương triều cương n ự c có thể là tiếp xuống đi hướng nào đâu ngọc kinh thành không cho về mà tuyệt từ thành đã không có trở về cần thiết nơi đó quá vắng vẻ rời xa kinh thành xảy ra chuyện đều không kịp da khuynh hàn suy nghĩ một chút đáng giá đi địa phương chỉ có hai cái một cái là hạc minh sơn có thể đi nhìn xem phạm gì. một những chính là c h i lan hội nói thế nào chính mình cũng treo cái cựu đương ra danh hiệu ít nhiều có chút m ộ n gốc mặt khác c h i lan hội thông tin linh thông có thể tùy thời quan tâm ngọc kinh thành tình huống trọng yếu nhất nói không chừng còn có cơ hội quét quét mặt kéo điểm lông dê đâu cho nên hai tướng so sánh da k h u n h hàn lựa chọn tri lan hội về sau có cơ hội lại đi hạc minh sơn nhìn phạm d i a đi chi lan hội lời nói không thể tìm tuyết lam phu nhân gia khuynh hẳn sợ nàng hội gặp mặt xé chính mình vẫn là tìm lữ băng tương đối thích hợp không biết các nàng là không cùng một chỗ nhớ tới lữ băng đã từng nói nàng là đà xuyên quận phân b ộ người phụ trách về sau lâm xuyên cùng trạch đ a n hai đại nghĩa quân hợp nhất trục xuất thế lực khác lữ băng cũng bị truy sát nếu như không phải trùng hợp đụng phải chính mình lời nói kết quả của nàng không dám tưởng tượng lữ băng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này nàng sau khi trở về nhất định mưu đồ bí mật báo thủ cho nên đi đà xuyên quận thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm tới nàng quyết định phía sau dạ khuynh hàn liền chạy thẳng tới đà xuyên quận mà đi c h ạ m vào tối đà xuyên quận quận thành kim vợ n g các nội thành lớn nhất náo nhiệt nhất câu lan lữ băng cùng hai tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử ẩn thân ở bên ngoài một chỗ chống ngặt nhìn chằm chằm kim phượng các bên trong lữ băng thầm nghĩ nói chính mình lần này kết hợp ngũ đương gia thầm nguyên bắt đương gia trương hồng tài nhất định muốn đem triệu chính sơ cái k i a hôn đản làm thịt rồi lần trước tập kích tri lan hội phân bộ ba tên thủ phạm chính trong đó tào hưng vũ hai người đã bị dạ k h u n h hàn giết đi còn lại một cái triệu chính sơ nàng muốn đích thân giải quyết trải qua nhiều ngày quan sát lữ băng cuối cùng bắt lấy một cái triệu chính sơ lạc đàn cơ hội bây giờ hắn ngay tại trong các tiêu khiển tập hợp ba người lực lượng xuất kỳ bất ý dưới tình huống giết chết hắn là không có bất cứ vấn đề gì không bằng chúng ta đóng vai thành nhân khách trà trộn đi vào sau đó tìm một cơ hội hạ thủ bắt đương ra trương hồng tài đề nghị lữ băng suy tư một chút cảm thấy kế này có thể được liền nói ta ở bên ngoài trông coi các người hai cái đi vào nhìn một cái t r a ra triệu chính sơ vị trí gian phòng hai người gật gật đầu nên ngang đi vào kim vựa cát không lâu bọn họ liền đi ra đã thăm dò rõ ràng triệu chính sơ liền tại thiên tự nhị hảo phòng bên trong thần nguyên chỉ về đằng trước nói t ầ n g thứ ba bên trái nhất vị trí kia lữ băng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ vừa vặn đối với bên này thật sự là trời cũng giúp ta cái kia đi chúng ta vẫn là chia binh hai đường các ngươi từ bên trong phá cửa mà vào ta đi cửa sổ chúng ta trong ngoài gia công lữ băng nói tốt chờ chút năm chắc đúng thời cơ muốn tại triệu chính sơ kịch chiến say x ư a thời điểm độc thủ giết hắn trở tay không kịp lữ băng nghe đến kịch chiến say sưa bốn chữ sắc mặt không khỏi một đỏ nhưng vẫn là gật gật đầu thần nguyên hai người lại lần nữa đi vào kim vỡ cát lữ băng cũng thân hình thoát một cái sờ về phía bên trái đi tới thiên tự nhị hào phong bên ngoài lữ b a n g m ư ợ n nhờ cảnh đêm đem thân thể dính thật s á t vào vách t ư ờ n g nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện nàng trong phòng truyền đến nam nữ vui đùa ầm ĩ âm thanh lữ b a n g cẩn thận nghe xong quả nhiên là triệu chính sơ nàng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng liền chờ thẩm nguyên hai người phá cửa thời điểm nàng cũng lập tức từ cửa sổ nhảy vào đi cho đối thủ một kích trí mạng bất quá nghe động tính bên trong hình như cách kịch chiến say xưa còn rất dài một khoảng cách lữ băng không hề gấp gáp một cái ưu tú thích khách muốn bảo trì đầy đ ủ kiên nhẫn chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến b hẳn là hôn bảo sau đó chính là nặng nghề thở dốc cùng với nữ tử vô ý thức hướng âm nghe đến đó lữ băng cảm giác một trận k h ô nóng nàng không khỏi nhớ tới cùng dạ khuynh hàn cùng một chỗ tá túc cái kia buổi tối hai người cùng ngủ một cái giường sáng sớm tỉnh lại thời điểm chính mình ba ở trên người hắn lúc này trong phòng tiết tấu âm thanh làm dối loạn lữ băng suy nghĩ nàng tranh thủ thời gian nâng lên tinh thần đối phương đã tiến vào chủ đề thẩm nguyên hai người lúc nào cũng có thể xông đi vào cho nên muốn làm chuẩn bị cẩn thận quả nhiên một tiếng bạo liệt thanh âm sau đó thẩm nguyên hét lớn một tiếng nạp bạn đi ba chữ này là bọn họ thương lượng xong tín hiệu lữ băng không có chút gì do dự lúc này liền nhảy cửa sổ mà vào trong phòng hơi có chút ưu ám nhưng vẫn là có khả năng nhìn thấy trên giường chăn m ề n nhô lên hai người đang ở bên trong dây dưa chỉ lộ ra hai cái đầu lữ băng rất kiếm liền hướng tên nam tử kia đầu đâm tới bên cạnh thẩm nguyên hai người cũng không chậm đồng dạng lấy ra đòn sát thủ cơ hội là đồng thời ba người đều đã trúng mục tiêu thế nhưng trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi c h ẳ n g diện cùng với thất kinh tiếng kêu thảm thiết lại tất cả cũng không có xuất hiện lữ băng xứng sở đông nhiên vậy một cái kiếm trong tay một viên người giả đầu liền bay lên giữa không trung không tốt trong lòng nàng mắt lạnh biết trung kế đi mau nàng vội vàng hô to một tiếng hai người khác còn tại cái k i a n g â y n g ố c đây ba vị đương g i a tất nhiên tới cần gì phải gấp gáp đi đâu là triệu mộ chiêu đãi không chú đáo sao theo âm thanh rơi xuống sau tấm bình phong lóe ra sáu thân ảnh bốn nam nhị nữ toàn bộ là tổng sư tu vi trong đó lấy triệu chính sơ cầm đầu chính cười h i ế p mắt nhìn chằm chằm tự chui đầu vào lưới ba người ba người dựa lưng vào nhau sắc mặt t á i xanh chờ chút ta điểm hộ các ngươi rút lui dù sao cũng là ta dính lũ các ngươi lữ băng nhỏ giọng nói, nói gì vậy tri lan hội huynh đệ t ì muội triệu ừ t ư ớ c cùng đến đều nay là t ế n muốn đi cùng đi. Ta nhìn các người ai cũng đừng nghĩ tối, Ta t đi đi. ai đi. i các r chính sơ vung tay lên, 6 người tay tức phát lập đám ộ động n công、kích. Tông sư đại hôn chiến, tinh lớn, kim vượng g kích. cực c kim sư đại c tức lập loạn tương rơi vào hôn loạn tương bừng. Triệu chính sơ đám người xuất thủ không hề cố kỵ cho dù đem phòng ở phá hủy lan đến gần người khác cũng ở đây không tiếc mà lữ băng ba người mới đầu tay chân bị gò bó nhưng chờ hốt hoảng đám người đều né ra phía sau bọn họ liền không có lo lắng ra sức phá vây lấy ba cặp sáu vẫn là vô cùng cật lực lữ băng bọn người trên thân lập tức thêm không ít vết thương cứ tiếp như thế chắc chắn toàn quân bị diệt ta l i ề u mạng với các ngươi t h ầ m nguyên hét lớn một tiếng lại hoàn toàn không làm đỡ ó n đánh thẳng đối phương yếu hại tính toán lấy mạng đổi mạng triệu chính sơ đám người chiếm hết ưu thế sao lại nguyện ý làm như vậy lữ băng cùng trương hồng tài xem xét có hy vọng bọn họ cũng học t h ầ m nguyên hung hãn không sợ chết hướng trên người đối phương chào hỏi dù sao tiêu hao đi xuống cũng là chết không bằng thừa dịp còn có khí lực kéo mấy cái cùng lên đường loại này chiến pháp nhận đến kỳ hiệu đối phương lập tức bó tay bó chân đi lữ băng nhìn chuẩn một cái cơ hội la lên một tiếng đi đầu hướng cửa sổ đ ụ tới thần nguyên cùng trương hồng tài lại chém hai đao phía sau cũng thả người nhạy dự chỉ cần đột ra bên ngoài đối phương muốn lưu lại bọn họ liền khó khăn truy triệu chính sơ sắc mặt tái xanh thật tốt bắt rùa trong h ũ lại trở thành cá chết lưới rách ai bảo nhóm người mình t i ế t mệnh đâu lữ băng chờ đột phá vây quanh phía sau lập tức cẩn vào hữu ám đường tắt nhưng bọn hắn nội tâm cũng không dám vung l ỏ n g bởi vì bị thương không nhẹ đối phương như theo đuổi không bỏ lời nói vẫn cứ rất nguy hiểm báo động cũng không có giải trừ ba người một bên cấp tốc hướng phía trước đi xuyên một bên lưu ý sau l ư n g động tĩnh chết t i ệ t triệu chính sơ đám người quả nhiên đổi tới bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ sau đó song phương nhân mã mở rộng một tràng kịch liệt đuổi trốn trò chơi lữ băng ba người bởi vì thụ thương tình hình càng ngày càng kém đoán chừng không bao lâu nữa liền chạy bất động ra khỏi thành lữ băng nói một tiếng phía sau thân hình lắc một cái chuyển hướng một những đầu đường tắt có thể là nàng mới vừa chui vào liền đối diện đánh tới một đạo hát ảnh bóng đen lại đưa tay hướng nàng c h ụ c tới lữ băng nhấp kiếm liền đâm nhưng đối phương nhanh hơn nàng quá nhiều vòng qua trường kiếm cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng lữ băng phản ứng cũng rất cấp tốc một cái tay khác thiệm điện trục về phía đối phương ngực đáng tiếc lại chậm một bước cái tay này cũng bị nắm nàng thử vùng vẫy một hồi đối phương tay tựa như kìm sắt động dạng hoàn toàn không động được dưới tình thế cấp bách lữ băng trực tiếp nhấc lên đầu gối định hướng đối phương yếu hại hai người cách xa nhau rất gần bất ngờ không đề phòng nàng tin tưởng cái này va chạm nhất định có thể làm cho đối phương cả đời đều khó mà quên được nhưng mà mắt thấy là phải đỉnh bên trong thời điểm đối phương hai chân kẹp lấy lại đem chân của nàng cho kẹp lấy hai người rơi vào bất động tư thế mập mờ giống như đêm tối bên dưới ăn vụn nam nữ ngươi là người phương nào nhanh lên thả ra lữ băng lúc này thẩm nguyên trương hồng tại hai người cuối cùng chạy tới nhìn thấy Lưu băng bị hạn chế, lúc này lên tiếng quát. c á c người lại là người nào, bóng đen không trả lời mà hỏi lại. Thần nguyên hai người sưng sở, sau đó trả lời, chúng ta là chi lan hội đưa ra. Hai người cảm thấy, báo ra thân phận có lẽ có thể để cho đối phương có chỗ cố kỵ. Người này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không phải t r i ệ u chính s ơ một đám, đ o á n chừng là chung hợp đụng vào phát sinh hiệu lầm. Ai ngờ, bóng đen cười, cười, sau đó nói, đúng gì, ta cũng là. Chừng một trăm mười ba, chúng ta còn từng ngủ ở trên một cái dân đâu. Chừng một trăm mười ba, chúng ta còn từng ngủ ở trên một cái dân đâu. Có ý tư gì. Thần nguyên hai người một mặt ngộng, không có quá nghe hiểu ta nói ta cũng là chi lan hội đương ra bóng đen lại lặp lại một câu cái gì người cũng là đương ra hai chúng ta làm sao không biết đừng nói dỡn nhưng lúc này lữ băng lại lên tiếng không sai hắn đúng là đương ra bóng đen mở miệng nói chuyện thời điểm lữ băng cảm giác một trận quen thuộc liền ngưng mắt nhìn về phía mặt của đối phương cái này xem xét trực tiếp ngu ngơ tại chỗ hắn hắn như thế nào xuất hiện ở đây không sai bóng đen chính là dạ khuynh ê hàn nhắc tới cũng đúng dịp hắn vừa tới đến đà xuyên quần thành liền cảm ứng được một cỗ tông sư hôn chiến khí tức vì vậy suy đoán lòng hiếu kỳ đi qua nhìn một cái không nghĩ tới lại nhìn thấy lữ băng thân ảnh hắn nguyên bản định t i cứu nhưng ba người dựa vào một c ô rúng mánh vậy mà chính mình phá vây da khuynh hàn liền một đường theo ở phía sau mắt thấy bọn họ sắp dầu hết đèn tắt thời điểm liền nghĩ đến nhảy ra mang một cái lữ băng lại bị đổ ập xuống d ừ n g lại công kích không có cách nào da khuynh hàn chỉ có thể trước ứ n g đối cuối cùng dùng mập mở tư thế đem nàng khóa lại còn không thả ra ta lữ băng nhìn một chút phía sau hai người đỏ mặt thấp giọng nói, nói. da k u y n h à n khẽ mỉm cười vung lỏng ra nàng ngươi là bình nam vương thế tử lúc này thầm nguyên trương hồng tài hai người cũng kịp phản ứng muốn nói gần đây tri lan hội có mới đưa ra vậy cũng chỉ có dạ khuynh ê à n một người ít nhất đối ngoại tuyên bố là như vậy hai người không có tham dự đông đồng sơn cấp người sự kiện cho nên không quen biết hắn nhưng cựu ngưỡng đại danh rời khỏi nơi này trước lại nói dạ khuynh ê hàn nhìn một chút phía sau triệu chính sơ đám người đã đuổi theo tới hắn một cái ôm lại lữ băng eo nhỏ nhắn tại đối phương một tiếng duyên dáng gọi to bên trong lách mình hướng phương xa bà tới còn lại thẩm nguyên cùng trương hồng tài hai mặt nhìn nhau chúng ta làm sao bây giờ chạy a hai người một bên chạy một bên mắng to dạ khuynh hàn không tử tế chỉ đem lữ băng mang đi không quản hai người chết sống mặt khác bọn họ đối dạ khuynh hàn tu vi cũng là cực kỳ khiếp sợ cái nào nói hắn là hoàn khố bại hoại bất học vô thuật lao tử đánh nổ hắn đầu chó kỳ thật hai người hoan h ổ g dạ khuynh hàn hắn đã phân phó hàn tứ đ o ạ n hậu xem như đã từng hàn nha sát thủ đ ỗ n g dưng cho triệu chính sơ bọn họ đến một cái nhất định có thể chỉ h o á n bọn họ bộ pháp không phải vậy lấy thẩm nguyên hai người tình hình muốn chạy trốn đến một mạng rất khó đi bên nào dạ k h u n h hàn ôm lấy lữ băng tại nàng bên thái hỏi đi chúng ta cứ điểm ta đến chỉ đường sau đó tại lữ băng chỉ dẫn bên dưới giả khuynh hàn rẽ trái lượt phải nhảy vào một chỗ tòa nhà chi lan hội đà xuyên phân bộ mặc dù bị lâm trạch nghĩa quân cho diệt đi nhưng bọn hắn tại quận thành còn có một chỗ bí mật cứ điểm chính là trước mắt tòa này về lạc nhưng bên trong nhân viên đều đã lui chống không lữ băng ba người vì ám sát triệu chính sơ tạm thời lấy ra dung thân mà thôi thờ nguyên bọn họ chạy trốn phía sau khẳng định sẽ đến nơi này tụ lại bọn họ không có sao chứ lữ băng lo lắng mà hỏi thăm sẽ không ta đã để người đ o n hậu giả k h u n h hàn nói như vậy lữ băng mới yên lòng quả nhiên qua không lâu thẩm nguyên hai người liền thở hồng hộc nhảy vào đến vừa xuống đất liền bắt đầu phản nàn dạ khuynh hàn không giảng đạo nghĩa dạ khuynh hàn mắt trận trắng lên ta biết hai n g ư ờ i là ai ở đâu ra đạo nghĩa các ngươi hiểu lầm thế tử sớm đã tìm người đoàn hậu nếu không ai cũng trốn không thoát là hắn cứu chúng ta lữ băng mau từ bàng giải thả hai người s ư n g sở nghĩ thầm khó trách triệu chính sơ càng đổi càng chậm cuối cùng không thấy tăm hơi trương hồng tài lúc này ô m quyền nói còn mời thế tử thứ lỗi hắn ngược lại là cái thoải mái người nhưng thẩm nguyên lại kéo không xuống mặt lẩm bẩm hai tiếng phía sau đem đầu ngặt về phía một bên dạc khuy chuyển hướng lữ băng nói n g ư ơ i n ê n xử lý vết thương một chút vẫn là như lần trước đồng dạng ta tới giúp ngươi bôi phía sau lời này mới ra thẩm nguyên hai người lập tức chừng lớn hai mắt g ắ t gao tiếp cận dạ khuynh hàn như lần trước đồng dạng ta đến bôi phía sau tin tức này lượng rất lớn a bọn họ ở giữa nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật các ngươi thẩm nguyên chỉ vào hai người trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang tiêu đốt lữ băng rơi vào xấu hổ nàng há to miệng không biết nên giải thích như thế nào mặc dù dạ k h u n h hàn nói là sự thật nhưng không phải thẩm nguyên hai người nghĩ như vậy tính toán lữ băng dậm chân một cái chậm nhìn dạ k h u n h hàn một cái nói không cần làm phiên ngươi chính ta có thể nói xong quay đầu tiến vào trong phòng ngươi không cần cho chúng ta một lời giải thích sao lữ băng đi vào phía sau còn lại dạ khuynh hàn thẩm nguyên lạnh giọng nói ngươi là ngươi ta là ta đừng b u ộ c chung một chỗ trương hồng tài vội và nói g n thẩm nguyên theo đuổi lữ băng nhiều năm toàn bộ c h i lan hội đều biết rõ nhưng trương hồng tài đối lữ băng cũng không có ý tư kia cho nên không nghĩ q u ố n vào nhân gia thích làm gì làm gì đều không có quan hệ gì với hắn dạ k u y n h à n hơi nhũ mày từ hắn xuất hiện cái này thẩm nguyên liền loang thoáng đối hắn ôm lấy một tia ý hắn xem tại lữ băng mặt mũi không có chấp nhận với hắn mẹ nó hiện tại còn lên m ũ i lên mặt hai chúng ta v i ệ c tư cần giải thích với ngươi sao ngươi tính là cái gì dạ khuynh hàn không có nung chiều hắn cường thế trả lời ngươi thầm nguyên tức g i ậ n đến sắc mặt v ỏ bừng nhưng hắn cũng chỉ có thể đem lửa g i ậ n cưỡng ép áp xuống lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể là tuyệt đối không dám cùng đối phương động thủ dạ khuynh hàn n ư ờ i lại phản ứng hắn quay người đẩy ra lữ băng cửa phòng cũng muốn chui vào nhưng thầm nguyên lại đứng ra ngăn trở dừng lại đó là lữ băng gian phòng ngươi đi vào làm cái gì nàng giờ phút này ngay tại t r ư ớ thương cô nam quả nữ không nam nữ tiện. ngờ, Ai quả thuật phải rất thuật tiện. Ai ngờ, dạ khuynh hàn, hàn sau khi đi vào lữ băng ngẩng đầu nhìn hắn một cái mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có nói cái gì nàng ngay tại chị thường lộ ra bả vai cùng phần lưng nhìn thấy dạ khuynh ê hàn đi vào c ũ nếu g không cùng người cùng không tránh che hai cho h nẻ màn, nên, cần có trải một t lấp. loại Bởi i vì qua t rất cố chính kỵ. Người như n i h là vậy, ề chuyện, chỉ có không lần có ù n lần khác nhau. Nếu không g vô số khác c tại thiên hỏa bộ lạc ở chung lữ băng khẳng định ngay lập tức liền đem dạ khuynh hàn cho đổi u ra ngoài hoặc là nói dạ khuynh hàn căn bản sẽ không đi vào mà có lần k i a tá túc hành trình quan hệ giữa hai người cấp tốc rút ngắn bây giờ đã có thể làm đến thản lộ bộ phận thân thể mà không có bất luận cái gì xấu hổ trình độ cần rút một tay không dạ k h u n h hàn nhẹ giọng hỏi lữ băng thuận tay đem bình thuốc đưa cho hắn tất nhiên hắn đã đi vào vậy mình cũng không cần phải miễn cưỡng tối nay là c h u y ú c gia khuynh hàn nhịn không được nhìn xem lữ băng tức giận gương mặt cười ra tiếng ngươi còn cười lữ băng lập tức bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái gia khuynh hàn cưỡng ép đình chỉ nhưng trên mặt vẫn là lưu lại tiêu ý lữ băng hừ một tiếng quay đầu đi sau khi bình tĩnh lại lữ băng không khỏi cảm giác có chút c á i gì bình thường nàng là chi lan hội đương gia trần bột lão luyện khi c h à n g mười phần sẽ rất ít làm loại này tiểu nữ nhi hình dáng nhưng tại dạ ả khuynh ê à n trước mặt nàng liền không nhịn được toát ra loại này tư thái chính mình so hắn đại học năm thứ năm sáu tuổi về sau không thể dạng này muốn lấy ra tỉ tỉ phái đoàn c h ấ n chủ hắn các ngươi hai cái đang làm gì Dạ ả khuynh ê à n nhanh lên đi ra lúc này bên ngoài chuyển đến thẩm nguyên đ âm thanh t ố t ngươi mau đi ra a lữ băng cái này mới nhớ tới không phải hai người bọn họ một mình còn có hai cái người qua đường giáp cùng ở đâu D i ả u y n h à n không có ép ở lại trước khi đi hỏi tối nay ta ngủ chỗ nào bên cạnh còn nhiều s ư n phòng ngươi tùy ý chọn một gian là được rồi hắn cười hắc hắc nếu không còn như lần trước đồng dạng ta nửa đêm tới chúng ta cùng một chỗ tuyệt đối đừng lữ băng không đợi hắn nói xong lập tức cắt đứt ha ha nhìn em ngươi khẩn trương ta chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi dạ khuynh hàn nói xong liền lui ra ngoài lữ băng gói k ỹ lương y phục đi tới trước cửa cân nhắc khóa cho khóa lại tựa hồ thật sợ dạ khuynh hàn nửa đêm sẽ sờ q u a đến nhưng khóa xong sau trong nội tâm nàng lại có chút thất vọng mất mát lo nghĩ không ngờ quỷ thần xui khiến mở ra bên ngoài thần nguyên gặp dạ k h u n h hàn đi ra một đôi mắt lập tức tiếp cận hắn dò xét toàn thân không b ô n g tha bất kỳ một cái nào chi tiết không có phát hiện cái gì dị thường phía sau quát hỏi ngươi vào lữ băng gian phòng làm cái gì thái độ của hắn để dạ khuynh ê à n rất không thích vì vậy liền không cao hứng trả lời liên quan gì đến ngươi nói xong không đợi đối phương lại dây dưa liền chọn một cái phòng chui vào thầm nguyên nhìn qua đối phương bóng lưng ngực chập trùng cuối cùng lạnh lùng hừ một cái cũng trở về nhà hắn kiên trì đến bây giờ một mực không có đi bôi thuốc chính là muốn c h ờ dạ khuynh à n đi ra mới yên tâm sáng sớm hôm sau dạ k u y n hàn dậy thật sớm tại quận thành hơi đi dạo một cái thuận tiện ăn bữa sáng còn cho lữ băng cũng mang theo một phần sau khi trở về lữ băng vừa vặn từ gian phòng đi ra nhìn thấy hắn phía sau h u oán l ư ờ m hắn một cái dạ khuynh hàn cảm giác có chút chẳng biết tại sao chính mình lại thế nào trêu chọc nàng tối h hôm qua không cũng còn tốt tốt nha chẳng lẽ trêu chọc nói nửa đ ê m sờ qua đi cùng nàng cùng một chỗ ngủ vui lùa quá trớn cho nên sinh khí không hiểu rõ lữ băng nhìn thấy dạ khuynh hàn mua cho mình bữa sáng vẻ mặt h u oán h ơ i một thu nội tâm muốn nói xem tại như thế chi kỷ phân thượng liền tha thứ ngươi nói chuyện không giữ lời a lúc này t h ầ n nguyên trưng hồng tại hai người cũng rời giường trương hồng tài nhìn bên này một cái vừa cười vừa nói thật ghen tỵ không cần ra khỏi cửa lại có bữa sáng ăn người lữ băng cắn bánh bao khuôn mặt đỏ lên t h ầ m nguyên vẫn là bộ kia người khác đều thiếu nợ tiền h ắ n răng dấp trong lòng thầm mắng tiểu bạch kiểm thật đáng ghét chỉ toàn làm một chút tiểu thủ đoạn tới lấy lòng lữ băng chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu hư lạnh một tiếng t h ầ m nguyên đi ra ngoài đoán chừng cũng là đi tế tế ngũ t ặ n g miếu trương hồng tài theo sát phía sau các ngươi cẩn thận một chút triệu chính sơ khẳng định đang gia tăng điều tra chúng ta lữ băng nhắc nhở yên tâm đi trương hồng tài ra hiệu nàng không cần lo lắng tiếp xuống mấy ngày ba người đều tại t i n h dưỡng bên trong rất ít ra ngoài nhưng dạ khuynh hàn không quan trọng mỗi ngày đều ở bên ngoài lắc lư hắn muốn nghe được một cái đại ly vương triều bây giờ tình hình nhất là ngọc kinh thành phương diện thông tin đáng tiếc thu hoạch không lớn hắn nghĩ lại ta hà tất phiền thoái như vậy đâu không phải có chi lan hội sao lấy chính mình cựu đương ra thân phận thu hoạch điểm tin tức không quá phận a sau khi trở về hắn lập tức tìm tới lữ băng đưa ra yêu cầu của mình lữ băng đương nhiên sảng khoái đáp ứng nhưng bây giờ đà xuyên phân bộ đã không có chỉ có thể mượn nhờ những phân bộ khác con đường dạ k h u n h hàn tỏ ra là đã hiểu lúc này một thanh âm chuyển đến hai n g ư ờ i lại xì xào bàn tán nói cái gì đó là mặt đen thẩm nguyên hắn tự hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang ngó chừng hai người mới vừa xem bọn hắn cùng tiến tới liền nhảy ra quấy dối số lần nhiều quá về sau không riêng dạ k h i n h hàn cảm thấy phiền liền tính tình ôn hòa lữ băng đều nổi nóng n g ư ờ i có hết hay không nàng mặt lạnh lùng nói lữ băng thái độ tư ơ n g phản càng thêm kích thích thẩm nguyên đối đ ạ i dạ k h i n h hàn liền thản nhiên cười nói đối đ ạ i chính mình liền la lối o m x ỏ n ngươi trước đây cũng không phải dạng này đều do tên tiểu bệnh kiểm này thẩm nguyên không tốt va chạm lữ băng chỉ có thể đem lửa g i ậ n rơi tại dạ khuynh hàn trên thân chỉ vào hắn nói có dám hay không đi ra đánh một trận dạ khuynh hàn một mặt im lặng n g ư ơ i mẹ nó có bị bệnh không trên thân thương t h ế tốt lên trôi chạy đúng không lao tử không ngại để ngươi lại nhiều năm mấy ngày nghĩ đến hắn liền muốn hướng đối phương đi đến lữ băng xem xét tranh thủ thời gian hoành thân ngăn lại hắn dạ khuynh hàn thực lực nàng là rất rõ ràng nếu quả thật đánh nhau thẩm nguyên không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi thẩm nguyên tu vi cũng liền cùng chết đi tào hưng vũ không sai bị lắm mà tào hưng vũ tại dạ k u y n h à n trong tay không hề có lực hoàn thủ liền bị làm t h i t thần nguyên là chính mình mời đến đối phó triệu chính sơ giúp đỡ lữ b a n g không đành lòng nhìn hắn bị n g ư ợ c vì vậy quát lớn một tiếng thần nguyên ngươi chớ hồi nháo thần nguyên lập tức tức đ i lên trong lòng quyết tâm n g ư ơ i càng là che chở tên t i ể u bạch kiềm này ta càng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái có bản lĩnh chớ nút tại nữ nhân phía sau thần nguyên hướng về phía dạ khuynh hàn cao giọng hô dùng phép khích tướng hắn tin tưởng chỉ cần đối phương còn bận tâm điểm mặt mũi liền khẳng định sẽ nhảy ra chương một trăm mười lăm lục đương gia có nhân tình ra đến còn rất anh tuấn chương một trăm mười lục đương gia có nhân tình ra đến còn rất anh tuấn quả nhiên không ra thẩm nguyên đoán dạ khuynh hàn đưa tay đem lữ băng đẩy hướng một bên sau đó từ tốn nói người muốn tìm đ ư ờ n g chết diêm vương đều ngăn không được ngươi yên tâm ta hạ thủ có chừng mực cam đoan sẽ không đánh chết hắn lữ băng nghe dạ khuynh hàn tiểu nói này biết hắn đ ặ t quyết tâm muốn giáo hấn thẩm nguyên dừng lại chính mình ngăn không được cũng chỉ có thể tránh ra đồng thời âm t h ẩ m là thẩm nguyên cầu nguyện tự cầu phúc thư ta cũng cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không đánh ngươi mặt dù sao ngươi phải dựa vào mặt a n cơm nhà thẩm nguyên không cam lòng yếu thế cực điểm trâm chọc còn một câu mà ta vừa vặn ngược lại liền thích đánh mặt dạ k h u n h hàn một bên nói một bên bước nhanh. nhưng mà một giây sau hắn liền trừng lớn hai mắt đồng thời cảm giác thân thể nhẹ nhàng không sai tại trong trước mắt da khuynh hàn đột nhiên tăng thêm tốc độ tại thẩm nguyên bất ngờ không đề phòng một quyển trùng điệp đánh vào bộ ngược hắn thẩm nguyên lập tức như bị thiên thạch đánh trúng đồng đạo bay ngược mà đi nện ở viện tử một chỗ trên bệ đá lan lộn kêu trên người đổ chó hoang vậy mà chơi lạnh lén thẩm nguyên nổi giận hắn hơi dừng một chút về sau lập tức này lên khỏi mặt đất phát động phản kích hắn nguyên bản còn định cho đối phương lưu một chút mặt mũi nhưng bây giờ hắn muốn bung ô ra tay chân dạy một chút đối phương là m người ngươi cũng cho ta nằm xuống a theo hắn hung tợn một câu như ngọn núi nhỏ nắm đấm cũng hướng dạ ả khuynh hàn ngược đập tới người đánh ta chỗ nào ta liền còn tại chỗ nào nếu không r ấ t không mặt mũi có đúng không Dạ ả khuynh hàn vững như bàn thạch chậm rãi đưa ra một cái tay trực tiếp nắm lấy đối phương nằm đấm thầm nguyên lại khó có tiến thêm nói xong hắn chân phải có chút rút lui một bước mở ra tư thế hung hăng hư mạnh t h m nguyên t ự a n h ư một cái hình người đồ l a o nhà đồng dạng bị bỏ rơi đến giữa không t r ú n g vừa hung ác nện ở mặt đất lần này so mới vừa rồi bị đánh bay cái kia một cái đau nhiều mà còn ra k h i n h hàn không cho hắn cơ hội thở dốc một cái lại một cái không ngừng đập về phía mặt đất chỉ chốc lát sau trên mặt đất lại nhiều một cái hố nhỏ lao tử nhị ngươi n rất lâu rồi ra k h i n h hàn một bên nện một bên lạnh leo nói bên cạnh lữ băng cùng trương hồng tại toàn bộ đều sợ ngây người nhìn qua một màn này có loại cảm giác không chân thật lữ băng biết dạ khuynh hàn so thẩm nguyên cường nhưng con mẹ nó cũng quá không hợp lý đi nữ thần cũng nhịn không được bạo nói tục mà trương hồng tài thì là thuần túy khiếp sợ bị triệu chính sơ đuổi đến giống chó nhà có tăng cái tia buổi tối dạ khuynh hàn nhỏ lộ một cái thân thủ để thẩm nguyên trương hồng tài kiến thức đến hắn tông sư cảnh tu vi lúc ấy liền đã cảm thấy bất khả tư nghị dù sao trên mặt nổi hạc minh sơn giang chu giao là đại ly vương triệu đệ nhất tuổi trẻ tông sư mà dạ khuynh à n rõ ràng so hắn nhỏ đây là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhưng cũng vẹn vẹn tại tuổi trẻ thiên tài mà tôi muốn cùng cay độc bọn họ tranh phong có thể còn cần mấy năm trưởng thành. Nhưng mà, bọn họ sai nhân ra không phải có thể cùng ngươi tranh phòng mà là đã có khả năng nghiền ép ngươi cái này liền để người có chút không thể nào tiếp thu được chẳng lẽ những năm này nhóm người mình nghiên kỷ đều sống đến thân chó đi lên sao da khuynh ê à n nhẹ nhàng hất lên đem đối phương ném lên giữa không t r ú n g sau đó hắn bỗng nhiên đá ra một chân đá vào đối phương eo thẩm nguyên lại bay so lần thứ nhất còn xa hơn khuất nhục bất đắc dĩ sen lẫn từng tia từng tia hoảng hốt thẩm nguyên không để ý tới đau nằm dạp trên mặt đất sắc mặt biến luyễn muốn hay không chủ động nhận thua mặc dù giao thủ phía trước chính mình hùng hổ d ọ người nhưng đối phương một chuỗi thao tác đem chính mình đánh vào hiện thực cái này không phải đánh nhau a đây là đơn phương thụ ngược đãi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cuối cùng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng t h ầ m nguyên quyết định túi đầu chịu thua ta nhận ta nhận thua ba người mới vừa phun ra hai cái xác thực nói là một cái nửa nhận chữ còn mơ mơ hồ hồ thời điểm dạ khuynh ê à n vậy mà chủ động lấn người mà bên trên bọc lấy kính phong n ắ m đấm lại tới xem ra ngươi vẫn là không phục l ắ m a dám mắng thô tục dạ khuynh à n cười tủm tìm nói nhưng trên tay không chút nào bất mãn thần nguyên lại biến thành đống cát mẹ nó l ã o tử muốn nói là ta nhận thua mà không phải ta ngày có thể hay không để người nói hết lời Phang. lập đập phát Thầm chịu như như heo, hai viên, bây giờ nói chuyện càng thêm hồn đánh hắn lại không được. Lữ băng nhìn hỏa hầu không sai lắm, liền đi lên ngăn lại dạ khuynh hàn.、Dạ、khuynh hàn thuận thế dừng lại thân hình, tình thực chịu nhiều, vậy liền tha hắn qua cửa sai sau, nguyên thảm vô cùng, nhưng trên quyền. Nguyên bản đến răng viên, nói càng băng liền lên ngăn dừng dừng liền Đừng giờ gió. giác mặt một mặt, tức mất biệt tiết tâm đầu lắm, cảm đều bây rồi, coi được cái được. sắc bị về dài dạ Dạ dễ là à. loại lại lại đi lại lại lại Đủ Lữ vậy c o ngay vu vạ trên mặt đất làm cái ì Màu、dậy. Lữ b ă vừa vừa kế tiếp thẩm nguyên sáng sớm liền đến tìm lữ băng trào từ biệt hắn không mặt mũi nào lại tại cái này tiểu viện ở lại trương hồng tài cùng hắn cùng một chỗ đều muốn rời đi chi lan hội những phân bộ khác còn có không ít sự t ì n h phải bận rộn bọn họ không có khả năng một mực dừng lại tại chỗ này lữ băng không có cưỡng cầu chỉ căn dặn hai người trên đường cẩn thận đừng bị triệu chính sơ chặn lại sau khi hai người đi lữ băng cùng dạ khuynh hàn thương lượng một chút cũng chuẩn bị rời đi đà xuyên quận thành lần này ám sát triệu chính sơ tuyên bố triệt để thất bại đối phương đã có cảnh giác lại nghĩ hạ thủ liền khó khăn mà còn thẩm nguyên hai người rời đi lữ băng chính mình càng bất lực nàng muốn đi bên cạnh phượng đường quận phân bộ phía trước dạ k h u n h hàn nói muốn thám thính thông tin nơi đó có hoàn chỉnh con đường dạ k h u n h hàn đương nhiên cũng rất tình nguyện hai người đơn giản thu thập một chút phía sau liền xuất phát ngay kế tiếp liền đến vượng đường của thành dạ khuynh hàn dương mắt dò xét cái này xử phạt bộ chiếm diện tích cực lớn vậy mà so bình nam vương phủ còn mưa lớn bên trong người đến người đi một mảnh phồn thịnh đoán chừng một chút đại môn phái tổng bộ đều không nhất định có cái này quy mô c h i lan hội không hổ là vương triều cấp thế lực làm lữ băng mang theo dạ khuynh hàn đi xuyên ở giữa hướng đi thông tin các thời điểm ven đường không ít người cùng nàng chào hỏi đồng thời tò mò nhìn hướng dạ k h u n h hàn thầm nghĩ nói lục đương gia bình thường sinh ra chớ vào nhất là nam nhân làm sao cùng người này một bộ thân mật rắng rớp kỳ thật hai người cũng liền vai sóng vai hành tẩu mà thôi nhưng tại mọi người trong mắt phát sinh ở lữ băng trên thân đã tính toán thân mật lục đương ra có nhân tình dài đến còn rất anh tuấn c h ư một trăm mười sáu yên tâm ta sẽ hết sức tác hợp ngươi cùng tiểu lục c h ư một trăm mười sáu yên tâm ta sẽ hết sức tác hợp ngươi cùng tiểu lục chỉ chốc lát sau lữ băng liền mang theo dạ khuynh hàn đi tới tín tức các tại c h i lan hội mỗi một chỗ phân bộ đều có một cái chuyên môn tin tức thu phát trung tâm trọng điểm thu thập đại ly vương triều thông tin mặt khác đại triều đại nguyên thiên hỏa bộ lạc cùng đông hải phương hướng cũng sẽ lưu ý nhiều hai người tới đúng lúc gián điệp vừa vặn đưa tới một nhóm mặt q u y ể n nhìn qua rực rỡ muôn mổ cuốn sách dạ khuynh hàn cũng không khỏi liễu lười không thôi cùng tiền thế thư viện cũng kém không nhiều lữ băng tìm tới đại ly vương triều gần nhất thông tin c u ố n đưa cho dạ khuynh hàn bên trong đều là hắn muốn biết dạ khuynh hàn tìm chỗ ngồi xuống cẩn thận lật xem lữ băng lộ ra buồn bực ngắn ngẩm nàng không khỏi đi đến thiên hỏa bộ lạc thông tin cuốn bên kia sau đó lấy tới cũng ngồi đến dạ khuynh hàn bên cạnh quan sát nhìn một chút nàng liền lộ ra ánh mắt ý vị thăng trường một hồi, đầu nhìn một, chút dạ hẳn, một hồi lại túi đầu đọc tiếp ta biết ta dài đến rất ảnh tuấn nhưng ngươi cũng không có cần phải một mực nhìn gia khuynh hàn lật lên trang sách nói lữ băng khuôn mặt đỏ lên nghe nói thiên hỏa thánh tôn đem thánh nữ đính hôn cho ngươi nàng giả vợ như như không có việc gì hỏi gia khuynh hàn kinh ngạc ngầm đầu thông tin nhanh như vậy liền chuyển đến nơi này xem ra chi lan hội thu thập tin tức tốc độ s ắ c thực bất phàm không sai hàn chi tiết đáp a lữ băng hồ một tiếng tiếp tục túi đầu nhìn quấn gia khuynh hàn liếc mắt nhìn nàng cũng không có lại nói cái gì theo không ngừng lật xem gia k u y n h à n lông mày càng nhăn càng sâu từng đầu thông tin biểu thị đại ly vương triều vô cùng hối loạn đã đến gần như giải thể tình trạng bởi vì thái tử cùng tam hoàng tử đang bận bịu đoạn dòng chính thái tử không để ý bắc cương an nguy cưỡng ép đem chấn bắp đại tướng quân hàn g chụp khấu triệu hồi ngọc kinh thành đáng tiếc ở nửa đường bên trên gặp phải tam hoàng tử tập kích lại chật vật trốn về bắc cương thái tử không có cách nào chỉ có thể đem quảng an vương khương ly tâm cho mời đi ra hiện nay hai phe nhân mã ngay tại quyết chiến ít ngày nữa liền có thể có cái kết quả đối với thái tử cùng tam hoàng tử ra khuynh hàn đều là không có hảo cảm gì chó cắn chó mà thôi không quản người nào có thể thắng được leo lên l o n o ỵ đoàn trường so xương đế đều chẳng mạnh đến đâu đông hải cũng không yên ổn hải yêu loạn vẫn cứ thường xuyên phát sinh vương triều không có sức chống cự bình dân sinh linh đ ổ t h á n còn tốt có không ít hiệp nghĩa chi sĩ đứng ra tạm thời ổn định thế cục nam cương đại t r i ề u vương triều cũng tại ngao ngoe muốn động nhưng trong này có uy quốc công c h i tử tần lâm t r a n thủ có lẽ vấn đề không lớn những tin tức này bên trong gia k u y n h hàn quan tâm nhất vẫn là ngọc kinh thành nhìn tình huống tại quảng an vương cùng tam hoàng tử phân ra thắng bại phía trước ngọc kinh thành sẽ không có quá lớn biến động nhưng một khi hai người phân ra thắng bại quảng an vương thắng có tốt thái tử liền có thể thuận lợi đăng cơ mà như tam hoàng tử thắng cái kia ngọc kinh thành lại phải có một phen gió tanh m ư a máu đến lúc đó cho dù lao g i a tử không cho phép chính mình cũng muốn trở về nhìn xem rất nhanh dạ khuynh ê à n liền lật hết tất cả thông tin tập hợp đến mức đại ly vương t r i ề u bên ngoài hắn không có hứng thú lữ băng cũng thả xuống tài liệu hai người cùng rời đi từ khi đả xuyên phân bộ bị hủy về sau nàng một mực tại nơi này toa trấn thân là chủ nhân nàng mang theo dạ k u y n h à n thật tốt đi d thuận tiện ăn bài chỗ ở tiểu lục ngươi trở về hai người chính đi dạo lúc này một cái dễ nghe thanh âm chuyển đến dạ khuynh hàn nghe xong thẩm kêu một tiếng không tốt quả nhiên bên cạnh chuyển đến một luồng khí tức nguy hiểm còn có m g o à i răng âm thanh phu nhân ngài ngài lúc nào đến lữ băng quay đầu nhìn lại là tuyết lam phu nhân không khỏi có chút hoảng sợ mặc dù nàng cũng không biết sợ cái gì nhưng tuyết lam phu nhân lại không có nhìn nàng một đôi mắt đẹp gắt gao chăm chú vào dạ k h u n h hàn trên thân dạ k h u n h hàn miễn cưỡng gạt ra vẻ mị cười đồng thời đưa tay lên tiếng trào này quyết định đến tìm lữ băng phía trước n chỉ lo l ắ n g sẽ gặp phải p tuyết lam càng h h n ô như g vậy cười dạ khuynh thật i xẻo. hàn trong lòng càng là căng lên tuyết lam phu nhân chậm rãi đi đến dạ k h i y n h hàn bên cạnh thổ khí như lan nói ngươi không nghĩ trai ôm phải ấp sao nhân ra cùng tiểu lục có thể là nghĩ ngươi nghĩ hung h á c xin nhờ phu nhân đừng mang ta lên ta không có lữ băng túi đầu thầm nghĩ các ngươi cũng thật là thế tử điện hạ tới cũng không cho ta biết một tiếng ta tốt thịnh t ỉ n h chiêu đãi nồng hậu lúc này có không ít đ ệ tử ngừng chân vây xem tuyết lam phu nhân hơi lườm bọn hắn bọn họ lập tức tan tác như chim m ông nhưng rời đi thời điểm nội tâm lại tại chấn động mãnh liệt bọn họ cuối cùng biết vị này anh tuấn tiêu sái công tử ca là ai bình nam vương thế tử dạ khuynh h n không phải liền là đoạn thời gian trước cùng phu nhân cùng với lục đương ra truyền ra chuyện xấu vị tia a đúng hắn hiện tại là chúng ta cựu đưa phía trước còn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không chắc chắn nhưng bây giờ tựa hồ không có như vậy xác định đuổi đi mọi người phía sau tuyết lam phu nhân nói đừng đâm ở chỗ này tìm một chỗ hàn huyên một chút ta ba người đi tới nghị sự sảnh tuyết lam phu nhân việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị dạ khuynh hàn cùng lưu băng ở riêng hai bên dạ khuynh hàn quan sát đối phương sắp mặt tựa hồ không định làm gì mình cái kia còn có cái gì thật là sợ nhị không được miệng ba hoa nói phu nhân không phải nói trái ôm phải ấp sao nguyên lai、like、là gần người tốt lắm tuyết lam phu nhân trong mắt hơi híp lúc này liền muốn đi xuống đừng ta liền chỉ đùa một chút gia khuynh hàn lập tức nhận sợ xua tay ngăn cản cái này tuyết l a m phu nhân quả nhiên không phải dễ đối phó xem như người từng trải nàng đẳng cấp rất cao n g ư ơ i chọn đùa một cái nàng lập tức theo côn mà bên trên không giống lưu băng đoá này tiểu bạch hoa chỉ biết là đỏ mặt phu nhân tìm ta tựa hồ có việc thương lượng gia khuynh hàn nói sang chuyện khác ừ xem tại ngươi đã trở thành chúng ta c ự u đường ra phân thượng quá khứ sự t ì n h liền không so đo với ngươi tuyết l a m phu nhân nâng chén t r à lên khẽ nhấp một cái trong lời nói có hàm ý a gia k u y n h à n nghĩ thầm tuyết làm phu nhân ngữ khí mặc dù là khẳng định thức nhưng kỳ thật nàng đang thử thăm dò dạ khuynh hàn trở thành tri lan hội cựu đương gia chuyện này là nàng thuận nước đẩy thuyền cử chỉ cũng không được dạ khuynh hàn đồng ý bây giờ trực tiếp làm do nói chính là muốn nhìn xem dạ khuynh hàn có nhận hay không nếu như ngươi nhận vậy chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ về sau đều là tốt đồng bạn dạ khuynh hàn linh lung tâm hồn sao lại nghe không hiểu vậy liền đa tạ phu nhân khoan dung độ lượng h á n khách khí lại mịt mờ đáp lại một câu tin tưởng đối phương đồng dạng có thể nghe hiểu đối với cựu đương gia cái này thân phận hán nằm cho phép tuyết lam phu nhân rất hài lòng nhìn sang lữ băng sau đó nói t i ê n tâm ta sẽ hết sức tác hợp ngươi cùng tiểu lục 117 Nam Cương có biến, khuynh hàn khởi động săn có g khởi i ế dạ tuyết kế k biến hoạch. h dạ Trước 117, Nam Cương có 117, Nam lam phu nhân không biết từ khi đông đồng sơn về sau dạ khuynh hàn cùng lữ băng lại phát sinh không ít gặp nhau bọn hắn hôm nay tâm cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khi đó dạ khuynh hàn có thể tùy tiện nói đùa để tuyết lam phu nhân đem lữ băng hứa cho chính mình lữ băng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ nhưng là khó mà nói đi lữ băng thân nữ nhi tâm tư g i k h u n h hàn lại không phải người ngu bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút a tiểu lục ngươi có điểm gì là lạ, lạ tuyết lam phu nhân nhìn qua nàng nghi ngờ nói trước đây ta phải nói dạng này lời nói ngươi đã sớm đỏ bừng khuôn mặt nhưng bây giờ chẳng những không có phản ứng còn mơ hồ có chút chờ mong làm mấy cái ý tứ ta nào có lữ băng bị khuy phá thoáng c h ộ t dạ. ra khuynh hàn tranh thủ thời gian thay nàng giải vây hỏi không biết trở thành c ự u đựng ra có cái nào quyền lợi cùng nghĩa vụ cái này cũng đích thật là hắn tương đối quan tâm sự tình cùng chi lan hội đạt tới cùng nhau trông coi quan hệ đối với chính mình cùng với bình nam vương phủ ứng đối tiếp xuống loạt thế xác thực rất có ích lợi nhưng dạ khuynh hàn là cái tự do không tập trung người như vì vậy mà bị c h n g lên công s i ề n g vậy liền không phải là ước nguyện của hắn tuyết lam phu nhân nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút nói bởi vì người thân phân đặc thù cho nên cùng bình thường đương ra khẳng định không giống quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau không biết thế tử kỳ vọng cao bao nhiêu nàng không tại kêu tiểu g i a hỏa mà là đổi giọng xưng thế tử bày tỏ tôn trọng yêu cầu của ta rất đơn giản tại ta cần trợ giúp thời điểm phu nhân có thể đắn đo mà đi đồng dạng ta cùng vương phủ cũng là như thế dạ k h u n h hàn nhắc lên vương phủ hắn biết giai đoạn hiện nay tuyết lam phu nhân càng xem trọng vẫn là vương phủ lực lượng mà không phải bản thân hắn nhưng dạ khuynh ê hàn có lòng tin tại tương lai không lâu cá nhân hắn mới là lớn nhất vương bài t ố t giống như ngươi mong muốn tuyết lam phu nhân suy nghĩ một chút giải quyết dứt khoát như thế song phương quan hệ càng giống là kết minh chi lan hội mặc dù thế lớn nhưng tại vương triều trong mắt cũng thuộc về loạn đảng nhất lưu không quản ngươi đã có làm hay không phạm loạn sự t ì n h đều muốn bị cài lên như thế một cái mũ mà bình nam vương phủ mặc dù lao vương ra không mang binh nhưng tại triều đỉnh cùng quân đội hy vọng nhân mạch còn tại có thể cho chi lan hội mang đến không ít tiện lợi mà vương phủ một chút không dành làm sự t ì n h cũng có thể tìm tri lan hội hỗ trợ song phương theo như nhu cầu cái này cho ngươi tuyết l a m phu nhân nói xong ném cho dạ ả khuynh hàn một khối lệnh bài Dạ ả khuynh hàn tiếp nhận đi xem xét phía trên khắc lấy một cái chính chữ hẳn là đại biểu c ử u đương gia thân phận tri lan hội phân bộ đông đảo đại ly vương triều mỗi cái địa phương gần như đều có có khối này lệnh bài ngươi liền có thể điều động bộ phận tài nguyên Dạ ả khuynh hàn gật gật đầu đem cất kỹ điều động bộ phận tài nguyên ít nhất tìm đọc một chút thông tin không có vấn đề a sau đó hắn xấu hổ cười một tiếng ta cũng không có tín vật gì cho phu nhân tuyết lam phu nhân không ngần ngại chút nào có người người này là đủ rồi sau đó Dạ a khuynh hàn liền tại cái này xử phạt bộ ở lại mỗi ngày đều lưu tâm ngọc kinh thành phương diện thông tin lữ băng bệ bộn nhiều việc nhưng d à n h d ỗ i lúc cũng sẽ cùng dạ khuynh hàn ở cùng một chỗ mà tuyết lam phu nhân từ khi ngày đó đi rồi liền không thấy t â m hơi hẳn là rời đi một ngày này Dạ a khuynh hàn theo thường lệ đi tới tín tức cát trong các đệ tử đều biết hắn đã không cần l ữ băng dẫn hắn yên tĩnh lật lên tài liệu quảng an vương cùng tam hoàng tử còn tại trong giao chiến ngọc kinh thành tạm thời không có động tĩnh thế nhưng nam cương tựa hồ x ả ra chuyện đại t r i ề u vương triều vẫn không thể nào nhịn xuống hướng đại ly phát động tiến công lần này cùng thường ngày khác biệt khởi binh quy mô cực lớn tần lâm tướng quân tiếp nhận áp lực cực lớn già khuynh hàn không khỏi nghĩ đến tần trị tần kiếm hai tỷ đ ệ bọn họ liền tại lao cha dưới t r ư ớ n g l ị c h luyện khẳng định cũng muốn chịu đựng chiến tranh tây lễ không biết bây giờ biến thành d ặ n gì g tin tưởng tần lâm xem như thống xoái có lẽ có thể bảo vệ con cái bình an a lúc này một tên i đệ tử vội vàng chạy vào cầm một cái của đống hướng về phía trong các quản sự nói nam cương có biến lần này phía trước quản sự tranh thủ thời gian nắm qua của đống mở rộng phía sau xem xét sắc mặt biến làm sao vậy dạ khuynh hàn có chút hiếu kỳ thế tử tự mình xem đi quản sự đem quần ống đưa cho hắn dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại cũng không khỏi nhữ mày đại t r i ề u q u ố c sư thương vũ trân nhân đích thân tham chiến tần lâm tướng quân đã liên tục bại lui thương vũ trân nhân dạ khuynh hàn yên lặng nói thầm cái tên này năm đó giết chết phụ thân vô cùng có khả năng chính là người này hắn vẫn muốn tìm đối phương báo thủ nhưng khổ không cơ hội hiện tại người này lại tham dự vào hai đại vương triều trong giao chiến dạ k h u n h hàn không khỏi thay tần lâm tướng quân âm thầm lo lắng đồng thời hắn cũng tại suy nghĩ đây có phải hay không là một cái giết chết đối phương cơ hội đâu hắn muốn đi nam cương nhìn xem dù sao gần đây ngọc kinh thành cũng sẽ không có cái gì biến cố lớn cân nhắc một đêm phía sau ra khuynh hàn hướng lữ b a n g c h à o từ biệt lữ b a n g cảm giác rất đột nhiên nghe nói hắn muốn đi nam c ư ơ n g không khỏi lộ ra một tia lo lắng yên tâm hiện tại trừ hóa long cảnh có rất ít người có thể đem ta thế nào ra khuynh hàn trên mặt tràn đầy tự tin ân lữ b a n g gật gật đầu nam cương tân lâm ngồi tại trong đại trướng nhìn xem trên bàn xa đổ sắc mặt nghiêm trọng theo tiền tuyến cái này đến những thông tin chuyển đến vương triều quân đội liên tục bại lui rất nhanh có thể liền nơi này đều muốn thất thủ đáng g h é t đại chiêu quốc sư nếu như không có hắn lời nói hai quân lực lượng tương đương đối phương công chính mình trông coi có thể vững như bàn thạch nhưng thương vũ chân nhân nhung tay tại cao cấp sức chiến đấu đại ly vương triều nháy mắt rơi vào hạ phong tân lâm đã phái người đi xung quanh quận huyện cầu viện nhưng hắn biết viện binh đến khả năng cực thấp bất quá là còn nước còn tát mà thôi lùi đến nơi này đã là cực hạn còn có thể lại sau này sao không thể phía sau chính là ngàn vạn bình dân một khi vương triều quân đội bị đánh tan chờ đợi bọn họ chính là cướp bóc nó giết chuyên lệnh xuống tối nay toàn tuyến xuất kích cùng đối thủ quyết một trận tự chiến bản x o á i đem tự thân lên trận tần lâm vươn người đứng dậy mang theo một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí không thể a thông x o á i thiên kim c h i tử cẩn thận vạn nhất ngài có cái không hay xảy ra vương triều nguy rồi bên cạnh phụ tá tranh thủ thời gian khuyên bảo tần lâm đau thương cười một tiếng ta trôn tại trong trướng liền có thể may mắn thoát khỏi sao hoặc l à chiến hoặc là chết không có đường lui có thể nói lao tử cũng phải chiếu cô cái này thương vũ chân nhân năm đó chính là hắn giết giả hiền đệ vi huỳnh những năm này một mực không thể báo thù cho hắn nội tâm hổ thẹn bây giờ báo thù cơ hội tới dù cho không thể lão tử chết cũng có thể thống thống khoái khoái đi dưới mặt đất gặp dạ h i ề n đệ không có gì không tốt phụ tá gặp tần lâm dạng này biết đã không q h u y n nổi nội tâm nhịn không được thở dài nam cương một mảnh vùng bỏ hoang không giới hạn chém giết còn đang tiếp tục đại chiêu cùng đại ly hai cái vương triều quân đội cộng lại có vài chục vạn và người bọn họ đã theo buổi sáng giết tới hoàng hôn tất cả mọi người quên đi h u vải quên đi đói bụng có chỉ là giết chóc bản năng không phải ngươi chết chính là ta vong trong tầm mắt trên mặt đất nằm đầy thi thể gãy chi cùng thịt nát khắp nơi đều là máu tươi đem đất a i cỏ cây đều nhuộm thành màu đỏ bốn chữ hình dung nhân gian luyện ngục trung tâm chiến trường một tên đạo nhân ăn mặc thân ảnh lôi kéo khắp nơi mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi vô số đầu sinh mệnh hắn chính là đại chiêu quốc sư thương vũ c h â n nhân lần này chiến tranh người đề xuất một trong vì ngăn lại hắn đại ly vương triều phái ra mấy tên tông sư đáng tiếc đối phương tại tông sư cảnh bên trong có thể nói vô địch cho dù mấy người liên thủ cũng rất nhanh liền bị đánh tan đại ly bên này mũi nhọn sức chiến đấu vốn là không đủ một cái gãy mấy người phía sau. càng t h ê m đã thương vì tuyết lại l ạ n vì s g vũ, vũ chân nhân hít sâu một hơi trên mặt lộ già say mê biểu lộ không sai chính là mùi vị này quá mỹ rượu nhưng còn xa xa không đủ ta cần càng rét nhiều hơn khí từ khí hoá khí cho nên để tàn sát tới mãnh liệt hơn chúng ta có thể là hắn vừa định khởi hành tiếp tục chém giết phía trước liền truyền đến một tiếng hét lớn cầu tặc nạp b ả n đi thương vũ chân nhân ngẳng đầu nhìn lên trên mặt t ư ơ i cười cất giọng hô thần lâm tiểu nhi ngươi cuối cùng không làm con rùa đen r ú t đầu cũng tốt để ta đích thân t i ễ n ngươi lên đường a tuổi của hắn muốn so tần h lâm lớn không ít trong mắt hắn tần h lâm bất quá là cái h ổ bối mạc thôi người chết tiệt hôm nay ta liền chém ngươi đầu chó là dạ hiền đệ báo thủ thần lâm một thân nung h trang vung vệ trường đao khí thế kinh người thương vũ chân nhân xứng sở sau đó liền nhớ tới đối phương trong miệng dạ hiền đệ là ai hắn cười ha hà nguyên lai、like、ngươi cùng dạ thừa dũng là hảo huynh đệ cái kia càng tốt đưa ngươi đi xuống gặp h ắ n đang lúc nói chuy hai người liền đánh nhau tràn lan kinh khí đem binh lính bình thường thổi đến ngã trái ngã phải bọn họ tranh thủ thời gian hướng bên ngoài chạy trốn miễn cho bị thai bay và gió một lát lấy bọn họ làm trung tâm liền chống ra một vòng lớn hừ ngược lại là xem nhẹ ngươi ngươi so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng như vậy một chút xíu thương vũ c h â n nhân mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt vẫn như cũng nhẹ nhõm mà t â n lâm thì s ắ c mặt hưởng nhuận hiển nhiên đã đem hết toàn lực hai người lập tức phân cao thấp tần lâm mặc dù cũng là tông sứ cảnh nhưng hắn a m hiệu là lánh binh đánh trận mà không phải cá nhân chiến đấu đối mặt thương vũ trân nhân loại này uy tín lâu năm tông sư hắn không địch lại cũng rất bình thường nguyên bản cho rằng có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương nhưng hiện tại xem ra rất khó khăn tần lâm trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bị thương chính mình nếu là ngã xuống đại ly quân đội chắc chắn toàn quân bị diệt có thể chống bao lâu là bao lâu a như cuối cùng khó mà may mắn thoát khỏi đó cũng là thiên ý tần lâm chặn lại thương vũ chân nhân ngắn ngủi kích phát đại ly binh sĩ đấu trí bọn họ anh dũng đánh trả không tại liên tục lùi về phía sau tràn diện rơi vào ràng co chiến trường một góc tần chỉ một thân binh lính bình thường hóa trang vung vẩy trường kiếm bị mấy trăm người vây quanh lúc này nàng đâu còn có bình thường loại kia tư thế liên ngang chỉ còn lại chật vật trên thân bị vạch phá không ít lỗ hồng có máu tươi chảy ra đã kết vẩy trắng non gương mặt xinh đẹp cũng đều là vết bẩn mái tóc càng là lộn xộn nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ sắc bén tiếp cận mỗi một tên địch nhân đến gần tân chỉ vẫn cứ không có tấn cấp tông sư còn lưu lại tại vấn tâm cảnh định phong nhưng nàng bạo phát đi ra sức chiến đấu lại theo tới nam cương phía trước không thể so sánh nổi đây chính là sinh tử chém giết mang tới tôi luyện có thể là Lào tần h i kiếm, kiếm nguyên bản trung thực ở tại quốc công phụ là nàng nhất định muốn đem hắn cho mang ra muốn hảo hảo mái dỗ một chút tính tình của hắn ai ngờ lại đem hắn mang vào thâm nguyên nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa tần chỉ tuyệt sẽ không để hắn rời đi ngọc kinh thành liền làm một tên ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ rất tốt giống dạ khuynh ê à n như thế nhớ tới dạ khuynh ê à n tần chỉ cảm thấy giữa hai người hô nước rốt cuộc không cần thiết cú kết người chết như đèn đền, đền diện vạn sự đều yên có lỗi với tần kiếm tỉ tỉ không có cách nào đem n g ư ờ i mang về tần chỉ trong mắt lộ ra một vệ thống khổ mặc dù bình thường nàng luôn là đánh hắn mang hắn nhưng đó là bởi vì thích thâm t r á c h cắt hy vọng hắn có thể lên b ả o mà không phải thật chán ghét hắn tần kiếm nết miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy mang máu răng trắng nhẹ n h ó n nói ta tiên đoán sẽ có người tới cứu chúng ta tỉ ngươi t i n không lời tiên đoán của ta từ trước đến nay rất chuẩn ví dụ như lần này ngươi liền sẽ không lại đá ta ha ha nghe đến tần kiếm nhắc lên cái này chuyện lý thú tần chỉ cũng không nhịn được mỉm cười nàng không có quát lớn đệ đệ mà là gật gật đầu nói tỉ tỉ tin tưởng a n g ư ơ i rõ ràng không tin tần kiếm liếm mắt chậm rãi nói gần nhất cũng không biết làm sao vậy ta luôn có thể tại h o à n g hốt ở giữa nhìn thấy một chút sắp phát sinh hình ảnh kế tiếp bọn họ liền thật phát sinh đặc biệt thần kỳ có đôi khi ta cũng hoài nghi ta có phải là không uống mạnh ba tháng cho nên còn lưu lại kiếp trước ký ứ người là có luân hồi kiếp trước kiếp này cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu mạnh bà thang là cái gì tần chỉ nghe lấy đối phương ăn nói linh tinh nhịn không được hỏi đó là một vị đỉnh cấp t ư ơ n g giả thủ hộ tại mại hà kiểu một bên đầu thai người đều muốn uống nàng một chén canh mới có thể đi c h u y ể n thế tần kiếm giải thích nói lộn xộn cái gì tần chỉ một bên g i ế t vừa nói ngươi đều từ chỗ nào nghe được tần kiếm hì hì cười một tiếng là tỷ phu nói cho ta biết cho nên chờ chút chúng ta nếu là chết đi đến mại hà kiểu một bên tuyệt đối đừng uống canh nếu không tiếp sau ngươi liền không nhớ rõ tỷ phu tần chỉ không còn gì để nói ta phải nhớ kỹ hắn làm gì hai ta còn chưa tới loại kia đến chết cũng không đổi v ĩ n h thế khó quên tình trạng a bất quá nói đến chết nàng đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chết tại đệ đệ phía trước chỉ cần mình còn lại một hơi liền muốn bảo vệ hắn chu toàn theo thời gian c h u y ể n r ờ i vậy công hai tỷ đ ệ người một nhóm một nhóm nga xuống nhưng tần chỉ trạng thái cũng càng ngày càng hỏng bét nàng vung vẩy trường kiếm tay đã không tại linh hoạt tràn trọc xê dịch r á n g người cũng không tại mạnh mẽ thử vong lúc nào cũng có thể đến a z a lúc này đại chiêu một tên vấn tâm cảnh cao thủ đột nhiên hung hãn không sợ chết phóng tới tần chỉ tần chỉ nhấc lên cuối cùng một tia tinh thần một kiếm đâm chúng đối phương bà vai nhưng không cách nào ngăn cản địch nhân thân hình người kia đỉnh lấy trường kiếm tiếp tục đánh tới một đ a o bổ về phía tần chỉ đầu kết thúc tần chỉ thầm nghĩ trong lòng nàng có một loại giải thoát cảm giác chương một trăm m ư ơ i chín nguyên lai t h ẳ n g hề đúng là chính ta chương một trăm m ư ơ i chín nguyên lai t h ẳ n g hề đúng là chính ta phanh đầu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung tần chỉ nhịn không được nhắm mắt lại có thể là một lát sau nàng phát hiện ý thức của mình còn tại liền lại mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là tên kia tập kích địch nhân của mình thân thể chậm rãi ngã xuống không có đầu sau đó là bên cạnh mình đứng một thân ảnh bàn tay lớn còn ôm lấy chính mình v ò n g e o tần chỉ có chút quay đầu ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này là ảo giác sao nàng kinh ngạc nhìn qua đối phương dạ khuynh hàn khẽ mỉm cười ngươi nhìn ta như vậy ta sẽ ngượng ngủng hắn vừa mở miệng liền đem tần chỉ suy nghĩ kéo về hiện thực không phải ảo giác mà là chân chân thật thật tồn tại lúc này địch nhân cũng không có d ừ n g tay vẫn cứ tại công kích dạ khuynh hàn một bên ngăn cản một bên bảo vệ tần chỉ không chút phí s ứ c tần chỉ kinh ngạc h ắ tu vi tựa hồ không thể so chính mình kém dạ k h u n h hàn chỉ dùng một thành công lực đối phó những n g cá thối nát tôm không cần phóng đại c h i ề u cho nên tại tần chị xem ra cũng liền cùng nàng không sai bịt lắm ha ha ta chính là nói đi lời tiên đoán của ta luôn luôn rất chuẩn bên cạnh tần kiếm cất tiếng cười to t h ì phu đã lâu không gặp hắn chào hỏi một tiếng sau đó t r e o chọc nói hư、wow, hảo anh hùng cứu mỹ nhân tỷ tỷ ngươi có hay không cảm động đến rối tinh rối mù tần chị vung hắn một cái lướp mắt bất quá hắn nói rất đúng dạ khuynh hàn đem chính mình từ kề cận cái chết kéo trở về nội tâm của nàng xác thực không yên ổn yên tĩnh có dạ k h u n h hàn gia nhập Tình thế nháy mắt tốt rất tần tỉ nháy chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tần ra tỉ áp đẹp đệ ra lúc ự c chí có khả năng thừa cơ c giảm năng nghỉ ngơi khả mạnh, thậm một thừa h t bổ sung điểm năng lượng điểm ù này g dược Lúc phẩm. Phang. n tần lâm cùng thương vũ chân nhân bên kia chiến đấu cũng tiến vào gây cấn dù cho tần lâm đem hết toàn lực nhưng vẫn là không địch lại đối thủ bị một trưởng in tại ngực giống con phá bao tải đồng dạng bay ngược mà đi tại trên mặt đất nện ra một cái hố sâu tần chỉ một mực chú ý phụ thân tình huống bên kia thấy cảnh này đau lòng lại lo lắng g i k h u n h hàn ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới nhìn xem thương vũ chân nhân trong mắt của hắn lộ ra hàn mang quay đầu đối tần chỉ nói ta đi chợ giúp tần bà bá hai người các ngươi cẩn thận t ầ n chỉ xứng sở lập tức giữ chặt cánh tay của hắn nói đừng đi dạ khuynh hàn vỗ vỗ tay của nàng an ủi yên tâm ta lại không nốc sẽ không bạch bạch chịu chết t ầ n chỉ nghe hắn kiểu nói này đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ dạ khuynh hàn mang theo vương phụ cao thủ tới vậy dạng này lời nói xác thực có thể giúp được phụ thân vì vậy nàng gật gật đầu hàn tứ hai người bọn họ giao cho ngươi dạ khuynh hàn hướng về phía chỗ tối phân phó một tiếng hàn tứ thân ảnh nhất thời hiện lộ ra tại cái này rộn ràng trong chiến trường khắp nơi đều là người hàn tứ vậy mà còn có thể nặng ở thân hình không hổ là hàn nha cấp cao nhất sát thủ có hàn tứ bảo vệ t h ầ n g i a tỷ đ ệ tính mệnh không lo gia khuynh hàn t h i ể m điện phi hướng tần lâm cùng thương vũ chân nhân bên kia chết đi cho ta vừa lúc lúc này thương vũ chân nhân từ trên trời giáng xuống muốn một lần hành động kết quả tần lâm tính mệnh chỉ cần tần lâm chết đại l i quân đội trong nháy mắt có thể diệt thương vũ chân nhân trên mặt lộ ra vẻ thơi cười có thể là sau một khắc hắn liền không cười được tần lâm thân ảnh vậy mà tại giới mỹ mắt biến mất hắn mất đi mục tiêu công kích mà lại không có bất kỳ cái gì phát giác sau khi rơi xuống đất thương vũ chân nhân ánh mắt lập tức quét hình xung quanh tại năm chợ bên ngoài nhìn thấy một tên thanh niên tuấn lãng chính đỡ tần lâm tiểu hàn ngươi ngươi tần lâm nhìn qua người đứng bên cạnh lúng ta lung túng nói không ra lời đánh chết hắn cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này nhìn thấy dạ khuynh hàn mà còn là hắn đem chính mình từ trên con đường tử vong kéo trở về s a o cái này sao có thể đó là vương phủ cao thủ có thể là bọn họ ở nơi nào tần lâm không hiểu ra sao tần bà bá ngài nghỉ ngơi một lát ta tên đạo sĩ thối này giao cho ta dạ khuynh hàn mặc dù khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhưng âm thanh lại lộ ra một cô ý lạnh gần trong gang tấp tần lâm nhịn không được khẽ run dày giờ k h ắ c này hắn lại giống không quen biết dạ khuynh hàn đồng dạng cảm giác như vậy l ạ l ắ m nhưng đối phương lời nói phảng phất có ma lực tần lâm vô ý thức gật gật đầu b ả y tỏ phục tùng dạ khuynh hàn nhìn kỹ hướng thương vũ chân nhân hắn mặc dù là một bộ đạo nhân trang phục nhưng không có chút nào tiền phong đạo cốt hương vị ngược lại tràn đầy quỷ dị đạo bào màu đen bên trên vẽ lấy k h ô lâu phối hợp lập tức tình cảnh khiến người rét run người đến người nào thương vũ chân nhân cũng không gấp gáp công kích mà là nhàn nhạt hỏi một câu bình nam vương phủ dạ k u y n h à n dạ k u y n h à n không có che giấu thân phận hắn tới đây chính là muốn quang minh chính đại rét chết đối phương lấy dạ da chi danh thương vũ chân nhân s ư ớ n g sở sau đó cười ha ha dạ da còn chưa có chết tuyệt sao cái k i a bần đạo liền lại phát phát từ bi đưa ngươi đi xuống cùng người thân đ o à n tụ lời này mới ra dạ khuynh hàn xung quanh phảng phất ngưng kết một tầng băng s ư ơ n g hắn từng chữ nói ra nói vẫn là ta đưa ngươi đi xuống s á m hội à. nói xong thân hình đột nhiên biến mất chớp mắt liền xuất hiện tại thương vũ chân nhân trước mặt một nằm đấm mang theo thế như và tấn đập về phía đối phương ngực thương vũ chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới dạ k h u n h hàn nhanh như vậy bất quá hắn cũng không có bối rối đối phương mới bao nhiều lớn n h i n kỷ có thể cao bao nhiêu thu vi uy hiếp không lớn hắn đ ơn trưởng d ố i một cái muốn bao ở d ạ khuynh hàn nằm đấm nhưng mà vừa mới tiếp xúc hắn liền phát giác được không đúng t h ầ m kêu một tiếng không tốt nằm đấm điệp ra thương vũ chân nhân bàn tay cùng một chỗ trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn hắn cũng giống vừa rồi tần lâm đồng dạng bị đập bay đi ra chật vật đến cực điểm thần lâm thấy cảnh này đều trận tròn mắt tại d ạ khuynh hàn công hướng đối phương thời điểm hắn còn âm thầm gấp hối hận không có giữ chặt hắn đang suy nghĩ làm như thế nào cứu viết lúc liền thấy thương vũ chân nhân giống như chó chết bay ra ngoài có phải là chỗ nào sai lầm t ầ n l mà nơi xa tần chỉ càng l ạ như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng kinh ngạc nhìn qua bên này cái này sao có thể không phải vương phủ cao thủ đi cứu viện sao như thế nào là chính hắn mà hắn tu vi ha ha, ha ha ha ha ha tần kiếm cười thoải mái không chỉ hắn không biết nên làm sao hình dung tâm tình vào giờ k h ắ c này tóm lại một cái chữ thoải mái lao tử đã sớm nói tỷ phú không phải bình thường người là trong thâm viên tìm i lòng một khi gặp được phong vân liền đem đằng không mà lên dòng chơi chân trời lao tử nói sai sao các ngươi có phục hay không mặt đều bị đánh xưng lên a tần chỉ lấy lại tinh thần chứng mắt liếc hắn một cái tần kiếm lập tức co r ụ t lại tỉ không nói ngươi ta làm sao có thể đánh ngươi mặt đ ầ u hắn mặc dù nói như vậy nhưng tần chỉ vẫn là cảm giác trên mặt nóng bỏng hồi tưởng lại chính mình đã từng tâm thái đã từng đối mặt dạ khuynh hàn lúc thái độ cùng với đ ố i tần kiếm truy phủng hắn khịt mũi coi thường ếch nguyên lai thẳng hề đúng là chính ta t r ư ơ n g một trăm hai mươi thương vũ chân nhân phát động chiến tranh chân chính mục đích t r ư ơ n g một trăm hai mươi thương vũ chân nhân phát động chiến tranh chân chính mục đích tại tần ra mấy người khiếp sợ đờ đẫn đồng thời thương vũ chân nhân nội tâm cũng là một mảnh kinh ngạc dạ k h u n h hàn một quyền cũng thương, thương c vũ chân nhân thu hồi lòng kinh thị sắc mặt so vừa rồi đối chiến tần lâm lúc còn muốn chỉnh trọng lần này hắn chủ động phát động công kích dạ khuynh hàn cũng không dám bung lòng hắn biết đối phương cũng không dễ dàng đối phó trong khoảng điện quan hòa thạch hai người liền giao thủ một mươi mấy chiều động tác mão lẹ liền tần lâm dạng này đại cao thủ đều có chút thấy không rõ thân thể bọn h ắ n hình đại ly vương t r i ề u binh sĩ nguyên bản tại nhìn đến tần lâm bị đánh bay phía sau nội tâm đều tuyệt vọng nhưng đột nhiên bản phương lại toát ra một vị cao thủ còn như thế tuổi trẻ vậy mà chặn lại thương vũ chân nhân công kích bất khả t ư ơ n g nghị bọn họ sĩ khí lại lần nữa nhận đến cổ vũ tạm thời hai người lực lượng tương đương nhìn không ra ai mạnh hơn một chút song phương nhân vật trọng yếu đều chú ý tới một trận chiến này bởi vì bọn họ biết kết quả của trận chiến này đem quyết định cả tràng chiến tranh thắng bại vẫn là xem thường ngươi thương vũ chân nhân hử lạnh một tiếng bất quá tiếp kết thúc. tử trong Nói xuống xong, nên hắn bên đạo bảo lúc ấ y ra một thanh một gặt binh khí, giống như giống quái dị là l a m ạ h liêm đao đ ồ này g dạng, quang, hiện trôi ra ô quang, đầu l một viên n quỷ đầu. Lúc à bầu trời bắt đầu mưa xuống đồng thời kèm theo tiếng sấm mơ hồ thương vũ chân nhân ngẩng đầu nhìn một cái phía trên thì thào nói ta nhớ kỹ n ă m đó giết chết dạ thừa dũng bọn họ lúc cũng là thời tiết như vậy lịch sử luôn là kinh người tương tự d ạ khuynh ê hàn mặt không hề cảm xúc nhẹ nhàng trả lời lịch sử xác thực có rất nhiều chỗ tương tự nhưng kết quả lại không hoàn toàn giống nhau a có đúng không vậy liền nhìn ngươi có hay không sửa kết quả bản lĩnh thương vũ chân nhân vung lên quỷ đầu liêm hướng dạ khuynh hàn đánh tới dạ khuynh hàn lập tức nghe đến một trận nghẹn nào âm thanh giống trong đêm khuya quỷ khóc s ó i gào khiến người tê cả ra đầu đồng thời tinh thần cũng xuất hiện hoảng hốt cùng bể vài tình huống hắn biết hẳn là nhận lấy đối phương binh khí ảnh hưởng cái này tướng mạo không đáng chú ý liêm lao lại có như thế công hiệu dạ khuynh hàn không dám thất lễ lúc này lấy ra quỷ diệu n ắ m trong tay tại quỷ diệu xuất hiện một sắt na dạ k h u n h hàn cảm g i á được đối phương binh khí tựa hồ run dày một cái lộ ra rất e ngại bộ dạng một kiện binh khí làm sao có thể biểu đạt chính mình cảm xúc đâu nhưng dạ khuynh hàn chính là rõ ràng bắt được biến hóa của nó nghẹn ngào âm thanh biến mất hoảng hốt cùng mất tinh thần tinh thần cũng khôi phục bình thường thương vũ chân nhân sắc mặt đại biến không hiểu nhìn về phía trong tay quỷ đầu liêm hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này hơi chút suy tư liền minh bạch vấn đề không phải xuất hiện ở binh khí của mình bên trên mà là trong tay đối phương thanh kiếm kia binh khí bị khắt chế về sau thương vũ chân nhân liền mất đi ỵ vào tình thế còn không bằng vừa rồi tay không tất sắt lúc đâu hắn đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong bởi bởi kiếm ý xuất ra uy lực từ lớn dạ khuynh ê à n một kiếm vạch phá đối phương cánh tay mang ra một vệt huyết hoa hắn không cho đối phương thở dốc cơ hội công liên tiếp mười mấy kiếm lại tại thương vũ chân nhân t ra ê n thân thương. Thương chân nhân trồ vết lưu lại mấy chỗ vết thương. Thương vũ chân nhân ra sức thoát khỏi cuối cùng kéo ra khoảng cách nhất định ngực kịch liệt chập trùng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều sắc mặt hắn âm trầm nhìn qua dạ khuynh ê à n không nói một câu là ngươi bước ta rất lâu thương vũ chân nhân từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hắn đem quỷ đầu liêm thu hồi đã không có tác dụng gì ngược lại sẽ thành hình thành cả tay thương vũ chân nhân có chút ngửa mặt lên mở hai tay ra giống như là muốn ôm tiên địa đồng dạng sau đó l i ê n n h ì n t h ấ y một tia hắc khí từ trên mặt đất những cái tia nằm trên thi thể tiêu tán đi ra chậm dài chuyển vào thương vũ chân nhân trong cơ thể cổ tay của hắn cái cổ g ò má chờ lộ ở bên ngoài làng ra toàn bộ đều bắt đầu bỏ ra từng đầu màu xanh sâm h m văn vô cùng kỳ dị ma khí tức của hắn cũng tại không ngừng t ă n g v ọ n cho dạ khuynh hàn cảm giác tựa hồ đã có thể cùng mới và o hóa long cảnh thiên hỏa thánh giáo đại tế thi so sánh với đây là cái gì công pháp ha ha ha thương vũ chân nhân phát ra một chỗi rung trời cười thoải mái thưởng thức mọi người kinh ngạc mà kiên kỵ ánh mắt ta vốn là muốn chờ chiến tranh triệt để kết thúc phía sau lại cẩn thận hưởng thụ tất cả những thứ này bởi vì thời điểm đó tử khí nồng nặc nhất có thể giúp ta một lần hành động hóa long thế nhưng thiên công không tốt mà lại bị ngươi làm hỏng cho nên ngươi nhất định phải chết thương vũ chân nhân nhìn qua dạ khuynh hàn ván h ậ n nói dạ khuynh hàn hơi nhữ mày hỏi ngươi phát động chiến tranh chính là vì cái này hắn hiểu rõ vì sao lấy thương vũ chân nhân thực lực lại nóng lòng như vậy trộn lẫn vương triều trinh chiến nguyên lai cùng tự thân tu luyện có quan hệ chỉ là phương thức như vậy khó tranh quá tàn khốc quá vô nhân đạo không sai thương vũ chân nhân thản nhiên thừa nhận hắn lộ ra bao quát chúng sinh ánh mắt một đám p h à m nhân mà thôi kẻ như run dế chết nhiều một chút lại như thế nào có khả năng thành tựu bần đạo là bọn họ vinh hạnh phát rồ a mọi người trong lòng nhất thời tuân ra mấy chữ này bao gồm đại t r i ê u vương triều các tướng sĩ con mắt cũng mất đi hào quang bọn họ cho rằng chính mình là khai cương thác thổ công thần thật tình không biết chỉ là người khác đá đặt chân vật hy sinh mà thôi sao mà đáng thương cùng bị hay mà đại ly vương triều bên này thì là ngập trời phẫn nộ dạng này hai họa còn có thể tồn tại ở nhân gian thiên lý ở đâu mặc dù ta sớm định ra kế hoạch bị phá hư thế nhưng ảnh hưởng không lớn chỉ cần giết chết ngươi liền có thể từ trên người ngươi hấp thu đến đầy đủ từ khí ngươi một người có thể gánh vác thiên quân văn mã có lẽ cảm thấy kiêu ngạo ha ha thương vũ chân nhân nhìn xem dạ khuynh hàn con mắt tỏa sáng tựa hồ hắn là một khối hình người b á o vật n g ư ơ i vững tin ăn chắc ta dạ khuynh hàn cũng không có bối rối thế thân khôi lỗi là hắn sức mạnh hắn không dễ như vậy bị giết chết t h ử một chút thì biết dứt lời thương vũ chân nhân tiểm điện xuất hiện tại dạ khuynh hàn bên cạnh tay như ưng trạo chụp vào hắn nước hầu tốc độ so vừa rồi tăng lên mấy lần dạ k h u n h hàn dơ kiếm đó hiểm lại càng hiểm chặn lại hắn móng vớ rơi xuống đất kém chút không có đứng vững sắc mặt hắn khó coi đây chỉ là đối phương bình thường một k í c h mà thôi lực lượng đều khổng lồ như thế n h ư lại điệp ra sát chiêu sử dụng ra uy lực không dám tưởng tượng chỗ chết người nhất chính là thương vũ chân nhân còn tại không ngừng tập hợp t ử khí quanh thân khí tức duy trì liên tục kéo lên không biết cực hạn ở nơi nào cứ tiếp như thế chính mình chỉ có bị đánh phần dạ khuynh ê à n đang nhanh chóng suy nghĩ có cái nào thủ đoạn có thể ứng đối thậm chí tuyệt sát chương một trăm hai mươi mốt thay trời hành đạo còn nhân gian thanh tịnh chương một trăm hai mươi mốt thay trời hành đạo còn nhân gian thanh tịnh bạo liệt châu còn lại chín k h ỏ nhưng nó tính sát thương đối với lúc này thương vũ chân nhân đến nói đã không đáng chú ý còn lại tấm thẻ đều là phòng ngự loại tác dụng không lớn chỉ có thất hồn tạc có thể khiến đối thủ rơi vào hai đến m ộ ư ơ i giây ngốc trệ nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần nếu như nắm chắc không tốt lá vương bài này liền phế bỏ mà trừ ngoại vật tự thân còn có thể nín cái đại chiêu đó chính là đoạn hồn tam thức hai hại là tiêu hao rất nhiều một chiêu sau đó không phải ngươi chết chính là t ă n g ất tựa như lần trước tại tuyệt từ thành đối chiến thiên hỏa thành giáo đồng dạng suy nghĩ lúc thương vũ chân nhân công kích cũng không có đình chỉ g i k h u n h hàn tại nhất tâm nhị dụng phía dưới chật vật đến cực điểm trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải đụng một cái ông gia khuynh hàn đầu tiên sử dụng thiên địa tù lung cái thẻ này còn sót lại hai lần có thể vòng ở đối thủ thời gian một n é n hương a ánh mắt hắn sáng lên sử dụng thiên địa tù lung thẻ vậy mà còn có ngoài ý muốn thu hoạch kết giới chẳng những vòng ở trong giao chiến hai người liền thương vũ chân nhân hấp thu t ử khí động tắc cũng cho các đ ứ ớ c như vậy thực lực của đối thủ liền sẽ lại không tăng lên thương vũ chân nhân lập tức phát giác biến hóa này nhưng lồng giam thẻ kết giới là vô hình tại không có đụng vào dưới tình huống là không phát hiện được hắn chỉ cho là dạ khuynh ê à n dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn phá hắn công pháp mặc dù rất khó chịu nhưng thương vũ chân nhân cảm thấy không sai biệt lắm cũng hút đủ rồi lấy lập tức thực lực đủ để thu thập đối phương hắn tiếp tục tấn công mạnh mà dạ khuynh ê à n thì nghĩ đến chỉ riêng đem đối thủ vòng ở còn không được phạm vi quá lớn nhất định phải liền thất hồn tạp cũng dùng tới tạo thành s o n g bảo hiểm nhưng sử dụng thất hồn tạp nhất định phải nắm chắc thời cơ đầu tiên nhất định muốn bảo đảm đánh chung đối phương thứ nhỉ đến tiếp sau công kích phải lập tức đuổi theo cái gì công kích đâu tính sát thương tối cường chỉ có đoạn hồn tam thức dạ khuynh ê à n ngẩng đầu nhìn một cái s á t trời tại dạng này thời tiết bên dưới sử dụng thức thứ nhất h ỏ a chi tài quyết tựa hồ không quá thích hợp mà thức thứ hai tựa hồ rất hợp với tình hình vậy liền làm như vậy a nếu như dừng lại thao tác về sau thương vũ chân nhân còn có thể khiêng qua đi vậy mình chỉ có thể mang theo tần chỉ bọn họ chạy trốn đến mức đại ly vương triệu mấy tên binh lính kia bản thế tử về sau lại thay các ngươi báo thủ dạ khuynh ê à n tại trong kết g i ớ i khắp nơi du tẩu không cùng đối phương cứng đối cứng kiên nhẫn tìm cơ hội cuối cùng tại một cái sượt qua người thời điểm hắn vung ra thất hồ tạp cho ta bên trong dạ k h u y n hàn thầm kêu một tiếng sau đó liền nhìn thấy thương vũ chân nhân thân thể dừng lại như bị khóa lại đồng dạng liền ánh mắt cũng tràn đầy ngốc trệ giống như m ộ t đ i ề u chết đi da khuynh hàn rất kiếm đâm hướng đối phương ít hầu có thể là quỷ diệu còn không có tới gần giá thịt liền bị một cô v u a hình khí kình cho c h ấ n khai mẹ nó da khuynh hàn thầm mắng một tiếng hắn vừa rồi đột nhiên manh động chút lòng chờ mong vào vận may muốn thử một chút không cần đoạn hồn tam tức lời nói có thể hay không giải quyết đối thủ nhưng mà nghĩ ngây tơ thất hồn tạp phong bế chính là thương vũ chân nhân tinh thần lại không phải khí kình hắn vẫn cứ bảo lư lấy hóa long cảnh cấp bậc hộ thể cơ khí nếu như cho chính mình thời gian nhất định lời nói khẳng định có thể dùng đòn công kích bình thường phá vỡ nhưng đối phương vài giây đồng hồ về sau liền sẽ tỉnh lại sẽ không ngốc đứng bị đánh lần trì hoan này một hai giây thời gian liền chạy trốn dạ k h i n h hàn mơ hồ có chút nóng nảy cầu nguyện đối phương chậm một chút tỉnh lại đồng thời hắn đem quỷ rượu chỉ lên trời một lần hành động đồng thời lẩm nhẩm một tiếng thức thứ hai lôi chi thẩm phán ám trầm bầu trời lập tức phát ra một trận đù n g ủ cục tiếng vang mây đen như bị một cái bàn tay vô hình lặp đi lặp lại xoa nắn khói động tại dạ k h u n h hàn trên không xoay tròn dần dần tạo thành một cái cái phếu hình dạng trên chiến trường mọi người phát giác được di động cũng nhìn không được ngừng tay bên trên động tác nhìn về phía trong m â y ẩm ẩm kèm theo một mảnh trói mắt trắng tử quang mũi nhọn bầu trời đột nhiên rủ xuống hơn mười đầu thô to lôi đình dài l ụ a hung hăng đánh phía dạ khuynh hàn vị trí khu vực kia phát sinh cái gì các binh sĩ run lệ bầy tại loại này thiên uy phía dưới nhân loại là như vậy nhỏ bé tiểu hàn đi mau tần lâm sắc mặt đại biến hắn một bên thoát đi một bên điên cuồng hô đánh chết hắn cũng nghĩ không ra được tất cả những thứ này kỳ thật đều là g i k h u n h hàn tạo thành a một tiếng thê lương tiêu thảm vạch phá bầu trời thương vũ chân nhân vừa vặn t ỉ n h lại liền bị một tia chớp chìm ngập cả người bị đánh té xuống đất đạo ba hóa thành vải treo ở trên thân da thịt một mảnh cháy đen tóc cũng chỉ thừa lại giải rác mấy cây hơn nữa còn bốc lên hỏa tinh hắn không biết phát sinh cái gì đi qua mấy giây ký ức chống giống nhưng hắn biết nhất định phải lập tức thoát đi không phải vậy có thể liền cặn bã đều không thừa thương vũ chân nhân nhắc lên chút sức lực cuối cùng đ ỗ n g nhiên v ọ o tới hướng nơi xa đội đi có thể là vừa mới khởi động mấy trượng khoảng cách hắn liền đụng phải một đạo mềm dẻo lại kiên cố tưởng lập tức bị bắn ngược về đến giống lăn đất hổ lô đồng dạng cái này lại là cái gì tình huống? hắn một b ư ớ c a không muốn giờ phút này đạo thứ hai lôi đình đánh xuống lại tinh chuẩn t r ú n g đích hắn hắn suy yếu nằm sấp dưới đất khoe mắt liếc qua liếc nhìn dạ khuynh hàn lúc này lôi đình đã không giống vừa rồi như vậy dày đặc tầm mắt mọi người nhìn sang lập tức nhìn thấy để bọn họ cả đời khó quên một màn chỉ thấy dạ khuynh hàn giơ kiếm mà đứng lôi đình quấn quanh ở xung quanh hắn vốn lượn v n mẹo giống như là có linh tính đồng dạng hắn hắn có thể khống chế lôi đình thương vũ chân nhân tâm kinh hãi đến run dày sau đó chính là vô tận tuyệt vọng công pháp hắn tu luyện sợ nhất chính là lôi đỉnh lực lượng lần này triệt để xong đời ta ra khuynh ê à n hôm nay thay trời hành đạo xóa đi với thái họa còn nhân gian thanh tịnh không mang tình cảm lời nói mặc dù thanh em không lớn nhưng chuyển vào trong thai mỗi một người ra khuynh ê à n trường kiếm vung lên chỉ hướng thương vũ chân nhân lôi đỉnh lực lượng phảng phất tìm tới chỗ tháo nước điên còn hướng hắn thôn phệ mà đi a ta hận a một tiếng không cam lòng chu lên sau đó tất cả lôi đỉnh toàn bộ chôn v ù i mây đen cũng đình chỉ lan lộn bầu trời khôi phục lại bình tĩnh chỉ có tí tách tí tách mưa nhỏ còn tại quật cường rơi xuống mà mặt đất xuất hiện một cái hô to trong hố lại cái gì cũng không có thương vũ chân nhân biến thành cho bụi chương một trăm hai mươi hai cái kia tự cho mình siêu phàm thiếu n ữ c h ế t chương một trăm hai mươi hai cái kia tự cho mình siêu phàm thiếu n ữ c h ế t hết thể đều kết thúc về sau da khuynh hẳn lại lâm vào không linh trạng thái hắn hai mắt vô thần ý thức đã không tại trong cơ thể mình như lần trước sử dụng song hỏa chi tài quyết đồng dạng hắn lại tới một cái thần bí không gian nơi này ngày là tối tăm mờ mịt khắp nơi rách nát k h ắ p trốn trên mặt đất đều là xác tối cùng thịt nát thỉnh thoảng sẽ còn chui ra một chút không biết tên sinh vật gặm ăn các loại rắp rượi đột nhiên bầu trời xuyên thấu qua một chút ánh sáng trên đất sinh vật thân thể run r u dậy sau đó đột nhiên chui hướng trong động tiếp lấy chính là thanh e m biết thái nhức góc từng đầu thô như sông lớn lôi đ ỉ n h rơi vào đen xỉ đại địa bên trên đem tất cả chấn là bờ m i ệ n g chỉ chốc lát sau cả vùng không gian đều tràn ngập lôi đ ỉ n h khí tức giống như mênh mông biển lớn gia khuynh hàn ý thức không có chống đỡ quá lâu liền mệnh mọi trở về bản thể nhưng vùng không gian kia cảnh tượng lại để lại cho hắn sâu sắc r u n động nếu như chính mình dùng da lôi chi thẩm phán có khả năng g i n cái dáng vẻ kia lời nói sợ rằng toàn bộ đại ly vương triều đều muốn dưới một cách này hóa thành hư không. Ý t h ứ c trở v đã hôn mê tại mất đi phía trước da khuynh hàn mơ hồ nghe đến hai cái hệ thống nhắc nhở âm đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp tông sư cảnh đình phòng cách hóa long chỉ thiếu chút nữa mời không ngừng cố gắng đinh nhân vương tiến độ đạt tới sáu mươi ba phần trăm ánh dạng đông liền tại phía trước xin đừng nên lười biếng thanh đại đưa tay quơ tới liền đem ngã xuống dạ khuynh hàn ôm tại trong l ự c lúc này tần lâm tần chỉ bọn họ cũng dựa đi tới đầu tiên là kiểm tra một hồi dạ khuynh hàn tình huống sau đó kỳ quái nhìn thoáng qua thanh đại không biết cô nương là thần lâm hỏi ta là nô phó của chủ nhân thanh đại m ặ t không hề cảm xúc trả lời mấy người hai mặt nhìn nhau ách cũng có thể lý giải ngọc kinh thành những cái kia hoàng hố cái nào không nuôi dưỡng một chút nữ nô lấy cung cấp tìm niềm vui mấy người hiển nhiên đem thanh đại trở thành loại kia nhân vật mà thanh đại chỉ là một tên c h ố i lỗi không hiểu cũng sẽ không giải thích theo thương vũ chân nhân bị giết chết song phương giao chiến đã đình chỉ đại chiêu vương triều không còn có vừa rồi nhuệ khí bọn họ bị quốc sư trở thành v ậ t hy sinh nội tâm ngũ vị tạp trần b ị ai lại thê lương mà đại ly vương triều bên này tổn thất nặng nề bất lực cũng không có lòng thừa cơ phản kích song phương rất có an ý lui ra phía sau kéo ra một khoảng cách hàng rào rõ ràng bất quá hai bên trận doanh bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt cùng đại chiêu từ khí nặng nề so sánh đại ly bên này mặc dù chết rất nhiều đồng bạn nhưng sống sót sau hai nạn vui sướng quanh quẩn tại mỗi người trong lòng bọn họ chẳng những c o n sống mà còn đánh thắng trận chiến tranh này nhưng đây không phải là công lao của mình tất cả đều muốn cảm ơn cái kia giống thần linh đồng dạng nam nhân dẫn động cựu thiên lôi đình thay trời hành đạo còn nhân gian thanh tịnh bao nhiêu để người nhiệt huyết sôi trào lúc này bọn họ đã biết thân phận của người kia b ì n h nam vương thế tử dạ khuynh hàn quân thần dạ ả t ú n g hoành tôn tử dạ thừa dung thống x o á y quân một dạ ả gia bốn anh liệt chết trận về sau bọn họ vẫn cứ không có vứt bỏ phiến chiến trường này tại thời khắc quan trọng nhất từ trên trời gian xuống ngăn cơn sóng g ữ g i gia huy vũ quân thần có người kế tục thật đáng mừng v u ợ t cười dạng này yêu nghiệt đã từng c ò n bị truyền là ngọc kinh thành lớn nhất h o à i phố ha ha cái nào đ ầ con rùa mắt bị mù sao đêm nay gia khuynh hàn chi danh vang vọng quân doanh đại gia tranh nhau thảo luận thậm chí hàn huyên tới tần lâm thống xoáy cùng hắn cha vợ quan hệ nhộn nhịp không ngừng hâm mộ có dạng này lòng con rể nằm mơ đều phải cười tình á xác thực thời khắc này tần lâm cười đến giống một đoá hoa cúc đồng dạng tại làm chiến hậu chủ tính c h u n g công tác đại chiêu vương triều đã rút đi đại chiến triệt để kết thúc trong thời gian ngắn s o n ư ơ n g cũng không đủ sức lại hương đao binh thu thập đến nửa đêm tân q u mới đưa doanh địa doanh chỉ n h lý t vội vàng tiếp lấy sợ hắn n g i trên mặt đất nhưng nhận lấy về sau lại mặt lộ vẻ khó khăn tần lâm nghiêm mặt nói ngươi mặc dù còn chưa qua cửa nhưng xem như vị hôn thê cũng có nhất định nghĩa vụ ngươi không chiếu cố hắn người nào chiếu cố mà còn không nên quên tiểu hàn là tới cứu chúng ta mới biến thành d ạ n g này ngươi phải biết cảm ơn một trận đại đạo lý đã tới tần chỉ á khẩu không trả lời được chỉ có thể ôm dạ khuynh hàn trở về chính mình doanh trướng mọi người đều biết nàng là thống soái nữ nhi cho nên có một cái độc lập doanh trướng không giống tần kiếm muốn cùng binh lính bình thường ở cùng một chỗ lấy tên đẹp đối xử như nhau tần chỉ đem dạ khuynh hàn sắp đặt tại trên giường chính mình cũng tại bên cạnh ngồi xuống nàng quá mệt mỏi dạ k h u n h hàn thân thể tần lâm đã kiểm tra qua không có cái gì trở ngại chỉ là thoát lực mà thôi ngủ một giấc liền được nghỉ ngơi một lát sau tần chỉ đánh một chút nước sạch giúp dạ khuynh hàn đơn giản l a u một cái lại đem áo ngoài của hắn t ở i xuống dạng này ngủ dậy đến dễ chịu một chút đang xoa gõ má thời điểm tần chỉ nhìn qua đối phương giống như đau tức khuôn mặt lại nghĩ lên hắn trên chiến trường anh tư trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhìn ốc chúng ta nhất định là người của hai thế giới nàng đã từng như vậy muốn nói bây giờ xem ra lời này cũng không có sai bọn họ đúng là người của hai thế giới chỉ là nguyên bản cho rằng chính mình là cái kia nhìn xuống người đối phương vĩnh viễn cũng đụng vào không đến chính mình cấp độ nhưng bây giờ lại vừa vặn ngược lại mình coi như cố gắng cả đời có thể đạt tới hắn bây giờ độ cao sao tương lai còn có thể không nhìn thấy bóng lưng của hắn nghĩ đến đây tần chỉ nội tâm dâng lên n ồ n g đậm cảm giác bị thất bại cái kia ghim cao đuôi ngựa h a n g hái tự cho mình siêu phàm thiếu nữ đã chết hết nàng h ư u khí vô lực đứng lên cũng lấy một chậu nước sạch đem dính đầy vết máu y phục t ở i xuống lau sạch nhẹ nhẹ thân thể thỉnh thoảng nhìn một chút dạ khuyên hàn hắn có thể tuyệt đối đừng đột nhiên tỉnh lại không phải vậy liền lúng túng còn tốt mãi đến tần chỉ thu thập thỏa đáng dạ q u y n h hàn vẫn cứ yên tĩnh ngủ yên nàng nhẹ nhàng thở ra dương bị c h i ế m cứ tần c h ỉ lại không có dũng khí leo đi lên cùng hắn cùng một chỗ ngủ vậy cũng chỉ có thể sát bên bên giường nghỉ ngơi một chút không lâu tần c h ỉ nằm sấp tiến vào mộng đẹp chương một trăm hai mươi ba tâm ma s â m lấn chương một trăm hai mươi ba tâm ma s â m lấn tần c h ỉ ngủ rất không vững vàng không đứng ở gặp ác mộng trên chiến trường luyện luyện để nàng thành t h ụ tiến bộ rất nhiều nhưng cùng lúc đối thể sát tinh thần cũng là một loại tàn phá mỗi ngày đều muốn đối mặt giết chóc cùng tử vong người sẽ trở nên chết lặng vô tình giống cai xác không hồn đồng dạng ban ngày tinh thần phấn khởi thời điểm không cảm thấy có cái hoặc các cực Một tâm thấy trời tối người yên, hoặc vào nhập xã, các loại tâm tình tiêu khi nhập yên, người loại gì. nộng ra, vào đập xã, biết ộ một t phát, vậy sẽ là l o ạ to tra tấn. lớn Cũng không b i trải qua bao lâu tần chỉ đột nhiên bừng tỉnh nàng đầu tiên sở về phía chính mình kiếm nhưng sau m ộ t k h ắ c liền ý thức được chiến tranh đã kết thúc nàng n u ố t bộ ngực phập phồng co quắp tựa vào bên giường hai mắt hơi có vẻ trống rỗng trải qua cái này dày vỏ nàng không có khả năng lại ngủ mà còn không có giường ngủ cũng không thoải mái vậy liền dứt h o á t không ngủ tần chỉ cởi giày ra bỏ đến trên giường một góc ngồi xếp bằng ở chỗ kia chuẩn bị đà tọa tu hành chờ đợi hưởng đông trải qua khoảng thời gian này tôi luyện nàng đem vấn tâm cảnh kháng đến vô cùng biến chắc tùy thời có thể tấn cấp tông sư chỉ thiếu một cơ hội mà thôi nhìn dạ khuynh hàn trưởng ngự lôi đ ỉ n h diện sát thương vũ chân nhân một màn kia tần chỉ cho rằng chính mình có thể thử nghiệm đi sung kích một cái hạ quyết tâm phía sau nàng liền không do dự nữa vận chuyển tâm pháp chuẩn bị xung ố quanh vấn tâm cảnh vẫn là quá thấp cái gì cũng không làm được chỉ có trở thành tông sư mới có rộng lớn hơn sân khấu tần chỉ khí tức chê thân dần dần lớn mạnh chậm rãi hướng tông sư cảnh tới gần tất cả tựa hồ cũng rất thuận lợi thế nhưng tại sắp đến đình phong chuẩn bị phá tan quan khẩu thời điểm khí tức của nàng xuất hiện một tia dối loạn tiếp lấy một cái tác động đến nhiều cái khí tức thay đổi đến sinh động vô cùng không cách nào khống chế tần chỉ cái chán lộ ra tinh mịn mồ hôi nội tâm bối rối vừa lo lắng nhưng nàng không có cách nào t i ệ n đã lên dây cùng không có bông ra chỗ trống chỉ có thể đập nồi dìm thuyền từ chiến đến cùng òng nóng nóng dối loạn khí tức khắp nơi đập nước liền bên cạnh nằm dạ khuynh hàn cũng nhận tác động đến lúc này dạ khuynh hàn mỹ mắt hơi bông đúc đích tựa hồ đối với ngoại giới có cảm ứng nhưng chi tiết này tần chỉ là không thể nào nhìn thấy nàng cũng không đoái hoài tới mắt khác trong cơ thể nguy cơ liền đủ nàng lo lắng khí tức giống vỡ đê hồng thủy chặn lại bên này lại xót bên kia cuối cùng một phát mà không thể vắn hồi tần c h ỉ kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi sắc mặt tái nhật da khuynh ê à n mí mắt lại lần nữa bống n ú p đ í c h nhưng vẫn là không có tỉnh lại tràn lan khí tức tại trong danh o t r ư ớ n g khắp nơi tán loạn tạo kéo tới r ẻ m v à i hào hào rung động lúc này màn cửa ồ mở ra thanh đ ạ i thân ảnh xuất hiện trong phòng nàng nhìn thoáng qua tần c h ỉ đại khái liền biết nàng là tình huống gì nếu như không người ra tay giúp nàng áp chế lời nói nàng khả năng sẽ bảo thế mà chết cho nên phải tranh thủ thời gian đem chủ nhân rời đi đi ra mới là để tránh chờ chút bị thai bay v à gió thanh đại chỉ là một tên k h ộ i lỗi chung với chủ nhân nàng mới sẽ không quản người khác chết xuống đâu tại không có rõ ràng chỉ lệnh dưới tình huống thanh đại cúi người chuẩn bị đem chủ nhân cho dọn đi nhưng mới vừa lay một cái giả khuynh hàn liền mở mắt hắn nguyên bản liền muốn tỉnh bị x â y dịch phía sau ra tốc quá trình này tình huống như thế nào giả khuynh hàn mới vừa tỉnh lại liền cảm giác kình phong cào đến mặt đau nhìn kỹ đầu nguồn tại tần trị nơi đó nàng làm sao vậy g i k h u n h hàn hỏi hẳn là muốn xung kích tông sứ cảnh nhưng tàu hỏa nhập ma thanh đại nhàn nhật đáp làm sao cứu、chữa? dạ khuynh ê à n không nói nhảm lúc này hỏi mấu chốt nhất điểm chỉ cần dùng ngoại lực giúp nàng áp chế một cái làm theo khí tức là được rồi vậy ngươi làm sao không giúp một chút nàng ta tại sao phải giúp giúp nàng thanh đại một mặt bình tĩnh dạ khuynh ê à n khỏe miệng giật một cái tốt à ngươi chỉ là một tên k h ô i lỗi cho ta trung thực trở lại t h a n h vật phẩm lợi a hắn thu hồi thanh đại về sau tranh thủ thời gian bỏ đến t ầ n chỉ bên cạnh trên giới quan sát nàng một phen có chút không có chỗ xuống tay cảm giác trong võ hiệp tiểu thuyết thường xuyên có dạng này tình tiết nam giúp nữ chớt thương muốn t h ờ y phục xuống ngăn cách y phục không được công lực truyền lại không đi qua dạ khuynh hàn đang suy nghĩ muốn hay không đem tần chỉ gò bó cho bỏ đi tính toán trước thử một chút nói sau đi hắn đưa bàn tay chống đỡ tại tần chỉ hậu tâm nhu h ò a nguyên lực chuyển vào trong cơ thể nàng có ngoại lai lực lượng xâm nhập tần chỉ dối loạn k h í tức nháy mắt đạt tới chung nhận thức nhất trí đối ngoại tập hợp hướng dạ khuynh hàn công tới như vậy rất tốt dạ khuynh hàn đại hỷ có thể một lần là xong cứ việc chỉ nghỉ ngơi gần nửa đêm dạ khuynh à n công lực còn không có khôi phục lại định phong nhưng hắn dù sao so tần chỉ trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới hai người nguyên lực hùng hậu trình độ là không thể so sánh nổi cho nên không có phí quá nhiều công phu hắn liền đem tần chỉ trong cơ thể hỗn loạn chế trụ tần chỉ lúc này cũng không có mất đi ý thức nàng biết có người tại giúp đỡ chính mình tỷ lệ lớn là dạ khuynh hàn tình nhưng nàng không r ả n h bận tâm mặt khác xung kích tông sư cảnh tiến trình vẫn còn tiếp tục tại dạ khuynh hàn nguyên lực hộ giá hộ tống phía dưới tần chỉ cảm giác một trận yên tâm lại lần nữa hướng quan khẩu phát động xung kích một lần hai lần không biết đi qua bao nhiêu lần tần chỉ chỉ cảm thấy trong đầu ô n một tiếng trong cơ thể lập tức dâng lên một dòng lũ lớn nàng cả người hệ vải mà bung lòng thành nàng cuối cùng đưa thân tông sư cảnh tại không đến hai mươi mốt tuổi gia khuynh hàn phát giác được biến hóa này phía sau lúc này thu tay lại ai ngờ tần chỉ lại về sau k h ẽ đảo tựa vào trong ngực hắn mặc dù thành công tấn cấp nhưng nàng cũng hết sạch tất cả tinh lực giờ phút này để không nổi chút khí lực nào tần chỉ không dám mở to mắt liền như thế giả chết gia khuynh hàn hai cánh tay không biết nên hướng cái k i a thả hai người tuy có hô nước nhưng kỳ thật cũng không tính quá quen nếu như đội thành dương túy thư lời nói hắn đã sớm thuận thế ôm lại đối phương eo nhỏ nhắn chúc mừng ngươi cuối cùng tấn cấp tông sư cảnh gia k u y n h à n vì làm dịu xấu hổ tìm để tài trò chuyện tần chỉ không có cách nào lại giả chết nàng có chút mở hai mắt ra nếm thử ngồi xuống nhưng toàn thân núi lỏng ra giống không có xương đ ồ n g dạng liền chỉ có thể coi như thôi có cái gì tốt chúc mừng so ngươi kèm xa tần chỉ trong giọng nói vẫn cứ mang theo không ít thất lạc tấn cấp tông sư vui sướng đều không thể rửa sạch nếu không có dạ khuynh ê à n cái này biến thái nàng giờ phút này khẳng định vui vẻ vô cùng bởi vì nàng tấn cấp tông sư cảnh n h ê n kỷ so sư huynh g i a n g chu d a o còn m u ố nhỏ n có thể không tiêu ngạo sao nhưng bây giờ cùng dạ k u y n h à n so sánh liền lộ ra không đáng giá nhắc tới cũng không biết hắn là thế nào tu luyện người không thể cùng ta so ta là thiên t u y ể n c h i tử dạ khuynh à n muốn sống b ọ t một cái bầu không khí liền nói đùa nói ai ngờ câu nói này lại giống hướng thùng dầu bên trong ném đi một cái thiêu đốt diêm giống như trực tiếp dẫn nổ tần trị cảm xúc nàng nâng lên khuôn mặt ủy khuất mà nhìn xem dạ khuynh à n nước mắt quần quần mà xuống khóc lóc nói ta làm sao lại không thể cùng ngươi so làm sao lại không thể lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu nói như vậy như truy ma trướng dạ khuynh hàn trực tiếp trợn tròn mắt không nghĩ tới chính mình một câu mỉm cười nói đối phương lại sẽ sinh ra như vậy lớn phản ứng tại hắn trong ấn tượng tần chỉ một mực là một cái rất táp nữ hài nhi giống cầm kiếm giang hồ hiệp nữ mặc dù thỉnh thoảng có chút n ạ o kiểu nhưng tuyệt sẽ không lộ ra dạng này một mặt nước mắt như mưa làm sao dô dảnh chương một trăm hai mươi b ố ta chính là trong m â y t h ầ n lòng không thể n ụ c h ư ơ n g một trăm hai mươi b ố ta chính là trong m â y t h ầ n lòng không thể n h ụ g dạ khuynh hàn không nói gì hắn đưa tay đỡ tần chỉ b ả vai để nàng dựa vào càng chặt một chút người tại yếu ớt thời điểm kỳ thật không cần ă n u ổ i chỉ cần phóng thích là được rồi song từ tốt quả nhiên tần chỉ khóc sau một lúc chậm rãi lắng lại cảm xúc làm lạnh ngượng ù n g cảm giác cũng theo đó mà đến nàng đi lòng vòng đầu đem gương mặt xinh đẹp trôn xuống không dám nhìn dạ khuynh hàn đối với tần chỉ sụp đổ dạ khuynh hàn hơi chút suy nghĩ liền thấy do nguyên nhân hẳn là bị chính mình kích thích nhưng ta cũng không muốn a bởi vậy có thể thấy được tần chỉ tính cách vẫn là rất hiếu thắng nhất là tại võ đạo phương diện tu luyện loại người này có thể đạt tới cảnh giới rất cao nhưng cũng dễ dàng rơi vào tâm a tựa như nàng vừa rồi đột phá đồng dạng d ạ n khuynh hàn cảm thấy cần thiết khuyên bảo một cái nàng tránh cho lưu lại thai hoàng ầm ngươi cảm thấy tu luyện mục đích là cái gì dạ k u y n h hàn mở miệ hỏi tần chỉ nghe đến tiếng nói chậm rãi ngầm đầu không hề nghĩ ngợi liền đáp đương nhiên là thay đổi đến càng mạnh cái kia thay đổi đến càng mạnh về sau đâu tần chỉ ngẩn ngơ tại hạc minh sơn nhiều năm như vậy nàng từ đầu đến cuối lấy sư m i n h giang chu giao sư phụ tích linh phạm làm mục tiêu nghĩ đến một ngày kia có khả năng vượt qua bọn họ nếu như ngày đó thật đến lời nói nàng sẽ phi thường vui vẻ thế nhưng về sau đâu nàng không có cân nhắc qua xa như vậy ta tu luyện mục đích cùng ngươi không giống ra khuyên hàn trầm giọng nói mạnh lên chỉ là một cái quá trình mà thôi ta muốn chính là tự do tự tại không ai có thể tả hữu muốn ta làm cái gì không muốn làm cái gì mặt khác chính là bảo vệ người bên cạnh chu toàn không cho bọn họ bị thương tổn chỉ thế thôi ta không có quá cao thượng lý tưởng không vì bước lên đỉnh cao cũng không vì khoáng cổ t u y ệ t kim nhưng cái kia có ý nghĩa gì trăm năm về sau đều là đất vàng một đống mà thôi tần chỉ bị dạ khuynh hàn đột nhiên thâm trầm cho chỉnh ngộng ngơ ngác nhìn qua hắn nửa ngày yếu ớt hỏi vậy ta tính n g ư ơ i bên người người sao tần chỉ cũng không biết chính mình tại sao lại hỏi ra câu nói này dạ khuynh hàn s ữ n g sở nói thật hắn nội tâm thật đúng là không có đem tần chỉ tính toán thành người bên cạnh ít nhất cho đến trước mắt là dạng này bên cạnh hắn người chỉ có gia gia mẫu phi tiểu nhu nhu n g u y ệ t nhi có lẽ còn bao gồm t v y thư nhưng tần chỉ tất nhiên hỏi ra ra khuynh hàn cũng không có khả năng thẳng thắn không phải vậy nhân gia nữ h à i nhi rất không m ặ t mũi nói thế nào hai người còn có hôn ước t r o người n g vì vậy hắn vừa cười vừa nói ngươi bây giờ chẳng phải tại bên cạnh ta sao lời này lập lờ nước đôi nghe tới giống như là nhưng lại không phải chuyện như vậy tần chỉ cực kỳ thông minh há có thể nghe không hiểu năng k ẽ mịp cười không có lại lên tiếng gia khuynh hàn tiếp tục nói Ta câu ả khả m làm thêm gồm mong muốn. Làm hết mình mà mệnh mình. thấy, trong thiên ta rất Thế ít ít, ta biết thể đạt tới hết thiên thiết hạ nghĩ nhiều. nhưng, không hay không nghe không khó chính này loại bao giống người, cùng năng đến, càng cũng đồng dạng, cần cuối lại A, lẽ ý có có có c quá xử nói sau cùng chủ yếu là nói cho tần chỉ nghe kỳ thật gia khuynh hàn bản nhân không hề nghĩ như vậy vì đi đến càng cao càng xa hắn khẳng định sẽ điên cuồng nghiền ép chính mình tựa như học bá nói cho học cha sẽ không làm để bỏ qua là được rồi chọn sẽ làm làm nhưng sau lưng học bá sẽ vắt hết bóc đem sẽ không làm những cái k i ê an để cho đánh hạ xuống đương nhiên tần chỉ không thể toán học cả b á nàng cũng là học bá chỉ là không có dạ khuynh hàn như thế bá mà thôi nhưng mà dạ khuynh hàn nói nhiều như thế lại không có tác dụng gì tần chỉ ý nguyên khuôn mặt kiên định nói không ta sẽ vì khó chính mình nếu không càng không khả năng đuổi kịp ngươi ngươi truy ta làm cái gì dạ khuynh hàn nhanh im lặng tần chỉ không có trả lời hắn nhưng tại nội tâm thầm nghĩ bởi vì đuổi kịp ngươi liền có thể để ngươi cũng nếm thử được bảo hộ mùi vị ngay kế tiếp hai người quần áo chỉnh tề đi ra doanh trướng đối diện liền đụng phải tần kiếm hắn một đôi tặc nhãn không đứng ở trên thân hai người dò xét thị phu ta muốn nói ngươi hai câu Dạ khuynh hàn đầy mặt hoài nghi nói ta cái gì tần kiếm một mặt nghiêm túc nói ngươi có thương tích trong người không thể hành hạ như thế tối hôm qua ta nghe đến động tĩnh ngươi tự hồ đem tên hưng kia hầu gái cũng kêu tiến bảo mặt khác nam nhân phải hiểu được thương hương t i ế t ngọc cho nên đối tỷ tỷ ta ôn nhu một điểm ngươi đều đem nàng cho làm khóc phanh lời còn chưa nói hết tần kiếm liền bay ra ngoài Dạ khuynh hàn một mặt quái dị nhìn về phía t ầ n chỉ cái sau phi thường bình tĩnh thu hồi chân dài ấp loan quận nối thẳng ngọc kinh thành cuối cùng một đạo bình chướng vô tận vùng bỏ hoang bên trên đen n h ị t hai mảnh đại quân đang đối đầu quảng an vương khương ly tâm chịu thái tử khương vô cầu mời trước đến trận đánh tam hoàng tử khương vũ nếu như không có h ắ n tử trong cản trở khương vũ giờ phút này đã đem ngọc kinh thành vây quanh khương vũ chớ có lại chấp mê bất ngộ sớm một chút quay đầu là bờ a quảng an vương hoành đao lập mã cất giọng k h u y ê n nhủ làm sao quay đầu tam hoàng tử cười lạnh một tiếng xua tan đại quân cùng ta về kinh thành hướng đại ca ngươi chịu đòn nhận tội ngươi yên tâm vương thúc chắc chắn bảo vệ ngươi không chết về sau giống như ta làm cái nhàn tản vương già không tốt sao ha, ha tam hoàng tử thịt mũi coi thường xua tan đại quân há còn có ta sống đường đều là phụ hoàng c h i tử tấm kia l o nghỉ khương vô cấu ngồi đến ta ngồi không được húng hồ khương vô cấu trí lớn nhưng t à i mọn đại ly vương triều g i a o đến trên tay hắn cách diệt vong cũng không xa chỉ có ta mới có thể kéo cao ốc tại đem nghiêng đây không phải là mưu phản mà là cứu rỗi trăm năm về sau thế nhân tự có bình luận l o nghỉ liền tại phía trước mấy trăm dặm có thể đụng tay đến tam hoàng tử khương vũ không có khả năng bởi vì quảng an vương giải rác mấy lời liền từ bỏ khương ly tâm đồng dạng minh bạch điểm này hắn lắc đầu thu hồi không đánh mà thắng binh tâm tư g ơ lên trường đao sau l ư n g tướng sĩ lập tức phát ra một tiếng rung trời gầm tam hoàng tử một phương cũng lập tức cho đáp lại đại chiến hết sức căng thẳng sông lên a g i ế t a vạn kỵ g à o thét khói bùi c u ồ n cuộn vỡ ngần giữa đồng trống hoa hồng đoá đó máu chảy thành sông manh liệt trình độ không d ư ớ i nam cương hai đại vương triều trận chiến kia mặt trời lặn thời gian chém giết mặc dù vẫn còn tiếp tục nhưng động tính lại so lúc mới bắt đầu nhỏ hơn nhiều bởi vì đại bộ phận người cũng đã nga xuống thắng bại lập tức liền muốn thấy rõ ràng điện hạ đại sự vô vọng thuộc hạ đoàn hậu ngài mau bỏ đi đi thôi lúc này một nhóm nhỏ người đem tam hoàng tử vây vào giữa t ư ở n g cái sắc mặt xám xịt nhất là tam hoàng tử hai mắt trống rỗng p h ả n phất mất hồn hắn đánh giá thấp quảng an quân sức chiến đấu đi đi hướng nào thiên hạ còn có chúng ta đất dung thân hắn buồn bã cười một tiếng cái này vốn là cái được làm v u a thua làm giặc trò chơi hoặc là khoác hoàng bảo hoặc là chết không có chỗ trôn tạo hóa treo ngươi tam hoàng tử đột nhiên hét lớn một tiếng ta chính là trong ngây thần lòng không thể đủ nói xong hắn bưng lên trường kiếm hướng cần cổ đông nhiên một vệt huyết hoa nở rộ về sau ẩm vang n ã xuống điện hạ người bên cạnh kinh hãi ôm lấy hắn chết không nhắm mắt thi thể khóc giống không thôi chương một trăm hai mươi lăm vang danh thiên hạ chương một trăm hai mươi lăm vang danh thiên hạ từ bỏ chống lại người không giết quảng an vương xem xét tam hoàng tử tự vẫn liền cất d ọ n g h ồ tan giã đối phương còn sót lại tướng sĩ ý chí quả nhiên cái này âm thanh giống to sau đó tam hoàng tử một phương còn sót lại nhân mã lập tức liền do dự sau đó cạch cạch đang đang âm thanh vang lên bọn họ bỏ xuống binh khí đại chiến đến đây hết thể đều kết thúc quảng an vương thắng thảm một ngày này có hai thì thông tin chuyến khắp đại ly vương triều mỗi một góc một nam cương chi chiến đại ly đánh tan đại triều bình nam vương thế tử giả khuyên hàn như thiên thần hạ phạm d i ệ t sát đại chiêu quốc sư bằng sức một mình thay đổi chiến cuộc hai ấp loan quận chi chiến quảng an vương đại bại tam hoàng tử cái sau tự vẫn đoạn dòng chính chi chiến kết thúc thái tử cười đến cuối cùng đầu thứ hai mặc dù để người có chút ngoài ý mớn nhưng cũng tại tình lý bên trong song phương thực lực sai biệt không lớn ai thắng ai thua đều rất bình thường mà đầu thứ nhất liền không đồng dạng không khác đem một viên đạn hạt nhân đầu nhập b i ể n cả tại ngàn vạn dân chúng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng làm đại chiêu vương triều tại quốc sư thương vũ chân nhân dẫn đ ầ xuống phát động xâm nhập thời điểm rất nhiều người đều tuyệt vọng phá thành mảnh nhỏ đại ly có thể ngăn cản sao đáp án là phủ định sự thật cũng chứng thực đại ly vương triều quân đội liên tục bại lui hủy diệt chỉ là sớm muộn sự tỉnh vậy mà lúc này ra khuynh ê à n từ trên trời giáng xuống một người liền chặn lại thương vũ chân nhân đồng thời cuối cùng dẫn cựu thiên lôi đ ỉ n h đem vanh sắt thành tạp bã đại ly vương triều thần kỳ người chuyển bao nhiêu để người nhiệt huyết sôi trào chỉ hận lúc ấy không có ở đây tận mắt chứng kiến a kích động sau khi mọi người cũng lộ ra nghi hoặc tri tỉnh cái này bình nam vương thế tử không phải ngọc kinh thành lớn nhất hoàng hố tủi mục sao làm sao nam cương chi chiến hắn lại dũng manh phi thường như thiên nhân đồng dạng đâu không phải là nghe nhầm đồn vậy à. chớ có nói b ậ y lại như vậy chất vấn thế tử đừng trách ta trở mặt vô tình thế tử phía trước cái kia kêu, kêu giấu đi mũi nhọn biết hay không hắn mặc dù tư chất n g ú t trời nhưng thân phận đặc thù như tại không trưởng thành phía trước quá mức làm người khác chú ý không phải chuyện tốt bây giờ phi long tại tiên h ai còn có thể làm gì được hắn áo thì ra là thế nghe nói đại chiêu quốc sư tại một trận chiến kia bên trong gần như sắp trở thành lục địa thần tiên kết quả vẫn cứ bị thế tử diệt sát ngươi nói thế tử hiện tại đến cái gì cảnh giới t a sao làm liền lục biết, phải tính không đồng ị a xa. thần tiên đoán chừng cũng không xa. T. chừng không đoán cũng đ bạn hít vào một ngụm khí lạnh nếu như nhớ không lầm thế tử mới hai mươi tuổi a như thế nhìn cái kêu hạc mình sơn đệ nhất tuổi trẻ tông sư giang chu giao cho hắn sách dày cũng không x ứ n g a. a vậy khẳng định phía trước ta còn buồn b ự c lấy giang chu giao thân phận làm sao ca nguyện cho thế tử làm hộ vệ nguyên lai chân tướng là dạng này đại ly có thể ra cái thế tử dạng này nhân vật thật sự là vương t r i ề u may mắn bách tính phúc a không sai còn nhớ rõ đoạn thời gian trước thế tử bởi vì dân quý quân k i n h câu chuyện mà bị sương đế lưu vong sao triều đình thật sự là hoa mắt ù thai đến cực điểm khó trách bây giờ khói lửa nổi lên m ộ n phía thế tử thiên tính thuật lương tâm hệ vạn dân tấm k i u lo nghĩ còn không bằng đổi hắn đến ngồi đâu mọi người cảm thấy thế nào x u ý t nói cẩn thận ta thận mãi mãi ngươi cái chân có nói sai sao ách xác thực như vậy ngọc kinh thành bình nam vương phủ trong nhà cũng nhận đến dạ khuynh ê à n đại phát thần uy thông tin lão vương ra dạ túng hoành không nói một lời không ngừng đ ậ p đất nhưng hắn thấp kém gương mặt lại tràn đầy vui mừng vương phi cố thị cho bài vị dân một nén nhang nước mắt nhịn không được chạy xuôi nàng lẩm bẩm nói phu quân ngươi nghỉ ngơi à hàn nhi báo thủ cho ngươi không biết hắn lúc nào trở về thiếp thân rất muốn hắn tân ngữ nhu càng là vui vẻ và phần để cẩm nhi đem nghe được chi tiết nói một lần lại một lần phảng phất vĩnh viễn nghe không đủ tốt tiểu thư ta liền biết nhiều như thế nếu không chúng ta lên đường phố dạo chơi nghe một chút người khác là thế nào đánh giá thế tử cô ra tốt lắm tốt lắm trong nhà tất cả mọi người đắm chìm tại dạ khuynh hàn mang đến trong vui mừng không ai suy nghĩ một chút hắn lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy có lẽ tại thân nhân trong mắt người mãi mãi đều là ưu tú như vậy a dương phủ dương t ú thư nghe xong như ngọc miêu tả không khỏi t r ư n g lớn hai mắt nửa ngày sợ hãi t h a n nói và so pháp hải còn lợi hại hơn như ngọc liếc mắt viết sách viết mơ hồ cái gì đều có thể nhấc lên bạch xạ chuyện chi lan hội tụ nghĩa sảnh một mảnh trầm mặc ta cuối cùng biết tại đông đồng sơn cựu đương ra vì sao có thể từ chúng ta dưới mí mắt chạy trốn đừng nói thoát thân chính là đem chúng ta tận d i ệ t nói không chừng hắn cũng có thể làm đến chúng đương ra gật đầu bày tỏ tán thành chỉ có thẩm nguyên sắc mặt khó coi tuyết lam phu nhân gương mặt xinh đẹp cũng không phải rất tươi đẹp nàng hồi tưởng lại lúc trước thoạt nhìn là nhóm người mình đem hắn nắm gắt cao nhưng trên thực tế vẫn luôn là hắn tại khống chế tiết tấu đem chi lan hội đùa bỡn xoay quanh t i ể u g i a hỏa này thật đáng ghét bất quá còn tốt lúc ấy thuận nước đầy thuyền đem hắn đẩy lên cựu đương ra vị trí còn có đoạn thời gian trước cùng hắn đạt tới minh h i ế u chung nhận thức cũng là rất sáng suốt về sau nhưng phải thật tốt ôm chặt đầu này c ủ a trụ hắn tương lai tuyệt đối là đại đương ra như vậy nhân vật không được chỉ có cái tầng quan hệ này còn không phải rất chắc chắn nhất định phải đem hắn ăn đến gắt gao mới được vậy cũng chỉ có thể trông chờ tiểu lục chỉ là nha đầu này ra mặt quá mỏng muốn để nàng chủ động xuất kích rất khó khăn xem ra còn phải bản phu nhân xuất mã trói cũng muốn đem nàng cho trói đến dạ k h u n hàn trên giường、đi. nam cương đại doanh Dạ ả khuynh hàn cũng được biết chính mình một lần hành động thành danh thiên hạ biết sự tình trước đây hắn đều là trong phạm vi nhỏ quét quét uy tín lớn nhất không cao hơn một thành đất hai một quận nhưng bây giờ không đồng dạng hắn thành chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân chỗ tốt là thanh vọng t r ị bó lớn bó lớn tăng nhân vương tiến độ điều cũng đạt tới bảy mươi sáu thoạt nhìn cách đánh đầy không xa nhưng chỗ xấu là cũng không còn cách nào giả heo ăn thịt hổ tất cả đối thủ đều sẽ đem hắn bảy ở cực cao vị trí không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là hủy thiên diệt đ i ệ đồng thời cũng vô pháp lại cầu từ một nơi bí mật gần đó về sau không quản đi tới chỗ nào hắn đều sẽ giống trong bóng tối đom đóm đồng dạng trói sáng ai thật là phiền nha thanh danh muốn có đủ thực lực xứng đôi mới được không phải vậy chính là thai họa dạ khuynh ê à n cảm thấy tông sư cảnh đ ỉ n h phong vẫn cứ không an toàn đối mặt những cái k i a hóa long cảnh lúc tự vệ đều rất cố hết sức vạn nhất ngày nào có cái hóa long cảnh ăn no d ỗ i việc muốn tìm chính mình t h i y n phức vậy liền không dễ chơi cho nên còn phải mau chóng tăng cao thực lực hóa long cảnh mới có thể tùy tiện sóng ạch đã từng hắn cho rằng tông sư cảnh liền có thể tùy tiện phong túng bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngây thơ người theo thực lực tăng lên khẩu vị cũng sẽ càng lúc càng lớn có lẽ có một ngày hắn sẽ liền hóa long cảnh cũng chướng mắt đâu đây là khẳng định nhưng bây giờ hóa long cảnh với hắn mà nói chính là khó thể thực hiện độ cao mặt khác quảng an vương đánh bại tam hoàng tử một chuyện dạ khuynh hàn cũng nghe nói như vậy thái tử thắng được ngọc kinh thành dung chuyển sẽ nhỏ không ít trong nhà liền không cần quá mức quan tâm hắn chuẩn bị tại nam cương lại chỉnh đốn một đoạn thời gian c h ư một trăm hai mươi sáu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng c h ư một trăm hai mươi sáu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng v ậ hạ quảng an vương rất nhanh liền đem đến ngọc kinh thành đại thái giám đối với trên long ý thái tử khương vô c ấ u nói từ khi được đến quảng an vương đánh bại tam hoàng tử thông tin về sau khương vô cấu liền tự xưng chấm trong cung người cũng đều tôn xưng bệ hạ mặc dù hắn còn không có chính thức đăng cơ tuất ta muốn thưởng lớn vương thúc hắn c ư công trí vĩ khương vô cấu hưng phần nói chờ chút chân muốn đích thân đi cửa cung nên đón hắn ngọc kinh thành thành muốn khẩu một nhóm người mới kỵ nhanh như chớp mà đến giữ cửa tướng sĩ liếc mắt một cái lập tức chạy chậm đi mở cửa thành quảng an vương đến hắn đem đại quân chú đóng ở ngoài thành m ư ơ i dặm chỗ chỉ dẫn theo mấy tên tân h vệ vào thành nghĩ đến cũng là sợ thái tử hiệu lầm a không hổ là đại ly vương triều hiền vương không có chút nào tư tâm mọi thứ cũng có thể làm đến chú đáo gặp qua vương gia bệ hạ đã ở cửa cung chờ lâu ngày chờ quảng an vương đi tới trước mặt thủ thành tướng linh k h ô n g người nói quảng an vương khương ly tâm nghe đến bệ hạ hai chữ hơi s ư n g sờ nhưng lập tức liền minh bạch không phải chỉ chính mình cái kia chết đi đại ca mà là chất tử khương vô cấu hắn c ư i gật gật đầu đánh ngựa vào thành rất nhanh một đoàn người đi đường phố qua ngõ hẻm đi tới cửa cung xa xa liền thấy khương vô cấu một mặt tiếu ý chờ ở nơi đó quảng an vương sớm xuống ngựa đi bộ đi qua đi tới trước mặt hành lễ rồi nói ra sao dám làm phiền thái tử đích thân đón lấy khương vô cấu hơi nhữ m ẩ y tựa hồ đối với quảng an vương xưng hô có chút bất mãn ngươi có lẽ gọi ta bậy hạ mới đối nhưng đối phương là có công chi thần cũng không tốt g ọ i hắn mặt mũi vì vậy khương vô cấu rất bình tĩnh nói vương thúc lập xuống đại công hoàn toàn xứng với đ ạ i ngộ này trẫm đã sai người chuẩn bị xong rượu ngon món ngon hôm nay nhất định muốn cùng vương thúc không say không về vậy nhưng quá tốt rồi nói xong hai người cùng nhau đi vào trong chờ một chút lúc này quảng an vương đột nhiên ngừng chân sau đó tại thái tử hơi có vẻ nghi ngờ vẻ mặt hắn thởi xuống phần eo b ộ i kiếm giao cho người hầu khương vô cấu nhìn thấy nơi này lộ ra một vệ mỉm cười nói vương thúc đa tâm chấm không phải lòng dạ hẹp hòi người ha ha đây là quy củ quảng an vương nói xong hai người tiếp tục đi vào trong ngự hoa viên tiến hội b à y tại nơi này chỉ có một bàn hai bên cắt ngồi một người đến ta kính vương thúc khương vô cấu bưng chén rượu lên xa xa chỉ một cái không dám quảng an vương đáp ứng một tiếng phía sau uống một hơi cạ sạch trên mặt hắn cười nhẹ nhàng nhìn cách đó không xa khương vô cấu con mắt hít lại chẳng biết tại sao khương vô cấu nhìn thấy quảng an vương ánh mắt không khỏi một trận bất an cái này ngày xưa hòa ái dễ gần vương thúc tựa hồ thay đổi đến xa lạ một điểm nhưng hắn cũng không có quá coi ra gì bây giờ hắn là cao quý thiên tử không tại cần phỏng đoán bất luận người nào tâm tư mặt khác các ngươi đều muốn khẩn trương ta là thế nào nghĩ phấp ú c Liên tại thái tử x u t thần lúc, biến cố nảy sinh. Ngồi tại đột sinh. nhiên biến nảy Ngồi đoạn xa Quảng An Vương, lúc, cố xa h chẳng u n ngụm ra một ngụm màu tươi, sắc mặt mắt màu sắc có khương vô cấu cũng trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào ngươi vậy mà hạ độc quảng an vương che ngực khó khăn nói hạ độc khương vô cấu không hiểu ra sao chính mình cũng không có an bài chẳng lẽ là bọn thủ hạ làm đến hắn lập tức nhìn hướng xung quanh thủ tịch mưu sĩ đường an bình hầu hạ ở bên cạnh lúc này thái tử ánh mắt trông lại hắn bình chân như vậy nhìn không ra có cái gì phản ứng ha ha phi điệu tận lương cung dấu thọ không chết chó săn đấu không nghĩ tới khương vô cấu ngươi là như vậy người quảng an vương liền thái tử đều không gọi gọi thẳng tên khương vô cấu nhịu nhữ mày việc này lộ ra kỳ lạ quay đầu lại kỹ càng hỏi một chút đi người tới truyền thái ý cho vương thúc nhìn xem hàn tử tôn nói mà quảng an vương thì giận dữ đứng d ậ y thợ phi phò nói đi đừng làm bộ làm tịch muốn d i ệ t trừ ta nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không nói xong quảng an vương long hành h ộ bộ thẳng hướng thái tử đánh tới khương vô cấu kinh hãi không nghĩ tới đối phương quyết t u y ệ t như vậy hộ giá hắn một bên hô to một bên trốn tránh quảng an vương là tông sư cao thủ mà hắn chỉ bất quá luyện mấy ngày kỹ năng mà thôi như bị cận thân định khó may mắn thoát khỏi có thể là cái này âm thanh hộ giá sau đó nhưng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh ngựa hoa viên bên ngoài hộ vệ không thấy t â m hơi chính là hầu hạ ở bên cạnh đường an bình đám người cũng không có động hợp tác cái này thái tử tuyệt vọng đồng thời hắn nhìn qua như tử thần đồng dạng g á n g lâm quảng an vương trong lòng cũng dần dần minh ngộ n g ư ơ i các ngươi đến lúc này hắn gái kia sẽ còn nhìn không đi ra chính mình đã trở thành chân chính người cô đơn có thể là tất cả những thứ này là từ lúc nào bắt đầu đây này hắn đến chết cũng không có được đến đáp án nhưng ngư loại này giết hại trung lương người không xứng là quân quảng an vương một mặt chính khí vô tình vặn gãy k ư ơ n g vô cấu đầu sau đó đem hắn thi thể vứt bỏ ở một bên chính mình ngồi lên hắn vị trí quảng an vương n g ó tay nhịn không được tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ trên mặt biểu lộ bình thản không có chút nào c h ú n g độc bộ dạng chúc mừng chủ thượng cuối cùng tới mức độ này bên cạnh đường an bình không người nói một ngày này ngọc kinh thành phát ra một đạo thông báo bình đ ị c h công thần quảng an vương khương ly tâm một mình tiến cung vốn cho rằng sẽ đại hoạch phong thưởng ai ngờ thái tử khương vô cấu hồ đồ vô đạo lòng dạ hẹp hòi ánh mắt thiệt cận lại muốn độc chết công thần lương tướng còn tốt quảng an vương dũng manh phi thường vô xong lấy chúng độc thân phấn khởi phản kích đem giết chết như vậy bội bạc hàng người hà xứng là quân phủ thái tử thủ tịch mưu sĩ đường an bình đám người cũng cảm giác xấu hổ đồng thời bỏ gian tà theo chính nghĩa ủng hộ quảng an vương trở thành đại ly vương triều người kế nhiệm ít ngày nữa sắp đăng cơ quy tắc này thông báo mới ra lập tức gây nên sóng to gió lớn các lộ nhân mã phản ứng đầu tiên là mậu bức vội vàng không kịp chuẩn bị thứ nhì là hoài nghi thái tử sẽ như vậy ngu xuân sao tám a giết lựa cũng phải chờ con lừa đem mài tháo bỏ xuân sao tám a giết lựa cũng phải chờ con lừa đem mài tháo bỏ xuống lại nói à, nào có gấp gáp như vậy lui một bức nói thái tử dù cho thật muốn giết quảng trận này cung đình c h i biến nghe tới giống chơi nhà tròi đồng dạng nhưng chân thật phát sinh làm thông tin chuyển đến nam cương thời điểm đã là mấy ngày sau tân lâm d ạ khuynh hàn đám người nghe đến cũng toàn bộ đều trận mắt há hốc m ộ m xem như kiếp trước nhìn qua như vậy nhiều lịch sử c ầ n n h u tranh dòng chính đoạt vị vợ kịch người mà nói d ạ khuynh hàn lúc này liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hiền vương ha ha trên long ỉ ngồi người nào d ạ khuynh hàn không quan tâm hắn quan tâm là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cái này ngọc kinh thành lại muốn rơi vào phong ba mình không thể lại ở tại nam cương nơi này cách kinh thành qua xa chuyển cái thông tin đều muốn vài ngày vạn nhất vương phủ ra cái gì sự t ì n h ngoài tầm tay với sáng sớm hôm sau ra khuynh hàn trào từ biệt không nghĩ tới tần chỉ cũng phải cùng hắn cùng đi bất quá không phải đi ngọc kinh thành mà là về hạc minh sơn nàng rời đi sư môn cũng rất lâu bây giờ bước vào thông sư muốn trở về nhìn xem vì vậy hai người hai ngựa một đường hướng bắc chương một trăm hai mươi bảy nôn xuất phát h ủy chương một trăm hai mươi bảy nôn xuất phát h ủy quảng an vương quân đội lái vào ngọc kinh thành lấy thế tội khô lạc hủ chấn áp thái tử đảng dương nhiệt lớn nhỏ con viên lòng người bàng hoàng sợ hai bay vạ gió ở trong quá trình này s ắ c thực có một ít người vô tội gặp phải thanh tẩy bởi vì tha giết lầm cũng không thể bông tha một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần tùy theo quật khởi đều là quảng an vương dòng chính bọn họ một mực k h ô n g chế tất cả xương đế tại vị lúc bộ kia ban ngành đã sớm hoàn toàn thay đổi ví dụ như đã từng thủ phụ dương hồng ngọc liền nhàn d ỗ i ở nhà rất lâu rồi dương phủ trong hoa viên dương hồng ngọc ngay tại thường trà đây là khó được hưu nhàn thời gian nữ nhi dương túy thư ngay tại một bên vẽ tranh gương mặt khổ cáp cáp nàng không thích vẽ tranh chỉ muốn thật tốt viết sách nhưng phụ thân mà lại muốn nhìn chằm chằm nàng chỉ điểm nàng khiến người bận dầu lão nhân gia ngài còn không bằng mỗi ngày đều đi lên c h i ề u đâu dương túy thư ở trong lòng muốn nói lại vẽ sai phát cái gì ngốc đâu dương hồng ngọc gặp nữ nhi thần du vật ngoại nhịn không được quát lớn một tiếng dương túy thư miệng một ýu rất không tình nguyện đổi qua một tràn giấy phụ thân còn muốn vẽ tới khi nào a nàng đây mặt phàn nàn vẽ đến ta h à i lòng mới thôi dương hồng ngọc nhẹ nhàng thổi một miệng nước trà a nữ nhi làm không được nha dương túy thư nội tâm bi thiết lúc này một danh gia đinh cuốn quýt chạy vào trong miệng hô to lao ra không tốt tiếp lấy bên ngoài liền chuyển đến đinh, đinh đương đương tiếng động đồng thời kèm theo tiếng bước chân hình như có binh sĩ xông vào trong phủ quả nhiên chỉ chốc lát sau một đội vệ sĩ vinh váo đắc ý đi tới v ư ờ n hoa không có bất kỳ cái gì nói nhảm dẫn đầu thống l ĩ n h vung tay lên đem dương hồng ngọc mang đi đem nàng cũng mang lên thống lĩnh nhìn thấy bên cạnh dương túy thư mỹ mạo vô song trong lòng hơi động liền bổ sung một câu lao phu chỗ phạm chuyện gì dương hồng ngọc đã không có con thân chỉ có thể tự xưng lao phu bởi vì nhiều năm đảm nhiệm thủ phụ để hắn dưỡng thành một cỗ khó tả khí thế lúc này không hề bối rối ngược lại mang theo chèn ép tính hỏi hướng đối phương thống lĩnh hiển nhiên không muốn nhiều lời chỉ là để cho thủ hạ tranh thủ thời gian bắt người dương hồng ngọc nội tâm m á t lạnh chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh chính mình xem như tiền triều quan văn đứng đầu xem ra muốn bị g i ế t gà dọa khỉ hối h ậ n không có đem thúy thư đưa đến bình nam vương phủ chính mình không quan trọng nàng cũng không thể có việc dương hồng ngọc biết khó mà may mắn thoát khỏi liền hướng chỗ tối một tá động tắt tay dương phủ nuôi dưỡng cao thủ lập tức hiện thân các ngươi hộ tống tiểu thư đi bình nam vương phủ hắn phân phó một tiếng có thể hay không xông ra đi liền nhìn mệnh dù sao cũng so thúc thủ chịu trói tưởng về phần mình không cần thiết phản kháng ý nghĩa không lớn ta không đi dương thúy thư trải qua ban đầu đ ố i rối về sau đã tỉnh táo lại thấy rõ tình thế trước mắt lúc này binh sĩ đã chia hai đường phân biệt nào về phía dương thị cha con dương hồng ngọc gặp nữ nhi không chịu đi nội tâm gấp hô lớn còn chờ cái gì cưỡng ép đem nàng không đi nhưng mà binh sĩ đã mở rộng công kích dương phủ cao thủ không để ý tới rút lui trước nên chiến lại nói mà bên kia dương hồng ngọc không có người bảo vệ mắt thấy là phải bị khóa lại dương thúy thư sắc mặt q u í n h lên hướng về phía những binh lính t i ế hô to một câu các n g u y ệ đều cúc đi đây vốn là một câu phổ, phổ thông thông chế nói nhưng mà lại p h ả n phất mang theo một c ô ma lực đồng d ạ n g những binh lính kia còn chưa tới gần dương hồng ngọc bên cạnh giống như bị trọng kích thân thể bay ngược mà đi trên không há miệng phun ra màu tươi toàn trường lập tức kiến tĩnh chuyện gì xảy ra tới cao thủ mọi người cẩn thận nhìn về phía b ố n phía mà dương phủ bên này thì nội tâm vui mừng có người tới cứu viện không phải là vương phủ người có thể là đợi đã lâu cũng không thấy bóng người song phương đều có chút hoài nghi đến bắt người thống lĩnh liếc mắt ra hiệu để cho thủ hạ tiếp tục đập thủ hai tên binh sĩ lập tức cẩn thận từng ly từng tý hướng dương hồng ngọc tới gần một bước hai bước ba bước mãi đến có thể đụng tay đến vị trí vẫn cứ không có bất kỳ cái gì d ị động dương phủ mọi người trợn tròn mắt không vui một chẳng mang đi thống lĩnh trong lòng bông lòng một hơi lúc này hạ lệnh không muốn lúc này dương thúy thư lại nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to cái k h ứ hai tên binh sĩ lập tức như bị rút hồn phách đồng dạng ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ vươn đi ra tay còn dừng tại giữ không trùng tựa như bị làm định thân thuật mọi người quỳ dị quá mẹ nó quỳ dị chỉ có dương thúy thư trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nàng nhớ tới khoảng thời gian này làm quái mộng sau đó trong đầu không thể ức chế mà b ư ớ c lên một cái hoang đường suy nghĩ chính mình chỉ cần một lời liền có thể quyết định nhóm người này sinh tử làm sao có thể nhưng nàng nội tâm chính là có cái này tín nhiệm vì vậy nàng thăm dò tính hướng về phía cái kia hai tên binh sĩ nhẹ nhàng phun ra hai chữ lan mở phanh phanh cứng ngắc bên trong hai tên binh sĩ lập tức như bị một thanh đại truy kháng bên trong đồng dạng bay ra ngoài mười mấy mét giống như chó chết ở ngoài ngàn dặm g i k h u n h hàn cùng tần chỉ tìm khách sạn chuẩn bị chỉnh đốn một phen lại xuất phát tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến trong phòng hai người đang dùng món ăn ông đột nhiên một đạo bạch quang từ dạ khuynh ê à n trong thân thể bay ra sau đó lơ lửng tại bàn ăn phía trên tỏa ra lóa mắt h à o quang hai người lập tức hướng về sau bàn tới phản ứng đều rất nhạy bén nhưng bọn hắn dựa vào tường trận địa sẵn sàng phía sau lại phát hiện cũng không có cái gì đến tiếp sau di động dạ khuynh ê à n ngưng mắt nhìn lại loáng thoáng nhìn thấy trong bạch quang tựa hồ là một quyển sách hắn lại tiếp tục quan sát một phen cuối cùng xác nhận đây không phải là rời đi ngọc kinh thành phía trước túy thư tặng cho ta cái kia nửa bộ bạch xà chuyện bản thảo sao chính mình một mực thu tại hệ thống không gian bên trong. nó vậy mà chính mình nhảy ra ngoài hơn nữa còn phát ra ánh sáng dạ khuynh hàn không hiểu ra sao tần chỉ so hắn càng n g b ư ớ c nàng có thể là tận mắt thấy mạch quang là từ dạ khuynh hàn trong thân thể bay ra ngoài đây quả thực thật bất khả thư nghị hắn còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm chính mình ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết tình huống gì dạ khuynh hàn đón tần chỉ ánh mắt hai tay mở ra vậy ngươi dù sao cũng nên biết đây là vật gì a tần chỉ đối dạ khuynh hàn lời nói không hoàn toàn tin tưởng tưởng rằng hắn tại đề phòng chính mình đây là t h y thư viết bản thảo ta rời đi ngọc kinh thành lúc nàng đưa cho ta lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ tần chỉ nhớ lại một cái lúc ấy tại thành môn khẩu dương túy thư xác thực cho hắn một cuốn sách chỉ là một bản phổ phổ thông thông bản thảo làm sao có thể nắm giữ như vậy thần tính tần chỉ xuất thân hạc minh sơn biết thế gian này có một ít thần binh lợi khí hoặc là thông qua thủ đoạn đặc thù tạo r a đạo cụ trở là có thể phát huy ra bất khả tư nghị công hiệu nhưng cái kia cũng có nhất định hạt độ nàng chưa bao giờ thấy qua khoa t r ư ơ n g như vậy khí thế kia sợ rằng so với tiên nhân linh bảo cũng không kém bao nhiêu đi chương một trăm hai mươi tám thẻ xỉu chương một trăm hai mươi tám thẻ xỉu gia k u y n h à n nhìn xem lơ lửng bản thảo không dám coi thường hành động mù quáng hắn muốn bắt xuống nghiên cứu một phen có thể lại sợ gặp phải công kích ai biết bản thảo phát sinh cái gì vạn nhất lục thân không nhận làm sao bây giờ dạ khuynh hàn đang suy nghĩ bản thảo di động phía sau nguyên nhân bản thảo là dương túy thư sở hữu chẳng lẽ nàng viết ra một bộ thần tác tại một chút nho tu trong tiểu thuyết xác thực tồn tại dạng này tình huống một lời một câu một từ một văn cũng có thể dẫn tới dị tượng chỉ là dương túy thư có thể có cái này trình độ dạ khuynh hàn không phải, rất tin, cũng không phải là xem nhẹ nàng muốn nói sinh ra dị tượng chính mình chỗ ngâm cái tia bài phá trận tử không phải càng kinh điển cũng không có gặp có phản ứng gì Mà còn, bản trải qua hai lần biến cố về sau mọi người cũng bắt đầu trở lại mùi vị tới nhộn nhịp nhìn hướng dương bí thư nguyên nhân tựa hồ xuất hiện ở trên người nàng có thể là các ngươi có ai gặp qua chỉ dựa vào một cái miệng liền có thể cách không quát l ù i cường được sao đoán chừng chỉ có những cái kia lục địa thần tiên mới có thể làm đến a nàng là lục địa thần tiên sao đừng nói dỡn vẫn là có một tên lục địa thần tiên nút trong bóng tối bảo vệ nha đầu này khả năng cũng không lớn nếu không đã sớm nảy ra đem hiện trường bắt người binh sĩ cho bề diệt dò xét một cái nàng thống lĩnh hạ quyết tâm lại phất phất tay sau lưng lập tức có năm sáu người cùng nhau tiến lên toàn bộ nhào về phía dương hường ngọc bọn họ không có công kích dương bí thư cái sau bị dương phủ cao thủ bảo hộ lấy trong thời gian ngắn bắt không được công kích dương hồng ngọc là giống nhau nữ nhi không có khả năng trơ mắt nhìn xem phụ thân chịu đục quả nhiên mấy người còn không có tới gần dương hồng ngọc dương túy thư liền cũng lên khe teo một tiếng dừng lại chuyện thần kỳ lại lần nữa phát sinh đám tiêu binh sĩ động tác lập tức im bặt mà dừng đứng tại chỗ á n h mắt tăng ăn dã t mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không sai chính là nàng dương túy thư trái tim phanh phanh nảy loạn kích động lại mừng thầm kỳ thật vừa rồi hô lên dừng lại hai chữ thời điểm trong nội tâm nàng cũng không có ngạo mờn đồng dạng đang thử thăm dò không nghĩ tới chính mình lời nói quả nhiên mang theo một loại ma lực quá tốt rồi nàng một mực đặc biệt ghen t ị những cái kia cầm kiếm giang hồ nữ hiệp tự do tự tại khoa y ân k i ử u đáng tiếc chính mình không biết võ công không cách nào bắt trước nhưng bây giờ không đồng d ạ n g nàng so những cái kia nữ hiệp còn lợi hại hơn ai dám tổn thương ta còn có người nhà của ta đánh đến các ngươi chạy chối chết thối lui dương thúy thư mô phỏng theo những cái kia nữ hiệp lạnh lùng bộ dạng nhàn nhạt, nhạt chắc mắng n g â người như phong binh sĩ lập tức lảo đảo lui lại nhưng cũng không có giống phía trước như thế thụ trọng thương bởi vì dương thúy thư nói là thối lui mà không phải lan đi kỳ hỉ t r ờ i thật vui dương túy thư thầm nghĩ trong lòng nghiêm túc bắt lấy hiện trường bị nàng trở thành đ a ác lúc này hai cha con đã tụ lại đến cùng một chỗ tại dương phủ cao thủ bảo vệ cho, cùng binh sĩ rằng co thống linh sắc mặt âm tình bất định rất có điểm vào lui lưỡng nan hương vị bọn họ chẳng những muốn đối kháng một đám dương phủ cao thủ còn muốn ứng phó dương túy thư cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn không chiếm được tiện nghi gì nhưng nếu như vậy rút đi lời nói trở về cũng không cách nào báo cáo kết quả mụ liều mạ cho lão tử vào chỗ chết hướng thống linh nháy mắt một cái tất cả binh sĩ lập tức toàn lực xuất kích bốn phương tám hướng công hướng dương phủ mọi người dương phủ cao thủ vừa định nên chiến liền nghe đến sau lưng chuyển đến bốn chữ tường đồng vách sắt tiếp lấy ẩm ẩm phanh phanh liên tiếp âm thanh v a n g lên những cái kia vây công đi lên binh sĩ túi đầu đâm vào một cái vô hình lồng khí bên trên lập tức bị đẩy lùi đi ra ngã thất điên bắt đảo kêu rên không thôi k h á n h khách dương túy thư phát ra như t r ô n g bạc yêu kiểu cười nhưng cười cười nàng đột nhiên một cái lảo đảo như muốn ngã sắp xuống dương hồng ngọc tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ nhi lo lắng hỏi làm sao vậy dương túy thư lung lay đầu có chút suy dương có việc gì, thúy n h h là đâu có c thư Tốt, n g n gật h gật đầu đám binh sĩ kia từ dưới đất bỏ dậy tại thống lĩnh lôi kéo dưới không hề từ bỏ lại lần nữa phát động công kích lúc này dương túy thư không có mở miệng để dương phủ cao thủ nên chiến dương phủ cao thủ mặc dù từng cái đều là tinh nhuệ nhưng n dù sao nhân số quá ít rất nhanh liền bị đối phương đàn sói chiến thuật cho cắn tản hai tên binh sĩ xông phá phong tỏa đánh út về phía dương thị cha con thời khắc nguy hiểm dương túy thư không cách nào lại giữ yên lặng nàng gấp kêu một câu họa địa vi lao một chốc nàng cũng nghĩ không ra quá tốt chiêu thức chỉ có thể đem chính mình hai người trò quay lại hai tên binh sĩ lập tức bị ngăn lại nhìn qua gần trong g a n tất mục tiêu chính là đụng vào không đến t ú thư dương hồng ngọc n ữ khí tràn đầy sốt ruột vội vàng đem nữ nhi đỡ lấy tại nói song họa địa vi lao về sau dương túy thư l ô i mắt đẹp vô lực c h ớ p chớp vậy mà trực tiếp mất đi tựa như điện thoại lượng điện không đủ lập loại hai lần về sau hơi thở màn hình đồng dạng ông frank ở ngoài ngàn dặm lơ lửng giữa không trung bạch x à chuyện bản thảo tia sáng lập tức thay đổi đến hàm đạm sau đó rơi xuống tại trên bàn ăn da khuynh hàn cùng tần chỉ nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí đi tới bọn họ đầu tiên là vây quanh bản thảo cẩn thận quan sát một phen không nhìn ra manh mối gì sau đó da k u y n h à n đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cái cũng không có cái gì di động cái này mới yên lòng nhặt đến trong tay hai người lật qua lật lại trước trước sau sau kiểm tra nhiều lần về sau cuối cùng xác nhận đây chính là một bản bình thường không thể lại bình thường sách bản thảo không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù có thể là vừa rồi chuyện kỳ dị liền phát sinh ở trước mắt lại làm như thế nào giải thích đâu